491 c h ư ơ n g 490, t i ể u nóng ba cùng ca ca túi h cuộc sống hạnh phúc mấu chốt là chương này chuẩn chiếu chứng nhận dừng b ị a khu thí nghiệm tiểu học đây chính là một chỗ tương đối khá tiểu học nói như vậy đi có thể phụ lên thí nghiệm hai chữ vậy thì chắc chắn sẽ không kém cái này chỗ càng là lịch sử lâu đời các cấp lãnh đạo đều rất coi trọng tồn tại thế nhưng là mấy ngày nay trong trường học xuất ra một cái sự tình ta nói với ngươi nha có đoàn làm phim muốn tới chúng ta ở đây mượn giáo sư quay phim a có thật không bây giờ không phải là còn tại lên lớp quản nhiều như vậy chứ ngươi biết là ai tới quay sau ai nha bạch t h thu h v a đây chính là cái đại s u ấ t cá nha h a h a ư sáu như thế nào còn phải nói đi ít nhất phải muốn một cái ký tên nha muốn một xe mới đúng nha thông qua hai vị nữ lao sư ở giữa đối thoại tựa hồ cái trường học này còn có chút đầm rồng hang hổ ý tứ để cho trong lòng người lo sợ n g ư ờ i nhưng dù sao bạch thực thu là một cái đại minh tinh đi tới trường học quay phim có chút cái f a n hâm mộ quá điên cùng là có thể hiểu đi chế định dạng này kế hoạch người cũng không tại số ít tình hình thực tế thật hù dọa người đi không bao lâu nhân gia đoàn làm phim đã tới rồi quay phim một đam tiểu bằng hữu còn có một cái lao sư những thứ khác cũng không ít nhân viên công tác cũng là thật bình thường nhưng mà ai đại minh tinh đâu đúng thế bạch thực thu đâu nghe nói nha rất xác định hắn nhất định ở đây tại sao không có rất nhiều người đều thất vọng đừng nói ký tên liền người đều không có phát hiện bạch thực thu đâu hoàn toàn không có tìm được nha cái này quay phim kỳ thực hết thệ đều rất bình thường nhân gia i đoàn làm phim tới trường học quay phim đương nhiên chính là vũ trường học sự tỉnh lên lớp thôi chỉ thấy một cái vóc người cao lớn nam tử mặc rất phổ thông chính là một cái phổ thông lão sư bộ dáng nhưng hắn tướng mạo này cũng có chút cổ quái giang hô tương đương rõ ràng giang hô đầu chọc vốn là đầu chọc cũng không cái gì không tốt sáng lời nói cũng là thật đẹp mắt nhưng mà người này trên đầu chọc có một giống như tiểu t r ư dạng vết sẹo trên mặt cũng có chút vết sẹo nhưng không nhiều còn những cái khác đó chính là một bộ vô cùng vô cùng khoa trương kính đen chính là chỗ này s a o người hắn tay này vẫn rất thô giáp cầm sách vợ cho đại gia niệm một diệp thuyền đánh cá hai triệu đồng thu cao ngừng chạo ngồi thuyền bên trong k h á i sinh không mưa đều chưa rủ không phải che đầu là làm cho gió âm thanh cũng không t h lắm có chút cái k h ẳ n k h ẳ n nhưng là cứ như vậy các lao sư nhìn thấy mấy cái này quay phim c h u y ệ n nhi liền tẻ nhạt vô vị loại này trường học sự tỉnh các nàng ngày này g đều làm có ý gì đâu ngay lúc này đột nhiên cửa trường học bên kia có không ít thét lên cùng ẩ m ý thế nào đều rất tò mò lập tức liền đi qua hoặc à liền thấy cửa trường học bên kia cũng là đang quay hi kịch đâu chỉ bất quá cái này pha chụp ảnh có ý tứ các mê ra cái gì không l ạ kỳ chủ yếu là những người này vợ học sinh cấp ba nhìn đồng phục liền có thể rất dễ dàng nhìn ra mấy cái này nam nữ cũng đều là học sinh cấp ba đương nhiên đây là nhìn đồng phục nếu như xem mặt vậy thì tương đối mà nói hơi thành thục một chút n vẹn vẹn vô cùng vô cùng mắt. Mắt đồng phục cao chung cũng là mặt cái túi quần áo thể thao xuyên tạc trên người nàng căn bản chính là hoàn mỹ phối hợp đi đơn giản cùng người mẫu vậy rất nhiều người đương nhiên sẽ không biết kỳ thực rộng lớn quần áo thể thao phía dưới là tương đối có thịt đích nhưng cô nương này thật sự rất lóa mắt nha không riêng gì dạng này còn có người chung quanh cũng chính là các bạn học t ả n thưởng hòa、wow. tiểu văn nữ thần càng thêm đẹp n ô n ngữ đã không cách nào hình dung tiểu văn nữ thần đẹp không chỉ đẹp hơn nữa thành tích học tập cũng là để cho người không có lời gì để nói tên thứ nhất cái này cũng chưa tính cái gì mấu chốt nhất là vận động cũng rất tốt nha đừng nói nữa đ ê m q u a đội bóng dô đại ngư bị tiểu văn nữ thần đóng cái nổi lộ lớn tiểu văn nữ thần ẩm ý thanh âm liền đến từ này kỳ h thần hộ hộ phim phim, thế nhưng quá khoa chương Nhưng như khác không pháp. thần nhiên chính là tiểu nóng đi. nhất định phải phục chung cho ô cô không n văn nữ sân Còn này ngược người cũng biện Đến nỗi văn nữ đương nóng nói, này đồng người nói nha. g tệ, tiếp, tiểu tiểu tiểu tới, tuyệt rất ta vệ vệ kế k đội đội. Cái đi. lại, đi, đi, đối lời Để sáu. quay quay quá xấu. vậy vỗ, vào ra ba cao có mặc cứ mặc là là là em dù thực vốn là cũng là vừa vặn lên trung học đệ nhị cấp nghiên kỷ chỉ là bị một ít cá nhân cho trước thời hạn lấy tới trường đại học trong lớp đi bất quá đi tiểu nóng ba vẫn rất cao hứng nàng trên cơ bản không chút trải qua học sinh trung học phổ thông kiếp sống đặc biệt là loại này đồng phục cao trung quần áo thể thao xuyên qua loại này m ặ t cái túi thật không có xuyên qua hơn nữa một xuyên liền cho xuyên r a pa d ì tuần lễ thời trang đổi chân cũng là thật sự thật lợi hại hộ vệ đội hí kịch chuyện như vậy cái này kế tiếp chính là tiểu văn nữ thần tan học về nhà vai diễn đạo diễn là tống sư huynh hắn vốn đang đang suy nghĩ kịch bản muốn tiến một bước đem cái này cố sự cho làm cho thập toán thẩm mỹ nhưng mà người nào đó trực tiếp nói cho hắn biết vợ cái gì đều ok nhanh chóng bắt đầu chụp a một tháng sau liền muốn ra phía tử tống sư huynh ngay từ đầu phải không nhận ý có thể chờ nghe xong người khác ý nghĩ sau đó hắn đã cảm thấy xấu mẹ nó tên kia thật là một cái thiên tài tuyển diễn viên cũng lợi hại nhìn cô nương bao nhiêu xinh đẹp chỗ nào tìm đâu tống sư minh coi như muốn hỏi người khác kia cũng không khả năng nói tiểu đĩnh nha cái này tiếp xuống hí kịch x ấ u đạo diễn ngươi yên tâm đi tiếp xuống hí kịch không có vấn đề ba tống sư minh có chút một bước cô nương này xinh đẹp là xinh đẹp lại còn như thế hiểu hí kịch sao kỳ thực tiểu nóng ba tự tin x á u ngược lại nàng chính là rất tự tin đi cái này kế tiếp tất cả đơn vị sáu bắt đầu một cái rất là chỉnh tề tiểu trong phòng ngược lại có thể nhìn ra cái phòng này không lớn phòng khách bố trí rất đặc biệt trên cơ bản liền tất cả đều bị một cái to lớn nệm chiếm lấy rồi mà trên n ệ m còn có chút cái đồ vật loạn thất bát a o đồ ăn vật à đồ uống à mặt khác chính là hai đài máy tính không nhìn lầm một gia đình có hai đài máy tính cái này ở không chín năm bên trong vẫn là rất đặc biệt đặc biệt hơn chính là cái này hai đài máy tính vẫn rất mới phối trí phương diện ít nhất bề ngoài nhìn xem cũng không thể lắm phải biết cho dù có hai đài máy tính cái kia đồng dạng cũng là một đài cũ một đài mới đây là số đông gia đình trạng thái bình thường nhưng nhà này chính là khác biệt cách cạch một tiếng cửa được mở ra tiểu nóng ba xuất hiện một thân đồng phục cao t r u n g nàng trong nháy mắt sáu nhà a đồng phục hất lên quần đều vứt bỏ tiếp đó trong nháy mắt khoác lên một cái thật dài đại tê lo lắng phía trên còn vẽ một cái ngốc manh quýt mèo nhưng này vẫn chưa x o n g đâu n h à đầu trực tiếp hướng về phòng khách trên đệm bổ nhào về phía trước ả o ả o mấy lần tựa như vậy nước vậy tìm được trước mặt máy vi tính tiếp đó đùng đùng hai cái tiêu sái khởi động máy tiếp đó một mặt đặc biệt hưng phấn n ư ờ i lên tựa như cái kẻ ngu một dạng sáu đây là có chuyện gì khí chất hoàn toàn biến hóa phía trước ở trường học vậy thật là nữ t h ầ n đồng dạng cho người ta một loại d ơ tay nhấc chân đều đặc biệt xuất sắc cảm giác mà bây giờ t ạ c h t ạ c h t ạ c h liền chơi vào trò chơi nhưng sáu hai cái máy tính a nha tiểu văn ngươi vô lại vậy mà trước một bước chơi lên có làm hay không vận động nha xuất hiện rốt cuộc biết một cái khác người chơi là ai nguyên lai、like、chính là cái k i a đi học lao sư trên đầu có khối tiểu chư dạng vết sẹo còn mang theo cái mắt kiếm gọng đen ra hỏa tiểu văn mới không có vô lại đâu tiểu văn làm vận động rồi vừa mới liền bơi lặn h a a sẽ không lại là loại kia tại trên đệm hoạch hai cái coi như bơi l ặ a ngược lại đều là giống nhau nha k a ca thúi không cần nói nhiều đến cùng một chỗ khai hắc hảo này liền tới kết quả là cái này k a ca thúi liền đến cùng tiểu văn mội t ử cùng một chỗ sáu khai hắc máy quay phim bên trên tống sư h i n h hắn bây giờ nhìn một màn này mặc mà kệ hắn nhìn thế nào từ góc độ nào hắn đều cảm thấy làm sao lại hài hòa như thế đâu chẳng thể trách không cần chính mình nói hí đâu cái này căn bản liền không cần đến đi không biết vì sao tống sư h i n h đột nhiên có một loại thê lương cảm giác xem sư đệ của mình cùng mội từ chơi tốt như vậy nhìn lại mình một chút sáu thích sư đệ không sai trên cái đầu kia chùi lùi có tiểu trư vết sẹo tiểu văn c a c a chính là bạch thực thu đi đơn giản tới nói đây chính là lão bạch hắn tìm được nhân vật cảm giác phương thức phía trước vẫn là cao tông lý trì chờ đến cái này trong vai diễn hắn liền trực tiếp lợi dụng trang điểm đem chính mình bề ngoài hoàn toàn thay đổi để người khác căn bản là nhận không ra hắn cái này giang h ồ đó là đương nhiên là bên trong l ó t giang giả đi đến nỗi đầu chọc chính là có sẵn muốn chụp mảng cổ trang này liền phải mang tóc giả thay đổi bề ngoài tiếp đó dùng cái này tới kích động chính mình trở thành cái kia nhân vật đây là một loại biểu diễn lên thủ đoạn bạch thực thu xem như bên trong hy kịch bạch lao sư hắn đương nhiên sẽ không nghĩ không ra một chiêu này chỉ bất quá thật sự có chút dọa người nhưng tiểu văn thời gian trò chơi kết thúc đúng vậy ca ca vậy chúng ta cùng tới hảo hai huynh m g ồ i chơi đùa chơi đủ cái này kế tiếp đi ô la la ô la la sáu hai người cùng một chỗ n h ả y thao rèn luyện cơ thể thật là rèn luyện cơ thể mà cái xong đâu ca ca đi làm cơm chu lão sư ngươi cần phải du chứa điểm nhi đừng rất bể đĩa bắt cái gì ha ha ha sáu tiểu văn đi làm bài tập xem này hai huynh ngồi để cho người ta không lời nói nha t ố n bạch thực thu là có bên này vỗ p h i mới cũng đương nhiên sẽ không bên phủ dung trong vườn đoàn làm phim hắn hai bên chạy còn tính là ứng phó phải mở nhưng là quả thực hạch hổ tất nhiên hắn đều bận rộn như vậy những người khác cũng phải có một ít lương tâm không phải phía trước đến tìm lão bạch những cái này trò chơi trong vòng các đại lão bắt đầu làm động tác ta cố ý đi tìm liễu bạch thực thu một chuyến hắn cái kia ra hỏa còn tại đóng phim đi bất quá hắn phim mới là thật có ý tứ tên là heo lão sư mùa hè hắc cái này choáng nha làm lão sư lên làm có vẻ đinh tam thạch đối mặt truyền thông thời điểm nói vẫn rất sung sướng có người đi thì không nên tới chúng ta trong hội này lắc lừ liền nói bạch thực thu hắn vẫn đi đóng phim tốt kia cái gì đúng hắn phim mới ta là biết đến heo lão sư mùa hè rất tên rất ý tứ đi đường tuấn người này kỳ thực cũng là rất có thể lừa dối cái này hắn thì càng có thể hốt、du. đến nội trần tiêu hơi trương siêu dương kia liền càng không cần nói trong bóng tôi đang nói bộ phim này trong lúc nhất thời đại gia đ ô có chút hồ đồ phim này làm sao lại như vậy hấp dẫn trò chơi vòng đại lao chú ý đâu nhưng đơn giản tưởng tượng mọi người hình như là có chút mà minh bạch đúng mạch thực thu vốn chính là diễn viên hắn chính là đóng phim đi có thể lại nghĩ một chút tựa hồ hồng tinh phương diện phía trước đối với bộ phim này cũng không có nâng lên nha hồng tinh rất nhanh ban bố một cái thông cáo cái thông báo này cũng đặc biệt có ý tứ theo lão sư mùa hè chính là cái kia bộ thần bí đ i ệ ảnh bây giờ cuối cùng có thể k ở i ra nàng khăn che mặt thần bí sở dĩ làm như vậy thật sự là bởi vì quay chụp phương diện vô cùng thuận lợi bản phiến sẽ tại tám tháng cùng đại gia gặp mặt kỳ nghỉ hè đương cái tốc độ này cũng quá nhanh n a không thiếu người trong vòng đều kinh hô chẳng lẽ bạch thực thu lại muốn sáng tạo cáo dương hình dáng kỳ tích sao đám người nghị luận ầm ĩ thực tế thượng rất nhiều người đều không cảm giác được điện ảnh này quay chụp đến cùng sắp tới trình độ gì bởi vì lúc trước hồng tình công bố hai bộ phiến từ thời điểm chu đại tiên hai cùng bộ này chu lão sư vậy vẫn là năm tháng đâu có thể thực tế thượng chu lão sư là tháng sáu trung tuần mới bắt đầu vỗ mà trực tiếp tại kỳ nghỉ hè đương liền lên cái này sáu thật sự cũng liền hơn một tháng Đã được đ ư duyệt, ơ、e như, như, e、như vậy phía trước xảo rất hung bạch thực thu có hy vọng lưới đâu giống như ở nơi này nghiện n ẹ t d i ớ i định tin tức sau khi đi ra có hy vọng lưới nước mỹ nà sắc đ ặ đưa ra thị trường chi lộ gặp gian khổ rất nhiều người cũng không coi trọng không chỉ riêng này chút còn có rất nhiều dối ghen phức tạp sự t ì n h ở nơi này trong vòng mấy tháng liên tiếp xuất hiện đủ loại nhân vật đi ra hoặc phất cờ hò reo hoặc g i ò n g chống t h u a c h i ê n g hoặc lên cao điệu rất là thú vị thời gian cũng không để ý cái này rất nhiều nàng chỉ là không ngừng trôi qua bảy cuối tháng một bộ phim, được đưa đến kết thúc bên trong. Bộ phim này tên liền kêu là heo lão sư mùa hè bạch t h ự thu động tác của hắn thật sự chính là khá nhanh vậy thì sáu thầm thầm một trăm chín mươi hai chương bốn trăm chín mươi mốt theo lão sư mùa hè tam đường hội thẩm nói như vậy trong c u ộ c thẩm một cái phiến tử cũng không cái gì quá không được mấy cái này năm phim điện ảnh cũng là lớn bùng nổ trạng thái nếu là mỗi một cái đều cẩn thận nhìn vậy còn không mệt chết l i ê n nói phim truyền hình một năm chục tám vạn tụ tập nếu là đều lãnh đạo lần lượt nhìn không thể mệt chết cái này cũng chưa tính điện ảnh đâu cho nên đương nhiên có thẩm phiên viên đương nhiên có một chút cái cụ thể thao tác nhân sĩ mà lãnh đạo chỉ là chào đại khái thế là sẽ xuất hiện không ít cá lọc lưới tỷ như năm đó cái kia ngân x ư c vừa lên chiều mới phát hiện chừng mực thật là không nhỏ cái kêu nhân vật nữ chính hiện tại cũng ký hương cảng phì tử tinh đại đạo diễn nhưng bộ phim này khác biệt rất là khác biệt theo lão sư mùa hè bộ phim này nghe vào cũng liền có chuyện như vậy nhưng ai đều biết điện ảnh này không đơn giản đây là bạch thực thu dùng thời gian một tháng đuổi ra ngoài hắn vốn là không cần gấp gáp như vậy mà bây giờ hắn chính là chỗ này kiểu gấp gáp đây là ý gì phía trước thật là nhiều cũng đã ngoài sáng trong tối đều nói rõ ràng bộ phim này tuyệt đối không tầm t h ư ờ n g bộ phim này cơ hồ chính là trung hoa trung quốc trò chơi xí nghiệp đại lao tập thể để cử tác phẩm đơn giản tới nói bộ phim này lương đeo quá nhiều sứ mệnh t r ê viết Cái như à y n liền n xem h trên vậy i viết cái phim diễn đối muốn đối đại khác biệt, vô cùng, vô cùng nghiêm túc đối đại. ế yếu, thế t ta thơ tất tự một tả tư tuyệt túc muốn xem, muốn lãnh chúng cũng không cùng cùng Như cho có khác đạo lấy là, để đây gì gì vô vô v bộ ý à theo lý thuyết cái này sẽ là năm gần đây bên trong hàng nội địa điện ảnh bị thẩm tra nghiêm khắc nhất một cái tác phẩm trong cục tất cả lãnh đạo thậm chí các đơn vị lãnh đạo còn có c à n g thượng cấp hơn lãnh đạo sáu lao hàn a ngươi có rành a đông cục ngài gọi điện thoại cho ta ta không rành cũng phải có khoảng không đi ngươi đừng làm bộ dạng này h a h a sáu tam gia nhận được điện thoại nói thật liền gần nhất hắn tiếp vào trong cục điện thoại vậy cũng là nơm nớp lo sợ hắn liền sợ nâng lên bạch thực thu chính là cái kia điện ảnh liền sợ sáu lão hàn liên quan tới cái kia heo lão sư mùa hè bộ phim này sáu tàn sát lo lắng cái gì tới cái gì có thể càng làm cho t a m gia không nghĩ tới là lão hàn à chúng ta đối với điện ảnh này rất là xem trọng thẩm tra thời điểm ngươi cũng tới à đương nhiên không có vấn đề mặt khác đi có thể hay không đem bạch thực thu đồng chí cũng gọi tới À, t a m gia chính là cả kinh hắn là thật sự sợ bạch thực thu tiểu tử này lòng can đảm quá lớn cái gì cũng dám nói nếu là vạn nhất đắc tội lãnh đạo cái này sáu bạch thực thu còn tại quay phim đâu dạng này a cái này sáu kỳ thực là ta vừa mới nhìn tin tức hắn giống như hồi kinh xử lý một ít sự t ì n h cho nên mới sáu ai ưu ta đây tin tức không linh thông đông cục ngươi yên tâm ta đây liền đi tìm hắn bảo đảm mang cho ngươi đi vậy thì nói như vậy định thẩm tra ngày đó sẽ có mấy vị lãnh đạo sáu minh bạch minh bạch tuyệt đối nhường tiểu tử kia ít nói chuyện nay l i ề n không đúng chúng ta vẫn là phải nhiều lắng nghe một chút người tuổi trẻ âm thanh đi đặc biệt là như bạch thực thu dạng này có ý tưởng đồng chí sáu cái này một trận gọi điện thoại xong tam gia là toàn thân đại hãn trong lòng không khỏi ngôn ngữ đạo mẹ ruột của ta ai đ ờ i trước ta lão hẳn có phải hay không thiếu nợ qua mấy triệu tiền không trả bạch thực thu tiểu tử này tam gia lão mẫu thật sự chính là tại đường lời này e rằng không có biện pháp giúp hắn trả lời tam gia cái này thật sự rất khó chịu nhưng đáp ứng vẫn là lãnh đạo cấp trên chỉ định danh tam gia không có cách nào tìm xong bấm liễu bạch thực thu điện thoại di động ngươi nói ngươi thật tốt h í kịch không c h ủ ngươi trở về làm gì nha a được bây giờ lãnh đạo thẩm tra cái kia p h í tử muốn ngươi cùng đi tam gia, cảm Ta l i ề n là vì chuyện này vì về. chuyện n trở g ư ơ i n g ư ơ i sáu hơi kém không đem t a m gia cho tức chết cảm tình tiểu tử này chính là chờ lấy lãnh đạo tìm hắn đâu nhanh à đem sự tình các loại cũng giao phó đơn giản tới nói chính là ngươi tiểu tử muốn nói cái gì ngàn vạn du chứ điểm nhi tam gia vẫn là thông minh biết là không có cách nào ngăn chặn tên tiểu tử này miệng không thể làm gì khác hơn là nói như vậy bạch thực thu tỏ ra hiểu rõ cười hì hì đáp ứng nói thật bạch thực thu chính là cố ý chuẩn bị trở lại một lần này thẩm tra hắn xem chừng hẳn là sẽ có lãnh đạo đến tìm không nghĩ tới là như thế cái hình thức vốn đang cho là muốn thẩm tra sau đó mới có thể tâm sự đâu dạng này tốt nhất không có hai ngày đã đến thẩm tra thời gian bạch thực thu này liền đi theo tam gia đến rồi trong cục một gian phòng họp m á y chiếu phim đèn chiếu cứ như vậy xem đi muốn quen biết một chút lãnh đạo nhưng người ta nói rất hay đừng có gấp thẩm tra sau đó đại gia lại nhận biết ta đông cục câu nói đầu tiên c h o đổi tất nhiên dạng này bạch thực thu cũng là cao hứng hắn kỳ thực không hề giống cùng nào đó một cái lãnh đạo đi đặc biệt gần bởi vì trong lòng hắn tin tưởng không mấy năm sau đó không chắc người đó liền rơi lại đâu đến lúc đó liên lụy đến hắn cái kia nhiều gan b u nhà hắn là thật không có đi cửa sau tặng lễ loại này tâm tư chỉ bất quá tham gia nhưng có chút run lẩy bảy bộ dáng thế nào bạch thực thu nhỏ giọng hỏi một chút tới thật là nhiều lãnh đạo nha tham gia người cũng nhận biết người ngốc nha ta nếu là đều biết ta còn có thể dạng này tham gia lúc này cũng là giản dị chính vì hắn có rất nhiều người nhận không ra lúc này mới sợ bất quá nghĩ lại không chừng là khác đơn vị lãnh đạo lần này cũng không chỉ là trong cục một nhà còn có bản thự giáo dục còn có sáu dù sao cũng là rất nhiều rất nhiều đi tam đường hội thẩm nha đây là bạch thực thu không cần quan tâm nhiều hắn dù sao thì biết một sự kiện chính mình không có phạm pháp bao nhiêu đường hội thẩm hắn cũng không sợ hắn tới là giảng đạo lý lãnh đạo rất nhiều nhưng lời nói lại không nhiều rất thẳng thắn không mất tích trực tiếp xem phim bắt đầu thẩm tra theo lão sư mùa hè bộ phim này đến cùng nói là gì đây từ trên tên đến xem trên cơ bản có thể phân loại làm sân trường điện ảnh hẳn là giảng cái này theo lão sư cố sự như vậy cái này h ắ n tất nhiên dính đến phương diện giáo dục vấn đề vậy cái này theo lão sư nhưng làm sao dạy học sinh đâu nhưng mà mở đầu này nhưng có chút khiến người ngoại ý nhà máy bài trôi qua về sau cơ hồ không có bất kỳ quá độ hình ảnh dần dần biến sáng lên đập vào mi mắt chính là một chiếc xe đạp điện cái này xe đạp điện vẫn là có thể người ở phía trên còn có chút cái tiểu chiều một bộ kính dâm có thể là chắn gió dùng mang theo khăn trùng đầu mặc dù có thể nhìn ra trên mặt của hắn có thẹo n g ấ n nhưng lại không ảnh hưởng toàn thân hiệu quả cái này cưới xe đạp điện tuổi trẻ nam nhân vẫn đủ đẹp trai kỳ thực vừa thấy được người này đại gia đô hướng về bạch thực thu trên thân nhìn hẳn là hắn a thế nhưng là rất đáng tiếc chờ xe đạp điện dừng lại lấy kính mắt xuống tất cả mọi người liền phát hiện không đúng cùng bạch thực thu kèm thật nhiều phía trước cơi xe không có hiện ra răng hô đi hắn không phải là bạch thực thu có cái nhìn này sau đó chúng vị lãnh đạo bao quát tam gia cũng liền kiềm chế lại nhìn phía dưới phát triển giang hô nam tiến nhập một nhà kiện thân hội sở nguyên lai、like, hắn là nơi này huấn luyện viên rất nhanh liền thể hiện ra hắn tương đương xuất sắc dáng người rằng thật nếu như là bạch thực thu f a n hâm mộ cái này lúc liền lập tức có thể nhận ra cái này giang hô nam là bạch thực thu sáu nhưng tức là cái này giang hô nam lấy xuống khăn trùng đầu lộ ra trên đầu một cái vết sẹo tiểu trư dạng chờ hắn đổi quần áo mọi người xem đi ra hắn là nơi này huấn luyện viên tiểu trư a Ai n h a cho người tiếp a một chút phèo đ đừng như h t nghi Haha mặt. lấy ạ i cái một nam nhân x u t bất hiện, chỉ bất nam nhân nam n quá à thật sự liền q u á h khối không này cũng đâu trò ệ lắm, chuyện n bất á g huấn luyện viên còn chỉ đạo nương pháo nam kiệt thân tiểu trư tên ngươi không tốt lắm hẳn là hung ba ba tốt một chút dạng này ta gần nhất vào một cái túi sách tiện đưa ngươi đã khỏe a cái này được không nhân ra con qua cảm thấy cùng người ta phong cách có chút không đáp hẳn là cùng ngươi không tệ dạng này ngươi đứng ở chỗ này đ ư n g động ta đi đưa cho ngươi a cái kia cảm ơn cái này nương pháo sáu thật sự rất đúng chỗ rất để cho người ta có bật cười xúc động nhưng dưới mắt còn có thể thu ở có ý là nương pháo vừa đi tới một cái tiểu bàn ôn cha hắn mang theo hắn tới huấn luyện viên nhà nhà chúng ta hải tử có thể giảm xuống sao cái này muốn nhìn hải tử ý trí lực hắn có thể không thể kiên trí sáu ngươi lai、like, đứa nhỏ này là tới giảm cân cái này cũng là bình thường bây giờ thật là nhiều hài tử thể trọng đều vượt chỉ tiêu liền tiểu tử này ít nhất cũng phải hai trăm tới cân a nhưng trò chuyện một chút liền tiết lộ một chuyện đi ra lớp chúng ta chủ nhiệm chạy cái này không thể trách chúng ta n h a chính hắn chạy đúng hay không tiểu tử ngươi còn đi theo ta một bộ này còn không phải các ngươi quá già, đem lão sư cho khí chạy tiểu tử ngươi sáu cảm tình béo đôn cùng hắn cha ở giữa trò chuyện béo đôn đến cùng hảo dạy không tốt dạy cái này nhưng phải nói một chút không phải chúng ta ở đây cũng là kiện thân nơi trốn muốn tìm huấn luyện viên đi mà đề tài lại đưa tới giang hô huấn luyện viên hứng thú cái kia thầy của các ngươi đã tìm được chưa vấn đề này rất tốt béo đôn trực tiếp trả lời không tìm được đâu h a ha sáu cũng không nhìn một chút chúng ta năm năm tám ban là dạng gì tồn tại cái gì lao sư chạy đến tới một người liền để hắn chạy một cái tới hai cái liền đi một đôi lời nói này rất có thủy hử cảm giác béo đôn c h a nhanh chóng ôm huấn luyện viên n h a h a ha sáu ngươi đừng nghe tiểu từ ngốc này bọn hắn ngay cả có một chút như vậy nhi ra sáu cái này làm cha nói chuyện đều rất chột dạ ta hiểu ta hiểu giang hô huấn luyện viên thật cao hứng hỏi tiếp các n g ư ơ i cái kia tiểu học kêu cái gì ở đâu nha béo đôn cùng béo đôn cha nghe xong đều rất kỳ quái cùng nhìn nhau lấy lại tại lúc này cái kia trước đây nương pháo nam đã trở về ai u thiểu chư nha ngươi làm sao lại muốn đi làm lão sư nha ta nói nói ngươi nha ngươi ngay ở chỗ này làm huấn luyện viên thể hình không phải rất tốt đi chớ đi kiếm không thiếu nói hơn nữa còn sáu nói còn chưa dứt lời bên này ống k í n h liền đuổi hoa ca do ngươi che đậy toàn bộ hình ảnh là một cái manh thu đầu hẳn là một cái đầu cọp nhưng trở bày ra sau đó phát hiện đây là một cái ba lô Túi đeo lưng chu ủ nhân chính là giang hồ vấn hồ là l y này, ệ n viên, hắn lúc này, cưới mình cưới lúc xe đại i Đi chỗ nào đâu? Trường học thôi. đổi dài giác, tới việc hiệu ệ n hứng. nào Trường Ông Kính chuyển không dòng ngay phòng rất trưởng một chút tức là lập làm cao chỗ học có cảm của Chu dưa đâu? đây. đ dây ở lượng chính là ta nghĩ đến chúng ta ở đây làm lão sư nghe nói có một bàn không tốt mang người cái này sáu có sáu có chứng chỉ giáo viên ta rất muốn làm lão sư dạy hải tử a không tệ không tệ nhưng mà cái kia năm năm tám ban a ta với người g i ả n g sáu nói làm liền làm cái này giang hô h ấ n luyện viên cũng chính là chu đại lượng hắn tới nhận lời mời chủ nhiệm lớp không cần giảng nhất định là dạy thay lão sư làm lão sư chuyện này kỳ thực cũng không bao lớn mơ hồ chứng chỉ giáo viên đồng dạng nói là giáo sư giấy chứng nhận tư cách vật này đồng dạng học sinh khối văn tới kiểm tra cũng không tính là khó khăn nhưng có chứng nhận không nhất định liền có thể làm lão sư đây là phải hiểu hơn nữa giáo sư biên chế thì càng khó khăn trong này nói rất nhiều bất quá làm dạy thay lão sư cái này cũng không cái gì đến nỗi biên chế cái gì vậy thì sau này hay nói thôi chỉ là hiệu trưởng cường điệu nhấn mạnh cái này năm năm tám ban cũng không dễ dàng đối phó trong đó có một tiểu tử quả t hiệu ự c là trưởng đại tố khổ hiệu trưởng xin yên tâm ta kỳ thực rất có kinh nghiệm dạy học đặc biệt là đối phó loại này hải tử bấm mình giang hô lão sư chu đại lượng cho mình thổi châu bức có thể hiệu trưởng cũng không có biện pháp khác dù sao thì là người chu đại lượng người khác cũng không tới n h à bộ phim này đến nơi này tựa hồ có chút cái bình thản chỉ là đơn giản kể chuyện xưa chu đại lượng cái này dáng dấp khó coi tiểu h o a tử trở thành năm năm tám ban lao sư chỉ thế thôi cái kia rốt cuộc muốn nói cái gì đó đúng thế chúng vị lãnh đạo trong lòng đều biết rất nhiều bộ phim này không phải một lần trên viết sao ngươi bạch thực thu rốt cuộc muốn nói cái gì đâu ngay lúc này một cô nương xuất hiện tiểu văn nữ thần đúng rồi tiểu văn ra sân người mặc mặt cái túi đồng phục tiểu văn là như thế loay sáng Tại tất trong, mọi người cả n n ở à đây không phải nhận lời người mà là cảm thấy cái này tiểu văn nguyên hình tựa hồ cùng cái tia vị lãnh đạo thiên kim có chút cái quan hệ nhưng rất nhanh liền không có người nghĩ như vậy bởi vì này tiểu văn c ô n ư ơ n g về nhà một lần a、ah, h a hai sáu lập tức biến thân trở thành một cái si mê vong du nhà nhỏ nữ si mê vong du ai hảo chúng bị lãnh đạo chờ đồ vật rốt cuộc đ ã đến bốn trăm chín mươi ba chương bốn trăm chín mươi hai theo lão sư đại chiến năm trăm tám ba học sinh tiểu học viết văn học sinh tiểu học tâm tư nha tiểu văn ngươi vô lại vậy mà trước một bước chơi lên có làm hay không vận động nha tiểu văn mới không có vô lại đâu tiểu văn làm vận động rồi vừa mới liền bơi lặn nha a sẽ không lại là loại kia tại trên đệm hoạch hai cái coi như bơi lặn a ngược lại đều là giống nhau nha ca ca thúi không cần nói nhiều đến cùng một chỗ khai hắc nhìn đến đây mới biết được nguyên lai cái này tiểu văn cùng chu sáng rõ lao sư là huynh mội quan hệ hơn nữa đi cái tên này có ý tứ chu sáng rõ chu tiểu văn thật là một nhà thật sự rất lưu lót đi nhưng kỳ thật tốt như vậy tên là tương đương chọc người hoài nghi liền b ệ n h thực thu loại này chiều sâu đặt tên chướng ngại chứng người bệnh hắn vậy mà có thể nghĩ đến như thế có thứ tự tên sao hơn nữa còn nghe xong chính là huynh mội rõ ràng chu tiểu văn cái này văn chữ chính là đến từ cao văn đi đến nỗi chu sáng rõ cái tên này quả thực là lho vê đúc hoàn toàn chính là phối hợp mội mội lên bất quá kèm theo một cỗ tương phản manh hơn nữa lại nghĩ tới chu sáng rõ lao sư trên mặt trên đầu có thẹo còn là một cái giang hô nam thế nhưng là một thân trang bị vô cùng vô cùng chiều cái tên này còn rất hợp phối thậm chí đối với nhân vật tính cách đắp nặng cũng có tương đối trợ g ú p đơn giản tới nói cho đến bây giờ chu sáng do cái này heo lao sư hắn chính là một cái bề ngoài xấu xí nhưng nội tâm chắc chắn vô cùng phức tạp hoặc đơn giản tới nói tràn đầy bạo động có thể tướng mạo không tốt nhưng ăn mặc vô cùng chiều mặc dù cái này cùng mẹ của hắn pháo bạn trai có quan hệ nhưng người bình thường cũng không dám mặc như vậy nha thế là một tao rất có thể chính là cái này c h ú lão sư chân thực diện mạo nhưng có một chút là tương đương kỳ quái tiểu văn k a ca tìm một cái dạy thay lão sư công tác hoa a có thật không vậy quá tuyệt k a ca liền có thể thực hiện hy vọng trở thành một vinh quang giáo sư nhân dân h a h a sáu đúng nha chúc mừng k a ca không gọi k a ca thúi sao đương nhiên không được tại dạng này toàn ra sung sướng kích động lòng người thời kỳ ta làm sao có thể như vậy gọi k a ca đâu đúng hay không cho nên đi đại gia đ â cao hứng như vậy sáu hôm nay chúng ta là hơn chơi một giờ đ ư ợ rồi h a h a tiểu văn ngươi đôi cáo lộ ra rồi h a hai sáu liên một giờ chơi nhiều một giờ đi không được nhiều nhất nửa giờ k a k a nửa giờ hạ cái phó bản đều không được ngươi lúc nào cũng gặp người tiểu văn đồng học chúng ta đang nói chuyện quá trình bên trong đã tiêu hao ít nhất năm phút ai nha k a k a túi h a hai sáu cùng tới khai ca xông lên a này hai huynh m ộ i ở giữa tháng ngày vẫn đủ có ý đi thấy rõ cái này k a k a mang theo m ộ i m ộ i sinh hoạt ngày bình thường đem m ộ i m ộ i chiếu cố rất tốt rất tốt nấu c ơ m việc nhà vô một cái mà m ộ i m ộ i ở trường học là học sinh tốt có thể thực tế thượng nàng là một cái nghiện n ẹ t t i ể u nữ nhưng mà nhìn ra người ca ca này đối với m ộ i m ộ i quản rất tốt đổi tiếp chơi nhưng là đốc xúc m ộ i m ộ i học tập e rằng chính là bởi vì rằng này em gái học tập mới có thể tốt như vậy a thế nhưng là chu sáng rõ tại sao phải đi làm cái lao sư đâu những thứ khác hết thể đều rất dễ lý giải nhưng làm lao sư cái điểm này thật sự là có chút kỳ quái trong phòng thể hình con heo nhỏ ngươi đừng đi đi người ta tiểu tâm căn sẽ nhớ ngươi cái này x ấ u lại thấy được nương pháo nam một đám lãnh đạo đều có chút đi nổi ra gà cảm giác rằng thật đối với nhân vật này những người lãnh đạo là có chút không tiếp thụ nổi mặc dù bọn hắn biết khả năng này tương đối khôi hài con heo nhỏ làm gì nhất định phải đi làm lao sư đi ngơi ở đây chúng ta ở đây làm huấn luyện viên cũng cùng lao sư một dạng nha hơn nữa lao sư tiền lương rất thấp còn muốn đối mặt một đám không tốt dạy dỗ tiểu bằng hữu ta đều nghe nói qua bây giờ tiểu bằng hữu cũng rất khó đối phó có thể càng không tốt đối phó chính là phụ huynh nha cũng không cần đi cái này nương pháo sáu nhất định phải cho trương mạc gia hỏa này nhấn lai、like、a tương đương đúng chỗ nhưng chu lão sư chỉ là cười cười cảm tạ nương pháo nam hảo ý con hắn lao hồ bao liền hướng trường học đi c h ú lão sư lão sư kiếp sống chân chính bắt đầu chờ c h ú lão sư mang theo khăn trùng đầu kính mắt lão hổ bao đến rồi phòng học thời điểm nhà aha h a hai -ha -ha sáu loạn ra đủ loại sự tình chính xác không đạt được h ổ n g cổng trốn học y long trình độ nhưng mà cũng rất có thể gây đặc biệt là trong đó một cái tiểu thạch đầu c h ú sáng rõ đúng không phải biết thân phận của ngươi ngươi chỉ là một dạy thay lão sư ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi dỗ dành chúng ta chơi tốt đâu vậy chúng ta liền đều dễ nói ha h a hai sáu tiểu ra hỏa này thật sự chính là đủ tốn như vậy đối mặt tình huống như thế chu lão sư phải làm gì đây lại nói loại này ra vai phủ đầu tình tiết quả thực là quá thường gặp rất nhiều phim bên trong đều hữu dụng đến đặc biệt là h ổ n g c ổ n g trốn học loại hình như thế nói đến đây có phải hay không là có chút phổ thông đâu bộ giáo dục lãnh đạo trong lòng có chút bất mãn cái này rõ ràng là làm loạn bây giờ có trường học là như vậy sao vậy chúng ta mặt mũi để vào đâu bất quá lại càng thêm muốn nhìn một chút chú lão sư nhưng làm sao đối phó đám này học sinh tiểu học đã thấy chú lão sư cười đại gia rất muốn chơi cái này cha hỏi vừa ra năm năm tám ban các bạn học ngược lại có chút không biết làm sao bởi vì hắn tuổi nho nhỏm căn bản cũng không minh bạch phải làm như thế nào đáp hoặc l ờ i này là t h a m dò ọ đâu vẫn là hỏi lại tiểu hai tử chính là như vậy đi có thể tiếp nhận xuống ha ha ha sáu chu lão sư một hồi cười to ta cũng thích nhất chơi như vậy chúng ta liền cùng một chỗ a như thế nào ta dựa vào thật hay giả thật nhiều người lờ lẫn liền cái kia tiểu thạch đầu cũng không biết làm sao lão sư này có phải hay không lừa gạt mọi người nhưng không bao lâu thì biết rõ thật không phải là lừa gạt các ngươi trong phòng học chơi cái này q u á không có ý nghĩa có thể chơi cái gì nha đúng hay không đi chúng ta đi ra ngoài chơi đi aha hai sáu chu lão sư ngươi quá tốt rồi thật sự cùng chúng ta chơi thật sự chu lão sư mang theo tám ban tiểu bằng hữu tự ra đi chơi cái kia chơi gì vậy bỏ mặt lụa sáu chu lão sư kéo cái trường âm đợi nửa ngày nói quá h ạ đúng nha bỏ mặt lụa thật sự quá h ạ đưa tới chúng tiểu bằng hữu cười to ở trong đó cái kia béo đôn cười vui mừng nhất thực ta xem trước một chút mọi người thể lực các ngươi tới truy t a nha có ý tứ một đám học sinh tiểu học truy cái răng hô nam cái này răng hô nam phía trước thế nhưng là huấn luyện viên thể hình sáu không được không được đuổi không kịp nha chu lão sư ngươi chậm một chút chạy có thể chơi hay không một chút cái khác chơi cái khác các bạn học chúng ta đi chơi bóng rổ như thế nào chu lão sư tới một cái đề nghị tốt chúng tiểu bằng hữu đều nói hảo cái này tiểu học là có sân bóng rổ Kỳ thực loại này công trình l á tất yếu có pháp quy đi theo nhưng nói chuyện chơi bóng rổ cái k i a tiểu thạch đầu lúc đó liền lại tới tinh thần lúc trước hắn chạy là hồng hộp mang thở khá chật vật bây giờ chỉ vào chu lão sư nói chu sáng rõ nếu là chúng ta có thể thắng ngươi vậy làm sao nói đây là món đấu khí nha chu lão sư nhưng là tiếp tục vừa cười vừa nói vậy còn không dễ làm ta liền dỗ dành tám ban mấy cái này lại ra thẳng đến có các lão sư khác tới thay thế ta thôi hảo đây là người nói tiểu thạch đầu nghe xong cao h ứ n g phi thường hô lớn nói tám ban chiến đội phân phật đi ra bốn cái nam đồng học lúc này cho một cái pha quay đ ặ c tả tiểu thạch đầu chân mang chính là a di kinh đ i ể n bóng rổ dày đang đại phúc khác hẳn cái tuổi này mặc dù chỉ có thể xuyên giá sư phiên bản nhưng giá cả cũng tại khoảng ngàn nguyên chứng minh đứa nhỏ này e rằng không đơn giản như vậy tranh tài sáu chờ một chút chu lão sư đội ngũ ai nha các ngươi đều là đại gia ta chỉ có một người tốt đây không phải rất công bằng sao một người hảo cứ quyết định như vậy đi tiểu thạch đầu thật cao hứng tám ban đội bóng rổ đại chiến tám ban dạy thay lão sư chu sáng trang tranh tài bây giờ liền bắt đầu mà chiến cuộc đi ha ha ha sáu thẩm tra này mảnh những người lãnh đạo cũng n h ị n không được nữa bình thời uy nghiêm tất cả đều ném bỏ cười lên ha <cười> hả vì sao chu sáng rõ lão sư tại trên sân bóng hướng về phía năm cái học sinh tiểu học thật là đại sát tứ phương hơn nữa mấu chốt nhất là chu lão sư lời tao không ngừng một cái mũ lớn Cơ m ở n ở bóng rổ ngậu xoát xoay người một cái đem cái tiểu bằng hữu hoàng đảo a nhìn ta mộng áo cấp bộ làm nổi nhảy ném a tư thế mỹ như h o a mẹ nó lão sư này cũng quá rối loạn đánh không lại đánh không lại sáu tám ban đội bóng rổ bên trong béo đôn bị huyết hành hạ muốn chạy sợ cái gì tiểu thạch đầu đối mặt bực này năm đánh một đều bị ngược được tràn diện n h ì n không được đem cầu cho ta muốn làm một mình ai nha đây là muốn đã chăm chú vậy ta cũng muốn đã chăm chú chu sáng rõ lão sư lúc này mới tháo xuống hắn kính dâm tén g a khăn lộ ra chính mình toàn bộ khuôn mặt h a vậy mà sáu lao sư n g ư y i cái kia tiểu chư thật đáng yêu nha dù sao cũng là học sinh tiểu học quan sát góc độ là rất thanh kỳ ha ha ha sáu xem phim những người lãnh đạo cười dừng lại không được đều ở đây hỏi lời kịch này do ai viết đâu còn phải hỏi sao nhất định là bạch thực thu đi hơn nữa rất nhiều người cũng là không biết trên sân bóng đoạn này hí kịch chụp thời điểm là đánh nhau thật tình chính là dưới mắt một đoạn này sáu ba a a ba nha nha ba tiểu thạch đầu cầm bóng tiến công kết quả chờ lấy hắn chính là một trận đồi lầu lớn cuối cùng thậm chí chu lão sư đô đem cầu t ắ t mặt hắn lên hơn nữa nhìn ta đại chiến búa chu lão sư bay thẳng đứng lên tới một cái đại con lam hắn còn cho mình bồi cái giải thích bình luận cái này thật sự là x ấ u quá rối loạn có lao sư chơi như vậy lộng học sinh sao quả nhiên ngay tại xem phim lãnh đạo lòng sinh chất vấn thời điểm tiểu thạch đầu đứng lên hướng về phía chu lão sư phát ra lên án chu sáng rõ ngươi dám đối với chúng ta như vậy ngươi sẽ không sợ ta đi nói cho hiệu trưởng ngươi sẽ không sợ ta đi nói cho cha ta biết một chiêu này có chút cái lợi hại đâu chu lão sư nhưng như thế nào ứng đối đây nha đây là thua cấp nhãn lời này vừa nói ra tự nhiên là tiếng cười một mảnh chu lão sư nói tiếp chúng ta không phải đã nói muốn chơi sao ta giúp ngươi nhóm chơi n h à muốn chơi liền chơi chơi tốt nhất cái này không đúng sao lại nói ngươi đi nói cho hiệu trưởng tốt ngươi đi nói cho người cha cũng không thành vấn đề cái này kỳ thực chỉ là bại lộ ngươi chỉ là một cái học sinh tiểu học sự thật ngươi không có gì khác năng lực đến cuối cùng chỉ có thể chiêu này không phải liền là tìm phụ huynh sao bất quá tiểu thạch đầu đồng học ngươi có thể đã quên ta bất quá là một cái dạy thay lão sư ngược lại ta đều là muốn đi sớm đi một đi đối với ta không có gì khác biệt đi thôi cho n g ư ơ i cha gọi điện thoại hoặc đi tìm hiệu trưởng đừng chậm trễ thời gian của chúng ta chu lão sư đơn giản quá lẳng lơ con mẹ nó luôn bay lên nhưng tiểu thạch đầu thật sự trận tròn mắt hắn lúc này mới minh bạch chính mình gặp đối thủ chân chính thật đáng giận thế bên trên không thể thua hai người nhìn nhau nửa ngày ai cũng không nói lời nói làm sao còn không đi nha cuối cùng chu lão sư tới một câu như vậy n g ư ơ i n g ư ơ i sáu n g ư ơ i một cái nửa ngày tiểu thạch đầu thật sự là quẫn bách t ộ đình hai m sáu chu lão sư nợ nụ cười chơi không sai biệt làm a nếu như không sai b i ệ t lắm như vậy có phải hay không hẳn là nghe ta chu lão sư đây này rốt cuộc đã tới chu lão sư vung học học chơi, chơi chơi là t a xem như đem vô cùng ngang bướng năm năm tám ban cho hàn phục thì ra l à như thế thủ đoạn thì ra là như thế rất nhiều xem phim lãnh đạo lúc này mới hiểu cái kia bóng rổ không c h ẳ n g đánh chơi đùa cũng không phải làm loạn hơn nữa lại liên tưởng phía trước chu lão sư cùng hắn mội mội ở giữa tương tác giống như chu lão sư dạy học phương pháp chính là một cái rất đơn giản nội hoạch bồi tiếp hải tử bồi tiếp bọn hắn phương diện giáo dục lãnh đạo có chút lĩnh ngộ mà những thứ khác một chút cái lãnh đạo tự a hồ cũng nhìn thấy vài thứ nhưng mà những thứ này tự a hồ lại cùng cái kia nghiện nẹt truyện nhi xóa、so、khai có chút cái quái nhưng lại vô cùng muốn đi nhìn xuống chu lão sư kế tiếp cũng đã rất đơn giản thi hành mình phương pháp giáo dục nên làm cái gì thì làm cái đó dạy học b ồ i chơi cũng không chậm trễ nhưng là có chút l ạ thưởng t h như hắn làm một cái sáng tác văn hoạt động viết tốt đồng học có thể được ban thưởng thật bất ngờ có một đồng học viết rất tốt hắn không phải dùng viết có một đồng học hắn không có dùng bút cùng giấy mà là ghi chép mình âm thanh cái này rất hảo ta cảm thấy hắn viết rất tốt hiệu trưởng cũng thấy rất tốt thế là bây giờ đại gia tới lắng nghe một chút đi ai đây trường học quảng bá bắt đầu phong túng như vậy thì có thể nhường đại gia đâu nghe được ta để bài luận văn là một cái ta rất nhớ nhân ta muốn đọc người là nhà của chúng ta giờ công việc lưu a di vóc dáng không cao dáng dấp không dễ nhìn nhưng nàng là ta trên thế giới này nhớ nhất người ta chưa từng gặp qua mẹ ta cha ta lại một mực đều rất vội vàng lưu a di là ta hồi nhỏ thường thấy nhất người ngay từ đầu ta không thích nàng thậm chí rất chán ghét nàng về sau có một ngày sáu đó là một mùa đông cha ta không có về nhà lưu a di tiến đưa ta đi nhà trẻ ngày đó rất lạnh gió thổi vào mặt rất đau lưu a di đem khăn quàng khổ hái xuống beo lên cho ta tiếp đó ô n thật cha ta hô hấp của nàng thật ấm áp nàng giống như mụ sáu về sau lưu a di bị cha ta sa thải sáu chính là chỗ này s a u một cái văn chương từ một cái tiểu nam hải nhẹ nhàng nói để cho người ta cảm nhận được là sáu hắn thật sự rất tịch mịch rất tịch mịch tất cả mọi người nghe thế trong lòng đều có chút không do thấy đau một đứa bé nha chỉ là một cái tiểu h ả i tử là a i ngươi chu sáng rõ ngươi hỗn đản tiểu thạch đầu đột nhiên đứng lên cực kỳ tức giận vọt ra khỏi phòng học ngươi lai、like, là hắn 494 t r c h ư ơ n g 493, t a là lao sư nha đùng đùng đem trạm ra đi ô đầu cắm cho tùy tiện ổ tiếp đó tựa hồ còn muốn đùa dỡn một hồi ngươi làm gì Thế nào? chu lão sư, sư phải đối mặt còn không chỉ t r ư ờ n g này đâu trường học hội nghị thường kỳ bên trên chu lão sư n g ư ơ i ở đây tám ban làm cái này dạy học ảnh hưởng thật không tốt đúng n h a chu lão sư rất nhiều đồng học đều nhìn đâu lớp các ngươi đến rồi lớp tự học như thế nào lúc nào cũng đang chơi nhà ngươi làm tốt chính ngươi dạy học công tác là được rồi đi ngươi chỉ là một cái dạy thay l á o sư rất nhiều l á o sư đối với chu l á o sư dạy học phương pháp vô cùng không hiểu dùng ngòi bút làm vũ khí cái kia chu l á o sư đối mặt đây hết thảy nhưng làm sao đáp lại đâu ta liền là cái dạy thay đi vô cùng đơn giản lại dẫn một cô bất cần đời hương vị người khác cũng không biện pháp hiệu trưởng cuối cùng đem chu l á o sư cho lưu lại tiểu chu a ngươi dạy học kỳ thật vẫn là lấy được thành tích nhất định ít nhất gần nhất năm lớp tám biểu hiện rất tốt tiểu thạch đầu cái kia viết văn ta cũng nhìn thật sự rất tốt nhưng là bây giờ ngươi cũng thấy đấy ta đây cái sáu Ta chỉ có thể nói như vậy ngươi dạy thay tới khi nào thì nhìn lần này thi cuối kỳ thành tích ngươi xem cái này được không cảm tạ hiệu trưởng chu lão sư một lời đáp ứng mặc dù năm lớp tám có chút tiến bộ nhưng lại ra tiểu thạch đầu sự t ì n h mà hiệu trưởng cùng lão sư cũng tại đối với chu lão sư tạo áp lực chu lão sư tình cảnh vô cùng khó khăn nhưng nhaha h a ca ca thúi thua hoa a c ư nhiên bị ngươi ăn trộm gà thành công chu đại lượng cùng t i ể u văn muội hai người huynh mội sinh hoạt lại không có chịu bất kỳ ảnh hưởng làm như thế nào chơi liền chơi như thế nào ca ca ngươi nhất định có thể làm bên trên lão sư đúng không tiểu văn n g ư ơ i yên tâm đi tự a hồ còn có chút không tim không phổi như thế nào giải khai khốn cục trước mắt đâu tiểu thạch đầu tại nơi lần về sau vài ngày không có tới đi học hắn ở nơi nào cái này sáu chu lão sư hỏi béo đôn béo đôn có chút ngại ngùng nhưng vẫn là nói một cái lưới đen a tiểu thạch đầu chơi là không coi ai ra gì h ắ c c a m ô n tới một câu sao sáu là chu lão sư tiểu thạch đầu cho hắn một cái ánh mắt hung á c nhi vong du g ờ cờ kết quả sáu tà thao cái này sao có thể người người sáu tiểu thạch đầu giống như nhìn xem quái vật nhìn xem chu lão sư n g ư ơ i nha trình độ kém nhiều lắm cứ như vậy còn nghĩ sao ta cho ngươi biết ngươi ngay cả mội mội ta cũng không sánh bằng quên đi thôi cái gì điện cạnh n ộ n g nhận lấy đi chu lão sư lời tao lại tới nhưng tiểu thạch đầu minh bạch chu lão sư mục đích ngươi tìm đến ta đúng không ta cho ngươi biết ta sẽ không trở về tiểu thạch đầu la to kết quả hắn đưa tới quán nét lão bản chú ý ca môn có ý tứ gì quán nét không cho phép trẻ vị thành niên tiến vào đây là không bảy năm sáu một thời điểm bắt đầu thi hành pháp quy nhưng có chút cái quán nét đặc biệt là lưới đ e n a bây giờ còn căn bản không để ý cái này phạm uy ta là lão sư hắn ta muốn dẫn hắn trở về chính hắn không thể trở về đi không sáu tiểu hài nhi ngươi nói ngươi nguyện ý trở về s a o ta không nhận biết ra hòa này tiểu thạch đầu muốn n h ư ờ n g quán nét lão bản bọn người hỗ trợ mấy vị này nhìn qua rất giống băng đảng hẳn là có thể đem chu lão sư cho sáu có thể kết quả đi lại để cho tiểu thạch đầu thất vọng lốp bốt dép lê lon nước bay loạn đại ca ta phục rồi ta phục rồi hai từ ngươi mang đi về sau ta đều sẽ không để cho hắn vào cửa khi diễm vách l ố i quán nét láo bản lúc này giống như một con n g tiểu thạch đầu sắc mặt tái nhợt đi theo chu l ã o sư đi bờ sông dưới ánh trăng chu l ã o sư ngươi ngưu bức ta phục n g ư ơ i nhưng ta van cầu ngươi thả qua ta đi ta liền làm ộ t cái không h i ể u chuyện tiểu hài nhi sáu tiểu thạch đầu túng thật sự túng nào có l ã o sư như vậy nhà nhưng tưởng tượng hắn chính là một cái dạy thay cũng liền bình thường trở lại sớm muộn hắn liền sẽ đi chu lão sư lúc này lại không có quá phận cũng không có cái gì yêu cầu nghiêm khắc càng không có cái gì lời nói nặng mà là hướng về phía tiểu thạch đầu hỏi ngươi biết tại sao muốn đem ngươi viết văn cho quảng bá ra ngoài sau vấn đề này thật sự là để cho người ta có chút s ư ớ n g sở tiểu thạch đầu vốn là đều chuẩn bị kỹ càng phải tiếp nhận trừng phạt tới chu lão sư cười tiếp tục chân tình thực cảm giác lão sư từ bên trong đọc lên chân tình thực cảm giác đây là giỏi văn chương lão sư trách nhiệm chính là muốn đem đồ tốt cho lấy ra, nhường mọi người xem nhìn lão sư theo văn chương bên trong biết ngươi rất tịch mịch cũng biết quảng bá sau đó ngươi có thể sẽ có rất lớn phản ứng nhưng lão sư muốn nói với ngươi sáu n g ư ơ i mới bao nhiêu l ớ n nhà ngươi giấu cái gì tâm sự nhà có cái gì không thể nói đâu trước đó không có ai nghe ngươi nói bây giờ có chu lão sư ta nghe lấy ngươi nói nhà lão sư bổi tiếc ngươi cho nên ngươi như thế nào mang ta ta đều không có coi là chuyện đáng kể trong lòng ngươi khó chịu ta đều hiểu mấy cái này kinh lịch cũng là tất yếu sau lần này ngươi sẽ trưởng thành nói vừa xong tiểu thạch đầu đã là lệ rơi đầy mặt không nói hai lời trực tiếp nào h vào chu lão sư trong ngực gào khóc lão sư ta muốn học tập cho giỏi lão sư dạy ngươi lão sư ta muốn chơi bóng rổ đi lão sư dạy ngươi lão sư cái k i a sáu có thể dạy ta đánh nhau sao cái này không thể được sáu hai người mà nói sáu vẫn còn có chút hai cảm giác nhưng nhìn đến đây phòng họp này bên trong mỗi một cái lãnh đạo đều rất có cảm xúc kỳ thực trong phim ảnh ngôn ngữ cũng rất hài hước sẽ cho người muốn cười tiểu thạch đầu cái này học sinh tiểu học tại sao sẽ như vậy đâu vì cái gì hắn sẽ như vậy ra như thế gây sự nguyên nhân đã là như tên chọc trên đầu con giận rõ ràng như vậy không có người quan tâm hắn tiểu thạch đầu nhớ nhất người là cái kia lưu a di một giờ công việc luận giờ phụ thân hắn là sĩ nghiệp nổi danh nhà căn bản cũng không có thời gian để ý đến hắn hoặc dựa theo phụ thân ý nghĩ là quản hắn hai từ như thế nào như thế ra Mới muốn bởi hài đầu chỉ lực chú hấp phụ thân nhưng sợ sẽ là vì dẫn tử ý, thường thường rất, rất, rất rõ ràng trong hiện thực loại ví dụ này cũng quá nhiều nhiều lắm mà bộ phim đem hiện thực đồ vật cho ngưng kết đến rồi trong tấm hình rất nhiều lãnh đạo thậm chí đang chầm tư mình làm năm có phải hay không có chút không để mắt đến hải từ đâu điện ảnh tiếp tục hướng xuống phát triển năm lớp tám càng ngày càng tốt c h ú lão sư dạy học càng ngày càng thuận lợi thế nhưng là t i ể u văn mội m ộ i nơi đó xảy ra sự tình một cái tên là tiểu thần nữ đồng học xuất hiện sáu kim thần vai diễn tiểu thần đồng học ở trường học là tiểu văn đối thủ cạnh tranh ít nhất nàng là cho là như vậy tiểu văn kiểm tra đệ nhất nàng lúc nào cũng kiểm tra đệ nhị giáo hoa bình xét cuối cùng là bị tiểu văn đệ một đầu trong nhà cha mẹ cuối cùng nói là nhân ra tiểu văn làm sao như thế nào tốt cái này có thể nhận sao tiểu thân đã sớm đang tìm cơ hội đem tiểu văn đệ nhất hoa hậu của trường tên tuổi cho cướp về có thể nàng một mực bị áp chế căn bản là không có cách xoay người cuối cùng nàng phát hiện một cái bí mật giá o hoa tiểu văn cùng nam nhân xấu xí mến nhau thật hay giả làm sao có thể hoa、wow. nam nhân kia xấu quá giang hô không nói còn có vết xẻo sáu chờ một chút nam nhân như vậy sáu hắn chẳng lẽ là thị chúng ta thủ phủ không thành có ảnh chụp xuất hiện t i ể u văn bàng lấy cái nam nhân xấu xí lưu nôn phỉ ngữ chuyên gia mà cái nam nhân xấu xí cái kia còn dùng dặn sao hai m sáu các người nói hắn nha Hạ hoa, đợi ngày mai ta giới thiệu cho đại gia sáu t i ể u văn hoàn toàn không xem ra gì đây quả thực là sáu rất nhiều bạn học sau lưng đều nói đây cũng quá biểu đi có thể chờ đến ngày thứ hai đăng đăng cho đại gia giới thiệu một chút đây là ta ca ca tương lai nổi tiếng giáo dục chuyên gia bây giờ giáo viên tiểu học chu đại lượng tiên sinh mọi người tốt ca ca lại là ca ca lần này nhưng có ý tứ không riêng gì dễ dàng hóa giải tiểu thần công kích hơn nữa còn nhường rất nhiều đồng học trước mắt r i n g hô nam nhân xấu xí có một loại khác thần thái sáu đây chính là nhìn đại cứu ca ánh mắt nha tiểu thân thất bại nữa có thể nàng cũng không c â m lòng k a ca của ngươi như thế nào như thế nào sáu cái dạng này đâu đối với vì cái gì tiểu văn xinh đẹp như vậy thế nhưng là k a ca sáng rõ xấu xí như thế đâu vấn đề này trả lời như thế nào đâu bất kể nói thế nào hắn chính là ta k a ca ha ha sáu song việc này liền trả lời sáu không khỏi làm tiểu thần phun một ngụm lao huyết sóng gió nhỏ này cứ như vậy giải quyết tiểu văn tiếp tục tại trường học khi nàng nữ thần về nhà làm nhà nhỏ nữ cực kỳ vui vẻ nhưng càng lớn phong ba tiếp lấy đã tới rồi con heo nhỏ hai cái này học sinh trường học các ngươi sao nương pháo nam xuất hiện hắn lần này mang cho chu đại lượng một cái chuyện tốt trên mạng có người phát bài viết phát ả n h trụt xuất ra một cái người tốt chuyện tốt năm lớp tám tiểu thạch đầu cùng béo đôn hai đứa bé này vậy mà giúp đỡ một lao nhân hai năm trước thì có một b ả n h vụ án bài vụ án này đi ra sau đó đối với xã hội đạo đức phương diện đã kích là chưa từng có không có lao nhân ngã xuống hoặc xuất hiện sự tình gì đến cùng nên hay không nên đi đỡ một chút đâu mà bây giờ hai đứa bé làm được bọn hắn làm được như vậy sáu quá tốt rồi chu lão sư nha ngươi cái này quá tuyệt ngươi có thể dạy dỗ tốt như vậy học sinh vậy không cần nói về sau ngươi chắc chắn chính là sáu ta sớm a sớm chúc mừng ngươi chính thức gia nhập vào giáo sư nhân dân hàng ngũ h a h a ư ơ sáu tiêu cái gì t h i tiêu chuẩn cái gì coi như ta không nói hiệu trưởng cao hứng phi t h ư ờ n g hướng về phía chu lão sư không ngừng khích lệ làm chu lão sư đâu có chút không h i ể u thấu nhưng có thể trở thành chính thức l á o sư cái này lúc nào cũng một chuyện tốt ra tin tức điểm nóng này đối trường học chúng ta còn có hiệu trưởng đều có trợ giúp rất lớn mà lời nói cũng bị tiểu thạch đầu cùng béo đôn hai người nghe được hai người bọn họ vốn là muốn nói chút gì tới thế nhưng là lúc này lại lui về phóng viên tới phỏng vấn hai vị tiểu bằng hữu cũng phỏng vấn lao sư người phóng viên này đi sáu con heo nhỏ liền biết người rất lợi hại sáu nương tháo nam là hôn truyền thông vòng không cần nói đủ loại chuyện tốt mở đại hội tất cả trường học lao sư đối với chu lao sư thái độ vậy đơn giản là sáu còn kém quỷ liếm trước đó tất cả chất vấn chu lão sư dạy học phương thức người kia từng cái quên hết rồi trước kia những cái này lời nói tất cả đều là vương bắt đà nói không có quan hệ gì với bọn họ vẫn chưa xong còn muốn khiếu oan đàm luận tiết mục tiết mục này chính là nương tháo nam trực tiếp chuyện tốt tất cả đều là chuyện tốt quá tốt rồi c h ú lão sư tốt thời gian tới thế nhưng là tại thượng tiết mục phía trước có người đến tìm đến rồi c h ú lão sư bọn hắn người này chính là bị nâng đỡ lao đầu chuyện này a là bọn hắn hai cái đùa dỡn sau đó đem ta đụng na sáu tiểu h ả i nhi các ngươi phải thừa nhận a nguyên lai chân tướng lại là dạng này đây không phải một người tốt chuyện tốt tiểu thạch đầu cùng béo đôn hai người căn bản chính là kẻ đầu tư phát bài viết người kia vũ ảnh t r ụ chỉ là nửa đoạn sau nâng đỡ không có đập tới nửa đoạn trước lao nhân là thế nào ngã nhìn đến đây như thế một cái chuyển biến to lớn đ vậy vậy hơn g nữa nha xã hội bây giờ cũng cần người tốt chuyện tốt đúng hay không ta cũng không ra cái gì vậy, vậy cứ dựa theo người tốt chuyện tốt tới xử lý thôi tiểu bằng hữu a các ngươi chính là làm chuyện tốt cuối cùng không phải là đem ta đỡ lên đi lao nhân này thật sự chính là dễ nói chuyện hơn nữa hắn cái này nói rất có lý hắn cũng không t h ụ thường hơn nữa hải tử sự tỉnh làm cũng có thể vậy cứ như vậy thôi nương pháo nam cao hứng phi thường thật tốt nha thật tốt nha rất hoàn mỹ có thể chu lao sư rơi vào trầm mặc trực tiếp bắt đầu trong thành phố này chỗ h ư u nhân đ ồ đang chú ý cái tiết mục này tiểu văn cũng không ngoại lệ k ả ca ta nha h a hai sáu các ngươi nhìn các ngươi nhìn các bạn học cũng đều vì tiểu văn k a ca, ca cảm thấy cao h ứ n sáu đại cứu ca chính là mạnh thế nhưng là chuyện này chân tướng là như vậy ta cũng là mới vừa biết sáu chu lão sư đem chân tướng cho nói ra hắn đang giảng thời điểm nương pháo nam khuôn mặt cũng thay đổi mà tiết mục người chế tác g à o thét lớn muốn cắt đổi quảng cáo hai đứa bé nhìn xem chu lão sư ánh mắt nhi tràn đầy áy náy nhưng chu lão sư một bực kể hắn nói ra lời nói thật cái này sự kiện trách nhiệm đều là của ta là ta tham công liều lĩnh là ta không có đem hải tử dạy tốt lời nói xong cái kia chu lão sư sáu tiểu văn thân ở trường học bên người nàng tất cả bạn học đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nàng nhưng tiểu văn căn bản vốn không quan tâm đây hết thảy tiểu văn rất hạ nàng chỉ nói một câu nói ca ca là người tốt dạng này ca, ca vẫn là người tốt sao n g ư ơ i hủy ta nha chu đại lượng n g ư ơ i cái này hôn đ à n n g ư ơ i hủy ta n g ư ơ i biết không nương pháo nam một chút cũng không nương pháo hắn hướng về phía chu đại lượng không ngừng gào thét đúng nha hắn gào thét có đạo lý phía trước tất cả đều g i ả n g tốt lao nhân ra cũng đáp ứng phối hợp đạo lý bên trên tất cả đều thông đi qua không có bất kỳ cái gì vấn đề thế nhưng là n g ư ơ i chu đại lượng làm gì còn muốn nói ra chân tướng chu đại lượng đối mặt bạn tốt gào thét hắn trước tiên là nói về một câu có lỗi với tiếp lấy rất bình thản nói ta không có cách nào tại hài từ trước mặt nói dối trong phòng học lê lớp ta cùng các ngươi giảng ta cũng không phải cái gì dạy thay lao sư các ngươi mấy cái này tiểu hải nhi đều cho ta ngoan một chút nhi nếu không đừng trách ta không khắc khí bây giờ ngũ bắt ban đã là toàn trường trọng điểm chiếu cố đối tượng bất luận kẻ nào còn dám làm cái gì nhiễu loạn hiệu trưởng nói trường học chúng ta cũng không phải vô hạn dễ dàng tha thứ khai trừ loại chuyện này cũng không phải không làm được đừng đem chúng ta ép hiểu chưa đó là một nữ lao sư nhưng nữ lao sư lời nói ra cũng không phải bình thường lợi hại ngũ bắt ban các bạn học đều câm như hến mà nữ lao sư dạy học cũng đơn giản tới lớp trường đâu hôm nay đến thứ hai mươi sáu khóa a mang theo đại gia đọc chầm sáu từ lớp trường rất rất đi rất tốt cái này gọi là gì đây đây chính là cao áp hơn nữa chu l á o sư e rằng đã là về nhà tiểu thạch đầu béo đôn đều tại các ngươi đối với cũng bởi vì hai người các ngươi chu l á o sư đi Ô ô â sáu ta muốn chu l á o sư trở về các bạn học còn có thể như thế nào đương nhiên là chỉ trích tiểu thạch đầu cùng béo đôn hai người này cũng là bởi vì hai người bọn hắn có thể thực tế thượng hai người bọn họ cũng là vô cùng tự trách vô cùng ảo não nhưng lần trở lại này hai người bọn hắn lại cùng nhau cái ra môn một dạng chúng ta chắc chắn có thể nhường chu l á o sư trở về tiểu thạch đầu hô to giống như là tại thể vậy làm sao nhường chu lão sư trở về đâu chiêu thứ nhất tìm hiệu trưởng hai tiểu hai tử tiểu thạch đầu cùng béo đôn vốn là hai người bọn hắn đối với tìm hiệu trưởng là rất sợ liền xem như hai người gần lớn nhưng cũng là như thế nhưng lần trở lại này không đếm xỉa đến hiệu trưởng trước ngươi không phải đã nói rồi sao ta nói qua cái gì ngươi đã nói chỉ cần chúng ta thi cuối kỳ thành tích tốt như vậy thì có thể nhường chu lão sư trở về đúng không làm sao ngươi biết hảo ta là nói qua nhưng bây giờ chu lão sư đã bị sát hại cái hứa hẹn này đương nhiên không coi là đếm tại sao có thể dạng này ngươi tại sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết lại nói đỡ lao nhân chuyện kia là chúng ta hai trách nhiệm cùng chu lão sư không quan hệ vì cái gì nhường hắn đi các ngươi biết cái gì nha như thế nào không có quan hệ gì với hắn hắn cho trường học tạo thành ảnh hưởng rất không tốt nhường trường học danh dự nhận lấy thiệt hại ta chẳng lẽ không có thể để cho hắn rời đi sao các ngươi mấy cái này tiểu hai tử đừng tưởng rằng có thể vô pháp vô thiên trở về đi hiệu trường biểu hiện ít nhất tiểu thạch đầu cùng béo đôn không hiểu được nhưng bọn hắn minh bạch bọn hắn không có biện pháp gì mập m ạ n chúng ta làm sao bây giờ ta Ta cuộc ũ n đấu bóng rỗ mà mấu chốt nhất là trong này câu có lời nói hấp dẫn tiểu thạch đầu cùng mèo đôn trận chung kết sẽ có đài truyền hình tiến hành tiếp xong sáu cái này có thể lợi hại tiếp xong nha nếu như vào lúc đó hai chúng ta nói ra chân thương sáu mập mạp ngươi quá thông minh hai cái tiểu hài nhi chế định một cái tự nhận là vĩ đại kế hoạch bọn hắn muốn thông qua mình tại trên sân bóng rổ thắng lợi sau đó tới có cơ hội đối với toàn thế giới sáu mặc dù chỉ là một cái thành phố sáu nói ra bọn hắn muốn nói ra báo danh ngũ bắt chiến đội báo danh dự thi hơn nữa bọn hắn còn khắc khổ huấn luyện thật sự đang vì cái mục tiêu kia nỗ lực mà ngay tại lúc đó chu lão sư đến cùng đang làm gì đó con heo nhỏ chắc chắn tức giận c h ứ sáu con heo nhỏ nhất định sáu trước đây nương tháo nam hắn đối với chu sáng rõ phát rất lớn hỏa nhưng chờ tỉnh táo lại hắn cảm thấy mình làm quá mức chính hắn chửi mình rất nhiều lần ngũ xuân trải qua lặp đi lặp lại tâm lý đấu tranh nương pháo nam quyết định đến tìm chu sáng rõ xin lỗi thế là hắn cái này sáu nha ngươi đã đến chính mình giải quyết ta sáu Cà c k mau lại đây nha ai t ố t nương pháo nam trực tiếp một mặt một b ư ớ c vốn là hắn còn cảm thấy con heo nhỏ phải làm sao như thế nào bây giờ xem xét thảo đản nhân ra hết t h ể như thường nương pháo nam lúc này nội tâm bóng tối diện tích thật là không nhỏ sáu ít nhất trên tấm hình hắn bóng t ố i đang không ngừng phóng đại thì ta có chuyện gì nha xem như bồi mội mọi chơi thích hơn xin lỗi đi nương pháo nam xấu hổ đạo Đạo cái gì k hai i ê m n h ha ha chính ta Căn bản chính là s đi, là ta làm ta h ỏ người n g ơ ngươi i tiết lối với, thật sự rất xin lỗi. rồi thật rất thản. tốt ta tưởng ta tình mục, có Chu cùng Con còn chúng vô bình heo nhỏ, hữu sự sáng song rằng quá đều do ô ô đ、like, kế tiếp liền tâm sự thôi lão sư chắc chắn làm không được vậy ngươi kế tiếp làm sao bây giờ cùng lắm thì trở về làm huấn luyện viên đi a ta liền biết con heo nhỏ ngươi sáu hai m sáu cao hứng phi thường nhưng rất nhanh liền nói đến sự tính khác con heo nhỏ m g i mọi của ngươi lúc nào tiến ngành giải trí nha ngươi cũng đừng có ý đồ với nàng chu lão sư khuôn mặt nghiêm không vào ngành giải trí quả thực là lãng phí đi xem h e o tiểu mội cái mặt này chứng n h ì cái này t ư thái ông trời của ta sáu đi a nương t h á o nam nhanh chóng đổi chủ đề kỳ thực ta thật sự rất muốn biết ngươi tại sao phải đi làm cái lao sư đâu vấn đề này hảo vấn đề này thật sự rất tốt lúc đầu người xem đều đang nghĩ vấn đề này đâu có thể trước đây một loạt biến hóa đem cái này nghi vấn cho hòa tan mà bây giờ lại cho nhắc tới đúng thế chúng ta cũng mới biết nói cho chúng ta biết nha đột nhiên không Ta biết. Ta biết. Ca ca c chắn biết nguyên biết nhiên nhiên, tối lại, liền kết Đột một thúc. A. vậy đáp thiếu lãnh đạo đều có kích động đến mức muốn chửi người khác tham gia càng là sâu đậm nhìn liễu bạch thực thu một mắt đây không phải trâm trọc người sao nhưng vẫn là rất muốn nhìn xuống thật sự vô cùng muốn nhìn một chút đi ít nhất biết rõ ràng nguyên nhân này chờ hình ảnh lại lần nữa bắt đầu đã là cuộc đấu bóng rỗ người xem các bằng hữu mã non ly cuộc đấu bóng rỗ sáu nương pháo nam xuất hiện hắn đang làm giải thích bình luận nhưng đây là trận chung kết sao rõ ràng không phải trận chung kết đơn giản tới nói nương pháo nam nhận lấy lần kia sự kiện ảnh hưởng hắn bây giờ tới kiêm trước đi nhưng ngũ bắt ban chiến đội xuất hiện tiểu thạch đầu cùng béo đôn dẫn theo đồng đội của mình bọn hắn liền muốn đạp vào quán quân t r i lộ cố lên cố lên ngũ bắt ban các tiểu bằng hữu đều ở đây kích động nhi tự hồ rất mạnh a thế nhưng là bọn hắn đối thủ xuất hiện uy uy chuyện gì xảy ra đâu cái kia nam hải tử kia là tiểu học sinh sao hắn nhìn qua so với ta còn lào a nương pháo nam đều có chút nhịn không được chửi b ậ y học sinh tiểu học trong trận đấu vô luận bóng rổ vẫn là bóng đá đều vô cùng phổ biến tìm ngoại viện cùng với lấy đại đà tiểu nhân tình huống xuất hiện tiểu thạch đầu cùng béo đôn nhìn thấy đối thủ như vậy cao hơn bọn họ mấy cái đầu tồn tại bọn hắn từng cái một sáu liêu mạng các huynh đệ v ì chu lão sư vẫn như c ũ vô cùng dũng mãnh nhưng sáu hình ảnh lại đổi sáu rất nhiều lãnh đạo đều phát điên rất muốn hô to chúng ta muốn nhìn cầu xem bóng nha nhưng có ý tứ là cái này hình ảnh đi tới cao chung lễ đường cho mời thu được viết văn tranh tài giải đặc biệt chu tiểu văn đồng học lên đài sáu tiểu văn phản phất như tiên nữ vậy đi lên bục giảng không có bất kỳ người nào biết nàng trong nhà là một cái bộ dáng gì nàng bắt đầu diễn thuyết ta muốn niệm một chút văn chương của ta ba n g ba m ba sáu một trận vỗ tay tiểu thần nội tử cũng ở đây tiểu văn thì thầm ca ca của ta ca ca c ủ a ta là trên thế giới tốt nhất ca ca ít nhất ta là cho là như vậy kỳ thực ca ca chỉ là làm một sự kiện đó chính là bồi tiếp ta bồi tiếp ta chơi bồi ta học tập bồi ta rèn luyện cơ thể Ta trước đó kỳ h ô n g biết, thực ca ca cũng rất yếu đuối hắn mặc dù bề ngoài rất hung hồi nhỏ trong nhà cháy rồi cha mẹ ở trong hỏa hoạn qua đời ca ca là bảo hộ ta bị thương theo âm thanh hình ảnh dần dần trở nên một cái mười mấy tuổi nam hải trong biển lửa ôm mình muộn m u ộ i bảo hộ lấy nàng ca ca vốn là rất đẹp trai ta nghe qua rất nhiều ca ngợi thế nhưng là một lần này đại hỏa nhường ca ca biến dạng hủy đi trên đầu mình băng bại nam hải này t ử phát hiện thật là nhiều sẹo một khối trong đó giống như cái tiểu trư đêm hôm ấy ta nhìn thấy ca ca cầm một cây đao sáu ca ca ngươi cầm đao làm cái gì nam hải t ử cầm đao hắn vốn là nhìn chằm chằm cây đao này rất lâu a không có gì tiểu văn ngươi nói k h ông ca ca nấu cơm cho ngươi ca ca ngươi thật lợi hại biết tiểu văn bụng bụng đói hì hì tiểu văn muốn ăn mì đ ậ u sáu hảo ca ca làm cho ngươi mì cán bằng tay ăn tốt lắm hình ảnh cắt đi ra ta biết ca ca lúc đó là muốn tự sát sáu tiểu văn đọc đến nơi đây một cặp mắt thật to lạch cạch cạch rơi xuống nước mắt ta không có nói cho hắn ta biết k a ca có thể không biết ta biết về sau k a ca vẫn bồi tiếp ta sáu ca ca muốn làm l ã o sư hắn cố gắng rất lâu kỳ thực l ã o sư tiền lương không cao sáu ta biết vì cái gì bởi vì k a ca làm l ã o sư liền có thể tốt hơn bồi tiếp ta ta tan học hắn cũng xuống khóa ta đi trường hắn cũng tới học sáu tiếp lấy một câu một câu thì phải bốn chữ kia chân tình thực cảm giác tiền căn hậu quả cuối cùng đều g i ả n g minh m ạ c h viết văn nửa đ ằ n sau chính là chu lão sư lão sư kinh lịch tự ngũ h h i ê n n k ô thể thiếu TV tiếp thật tình tiết. theo tiểu văn thoại, hình ảnh lại tới trên chú học sinh chú hình ảnh đài, lời nói lại cùng độc láo lên láo sư sư sân văn bóng n g đó Mà rổ. 3, 3, AA6 bắt ban bị đánh là quân lính tan giã đạt được chỉ có một chữ số mà đối phương là đủ loại phi cầm tàu thú đấu pháp bị hoàn ngược rất rõ ràng đây là trường học tạm thời xây dựng đội ngũ e rằng trường học cũng minh bạch trường học khác sẽ nhờ người ngoài hoặc đổi niên linh cái gì mà trường học cũng không lấy bóng rổ vì đặc sắc cho nên thắng thua căn bản vốn không để ý nhưng bọn nhỏ rất để ý ô ô sáu ngũ bắt ban chiến đội khóc là ảo liều mạng lương pháo nam tới phỏng vấn tiểu b u ồ n h ư u các ngươi vì cái gì khóc thương tâm như vậy nha sang năm cố gắng n ữ a thôi ngươi không hiểu ngươi cái này sáu ân tại sao là ngươi a nhận ra có thể tiếp nhận lấy tiểu thạch đầu liền nói chúng ta là vì chu lão sư nói tất cả đều nói thắng được tranh tài là vì nghĩ tại toàn thành phố người xem trước mặt nói ra chân tướng kỳ thực hai từ ban đầu động cơ rất đơn giản bọn hắn vốn là muốn nói ra chân tướng tới nhưng bởi vì hiệu trường nói chuyện này có thể nhường chu lão sư trở thành chính thức lão sư cho nên tiểu thạch đầu cùng béo đôn liền che giấu khi nghe minh bạch cái này h ẩn tình nương pháo nam linh cảm đi lên đây mới là chân tướng ta trương ca nói sự tình tuyệt đối là sự thật chúng ta không nói giả hai vị tiểu bằng hữu rất tốt các ngươi rất có đảm lượng lao sư như vậy tốt như vậy học sinh thật tốt ta chúng ta xã hội này chính là thiếu khuyết lao sư như vậy đi cái này sự kiện đến đây quá viên mãn quá tốt rồi lại là nương pháo nam tiết mục tv hắn không nhưng lại về tới cương vị của mình hơn nữa tiểu thạch đầu cùng béo đôn còn đem mình muốn nói đồ v ậ nói hết ra như vậy chu lão sư đâu các bạn học Lao sư một câu h ú sư lại lần nữa cuối n ở t cùng như thế nào ca ca của ta là tốt nhất ca ca một màn cuối cùng tất cả mọi người cùng một chỗ vui sướng vui chơi bờ dỡn trên mặt mọi người tất cả đều là nụ cười theo lão sư mùa hè đến đây là kết thúc cuối cùng cho một cái đặc tả chính là c h ú lão sư trên đầu tiểu trư dạng x ẹ o ba t ba ba trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt ánh đèn sáng lên chiếu vào trên mặt mọi người đại gia đô là rất dáng vẻ cao hứng nhưng mọi người trên mặt đều có sâu đậm nước mắt có lãnh đạo còn tại bôi tựa hồ muốn che giấu một chút nhưng nhìn thấy chỗ h ư u nhân đô như vậy cũng liền không cần phim này là thực sự tốt thật sự thật tốt cảm động đông cục tìm nửa ngày hình dung tử cuối cùng cũng chỉ tìm được cái này những thứ khác lãnh đạo cũng trên cơ bản đều đi theo nói chúng ta không hiểu nhiều điện ảnh nhưng điện ảnh này thật là quá tốt rồi quá cảm động chân tình thực cảm giác chân tình thực cảm giác vừa mới khóc lợi hại như vậy có thể thấy được bị xúc động sâu tự nhiên tất cả đều là ca ngợi c h i tử t a m gia gặp một lần cái tràng diện này đơn giản sướng đến phát rồi rồi đây là cùng tán thưởng các lãnh đạo cùng tán thưởng một cái điện ảnh đến trình độ này căn bản cũng không cần cân nhắc cái gì phòng bán vé đây chính là có công hơn nữa điện ảnh lý có chung ảnh ba mươi vận đâu thanh niên đạo diễn trợ cấp đi Mạ phim này gọi ngươi diễn ngươi cũng không lộ một chút chân dùng liền đây là tiếc đ ố i ai tam h g i a cái này khen góc độ vô cùng thanh kỳ bạch thực thu không biết đáp lại ra sao dù sao bây giờ giống như đã quên một chuyện chính là cho hắn giới thiệu lãnh đạo cũng là ai đi nhưng lại tại lúc này vị t ê u họ điện lãnh đạo đứng dậy sắc mặt nghiêm túc nói bạch thực thu đồng chí tác phẩm của ngươi nhưng là vô cùng xuất sắc ông kính hình ảnh cái gì chúng ta cũng nói không ra quá cao thâm độ v ậ n nhưng ngươi có sự rất cảm động này liền rất thành công thật có chút cái sự tình vẫn phải nói rõ ràng à ngươi ở đây điện ảnh lý có phải hay không muốn muốn biểu đạt chút gì đâu có phải hay không muốn nói chúng ta những người này thật giống như điện ảnh lý hiệu t r ư ở n g m ở dạng đem nghiện nét định nghĩa thành tinh thần bệnh giống như khai trừ đúng hay không lời này một chỗ trang diện trong nháy mắt liền an tĩnh điện ảnh lý hiệu t r ư ở n g sáu muốn thật là ý tứ này vậy ngươi bạch thực thu không phải mắng chửi người sao có thể thảo luận một chút còn giống như thật sự rất có ý tứ này nha đúng thế nếu như đem trong phim ảnh trường học học sinh nhìn thành lão b á c h tính tiếp đó đem ngũ bắt ban nghịch n g ậ m học sinh nhìn thành là nghiện nét thanh niên như vậy kết hợp lập tức phát sinh đây không phải rất rõ ràng sao nghiện nét bọn có chút cái vấn đề Thế nhưng là các ngươi mấy cái này làm lãnh đạo liền phải đem bọn hắn định nghĩa thành tinh thần bệnh cái này cùng điện ảnh lý tình tiết biết bao tương tự nha xoát một cái tất cả lãnh đạo ánh mắt đều mắng tại bạch thực thu trên thân bạch thực thu trả lời như thế nào đâu không sai ta liền là ý tứ này câu này sáu người khác không chút dạng tham gia hơi kém không trái tim bệnh phát ngươi giỏi lắm bạch thực thu sáu có người muốn mắng đâu nhưng chưa kịp lại n g h e bạch thực thu nói ta là người thành thật ta chỉ nói thật ta tin tưởng tất cả vị lãnh đạo cũng là người nói phải trái điện ảnh lý không riêng gì nói vừa mới cái này vị lãnh đạo nói sự tình ta là ám chỉ ta đây thừa nhận thế nhưng không chỉ chỉ là chút ta càng nhiều hơn chính là tại điện ảnh lý nói cho đại gia bọn nhỏ tại sao sẽ như vậy bọn hắn vì sao lại đi ưa thích thứ hư hảo ưa thích vong du thậm chí không phải vong du k h á c đủ loại trò chơi rất đơn giản bởi vì chúng ta xã hội bây giờ chính là như vậy phụ huynh quá bận rộn không có thời gian đi bồi tiếp con của mình bọn nhỏ chỉ có thể là đi tìm trò chơi hư hảo nhận được nội tâm thỏa mãn ta thừa nhận c h ú lão sư là một cái hư cấu nhân vật thế nhưng là như thế hư cấu nhân vật đại gia lại dạng này xúc động vì cái gì đại gia nội tâm cũng hy vọng lại nhân vật như vậy xuất hiện bạch thực thu ngươi chính xác rất lợi hại cái kia vị lãnh đạo lại nói một câu chỉ là bây giờ sắc mặt hơi biến hóa chút ngươi còn có cái gì đều nói a bạch thực thu tự tin nợ nụ cười ta muốn hỏi tất cả vị lãnh đạo chúng ta phải làm như thế nào giải quyết vấn đề này đem nghiện nghe hài tử đều biến thành bệnh tâm thần đây không phải một cái vô cùng không chịu trách nhiệm cử động sao dạng này sẽ tạo thành kết quả là kinh khủng bực nào tất cả vị lãnh đạo e rằng so với ta tin tưởng a hôm nay ta là thật sự không đếm x ỉ đến cùng chúng ta xã hội này muốn bỏ ra cái giá khổng lồ so sánh ta bạch thực t u một cái nhân sinh chết đại â u b c Thực h Thu còn nghĩ còn n ó tiếp, n n h ư gia lúc c này, á k i vị lĩnh đạo c ắ hắn, t đứt Thực Thu, Bạch n g ư ơ i n ó i n h ữ n này cũng g thứ đ ề u luận, là lý luận, cũng không n có g h i ệ m c h ứ n g qua thực tiễn mới là kiểm nghiệm mới kiểm là c h â n lý d u y nhất h tiêu c u ẩ n cho nên, dưới m ắ trăm chín đem phim này nhìn này về a thị t r ư ờ g chúng ta x e m n g ư ờ i xem phản h ứng, ta tin tưởng n ta rất i ề u người c ũ n n g đều h ì n ra đ ư ợ c n g ư ơ i m u ố n biểu đ ạ t đồ vật, đẩy vật thị t hướng r ư ờ n g Đó chín h h là t ẩ mươi tra thôi. qua h n n g đ ô lăm loạn nhập kỳ nghỉ hè đường ta trang nàng qnz trang hai nghìn c n ă m kỳ nghỉ hè đ ư ờ n g theo chí thanh xuân cuối cùng phía d ư ớ i chiếu một đợt càng thêm chém g i ế t thảm thiết đến c h ỉ bất quá lần này chủ yếu là đưa vào phiến hảo lai ổ cùng nhật bản phim hoạt hình chí thanh xuân không thể nghi ngờ là thành công nhưng người nào có thể tới thành công tiếp đương đâu bây giờ chỉ là học sinh nhóm chân chính ngày nghỉ thời điểm đặc biệt là rất nhiều thi đại học kết thúc đồng học học sinh này thật là sẽ mua vé xem phim t h như cùng nữ đồng học đi mấy cái này phương diện chi tiết sự tình cũng không cần chú ý ngược lại cái này đang trong kỳ hạn cũng khá tích Chúng tên a nữa quốc Quốc. tuyệt hung vốn đối cũng có mục, chính Bạch cùng có tác nội điện ảnh không như mảng lớn Ngân lòng hơn mảng lớn ngộ, thế tới hung hăng. một bộ một bộ phải khi đãi tới đó Đế Đây đồ phẩm, thật thế vô dễ dễ vậy, là là là là là trú bị ý tuổi nhìn lại đây là trung ảnh cùng b ẹ t nạ xuất phẩm viết rất rõ ràng đi t a m gia cùng vu đông đại danh đều ở đây phía trên nhưng thực tế thượng bộ tác phẩm này cùng bọn hắn hai quan hệ cũng không lớn là mảng lớn không sai nhưng đây tuyệt đối là một bộ đài loan mảng lớn đương nhiên từ chủ sáng đoàn đội tới nói hai bên mở tam địa lẫn nhau tổ hợp thế nhưng là chân chính nói tính toán phải kể là vị kia bạch thực thu còn có chút quen thuộc đài loan giải trí giám mẫu tiêu hùng bình nhưng nói cho cùng nữ nhân này chỉ là phụ trách cụ thể sự vụ chân chính bỏ vốn người cũng là rất có lai lịch chính là đài loan nhà giàu nhất quách đại minh quách đại minh tại sao muốn chụp như thế một bộ phim đâu h ắ n tổ tiên kỳ thực chính là tấn thương đơn giản tới nói điện ảnh này nguyên tắc đối với hắn có xúc động cực lớn mà lúc này vì hai bên mở quan hệ mà nhân ra bỏ tiền vậy dĩ nhiên phải cho một cái cực kỳ tốt đánh ngộ không riêng gì trung ảnh cùng mẹt nạt tên tuổi phủ lên còn có rất nhiều t h như tại đang trong kỳ hạn bên trên tá m nguyệt có không ít hảo lai、like、ổ mạng lớn cũng không t ệ lắm p h i ế n tử hoặc cũng là trên buôn bán rất thành công p h i ế n tử bay phòng hoàn du nhớ bộ đội đặc trùng quốc gia yêu án đặc biệt là cuối cùng một bộ c ự tinh tụ tập dù xẹo r à o bản afr gì khác thủy thu mắc cờ ả đảm oscar ảnh hậu hệ lần mét luân còn có a cam c h u y ể n chính bên trong nhân vật nữ chính rô bin mang lại thêm một cái bán tình hoài đ ả o quốc phim hoạt hình mèo máy c ù n g hút chỉ những thứ này cái phiến tử đặt ở trong tháng này quả thực là không cho cuộc sống khác tồn không gian bạch ngân đế quốc liền được đặc thù lãnh ngộ đem những này cái hảo lai、like、ổ có theo ể nghĩ không đến, thế giới này biến nhanh, nhiên giới thế hóa thật nhanh, đột lão sư mùa hè bạch thực thu một tháng liên miên k h e o lão sư có thể hay không tái hiện cáo dương hình dáng kỳ tích k h e o lão sư đây là một bộ mắng lao sư tác phẩm không một bộ phim để cho người ta không hiểu trở mong bạch thực thu đến cùng có cái gì ma lực nhưng từ trên port sở tơ đến xem chúng ta giống như không nhìn thấy bạch thực thu nha phía trước thì có rất nhiều quốc nội trò chơi đại lao tại đ ầ y bộ phim này mặc dù có chút người là lòng k h ô n g phục tỉ như đinh tam thạch nhưng cái này dù sao làm ra tương đối tác dụng bộ phim này tại còn không có cầm tới chuẩn chiếu chứng nhận phía trước liền bị báo cáo một đợt cũng coi như là m ả n g lớn đãi ngộ cho nên cái này thật đúng là là một cái đối thủ đâu vốn là sự cạnh tranh này cũng không cái gì quá không được hơn nữa hai bộ điện ảnh ít nhất tên tuổi bên trên cũng đều có chung ả n h chữ tam gia tên cũng xuất hiện ở xuất phẩm người một cột bên trong không hiểu tình huống còn có thể tưởng rằng nội bộ công ty cạnh tranh nhưng có ít người lại nghĩ làm ý chuyện kinh thành một chỗ hội sở cao cấp bên trong đại sư đại s ư bí vũ đại sư thần công vô địch làm vương song một vương đại sư vừa xuất hiện rất nhiều người lại bắt đầu ca công tục đức những người này tại bên ngoài đó cũng đều là một mình đảm đ ư ơ n g một phía hô phong hoán v ũ hàng người anh em nhà họ vương tự nhiên không thể thiếu giả lão bản trương tổng đ ả n cuối cùng lý tổng có thể tới đều tới mà đi theo vương đại sư cùng đi đến còn có chim em yến t ử cùng tiểu minh ừ vừa tiến đến vương đại sư cũng rất sinh khí trần tiểu hơi nữ nhân kia chân ngoài dài hơn chân trong thốt ra lời này đại gia đâu có chút câm như hến bộ dáng chẳng lẽ đại sư muốn thi triển t h ầ n thông lại nghe chim em biến tử đối với đại sư nói đại sư còn xin bất giận trần tiểu hơi hử tự nhiên có người đi thu thập nàng tiếp lấy lại quay đầu nói với mọi người đại sư hôm nay tìm đại gia tới là có một chuyện quan trọng giải thích Á diệt trắng minh mấy vị liền dựa thay lắng nghe vương đại sư sắc mặt nghiêm một chút nói ta chiếm được vô cùng chính xác tin tức bạch thực thu tiểu t ử này hắn lại làm rất nhiều ý đồ xấu đi ra đặc biệt là cái tia heo láo sư mùa hè nghe nói vậy mà dẫn tới rất nhiều lãnh đạo dơi lệ gia hỏa này cũng không biết làm sao làm Lại có vương đại sư tiếp tục giảng lần này vong du có thể hay không bị định thành tinh thần bệnh tất cả đều là nhìn bộ phim này phòng bán vé cùng danh tiếng các vị cùng thời kỳ còn có một bộ bạch ngân đế quốc dưới mắt cơ hội rất toa lời nói là không thể minh bạch hơn được nữa đại gia mau đánh đẻ cái này theo lão sư lực nâng bạch ngân đế quốc không cần nói chúng ta thế nhưng là diện trang minh lắng nghe đại sư dạy bảo hơn hẳn đọc sách mười năm đại sư pháp lực vô biên đại sư thai tính mắt tinh tin tức linh thông từng cái một tựa như đại sư ngồi xuống đồng tử chém gió nói thật anh em nhà họ vương có chút chán ghét nhưng là không có cách nào bọn hắn lúc này đã bùn đủ thân hãm chỉ có thể đi theo nhưng có chút cái sự tình vẫn phải là nói một chút hai huynh đệ đang tụ hội kết thúc về sau tìm tiểu minh c à cùng nhau ăn cơm ta nói tiểu minh ngươi có chút tin tức không vương trọng lôi đầu tiên để một câu đúng nha cùng hai anh em chúng ta ngươi còn cất giấu vương trọng quân cũng đi theo hỏi tiểu minh có chút cái khó chịu không khỏi dùng hai tay của mình hung hăng xoa nắn mấy lần mình mặt đẹp trai hắn đúng là xoáy nhà cuối cùng nói hai vị c a c a ta thật sự là có chút x ấ u nói như thế nào đây ta thật sự sắp không chịu nổi ta muốn đi anh em nhà họ vương nghe xong liếc nhau một cái vương trọng lôi nói tiểu minh ngươi cũng không thể sinh tâm tư như vậy vương trọng quân cũng nói đúng thế người đại s ư kia tin tức của hắn rốt cuộc là từ chỗ nào tới ngươi biết không tiểu minh thở dài ta bây giờ thật sự rất sợ ta sợ chính là hắn tin tức cũng quá chuẩn sáu tin tức quá chuẩn còn sợ anh em nhà họ vương cũng sợ bởi vì vương đại sư nếu là chắc mức cái kia còn dễ làm nhưng hắn nếu thật xấu không suy nghĩ nhiều không suy nghĩ nhiều vậy lần này nhưng làm sao bây giờ đâu tiểu minh nói thêm một câu hắn căn bản chính là một cái lừa đảo chẳng lẽ hai vị ca ca nhìn không ra anh em nhà họ vương nghe xong b ị cười lắc đầu nhìn ra là đương nhiên có thể nhìn ra thế nhưng là tiểu minh à, ngươi quản hắn lừa gạt không lừa gạt đâu có thể được lợi ích là được thôi đúng thế tất nhiên đại gia đô giả bộ hồ đồ vậy chúng ta cũng giả bộ hồ đồ tốt tất nhiên cái này giả bộ hồ đồ cũng có thể muốn g i được rõ cái kia làm gì không c h ă n g đâu liên đạo lý kia tiểu minh hoàn toàn không cách nào phản bác nhưng hắn n h ư n g trong lòng càng ngày càng cảm thấy chuyện này không tốt vô cùng không tốt tiểu minh đừng đến mọi người đều say chỉ ta tỉnh một bộ này cái này không nổi tiếng hiểu đi đi không nói nhiều vẫn là tâm sự cái khác ca tiểu minh có một loại sâu đậm bất đắc di cảm giác nhưng dưới mắt hắn cũng không biện p h á t gì không nói cái này nói cái gì đó tiểu minh liên quan tới chúng ta cái này đưa ra thị trường kế hoạch sáu đúng thế ngươi chuẩn bị thuận mua bao nhiêu nói lên thành phố đi ý vờ đi đây là mấu chốt tiểu minh t r o n à y ta đã thuận mua một trăm vạn hơn còn phải lại thêm điểm nhi càng nhiều càng tốt đi đúng thế chuyện tốt hai vị vương ca đơn giản không phải đang bán cổ phần mà là bán dưa tiểu minh có chút do dự không thể làm gì khác hơn là nói thác lại suy nghĩ một chút sáu liên quan tới phòng bán vé quan hệ cạnh tranh kỳ thực cái này cũng không trọng yếu ít nhất tại tam gia xem ra cái này căn bản không trọng yếu hắn bây giờ cao hứng phi thường liền dứt khoát tìm vu đông tới cùng uống một trận cũng đem một vài cái sự tình nói rõ ai nha lão mạch người quá n g ư bức làm vu đông nghe xong tam gia nói tam đường hội thẩm hắn còn có thể nói gì ngoại trừ lớn tiếng hâu như bức còn có thể nói gì bạch thực thu không thể làm gì khác hơn là cười cười đông c a quá khen ta lúc đầu a sáu tam gia uống chút rượu cắt đứt một câu lão bạch tiểu tử này lúc đó đều bị sợ t r ò n vắng trực tiếp gọi lão bạch có thể bạch thực thu không khỏi nhìn xem tâm ra l ờ i trong lòng ngươi sao có thể thúi như vậy không biết xấu hổ đưa ngươi kinh nghiệm của mình đặt ở ta bạch thực thu trên thân đâu có thể tam ra cho liễu bạch thực thu một cái ôm cái cổ muốn nói tiểu tử ngươi biểu hiện cũng không tệ ta cũng là nhìn minh bạch bất kể nói thế nào điện ảnh này là thông qua xét duyệt cửa thứ nhất này là qua đến nỗi tiểu tử ngươi nghĩ k i a c á i gì nghiện n ẹ t truyện gì, không có gì ta đoán c h ừ n g nhà đều có thương lượng đến nỗi phòng bán vé đi đến lúc đó ai thắng người đ ó sáu vụ đông một câu cuối cùng này nhường vụ đông giật mình tam gia có phân phó gì theo lão sư nếu là thắng bạch ngân đế quốc ngươi cũng không thể khóc nhẹ tam g i a đây là cao hứng có chút cái vẻ say nhưng thực tế thượng tam gia lợi này bên trong có cái khác ý tứ ta minh bạch ta tuyệt đối không khóc cái mũi lão bạch quả thực là thường thắng tướng quân đừng nhìn cái này theo lão sư là một cái giá thành nhỏ đ i ệ ảnh có thể nhất định cũng sẽ thắng vậy cái này a sáu sắp xếp phía lên vẫn là để một chút nhi nhân gia bạch ngân đế quốc ca ngược lại ngươi chắc chắn thắng vũ đông lời nói này lý rất lệch ra nhưng vẫn là có chút cái đạo lý đi bạch thực thu nghe xong liền hiểu lập tức cười hát hát nói tam g i a đông ca liền loại chuyện này các ngươi cứ liền để tiêu tỷ nói với ta không được sao lời này nhường tam gia cùng vũ đông đều có chút đỏ mặt còn tốt dưới mắt là uống rượu đâu đỏ mặt một chút cũng không nhìn ra tam gia không thể làm gì khác hơn là cười nói nhân gia đài loan đồng bảo đi nói thế nào cũng phải chiếu cố một chút chính là chính là vũ đông cái này cũng là lưu khe hở tới bạch thực thu lại khuôn mặt nghiêm có người thì đồng bào nhưng có thực sự là sao không nói tiêu hùng m ì n h liền cái kia quách đài minh các ngươi biết hắn tại trong đảo là cái gì diện mục sao nhất định phải nói quách đài rõ là lam doanh chủ yếu người ủng hộ nhưng ở bạch thực thu xem ra ở trên đảo lam lục cũng là rất rưỡi xanh lửa gạt đại lục xanh lửa gạt xanh cứ như vậy chuyện thế nhưng là dưới mắt tình huống này bạch thực thu cũng minh bạch đây không phải là có văn chương đi phong cảnh đẹp nhất là nhân đại lục ở bên trên phía dưới đối với đài loan đều lại một loại quái dị cảm giác thân thiết tên gọi tắt nhiệt tình mà bị hở hữu tam ra không có cách nếu đều bị nhìn xuyên cũng chỉ phải nói ít nhất để bọn hắn thời gian một tuần như thế nào ba ngày nhiều lắm là liền ba ngày bạch thực thu sắc mặt lạnh lẽo chớ ép ta đi tìm tới đầu sáu lời này hắn trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua tam g i a nhanh đem ôm cái cổ động tác làm càng thêm thân mật một chút sao có thể bởi vì này loại sự t ì n h mà phiền phức lãnh đạo đâu ba ngày liền ba ngày vu đông à, quyết định như vậy đi cùng các người nói tốt hai mảnh lên một lượt chiếu cho ba ngày chủ lực sắp xếp phiến cái này cũng là xứng đáng đài loan đồng bào tuân lệ vu đông cái này nhìn minh bạch giống như trải qua lần này tam đường hội thẩm tham gia đối với lão bạch thậm chí đều có chút sợ sệt đuổi chân bên trên chẳng lẽ bạch thực thu cái này choáng nha thực sự là phía trên có người kỳ thực bạch thực thu hắn vừa mới chính là đang trang bức chính hắn còn không rõ ràng lắm chính mình sao bên trên căn bản là không có gì người nhưng dưới mắt như vậy nho nhỏ nhẹ nhàng một trang sáu s à n g khoái còn kém chút nhi thế là liền lại nói kỳ thực phòng bán vẽ sự tình ta căn bản cũng không quan tâm như thế cái điện ảnh bồi liền bồi thường ta bạch thực thu còn thiếu tiền nhi sao mấu chốt ở chỗ chuyện lần này là du quan rất nhiều gia đình chúng ta xem như văn nghệ người làm việc hẳn là lấy ra dạng gì tác phẩm đâu ta thật sự hy vọng bộ phim này có thể đối với rất nhiều gia đình sinh ra một chút cái h ư u ích trợ giúp chính là như vậy à lời nói xong hướng lên cái cổ đi một ly hảo tham gia trực tiếp khen lớn có thể vu đông nghe nhìn xem hắn liền cảm thấy cha ra một cỗ không hiểu mùi vị quen thuộc tới lão bạch đây là thỏa thỏa ở trang bước nha thế nhưng là một lớp này trang bước hắn vu đông cũng không biện pháp tham gia đều như vậy hắn tính là cái gì kết quả là không thể làm gì khác hơn là đi theo hô hảo đi theo cho khen hắn vu đông cũng không biết sau này loại hành vi này bạch ị gọi song tắt là k thực, thực thu nha g đại t r n g t hắn trước h đây chính là ta một người thủ hạ tiểu tốt mà thôi sáu n g h y một chút lời nói này thật là trang hắn hiện tại còn không biết chính mình muốn bị ba quét 497 c h ư ơ n g 496 c h u dũng dạ hội tiểu minh ca phòng bán v ẽ đại chiến đế quốc sụp đổ tiểu minh ca sở dĩ đối với vương gia hai vị ca ca đề nghị có chút k h ư c t ử chủ yếu là bởi vì hắn cũng đã nhìn ra hai vị ca ca lòng quá tham hoa nghi đưa ra thị trường sự t ì n h toàn thân vận hành nhìn qua là rất bình thường nhưng mà tăng phát vốn cổ phần có chút nhiều thật muốn luận cái công ty này tức đưa ra thị trường cái này hắn đăng ký thời gian là 2007 n ă m đây đều là thường gặp thủ đoạn đưa ra thị trường đi ai cũng hiểu nhưng cái này công ty tại ngay từ đầu vốn cổ phần là bao nhiêu đâu đăng ký tài chính là một ứ c tiếp đó lúc đó thuận mua một cỗ là năm ba phần tiền cụ thể bao nhiêu người tại lúc đó thuận mua chuyện này tiểu minh ca phải không biết đến nhưng dưới mắt nhưng là k h á c rồi trải qua nhiều lần vốn cổ phần biến động sau đó đến bây giờ đã là ba khối tiền một cỗ lật ra mấy lần đến cùng vương ra hai vị ca ca tăng phát bao nhiêu chiêu mộ bao nhiêu người đi vào tiểu minh phải không biết đến đương nhiên bản g báo cáo bên trên sẽ biểu hiện vừa vặn rất tốt nhiều người đầu đâu ai biết bên trong bao nhiêu vấn đề phía trước nghe nói không ít danh nhân đâu trong vòng minh tinh này cũng không coi vào đâu t h như truyền thông đem nam xuân còn có làm mua qua internet đông tinh mua l a bản người tiến đưa tên hiệu đại cường tử nghe nói hắn còn thuận mua không ít đâu đều tới hiện tại cũng ba khối năm a o thời điểm như thế nào không có gọi mình đâu tiểu minh ca tức giận là cái này hắn tại hai khối thời điểm liền vào một chút bây giờ lại bị hai vị vương ca d ự c dây ra chú thật sự là có chút x ấ u nhưng kỳ thật ra chú mà nói vẫn đủ tốt nhưng trong lòng khó chịu tức ba khối cùng năm a o ở giữa mánh liệt trên lệnh hắn thật sự là hơi quá không đi nhưng không nghĩ tới có một khách tới ngoài ý muốn tìm hắn Tiểu Minh ca, Chu, chú, ch ca, ta chu dũng cũng bất quá là ở đại sư dưới trướng làm cái đệ tử không bằng tiểu minh ca ngươi phong quang cả ngày có thể ở đại sư trước mặt đi lại đây là bực nào vinh quang để cho người ta cực kỳ hâm mộ đâu cũng đừng nói như vậy cái này cái này sáu chu ca đến cùng tìm ta có chuyện đâu không n ó n g n ả y chúng ta đi trước uống hai chén lại là chu dũng từ chim én yến tử trong miệng tiểu minh ca là biết chu dũng năm trăm vạn chuyện bái sư g i ấ u vết hơn nữa còn cho hắn nhìn ảnh t r ụ n nhưng đúng là không quá quen bây giờ thấy chân nhân liền càng thêm cảm thấy sáu người nọ là rất ngu ai trước đây chim én yến tử vì cái gì nói chuyện này tiểu minh cũng là vô cùng hiểu nhìn nhân ra chu dũng vì b á i sư đều có thể hoa năm trăm vạn cái này b á i sư dễ dàng ta đây là cho ngươi cái cơ hội tốt một cái giá trị năm trăm vạn cơ hội tốt kết quả ngươi tiểu minh vừa v ẫ n rất tốt vậy mà liền không nắm chắc được ngươi quả thực là cái đầu heo chim en yến tử mặc dù chưa từng có nói như vậy qua nhưng nhìn nàng ánh mắt nhi tiểu minh hiểu dưới mắt cái này chu dũng tìm đến mình hơn nữa còn như vậy thần thần bì bí nhường tiểu minh có chút không muốn nói chuyện nhiều thế nhưng là tiểu minh ca ta lão chu liền cùng ngươi nói thẳng hoa n h i đưa ra thị trường sự tình nguyên nên là có cơ hội thuận mua một chút trong đó bộ cổ phần a chu ca đây là đương nhiên chỉ bất qua dưới mắt cái này thuận mua cổ phần giá cả tuyệt không vậy bây giờ bao nhiêu ba khối tiền một cỗ thảo sáu ta còn tưởng rằng ba mươi đâu a tiểu minh ca nhìn nhân ra chu dũng thái độ giống như sáu hắn có thể n ố c nhưng cũng có thể thật là có tiền kế tiếp chu dũng lại nói một phen thú vị lời đem tiểu minh ca một trái tim cho làm cho là ngớ một chút tiểu minh ca cùng ngươi nói thật đi ta đều nghĩ thuận mua cái này hoa nghi cổ phần chẳng qua là ta không có cái gì phương pháp có thể nghĩ đến rồi tiểu minh ca ngươi quá tốt rồi sáu ta lại theo ngươi nói một chút lời nói thật à, cũng không phải ta là ta nhà một vị trưởng bối cũng họ chu ngươi yên tâm đi lối vào tuyệt đối không có vấn đề lao nhân ra ông ta thật là quá có tiền hơn nữa nhìn sự tình nhìn cũng chuẩn hắn cho ta chỉ một đầu minh đạo chính là hoa nghi sự tình lần này hắn nói có thể thu bao nhiêu thì bấy nhiêu tiền không là vấn đề sáu tiểu minh ca ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta đây vị trưởng bối vô cùng đ i ệ thấp cho tới bây giờ sẽ không khoa trương h ắ n nga sáu tiểu minh ca nghe được tình trạng này hắn liền không nhịn được chen một câu miệng hắn liền nghĩ làm nhà giàu ẩn hình ai đối với chính là ý này ẩn hình tương đối ẩn hình chu dũng trong lòng bàn bạc chính là ta tổ gia ra lớn như vậy năng lực đối ngoại cũng chỉ là làm cái đại minh tinh chịu thật nhiều mê điện ảnh sùng bái cái này đối với tổ gia ra tới nói quá ẩn hình thật là quá ẩn hình không trưng dương không phách lối thuần khiêm tốn một nhân vật may mắn tiểu minh ca không biết chu dũng nói người trưởng bối này là ai không phải vậy hắn ít nhất phải phun máu một lít nhưng cái này sự tính sáu tiểu minh ca vẫn còn có chút cái do dự nhưng chu dung cho điều kiện để cho người ta không có cách nào tự tuyệt tiểu minh ca cầm cổ ngươi được hỗ trợ ngươi coi như cái đầu người đến lúc đó giữa chúng ta ký cái hiệp nghị ngươi chính là hỗ trợ cầm cổ mà thôi đương nhiên tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi đại gia đô là trên giang hồ l ẫ n bảo c a c a ta minh bạch mặt khác nguồn vốn ngươi yên tâm tuyệt đối vô cùng sạch sẽ ta người trưởng bối kia tại cây men ái lần n ử ghi danh công ty tiếp đó tài chính đi qua nước mỹ nhật bản một bộ này xuống ngươi hay yên tâm cho nên bên trong không có nửa điểm phạm luật vấn đề chỉ là phải làm một cái đầu tư lão nhân ra ông ta quá vô danh không muốn để cho người khác biết tiểu minh nghe đến đó thật sự đã là rất khó nhịn nữa ở cái này sáu nhưng vẫn là có chút bên trong cái chúng ta có thể viết nữa cái giấy nhắn tin ta cho ngươi nhấn cái thủ hấn liền nói một khi có vấn đề pháp luật ta trụ dũng gánh chịu thật sự tuyệt đối không tìm ngươi tiểu minh ca ngươi nha nói như vậy ngươi không biết ta vị trưởng đối kia thủ đoạn cao minh bao nhiêu ngươi yên tâm đi ta thật sự một chút vấn đề cũng sẽ không ra tiểu minh lời này chính là soi như đáp ứng ta nhưng lấy bây giờ liền viết cấm ra cái gì vấn đề pháp luật ta trụ dũng kiếm sáu bởi vì sẽ không ra cái gì vấn đề pháp luật đi ngươi sẽ thấy không yên lòng đến lúc đó ngươi đem ta khai ra không đi là được rồi bằng không vừa mới hai chúng ta đối thoại nói lại một lần ngươi ghi âm làm chứng cứ đều giảng đến trình độ này cái tiêu tiểu minh ca còn có lý do gì k h ư c tử hơn nữa một khoản tiền này quả thực là sáu có bao nhiêu muốn bao nhiêu a chắc có không thiếu tiểu minh tinh cũng thuận mua đi bây giờ nghĩ bán chúng ta đều thu cái này sáu tiểu minh ca ngươi liền đối ngoại giảng lần này hoa nghi đưa ra thị trường ngươi toàn bộ thoát cáp những năm này ngươi quay phim ít nhất cũng kiếm lời mấy ngàn vọt đi đúng ngươi cũng đừng nói cho chim én yến từ sư t h ỉ không phải vậy nàng điểm ngươi một phần kia nhi ta nhưng là mặc kệ kỳ thực tiểu minh trong lòng có chút cái thẻ t h ù n g hắn những năm này quay phim thật sự không có kiếm lời nhiều như vậy đương nhiên cuối cùng kim ngạch bên trên cũng lại mấy ngàn vạn nhưng không chịu nổi hoa đi người sống chẳng lẽ không ăn không uống không mua đồ vật nhà tiểu minh trên tay tài chính cũng chính là mấy trăm vạn nhưng dưới mắt có như thế một cơ hội cái kia còn có cái gì không tốt đâu làm toa cáp hơn nữa cái này cũng là đối với vương gia hai vị ca ca biểu trung tâm đúng hay không Tiểu thêm tiết vật. Minh cân nhắc lợi hại, liền cùng Chu Dũng nghiên cứu càng thêm chi tiết đồ vật. Hai người Chu cứu cân nhắc cùng Dũng càng đồ bạch ọ n hắn sự việc của nhau nhi, căn bản không người sự sẽ việc của để đ ý, i gia hiện tại ũ n đang g c ú ý tám ngân u y ệ t tình. số sự n Bạch g đế quốc cùng heo lão sư mùa hè vốn là hai bộ không có gì liên quan quá nhiều điện ảnh đồng thời lần đầu trước đó không cần nói trải qua d i ệ t trắng minh phát lực phía dưới trên internet là khắp nơi xung danh heo lão sư là phim nát đánh không lại bạch ngân đế quốc thuyết pháp Kỳ thực. thủ đoạn này thật sự là có chút cái không có s á n g ý anh em nhà họ vương cùng giả lão bản chính bọn hắn cũng cảm thấy rất phiền nhưng liền trước mắt tới nói loại nước này quân t y bản tuyệt đối là hàng đẹp giá rẻ tồn tại cho nên d u n g a chỉ bất quá lần này tương đối kỳ hoa cái này bạch ngân đế quốc cùng bọn hắn không hề có chút quan hệ nào cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lừa mình dối người làm một cái tên tuổi vì hai bên mở quan hệ tốt đẹp phát triển mà làm cố gắng rằng thật anh em nhà họ vương khuôn mặt đều rất tao phải hoảng đến rồi tám mươi hai mươi mốt hào một ngày này theo lão sư mùa hè cái này bổi ra mắt đặc biệt có ý tứ bạch thực thu căn bản không có có mặt mà lại là phát thông cáo bởi vì hắn quay phim quá bận rộn tới không được thế là vậy thì tống sư huynh chống đ ỡ t h ô i nhưng kỳ thật cái này có một đặc thù an bài đó chính là năm lớp tám toàn thể đều tới tiểu thạch đầu cùng béo đôn rất có tiểu minh tinh p h o n g phạm đến nôi cái này béo đôn đi kỳ thực chính là đều ở hồng tinh đóng vai phụ lưu mập mạp chất tử hai người không chỉ m ậ c giống hơn nữa dáng dấp cũng có một ít giống mặt khác tương đối có c á c vị chính là trưng m ạ n mắt nhỏ tụ ánh sáng lại thảm đỏ bên trên nói thẳng mình là bản mảnh hình tượng đàm đ ư ơ n g mà còn dư lại đi sáu hoặc、wow. ô nương này thật xinh đẹp nha nàng trước đó chính là hồng t i n h a lần này vừa đưa ra hai n h a mặt khác vị kia cũng rất xuất sắc nha tiểu nóng ba cùng kim thần hai người bọn họ vừa ra trận cái kia cười hì hì là được rồi hai đại mỹ nha đầu thật là dẫn tới vô số ánh mắt rất nhiều người chính là cảm khái nha làm sao lại thiếu l i ê u bạch thực thu đâu hoặc bạch thực thu đến cùng diễn ai đây bất quá có người rất biết tìm góc độ căn cứ vào bạch thực thu chưa từng xuất hiện cùng với trên quốc sở tơ cũng không tìm được hắn lão bạch thân ảnh liền biên gia mới đen văn tới bạch thực thu có thể là sợ điện ảnh này phòng bán vé nếu bị thua vậy hắn dù sao cũng là không đến trách nhiệm không lớn xem như đen tương đối để cho người ta kinh hỷ à có tân ý bạch ngân đế quốc cũng làm lần đầu quách đài minh bạch nhiên muốn tới chẳng tới biểu thị một phen hắn bây giờ lại là danh tiếng rất mạnh mẽ muốn nói nghề chế tạo cái này cũng là một cái siêu cấp đại lao tồn tại đến nỗi bộ phim này đội hình vậy thật là sáu bạch thực thu tiểu từ kia trước đây ta nhìn hắn lên có chút năng lực liền mất hết t í người đây là trương tiết lâm dựng d â u trừng mắt nói nếu là không biết hắn thói quen cái kia sợ rằng sẽ cảm thấy hắn cùng bạch thực thu đến bao lớn thủ mới như vậy đâu này quân cùng bạch thực thu sáu đó chính là chối tiêu phối táo ta chuyện nhi đi đương nhiên hắn đến bây giờ cũng không cả m ì n h bạch đâu có thể còn một người khác người cùng bạch thực thu cũng có chút ăn tết chính là h á c h cô nương hắn cái k i a n g ư ờ i ta tiếp xúc không nhiều sẽ không đánh giá thật bất ngờ h á c h cô nương không nói gì thêm quá mức đồ vật kỳ thực trước kia đại g i a ở giữa là có chút cái qua cát còn liên lụy đến đặng siêu có thể hack cô nương dưới mắt có phản ứng như vậy cũng tuyệt không dễ dàng nếu là năm đó cái kia hách cô nương không chừng có thể trực tiếp mắng lên nàng tựa hồ cũng đã trưởng thành a muốn nói nhân vật nam chính phú thành hắn chính là cảm giác có chút không đúng giống như đại gia đô phải mắng bạch thực thu hai câu mới tốt cái này thật sự rất kỳ quái trước khi đến tại hương cảng thời điểm đã có người cùng hắn g i ả n g người cái này cùng bạch thực thu đánh lôi đài nhất định phải cho hắn hai câu hơn nữa nhất định muốn thắng thế nhưng là sáu phú thành chính mình bàn bạc hắn cùng bạch thực thu không có bất kỳ cái gì liên quan nha thế là hắn liền lựa chọn không nói nay liên rất thông minh nhưng có người cũng rất thông minh nhưng làm lại cũng không thông minh bây giờ còn không đến mười năm liên đã xảy ra biến hóa long trời lở đất nàng thật sự là không cam tâm cũng chính xác ghen ghét cho nên nàng mới có thể nói câu nói như thế kia còn tốt chính là không ít người đều đi theo nàng cùng một chỗ mắng bạch thực thu không tệ không tệ vốn là tiêu đại thư còn chuẩn bị tìm đến vương hiệu suất thật tốt công kích một chút bạch thực thu thật không nghĩ đến vương hiệu suất tuyệt cự đây là tiêu đại thư trong kế hoạch một cái nho nhỏ chỗ sơ xuất không tính là gì chúng ta bạch ngân đế quốc đầu tư to lớn bao nhiêu nhà đội hình biết bao hảo hoa nhà ngươi bạch thực thu cái k i a bộ heo láo sư mùa hè một tháng đánh ra hơn nữa a sáu tiêu đại thư còn nghe nói bộ phim này qua khảo hạch thời điểm yêu cầu làm cắt giảm không cần nói bị yêu cầu cắt giảm hơn nữa thời gian như thế nhanh nhất định sẽ ra vấn đề tình tiết có thể sẽ xuất hiện không liên tiếp tình huống trước đó tiêu đại thư điện ảnh liền không có thiếu cắt giảm đi nàng quá quen thuộc cho nên lần này nàng thật là tràn đầy tự tin bạch ngân đế quốc nhất định là có thể thắng tiêu đại thư đầy cõi lòng kỳ vọng làm xong liếu thủ chiếu tiếp đó đầy cõi lòng kỳ vọng chờ lấy ngày đầu phòng bán vé kết quả đi ra tám nguyệt hai mươi hai ngày là thứ bảy một ngày này tại sắp xếp phiến phương diện bạch ngân đế quốc là lộ ra nghiền ép trạng thái đạt đến ba mươi mà theo lão sư mùa hè chỉ có mười ba tả hữu nhưng tiêu đại thư thật không có nghĩ đến ngày thứ hai sách giải trí đầu đề là như vậy tiểu t ố t tử nghị tập theo lão sư đại thắng bạch ngân đế quốc theo lão sư mùa hè ngày đầu thu hoạch ngàn vạn phòng bán vé bạch thực thu thần kỳ vẫn như cũ hào hoa đội hình phòng bán vẽ thảm bại bạch ngân đế quốc tại lần đầu phía trước liền đã đã làm một chút cái điểm chiếu quy mô mặc dù không lớn nhưng tiền kỳ danh tiếng đã ra tới bộ phim này đến cùng là nói cái gì có thể có một đại khái hiểu được thương chiến kỳ thực cái này nguyên tố liền nghe tên đều có thể hiểu theo lý thuyết cơ hồ tất cả mọi người sẽ có một cái tiên kỳ chủ quan ấn tượng lại phối hợp áp phích với nhà thanh truyện nhi phim này nhất định là nói c u ố i nhà thanh thương chiến cố sự nay l i ề n sẽ xuất hiện mấy cái kèm theo nguyên tố địa chủ lao tải mục nát rõ ràng chính phủ đáng g i ậ n người nước ngoài sáu đây là một cái đơn giản đại khái mà liền hạn định một cái bộ phận mê điện ảnh ta không ưa thích dạng này loại hình vậy ta tại sao phải đến xem đâu đương nhiên ngược lại cũng có thể hấp dẫn rất nhiều ưa thích cái này loại hình mê điện ảnh này cũng rất bình thường thế nhưng là tại lần đầu sau đó rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đương nhiên cũng sẽ ra văn chương đương nhiên cũng không ít tảng dương nhưng mà có không ít văn chương là như vậy ta rốt cuộc biết bạch ngân đế quốc cùng h e o lão sư mùa hè có quan hệ gì thì ra l à như thế liên hệ cái này hai bộ điện ảnh kỳ thực đều nói một cái vấn đề trọng yếu đó chính là gia đình cùng giáo dục mấy cái này văn chương còn đều là cho khen ngợi đây này vừa v ẫ n rất tốt nhiều người đều chú ý tới vấn đề này chính là liên hệ h e o lão sư nói đương nhiên là gia đình cùng giáo dục có thể bạch ngân đế quốc vì cái gì cũng nói là gia đình cùng giáo dục đâu bởi vì nàng thật sự liền nói đi bạch ngân đế quốc kịch bản đại khái là dạng này nhân vật nam chính trong nhà là thân thương rất lợi hại người một nhà này hài tử có chút nhi vấn đề gặp chuyện không may nhi cuối cùng gia nghiệp cần nhân vật nam chính tới tổng thể hắn vốn là thích một cô nương cô nương này cũng là rất có lai lịch có thể kết quả đây sáu cô nương này bị nhân vật nam chính phụ thân cho cưới đây chính là vạn ác c h i nguyên toàn bộ cố sự cũng đều là từ nơi này chỗ bắt đầu cũng vẫn luôn bay trùng quanh nơi này đến nỗi thương chiến đi sáu nhân vật nam chính buôn lậu gặp phải lang đánh lang cửa hàng bạc phải xong đời tiếp đó trang đại lấy ba lang vốn là không có nhiều bạc trang bạc thật nhiều trên cơ bản liền hai chiêu này cái khác cũng không có còn dư lại tất cả đều là đối với người k i ể m chế tỷ như như thế nào hãm hại một cái cửa hàng bạc quản sự người này ở bên ngoài cùng một nữ nhân tốt hơn sáu chỉ những thứ này thực tế thượng phim này chủ yếu nói nhân vật nam chính bị cha hắn cho tái rồi cái bộ phận này tuyệt đối là dây dưa liên tục rung động đến tâm can có thể truy cứu căn bản đây là cái gì nhà đình giáo dục nhân vật chính cha sở dĩ tái rồi nhân vật chính kỳ thực là một loại nhà đình giáo dục phương thức cha hắn là vì hắn có thể thành tài có thể kế thừa phần này nhi gia nghiệp mới làm như vậy hơn nữa còn có một cái nguyên nhân nếu như nhân vật chính cũng không có kế thừa gia nghiệp đảm đ ư ơ n g như vậy cùng nhân vật chính bạn gái tái sinh một cái nhà thật là rất thanh kỳ nhà đình giáo dục phương thức tình tiết này t a thao qua loa sáu nhất định phải nói trương thiết lâm ở nơi này trong vai diễn diễn kỹ vẫn là vô cùng xuất sắc cực kỳ tốt giải thích người phụ thân này hỏng cùng sắc nhưng dạng này một cái đánh thương chiến mạnh khỏe nhưng thực tế thượng như n g là đang cùng đại gia nghiên cứu thảo luận nhà đình giáo dục đ ị a ảnh tại sao phải nhìn muốn nghiên cứu thảo luận nhà đình giáo dục vấn đề ta chẳng lẽ sẽ không nhìn h e o lão sư mùa hè sao mà c h ú lão sư thì đơn giản nhiều hơn nhìn tên liền biết có lao sư còn có thể là cái gì điện ảnh cho nên bản phiến tại buổi ra mắt phía sau bình luận điện ảnh bởi vì không có điểm chiếu đi không kịp lần đầu mới thật sự là triển lộ chân dung mà bình luận điện ảnh liền đặc biệt đơn giản lục phu cùng giang tiểu ngư đều là cho đánh giá rất cao giang tiểu ngư là một cái tỉ mỉ phân tích toàn bộ điện ảnh là c h ú lão sư như thế nào hàng phục năm lớp tám mấy cái này tinh lịch quỷ loại cố sự này kỳ thực cũng không mới mẻ nhưng rượu liền rượu tại chu lão sư bề ngoài còn có chu lão sư chính là cái kia tiểu văn muộn tiểu văn nhân g i điểm ái, xinh giỏi, Tiểu m mắt mình ảnh khả rồng nàng nàng nàng nàng cũng chính vấn văn n học thể h vẽ trí đẹp, đề bút, có có vật này nhường chu lão sư biến vô cùng đầy đạn hơn nữa cũng giải thích chu lão sư tại sao biết cái này cái bộ dáng vì cái gì hắn phương thức giáo dục sáu không nhiều kỳ tấu mà lục phu liền tương đối đơn giản một chút hắn cường điệu liền tình tiết bên trên đặt bút sáu rất khó tin tưởng một cái đơn giản như vậy cố sự vậy mà lại bị bạch thực thu cho vô là trầm động chập chùng sáu hắn t h thực thấy được một cái đặc biệt địa phương trọng yếu đó chính là tại đơn giản bên trong nhường cố sự dễ nhìn nhường cố sự hấp dẫn người thật giống như tiểu thạch đầu cùng béo đôn hai người bọn họ hí kịch kỳ thực có thể rất đơn giản nhưng lại đã trải qua nhiều lần đảo ngược hai người bọn hắn là tạo thành chu lão sư rời đi tội nhân nhưng bọn hắn hai dự tính ban đầu lại là vì lưu lại chu lão sư đem so sánh mà nói cái này chuyện mặt liền vô cùng có ý tứ ít nhất so bạch ngân đế quốc trong kia cái phụ thân chuyện mặt đến hay lắm tại cái kia trong phim ảnh cuối cùng đại gia minh bạch à nguyên lai cái này làm cha chính là vì giáo dục con của mình mới lên con trai mình nữ nhân hắn là có nỗi khổ tâm hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ nha sáu mẹ nó đạo lý kia đ á m mê điện ảnh ưa thích a i n à y liền rất rõ ràng a nhưng vẫn chưa hết đâu hơi hơi cũng tới một t i ê n bình luận điện ảnh đặc biệt đơn giản hai chữ xúc động tại điện ảnh cuối cùng câu có lời nói mời xem qua bản mảnh ba ba mụ mụ nhóm có thể tận lực mỗi ngày gạt ra một giờ làm bạn một chút hải t ử a đây đều là đầy đủ để cho người ta cảm động nhưng muốn nói nguyên nhân kỳ thực còn có một cái đó chính là từ đầu tháng tám bắt đầu rất nhiều đưa vào mạng lớn bên trong có bay vòng vòng quanh trái đất nhớ cùng run rồi a mộng đây đều là ôn tình p h i tử đặc biệt là có thật nhiều người vẫn còn nói chúng ta hàng nội địa điện ảnh lúc nào cũng có thể xuất hiện ôn tình tác phẩm xuất sắc đâu bây giờ thì có một bộ ôn tình điện ảnh theo lão sư mùa hè nay cũng ở trên mạng thật là nhiều đồ vật chính là rõ ràng nhưng mà tiêu hùng bình tiêu đại thư vẫn còn có chút không biết rõ đâu hắn hiện tại còn xoắn suýt một sự kiện cái này theo lão sư không phải là bị cắt giảm qua sao tất nhiên bị cắt giảm qua làm sao có thể có sự còn như thế lưu loát đến cùng cắt giảm cái gì chỗ đâu cái này đến cùng cắt giảm cái gì chỗ nhưng là một cái mê một cái nhường tiêu đại thư vô cùng tức giận bởi vì tại tiêu đại thư xem ra bộ phim này căn bản cũng không có cắt giảm theo lý thuyết sáu bất công bất công hắn bạch thực thu bất công đại lục chúng ta đài loan điện ảnh liền bị xóa rất nhiều sáu nàng loại này giải độc cũng thật sự là đủ có thể may mắn loại này giải độc chỉ có thể nhường tiêu đại thư giấu ở trong lòng nàng là không có khả năng công khai nói nàng tiêu đại thư thật là tương đối oan hưởng lãnh đạo cấp trên nhân ra rõ ràng đối với ngươi là rất khoan hậu cho không ít chiếu cố nhưng cái này vấn đề vẫn rất có ý tứ đến cùng xóa gì đây dưới mắt tựa hồ vấn đề này còn không trọng yếu mấu chốt nhất là nhìn phòng bán vé cùng danh tiếng đi ba ngày bảo hộ kỳ đi qua rất nhanh bạch ngân đế quốc sắp xếp phiến bắt đầu về tới trình độ bình thường cũng chính là rất xuống ngàn trượng mà heo lão sư mùa hè tăng lên số lớn c ô n g t y phòng bán vé cũng theo đó cất cánh cái này vốn là là một cái tiểu nhân ấm áp điện ảnh trước đây trong thời gian ba ngày liền lấy đến rồi ba nghìn vạn hơn phòng bán vé mà ở sắp xếp phiến tăng nhiều sau đó mặc dù cũng không phải là cuối tuần nhưng đây cũng là kỳ nghỉ hè đương cái đôi kỳ nghỉ hè đương đi rất nhiều học sinh đều ở đây nghỉ định kỳ mà bộ phim lại vừa vặn áp chủ bài giáo dục vấn đề cho nên tại không phải cuối tuần phòng bán vé biểu hiện cũng là vô cùng xuất sắc chờ đã đến giờ tám u y ệ i hai mươi tám hảo cũng chính là cuối tuần sau tới phía trước phòng bán vé liền đột phá rồi một ước đại quan phải biết loại này đầu tư nhỏ điện ảnh ôn hòa giáo dục phiến tại quốc gia chúng ta vẫn là rất ít có điện ảnh lấy được thành tích như vậy đâu mà càng thêm khoa c h ứ n g là tám tháng hai mươi chín ba mươi hai ngày lại tới một cái phòng bán vé đại bạo lại tăng thêm một ước hai ước danh tiếng phương diện thì càng đừng để có hy vọng lưới cho điểm đó là không dùng nói lão bạch phiến tử còn phải nói gì nữa sao mà nào đó đậu bên trên vốn là ngay từ đầu là bị áp chế đặc biệt hú hác cho điểm chỉ có ba năm công lao này là muốn ghi tạc diệt t r ắ n g minh trên thân thế nhưng là tại tuần đầu sau đó cũng chính là chiếu lên hai ngày số điểm này thì thế nào cũng không đè ép được tốt như vậy điện ảnh vậy mà cho một tinh không phải tâm mù sao ta nói website này bên trên không phải có rất nhiều người đều thành t i ê n la lên quốc gia chúng ta ôn hòa điện ảnh sao bây giờ có vẫn rất tốt vậy mà liền như thế đối đãi mọi người tốt tốt t r a một chút ghi chép à, lần này cho một tinh chắc chắn tất cả đều là thủy quân như thế như vậy bình luận ngắn tựa hồ rất nhiều dân mạng cũng đều là thấy rõ phải biết những thứ này đều là lao bạch người đi đường phấn theo lão sư tại nào đó đậu lên điểm số cũng tới một cái đại nghị tập kích từ ba năm sông thẳng đến bảy phân tả hữu g i ằ n g thật nếu không có thủy quân tẩy tấm bộ phim này lúc này cũng đã đến tám điểm rất nhiều dân mạng bình luận đều rất có ý nhân vật nữ chính cũng quá đẹp cái này mắt to cái kia thật giống như không phải nhân vật nữ chính a g i ằ n g một chút đạo lý có dạng này m u ộ i m u ộ i ta đây làm anh cũng nguyện ý mỗi ngày buổi tiếp lời nói này sáu có đạo lý nhưng là không phải là không có s o a bình cũng không phải tìm không thấy khuyết điểm rất nhiều dân mạng đặc biệt là người đi đường p a n bọn hắn ngay tại dây dưa một sự kiện trong phim ảnh có bạch thực thu sao bạch thực thu đến cùng diễn ai nha chu lão sư hình tượng thật sự là quá lật đổ thật giống như bạch thực thu căn bản không có biểu diễn một dạng đương nhiên đây chỉ là người đi đường phan phần lớn mê điện ảnh vẫn biết bạch thực thu diễn ai thậm chí vừa nhìn thấy cái này chu lão sư đều rất muốn cười một cái đại xuất ca có thể như thế tự hủy hình tượng cũng thật là có thể dưới mắt điện ảnh còn chưa lên chiếu kết thúc nhưng mà cái này trạng thái rất rõ ràng cái này kêu là phòng bán vé danh tiếng xong đội thu đúng hay không như vậy nghiện n t chuyện đâu rồi trong cục lại đi học các đồng chí ta tôi truyền đạt một chút lãnh đạo cấp trên tinh thần chỉ thị sáu cái kia vị lãnh đạo tại niệm bản thảo các lãnh đạo khác đều ngồi nghiêm trình đông cục thành thật chỉ bất quá hắn gần nhất cũng không biết thế nào lúc nào cũng n h mũi hắn đùa dẫn nói nhất định là có người ở nói thầm hắn thật đúng là đừng nói hắn nghĩ đúng người đó chính là tiêu đại thư t a m gia tự nhiên cũng tại hắn t r ố n không thoát đi mặc dù dưới mắt muốn quyết định chuyện gì, cùng hắn không có quan hệ gì đây là muốn định trò chơi có thể nghe a đối với một chút cái xã hội hiện tượng chúng ta có chút cái đồng chí liền nghĩ làm một đau cát liền nghĩ bóp tắt chuyện đây là một loại thái độ làm việc gì đây chính là sợ phiền phức đây chính là lười bởi vì một đau cát đơn giản vô cùng đơn giản thư thư phục phục đem quan nhi làm thế nhưng là chúng ta thư thái còn chúng làm sao bây giờ liền nói nghiện nét định nghĩa thành tinh thần bệnh nếu là thật làm như vậy cái k i a cả nước nhiều lắm ra bao nhiêu bệnh tâm thần còn chúng phải như thế nào chửi chúng ta mấy cái này làm quan chúng ta vẫn là nhân dân công bằng sao sáu là chính sao có thể sợ p h i ê n phức sợ p h i ê n t h á i không bằng về nhà ôm hải tử tính toán sáu thường câu nói là phi thường thấu triệt đang ngồi tất cả mọi người trong lòng đều hiểu nghiện nét chuyện nhi hết thể đều kết thúc nhưng trong lòng của tất cả mọi người cũng minh bạch chuyện này sau lưng e rằng không có đơn giản như vậy tại sao phải nhìn một bộ phim phòng bán vé cùng d a n h tiếng đâu tam thành đây chỉ là một mượn cớ mà thôi nhưng trong đó có bao nhiêu bí mật vậy thì sáu không muốn vọng bàn bạc cuối cùng đưa ra một chút cái yêu cầu cùng với phương án một cái gọi lục bá tàn sát tiểu côn ư ơ n g đột nhiên xuất hiện sức chiến đấu bốn vạn t a m gia sẽ không nhiều bàn bạc những thứ này hắn thật cao hứng trực tiếp cho bạch thực thu gọi điện thoại tiểu tử nghiện nét chuyện n h ư sáu chắc chắn ok a người người liền không có một chút lo lắng sao t a m gia người đổi với lãnh đạo thật không có, có lòng tin n g ư ơ i n g ư ơ i sáu ha <cười> ha sáu cảm tạ tam gia vốn là báo tin vui thật là không nghĩ tới bạch thực thu vậy mà tính chức kỹ càng tiểu tử này ha ha ha sáu tam gia cũng không triệt không thể làm gì khác hơn là hướng về phía điện thoại cười cười kỳ thực tam gia vốn là muốn hỏi ngoài ra vấn đề tới đó chính là tiểu tử ngươi làm sao lại có lòng tin như vậy theo lão sư liền chắc chắn có thể thắng bạch ngân đế quốc đâu chỉ là tam gia nghe được đầu bên kia điện thoại có mấy cái cô nương âm thanh hắn cũng sẽ không hỏi nhiều nhưng tam gia cũng không biết đầu bên kia điện thoại kỳ thực cũng tại hỏi cái này vấn đề lão bạch ngươi nói nha vì cái gì ngươi cứ như vậy có lòng tin liền bổi ra mắt cũng không tham gia sao đúng nha b ạ ca h c ngươi thật giống như trước t i a đều biết chúng ta chu lao sư nhất định có thể thắng sư ca nói một chút đi chẳng lẽ chính là trên nết những cái này nguyên nhân sao lý trì cùng chính mình hậu cùng bốn vị hậu phi chính là chỗ này sao một cái trạng thái đơn giản tới nói bốn vị lao bà đều hóa thân hiếu kỳ bà b ạ o thật sự là muốn biết đáp án của vấn đề này chúng ta một bộ m ặ h nhỏ ngươi làm sao lại có tự tin như vậy có thể xử lý nhân gia hồng công đại chế tác đâu liên quan tới vấn đề này bạch thực thu nội tâm câu trả lời chính xác là như vậy ta liền biết cái k i a bạch ngân đế quốc là ảnh sử thượng thập đại hố cha đ ị a ảnh đem đài loan nhà giàu nhất đều cho đền cũng không còn dám đóng phim ta bạch thực thu nếu là không thể tại phòng bán v ẽ bên trên nghiền ép nó ta có thể tìm khối đầu hũ đục chết nhưng hắn cùng bốn vị lão bà nói ra được là như vậy ai mẹ hắn sẽ thích nhìn một bộ nhân vật nam chính bị cha mình cho tái rồi hơn nữa còn lục thành hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên đ i ệ ảnh đâu lời này vừa nói ra đương nhiên dẫn tới bốn vị lão bà nhánh hoa run dày quay phim nói dỡn kết thúc phải làm chính sự nhi bạch thực thu vung dòi ngựa lên đúng đúng trận này là tháng xinh đẹp nhưng hắn lao bạch trong lòng tin tưởng vợ kịch đang chuẩn bị diễn ra tháng chín lập nghiệp tầm mùa tới bất quá đến cùng bộ này h e o lão sư mùa hè cắt giảm cái gì đâu 499 c h ư ơ n g 498, t r m say mã lão bạch đế vương khí tượng cung đấu chẳng phân biệt được trong hí ngoài hí đến cùng cắt giảm cái gì thật sự cùng đông cục có quan hệ hắn hắt xì không chẳng đánh cúc mẹ mày đi bóng r ổ n ộ n g cái này phải sửa đổi một chút sao có thể tại thiếu niên nhi đồng trước mặt nói loại lời này đâu bạch thực thu đồng chí ngươi về sau muốn đối tác phẩm của mình càng thêm phụ trách không thể tùy theo tính tình của mình tới đúng rồi chính là xóa một câu như vậy hoặc có lẽ là cho bỏ đi không có xuất hiện cút mẹ mày đi mấy cái từ này nhi lão bạch trước đây còn giảng giải tới nói cái này cút mẹ mày đi bóng rổ mộng đây là trên sân bóng rổ một cánh i ạ n h nắp nồi lẩu lớn hoặc khi dễ học sinh tiểu học đi lên một câu như vậy đại gia đùa dỡn một chút không có quả thật nhưng là không được nhất định phải đổi vậy thì đổi a còn tốt tiêu đại thư hẳn là sẽ không biết cái này sửa chữa không phải vậy nàng phải tức giận thổ huyết thực tế thượng thật muốn nói bạch ngân đế quốc bộ phim này thảm bại nguyên nhân vẫn tương đối kỳ hoa bạch thực thu kỳ thực còn rất thưởng thức bộ phim này sáu chế tác không phải cố sự chế luyện tương đương tinh lương đài loan nhà giàu nhất tiền không ít hoa diễn viên đội hình đặc hiệu trang diện ống kính cùng kết cấu chụp ảnh trình độ sáu các phương diện đều rất tốt nhưng cố sự này thật là quá kỳ lạ rồi là có nguyên tắc tiểu thuyết cũng là rất nổi danh thế nhưng là dạng này một cái cố sự như thế chế tác đúng không bạch thực thu cho rằng nếu là đem cái này tiểu thuyết đánh thành một cái văn nghệ điện ảnh một cái để ý tiểu chế tác không cần cái gì đại lão không cần cái gì đại đầu tư đi lấy thưởng không chừng thành công thế nhưng là ngày này qua ngày khác muốn đem cố sự như vậy cho vận hành thành một cái mạng lớn một cái thương nghiệp điện ảnh không bồi thường tiền mới là không có tiên lý nha kỳ thực từ nơi này bộ phim bên trên liền có thể nhìn ra hồng kông điện ảnh người cũng tại tìm kiếm một chút thứ gì bọn hắn cũng không biết cái gì điện ảnh là đám mê điện ảnh chân chính yêu thích bọn hắn cũng tại đ ụ n vậy hơn nữa bộ phim này cũng quá đinh h o t cũng bởi vì quách nhà giàu nhất tổ tiên là thân thương cho nên liền nhất định phải đem một câu chuyện như vậy cái đánh thành cái thương nghiệp m ạ n lớn thật sự là có chút tự mình tìm đường chết hiểm nghi bất quá bạch thực thu đã là nhẹ nhõm thắng được rằng thật nguyên bản mục tiêu cũng không phải là bộ này bạch ngân đế quốc ta là có lớn hơn nữa nhu đồ trên mạng cũng rất có ý tứ rất nhiều dân mạng đem tiêu đại thư phía trước nói lời cho lật ra tới nói thẳng đánh mặt tới quá nhanh theo lão sư mùa hệ thế như thế ngưỡng bức cái này rõ ràng là muốn tạo thành một cô b á o quét ngang tháng chín điện ảnh thị trường bạch thực thu đâu hắn vẫn quay phim nghiêm túc quay phim chúng ta bộ này phim cổ trang đây chính là sáu thật sự phim cổ trang phải có cưỡi ngựa đánh giặc phần diễn nhi không phải sao một cái đại thái dương treo thật cao lấy thanh phong ở phía dưới phát động lấy thấp lùn cỏ dại giống như sóng biển m ộ dạng tương đ chỉ bất quá màu sắc này là xanh v ừ a rồi v ừ a rồi tiếng v õ ngựa vác r ộ i đến thất ngựa cao to ở nơi này hải dương màu xanh lục bên trên mạnh mẽ s u n g thẳng mã thần tuấn vô cùng người trên ngựa cùng trang hoa lệ có ý tứ nhất vẫn là cái kia từng cái cột thật dài đầu con g cong huy động ở giữa phát r a hô lên âm thanh mục tiêu một k h ỏ a thêu lên hoa lệ văn sức túi r a cầu môn bô lo nhìn trang phục nhìn động tác nhìn khí cụ cái này rõ ràng chính là đời đường quý tộc hạng mục giải trí cổ đại có thể chơi như vậy thật là tương đối hào hoa xa xỉ đ ộ hiện đại đường quốc lực cường thịnh thế nhưng là bực này có c mẹo địch tới điều tới đâu pháp trông rất nhẹ mắt đặc biệt là mấy người đều như thế đánh bóng phối hợp với cung trang hoa lệ tóc xanh như mây t h ậ p trung lên xuống tựa như say rượu quý phi lại hình như cái tia sóng biển màu xanh lá cây sóng biển bên trên lại có như áng m â y vậy gợn sóng tô điểm thật sự là đẹp không sao tạ xiết ngay tại mấy vị cung nga chơi lên hưng ơ thịnh thời điểm đột nhiên có một con ngựa ô rét vào đi vào h a h a ư sáu vậy hạ nhìn ta thủ đoạn vậy hạ chính là lý trì đã thấy hắn thân thủ mạnh mẽ thuật cưỡi ngựa cảng là siêu quần tại cung nga ở trong tả sung hữu đột đánh ngựa cầu không cần nói cái này dĩ nhiên chính là lý trì theo sau cung tần phi chơi đùa chơi đùa kịch bản thế nhưng là cái này còn không xong đâu vậy hạ thật hăng hái nha lại có một đ o ạ áng lây bay tới một vị cung trang mỹ nữ vật trang sức hoa lệ quần áo ung d u n g đặc biệt là theo thất ngựa chậm rãi dậm chân một cao một thấp nàng cũng tới trên dưới phía dưới cái này từ trên xuống dưới đổ vật đi ống tay áo cùng dây thắt lưng tung bay có phiêu phiêu rục tiên cảm giác mắt to càng nhọn không phải võ m ỹ nương là ai tới như thế như vậy đây là võ m ỹ nương muốn cùng cao t ô n g lý chỉ cùng với khắc cung nga đùa bận sao Tập. có thể vô cùng có thể chu thâm h ô n g ngừng tương đương có thể hơn nữa không thể tiếp tục vỗ lại chụp liền muốn để lộ vì cái gì đâu rất đơn giản bởi vì chu thâm bên người liền cũng coi chừng mấy vị mỹ tiểu nương mặc cùng trong sân mấy vị cung nga là giống nhau như lúc mà các nàng phân biệt chính là sáu thiên thiến nha nha đường đường mịt mịt sáu ai cái này lúc cao tông lý chỉ cũng chính là bạch thực thu bên người cũng là ai đây vúi tóc tóc mây phía dưới cũng là từng t r ư ơ n g gia môn khuôn mặt không sai đó chính là một đám gia môn bạch thực thu vừa mới chính là cùng một đám gia môn ở nơi đó đánh ngược cầu một màn này sáu ha ha ha sáu thiên thiến nha nha đường, đường mịt mịt thật sự là cười không được dùng tới một câu nhánh hoa rút rơi tuyệt đối không đủ thật là khổ bệ hạ đi khu khu sáu nhưng thật đúng là đừng nói bạch thực thu là một diễn viên chuyên nghiệp biết rõ cũng minh nhìn thấy mấy vị này cũng là r a môn hơn nữa mặc cái này cung trang cái dạng này sáu hắn có thể diễn xuống tuyệt đối là đầy đủ như bức rất muốn lớn tiếng giống bên trên một câu ta dễ dàng đi ta kỳ thực đây là không có cách nào bởi vì mới vừa đoạn này hí kịch nhất định phải trụ lúc này mới lộ ra ra đại đường khí tượng hơn nữa a thuật cưỡi ngựa yêu cầu quá cao bạch thực thu làm sao có thể để cho mình mấy vị lao bà đặt mình vào nguy hiểm đâu học đâu học tập thuật cỡi ngựa đâu nơi nào dễ dàng như vậy đặc biệt là mới vừa cái này nghiêng ngã đánh ngựa cầu động tác cái này cũng không dễ dàng triệu nguyên hành thông qua người khác giới thiệu chúng ta đoàn làm phim lương cao mời tới thuật cưới ngựa chỉ đạo hắn nghe xong cái này đánh ngựa cầu hí kịch liền để một cái ý nghĩ bi tình bờ dọc bộ phim này bên trong có một đoạn đặc biệt kiệt tác thuật cưới ngựa chính là say mã đơn giản tới nói chính là tại trên lưng ngựa uống rượu không chỉ uống rượu còn muốn bày ra thuật cưới ngựa tại trên lưng ngựa mấy cái người cưỡi ngã trái ngã phải cũng không xuống ngựa hơn nữa bầu rượu bay là tà tung bay động tác tức tiêu sái dễ nhìn lại hào tình và trượng nếu là đem say mã thủ pháp dù n g tại cái này môn vô lo trò chơi bền trên đâu không cần nói vừa nghĩ tới liền tốt nhìn tuyệt đối dễ nhìn thế nhưng là bực này độ khó cao thuật cưới ngựa động tác tại sao có thể là trong lúc nhất thời đi học xe đâu dứt khoát tìm người a tìm ngựa thuật cao thủ để bọn hắn mặc vào công trang tiếp đó sáu tiếp đó cứ như vậy bạch thực thu cùng một đám gia môn đánh ngựa cầu đ á n h đánh hắn trên gương mặt này còn muốn mang theo loại kia nhìn ái phi đủ cười thật mẹ hắn không dễ dàng người bên ngoài cũng lôi khen lão bạch đây là ngươi hiện ra kết nạp vua màn ảnh diễn kỳ thời khắc đến từ chu tâm quá n g ư ỡ n bức chương m ạ c có thể nhìn nam nhân như nhìn lao bà đây là một loại cái gì tinh thần cảnh giới đến từ vương khải bạch thực thu trong lòng minh bạch đám hôn đảng kia bất kể nói thế nào cũng là vô xuống tới tiếp lấy đi đó chính là mấy vị ái phi hoàng hậu đại gia lúc lắc tạo hình lộng mấy cái đẹp mắt có sơ hậu kỳ cho biên tập cùng một chỗ vậy thì thiên ý vô phùng khán giả thấy tuyệt đối là cao tông theo sau cung vui b ù a ẩm ý hoàn mỹ ông kính chỉ bất quá mấy vị lão bà thật là cười đau bụng a đương nhiên cũng biết lão bạch gia hòa này coi như là một biết thương người nhi thế nhưng là làm sao lại bốn cái lao bà tiểu h phạm ê m bình này không tới t đi, i triệu đồng học thân mang lưu quần, cưới một thất mang quẩn, lưu cưới đem ạ vì bạch m chế này. Xin lao xin sư mấy ã chữ nhi cắn trọng một chút xem ra là có chút dù ý bạch thực thu là muốn nói ít lời kỳ thực ngươi bốn vị tỷ tỷ đều không phải là người xấu lời kia vừa thốt ra hắn đã cảm thấy xấu chính mình giống như đang xử lý hậu cung vấn đề có thể tiểu triệu lại khôn khéo c ư ờ i nói ta đã sớm biết chỉ là ta có chút sợ sệt ngươi sợ gì nha ta cũng không biết ha ha ha sáu bạch lao sư cảm giác ngươi càng lúc càng giống cái hoàng đế lời này tuyệt đối là trong lời nói có hàm ý có thể bạch thực thu lại tới một tứ lạng bạc thiên cân ta đây không phải tư phái diễn kỳ đi ta bây giờ chính là cao tông lý trì đại đường hoàng đế hậu cung ba bản đồ vô lượng tứ hải quy nhất thiên hạ thần phục vô luận là thần thái khi thế đều đủ thấy lao bạch bản lĩnh thật sự chính là một cái đế vương bạch lao sư sáu tiểu triệu nghe cũng bị khí thế của hắn c h ỗ chấn thầm nghĩ lấy cho nhân vật như vậy làm cái phi tử cũng là loại phúc phật đâu không thể không nói m ở hậu cũng phải có, có chút ó c tài năng bạch thực thu ra hỏa này lúc này bên trên bộ phim này tựa hồ trong bóng tối có chút cái lợi hại đâu nhưng tất nhiên dạng này cái kia có nhân thì càng là động tâm tư phạm binh binh nhìn phía xa cùng nhau xóm cưới không khỏi rất là nóng mắt liền hỏi rồi một lần thuật cưỡi ngựa chỉ đạo triệu nguyên hanh triệu ca cái này kỹ thuật mấu chốt đến cùng ở n triệu nguyên hanh cũng không nghĩ nhiều hắn làm sao biết cái này bên trong đoàn kịch mấy vị hoa đán cùng hoàng đế bệ hạ là một cái quan hệ thế nào nha liền muốn đều không nghĩ nói kỹ thuật kỳ thực cũng không có cái gì hiếm thấy mấu chốt ở chỗ hai đầu đùi u đùi u muốn đủ lực trên hàng muốn cho lực đơn giản tới nói chính là cách nhanh ta trước đó cùng mấy vị bên trong c h e đạo diễn quay phim được chứng kiến dân tộc mông cổ thiếu niên bọn hắn cưỡi ngựa cái kia đều không cần yết ngựa chỉ cái cái đệm liền tốt toàn bộ nhờ hai chân kẹp nói xong lời này phạm binh binh cười ha ha một tiếng vậy ta cũng muốn học tập cho thật giỏi thuật cưỡi ngựa đâu tôi động dưới h ư ơ mã liền xông vào đi ra kỳ tốc độ cũng không nhanh thế nhưng là một câu kia học tập thuật cưỡi ngựa còn có ngựa này thuật lấy ít là sáu kẹp nhanh tỉ tỉ sáu m ị c m ị c ánh mắt này n h ì cũng rất có ý tứ ừ bọn nội muội chúng ta cũng không thể thua nha thiến thiến lạnh nhạt nói một câu hảo chúng ta cũng là muốn nghiêm túc luyện thuật cưỡi ngựa đâu bốn vị mỹ nhân cũng là phóng ngựa mà ra cảnh tượng này xem như về tới bình thường đánh ngựa hình cầu thái nhưng bất quá sáu trọng điểm tựa như là kẹp chặt nhanh đâu bạch thực thu làm sao không minh b ạ c đâu nhưng suy nghĩ một chút cũng có ý tứ trong vai diễn mặt thế nhưng là đến rồi đại gia cung đấu địa phương lý trì đã đăng cơ trở thành hoàng đế hậu cung liền muốn đại chiến đi thế nhưng là cái này hí kịch bên ngoài cũng là tại cung đấu hơn nữa cái này đấu hưng hiểm một chút cũng không quen trong vai diễn trong hí ngoài hí hí kịch bên ngoài trong vai diễn bạch thực thu cái này còn muốn tư phái diễn hoàng đế hãn t ự a hồ cũng có chút không phân rõ cái nào là hí kịch cái nào là thật sự đi khiêu chiến thật là không nhỏ nhưng ta ra môn là ai liệt mã liền c ư i ghê gớm tại ta ra môn giới hông liền phải thành thành thật thật không rõ có một loại đế vương khí tượng tại lão bạch trên thân t n hiện các vị phi tần đó là đương nhiên cũng là cười t u é t t u é t có thể người bên ngoài nhìn xem lại nghĩ đến cái này lão bạch phía trước còn diễn thái g i á m tới đúng hay không diễn cũng là rất tuyệt đi lời này đương nhiên liền không thể nhiều lời bạch thực thu bên này tại trường ăn trong hí ngoài hí cung đấu đâu có thể kinh thành bên này một đám người tựa như kiến bỏ trên chạm nóng đại sư bây giờ nhưng làm sao bây giờ đúng nha đại sư nghiện n g h sự tình không có ngăn trở bạch thực thu tiểu tử kia tại mỹ quốc đưa ra thị trường tựa hồ cũng là không ngăn được nha đại sư có thể hay không còn có thể thi triển một chút thần thông gọi tiểu tử kia lập tức xong đời diện trang minh lần thứ tư đại biểu đại hội đang tại cử hành trong lúc đó thảo luận một cái nhường đại gia vô cùng nháo tâm vấn đề đó chính là bạch thực thu tên kia tựa hồ không ngăn được năm trăm chương bốn trăm chín mươi chín trang thực thu thật muốn đ ă n g cơ n a s đặc g õ c h u n g nghiện n é t c h u y ề n nhi đã là quyết định tăng cường tiến một bước quản lý làm ra một cái lục bán đ ư ơ n g không có đem vong du cho một đ ồ n g tử đánh chết như vậy lần này nhưng là có ý tứ phía trước không phải nói bạch thực thu có hy vọng lưới tại n a s đặc đưa ra thị trường gặp vấn đề đi hiện tại cái này vấn đề giải quyết dễ dàng nhưng thực tế thượng còn có một số cái càng thêm có thú tin tức đâu chúng ta đối với có hy vọng lưới cảm thấy hứng thú vô cùng này nhà công ty đưa ra thị trường không tồn tại vấn đề gì trước đây chín thành cũng là được rất nhiều người truy phủng có hy vọng lưới phi thường cương đại xem như trung hoa trung quốc nổi tiếng nhất website một trong nàng đưa ra thị trường làm sao lại tồn tại vấn đề đâu chúng ta đã chuẩn bị làm một trận lớn một hồi cồn u g hoan thị nghiến sắp đến mấy cái này ý kiến cũng là nước mỹ trong thị trường tài chính mấy cái rất có lai lịch tài chính công ty công khai tỏ thái độ đơn giản tới nói bọn hắn cũng đã là làm thành phố nhà bơn thật muốn làm một trận lớn mà tôi quá lẳng lơ con mẹ nó luôn nhất định phải nói một chút gỗ nờ mạng xá cờ nhà này nổi tiếng công ty là nói như vậy chúng ta đối với có hy vọng l ư ỡ i bảo trì một cái tỉnh táo thái độ cái này là ý gì chỉ cần quen thuộc nước mỹ thị trường chứng khoán cùng với mấy cái như vậy công ty lớn đặc biệt là gỗ nợ m ạ n xã cờ nhân ngay lập tức sẽ liền biết đây là một cái mãnh liệt mua vào tín hiệu gỗ nợ m ạ n xã cờ chính là chỗ này kiểu vương bắt đạn g bọn hắn chỉ cần kêu đi ra cái này cổ phiếu không tốt vậy thì nhanh lên phải mua bởi vì bọn hắn chắc chắn đã mua cho tới bây giờ cũng là nói ngược lại trên miệng nói cùng thực tế làm là hai việc khác nhau như thế một công ty cho nên quá rõ có hy vọng lưới đưa ra thị trường đã vô cùng rõ ràng làm sao bây giờ d i ệ t trắng minh nhưng làm sao bây giờ ở nơi này lần thứ tư đại biểu trên đại hội đại gia có thể nhất định muốn nghĩ ra cái biện pháp tới vương đại sư bây giờ cũng có chút tao mày nhưng hắn ra hỏa này là gặp qua không thiếu sóng gió trước khi tới liền đã nghĩ không sai biệt lắm các người nha chuyện gì xảy ra cũng không có gặp qua thị trường sao an tâm chớ đ ộ i có biết hay không mấy câu nói đó thật sự chính là rất hữu dụng anh em nhà họ vương giả lão bản bọn người xem như yên tĩnh trở lại một bên chim e n y ế n tử cũng có chút cái sinh khí cái kế bạch thực thu p h á c lối không có bao nhiêu thiên lại nói công ty của hắn đưa ra thị trường lại như thế nào chúng ta không phải cũng là có công ty đưa ra thị trường sao đại gia nghe xong đúng thế giả lão bản đi ra nói chuyện vương ra hai vị ca ca đưa ra thị trường nhất định sẽ tăng nhanh điểm này là tuyệt đối phù hợp quảng đại quần chúng lợi ích cùng những người chơi cổ phiếu lợi ích mọi người đối với lập nghiệp tấm mở ra đã là chờ đợi đã lâu tăng thêm tốc độ đối với người nào đều có lợi lời nói này đơn giản cùng lãnh đạo một dạng thế nhưng là sáu kỳ thực đại gia trong lòng đều biết nói so với ai khác đều tốt nghe thật là làm việc liền cầu thí s ụ đổ liền lập nghiệp tấm chuyện n h thổi n h ư bức đều thổi thời gian dài bao lâu nhiều năm mà bắt đầu tất tất đến bây giờ một hồi ra một cái p h á p quy một hồi ra một cái chuyện gì ma ma tức tức không nói những cái khác ngay bây giờ kỹ thuật còn có nghị quan pháp luật điều dùng như thế bút tích sao vì sao muốn làm như vậy còn không phải có người ở trong đó dở trò chính mình không có kiếm lời đủ đi liền nói hoa nghi n g ngay từ đầu nhận c ố cũng chính là năm nhiều lồng một c ố bây giờ làm đến ba khối đây vẫn chỉ là bọn hắn một nhà khác bao nhiêu nhà đâu bây giờ nghe nói sớm nhất nói là bảy nhà tin tức mới nhất muốn chỉnh cái hai mươi tám nhà cùng tiến lên thành phố nhiều lời nói cũng sẽ không nói đại gia trong lòng đều biết thế là tại đại gia nhất trí có thật không ánh mắt nhi bên trong giả lão bản có chút đỏ mặt dùng lực gật gật đầu đại gia xin yên tâm nhất định nhất nhất ta nói cái thời gian a đại khái tại hai mươi hào tả hữu lập nghiệp tấm liền chính thức mở ra như thế nhất giảng thật sự chính là có tác dụng ai u ta giả lão đệ ta c ả m ơn ngươi vẫn là giả lão đệ lợi hại h a hai sáu anh em nhà họ vương là không có gì nói bọn hắn một lần cuối cùng vốn cổ phần biến động cũng tại mấy ngày trước hoàn thành xem như hung hăng lại kiếm một bút phải biết năm bao biên ba khối đây chính là trực tiếp sáu lần lợi nhuận mặc kệ đưa ra thị trường kết quả như thế nào hoa nghi lần này cũng là trở mình cho nên sớm một chút đưa ra thị trường a đến lúc đó vừa mở hai chừng mắt nếu là một đường tăng mạnh đại gia đô vui vẻ nếu là ngã cái kia cũng không có gì lúc này anh em nhà họ vương rất là phật tính mấy vị k h á c cũng là nhìn thật cao hứng nhưng lập nghiệp tấm sớm hơn mở ra cái này cùng đối kháng bạch thực thu có liên hệ gì đâu tiểu minh ca có chút xem không hiểu còn tốt vương đại sư kế tiếp đã nói một chút hoa n h i lần này đưa ra thị trường sau đó như vậy ít nhất chúng ta cũng sẽ không sợ bạch thực thu tiểu tử kia lấy tiền mở đường đúng thế Bạch Thực thu có Thu hy vậy ọ n nếu như thượng g lưới thị, như v hắn không phải hai liền là rất có tiền, tiền này là gì? Đạn gì? đi, là là rất có bây ê n b giờ là m i nếu h Tranh ám đấu. chân chính n ám đấu, là đ á như tiền nhất, kia mới là mấu chốc nhất. anh em nhà mấu em là chốc họ v n trước đại â y không phải cũng là chuẩn bị dùng tới thành phố cũng dùng tới tới là làm bị b c Thực h Thu đ có tiền, liền gia Vậy bây giờ, g Đại i nếu như đại gia đô không sai biệt lắm về thời gian thành phố đại gia đô có tiền tựa hồ liền ai cũng không sợ người nào nhưng này bất quá là tiểu minh ca n g h i đồ vật vương đại sư cũng sẽ không đơn giản như vậy hắn vừa cười vừa nói có hy vọng vừa muốn lên là nạt đặc ha ha sáu bạch thực thu tiểu tử này e rằng không biết nước mỹ bên kia mới gọi một cái đàn sói vượt quanh một khối này thịt đường tăng e rằng đều không đủ đại gia phân các vị ta đã thông qua quan hệ liên lạc một chút cái nước mỹ tài chính công ty mấy cái này công ty cũng không phải bình thường lợi hại đánh út cổ phiếu chính là bọn họ am hiểu nhất chỉ bất quá đi sáu cần đại gia cùng tâm hiệp lực một chút đây là ý gì cùng tâm hiệp lực lại là cái gì ý tứ tiểu minh ca đối với đánh út cổ phiếu là hiểu đại thời đại lúc nào cũng thấy qua đinh quân lúc nào cũng biết đến thế nhưng là cùng tâm hiệp lực đâu ai nha cái này đơn giản giả lão bản lập tức nhảy ra nói chúng ta nhạc lúc lấy ra một nghìn vạn tới cho đại sư xem như chuẩn bị chiến đấu một nghìn vạn minh bạch cái gọi là cùng tâm hiệp lực đó chính là mọi người cùng nhau tới góp cái tiền anh em nhà họ vương nghe xong sắc mặt sẽ không quá đẹp đẽ mẹ nó lại còn muốn chúng ta xuất tiền thế nhưng là hai người lên nhau lại không biện pháp gì tốt lắm giả l á o bản tên kia đã có đầu bọn hắn chẳng lẽ còn có thể chữa chết có còn muốn hay không thượng thị không cách nào vậy chúng ta cũng ra một nghìn vạn anh em nhà họ vương cùng kêu lên hô to đúng là cùng tâm hiệp lực nhưng có người trực tiếp chửi bậy hai vị vương ca quá mức ca nhân gia giả lão bản sàng khoái hơn nhanh thoáng một cái thì là một nghìn vạn hai người các ngươi đâu hắn chỉ là một người nói chuyện là chim em yến tử lời này nhưng làm anh em nhà họ vương tức giận hết cỡ nhà đầu chết tiền này ngươi chờ chúng ta hoa nghi sẽ không bao giờ lại mời ngươi chụp ảnh trong lòng có chút nhỏ máu nhưng không có cách nào hà tiện là không được đến nỗi trương tổng cùng lý tổng b ọ n người cái kia cũng không có cách nhà bỏ tiền a cuối cùng d i ệ t t r ắ n g minh mới nhất chiêu pháp chính là mấy người kiếm ra mấy ngàn và tới cuối cùng chuyển đổi thành usd không đến một nghìn vạn chuẩn bị coi đây là dựa dẫm đến nước mỹ đi chiêu mộ một đám thị trường chứng khoán sợ n í u tờ chờ đợi bạch thực thu có hy vọng trên mạng thành phố không thể không nói chiêu này pháp chính xác rất h ư mà cao hứng nhất đương nhiên chính là vương đại sư văng vào há miệng còn có mình sở trường khí công thật đơn giản liền làm tới hơn mấy ngàn vạn bây giờ người ha ha nhìn như tinh minh có thể thực tế thượng chính là một đám ngu xuẩn đương nhiên lời này vương đại sư là không thể nói nhiều mặc dù hắn đã đem anh em nhà họ vương giả lão bản bọn người cho rằng như c h ụ dũng ngu như vậy chứng nhưng bất quá đi thật sự đi nước mỹ làm đến một hồi làm một chút bạch thực thu tựa hồ cũng rất tốt trước đây chính thành lấy được sơn khẩu sơn quyền đại lý liền trực tiếp tại nà s đặc đưa ra thị trường giá cổ phiếu một đường tăng vọt vô cùng lợi hại dưới mắt rõ ràng muốn chuyện xưa tái diễn ở trong đó cơ hội kiếm tiền thật to không làm trắng không làm đi đối với cổ phiếu chuyện nhi h ã n vương đại sư không phải quá hiểu đánh út công ty cái gì cũng là đồ đệ chu dũng nói ra chu dũng dù sao cũng là một thương nhân đối với phương diện này vẫn là rất rõ ràng vương đại sư dù sao cũng là một nhân tinh h ắ n không đem tất cả tiền đều giao cho chu dũng mà là đem bên trong một bộ phận giao cho chim em y ế tử nhường hai vị này đệ tử mang theo mấy cái này tiền gần tới một ngàn vạn mỹ nguyên đi nước mỹ làm việc như thế như vậy hẳn là không sơ hở tí nào đến lúc đó liền xem như không thể để cho bạch thực thu thất bại thảm hại nhưng có thể đào tiểu tử này một l ú c ra nhắc tới tiền đi cũng không tính toán quá trọng yếu chân chính quan trọng là h á n vương đại sư mánh khóe thông tin ê pháp lực n h ư n g người bên ngoài không phản đối như thế nào ai cũng không đối phó nổi bạch thực thu tại vua ta song mục trước mặt không phải cũng là hôi phi yên dị đi nghĩ đến đây không khỏi tính tình đi lên này này lại xuất hiện xà đại sư pháp lực vô biên đại sư mánh khóe thông thiên đại sư bách chiến bách thắng lại bắt đầu một đợt chém gió cái kia bạch thực thu đâu đối mặt diệt trắng minh chiêu pháp hắn lúc này ở làm gì chứ hậu cung vẫn là hậu cung vấn đề cao tông lý chỉ, cùng hậu phi cưỡi ngựa mà đi cái này sáu ai nha luật cho bụi lại nghe một tiếng ngựa hí có một mỹ nhân rơi xuống đất thế nào thiên ngựa này sáu là phạm bình minh mau tới hỗ trợ ngã ngựa lại là võ m ỹ nương phạm bình minh bạch thực thu thuật cưỡi ngựa xem như tốt nhất mấy vị khắc không phải đang luyện tập ở trong đi kẹp chặt nhanh không kín còn chưa biết thế là lý trị dục ngựa mà đến tiếp lấy đem phạm bình b ì n h lập tức ô m lên người thế nào ta ta như thế cái đại mỹ nhân nhi trong mày lộ ra vô cùng đau đớn bạch thực thu còn có thể nói gì trực tiếp đem người ta ô m đi trước tiên tìm một nơi nằm s o n g chờ lấy một trăm hai mươi tới bị vậy cái này sự t ì n h x ấ u tỉ tỉ giống như tới m ị t m ị t để ở trong mắt rất có không cam lòng c h i sắc cái này x ấ u người kia ra đâu ngã nha nha không biết nói cái gì cho phải nàng lúc nào cũng không đem người nghị quá xấu nhưng ta nhớ kỹ là nàng nói ra phải thật tốt luyện thuật cưỡi Đường đường điểm nương, cũng ngốc nhưng kỳ thực cũng là ngốc bạch điểm cô nương, nhưng cái là này sáu ự tình chút có q u rõ ràng.、6. tiểu triệu không nói lời nào ngược lại không kém n à n g một cái tiến h tiến nhìn xem mấy vị không khỏi cười nói các ngươi n h a gấp làm gì n h a lão bạch cũng không phải cái gì đổ nốc cũng đối lão bạch phải không nốc thế nhưng là phạm binh binh cái này mị hoặc thực lực cũng không bình thường nha không bao lâu một trăm hai mươi đã tới rồi cái này muốn lên xe thời điểm vậy hạ ngươi được đ ổ i tiếp ta nha phải nhân ra phạm binh binh còn không có xuất diễn đâu mọi người vừa nghe không khỏi nhìn xem bạch thực thu cái này lý trì đi cái này có gì nha đi cùng bệnh viện tôi chờ đến bệnh viện t r a một cái phát hiện vết thương ở chân phải đánh ba nguyệt thạch cao nhưng cũng còn tốt vết thương ở chân kỳ thực không ảnh hưởng quay phim dưới mắt chủ yếu là cùng đấu vai diễn hơn nữa c ó v á y dài che chắn là không có vấn đề lại thêm võ mị nương cũng biểu quyết tâm b ệ hạ ta ta nhất định sẽ không chấm chế chuyện còn gọi b ệ hạ đâu có thể c h ỉ n h bác sĩ cùng y tá đều rất l u n g túng nhưng cũng còn tốt nhìn xem bạch thực thu một thân trang phục diễn trò chỉ tháo một nửa xem như lý giải sáu bạch thực thu nhưng là dở khóc dở cười chờ lúc không có người nên thật tốt nói một chút ta nói võ mị nha n được rồi, được rồi. Ha, ha, ha, phạm minh minh Binh Binh vết thương ở chân tay cũng không có thương đem bạch thực thu cho kéo gần một chút mạnh mai nói vậy hạ ngươi chính là bây giờ trong vòng đế vương ngươi không cần không thừa nhận không bao lâu ngươi dưới cờ công ty liền lên thành phố đây vẫn là ngươi kỳ hạ công ty đâu sau này à không chắc còn có bao nhiêu cái công ty đâu ngươi bạch thực thu không phải hoàng đế ai có ò còn n đúng nhi.、Lời、này, thật sự là lợi hại. Phạm binh binh tướng mạo này, tăng thêm cái này quyến thật hại, phạm thêm thái, Lời lợi cái là tư sự mạo c rũ m ộ thể miệng một cái bệ ạ đế đều, vương đề, người bình thường bình h t làm sao có thể không Haha thể động tâm. <cười> có thể lão bạch hắn cười khoan hay nói à ngươi như thế n h ấ t dạng ta còn thực sự có chút hoàng đế ý tứ đâu đúng vậy nha lại muốn anh anh anh nhưng đột nhiên lão bạch nắm tay hất lên quên đi tôi h quay phim chính là quay phim ta không có lòng này ngươi nha cũng đừng suy nghĩ nhiều ngươi muốn ta có thể cho vậy ta liền cho ta nếu là không cho được vậy thì không cho ngươi cũng đừng nhiều suy xét đi thực tế bạn tranh thủ tình cảm hơn nữa đem lời cũng nói rõ một chút trắng ngươi bạch thực thu giờ này ngày này địa vị chính là trong vòng giải trí đế vương đi cũng không muốn bạch thực thu nói lời cũng thật sự là lợi hại đại khái phiên dịch tới chính là bộ phim này n g ư ơ i phạm binh binh muốn vỗ ta đáp ứng n g ư ơ i cho n g ư ơ i cũng đừng liền cùng bộ phim này mở dạng trong vai diễn là trong vai diễn khí kịch bên ngoài là hí kịch bên ngoài ngươi đừng nhiều thảo luận nếu là thương nghiệp hợp tác không thể thiếu n g ư ơ i phạm binh binh một phần nhưng nếu là suy nghĩ nhiều là một chút cái đi ừ x i n h khí nhưng phạm binh binh lại nhớ lại một chút tự a hồ bạch thực thu hôn đàn này vừa mới nói chuyện bộ dáng còn có đi cái này khí thế trạng thái thật vẫn rất giống cái đế vương đâu chấm muốn cho ngươi không muốn cũng phải không cho ngươi lại nghĩ cũng vô dụng có chút ý tứ này sáu nghĩ đi nghĩ lại tự hồ phạm binh binh ở một phương diện khác ý chí càng thêm kiên định đâu thời gian trôi qua rất nhanh không bao lâu bạch thực thu liền muốn rời đi đoàn làm phim bay về phía nước mỹ nữ giót n á c đắc chờ lấy hắn đi gõ chung đâu năm trăm linh một chương năm trăm một hồi không có khói xuống nát chiến canh thứ tư tại n á c đặc g õ chung kỳ thực đây là một cái những năm gần đây vô cùng lưu hành tử nhi đặc biệt là tại lập nghiệp vọng hay là rất nhiều canh gà ở trong g õ chung trở thành một người phấn đấu mục tiêu cuối cùng nhưng muốn thật nói gõ chuông chuyện này cũng không cái gì quá không được chỉ cần cái công ty này có tiềm lực cái kia tại n a s d a q thật sự liền vô cùng dễ dàng mặc kệ công ty ngươi bây giờ là bồi là kiếm lời chỉ cần đại gia cảm thấy có tiềm lực cũng có thể tới điều kiện vô cùng thả lỏng thật giống như trước đó đông bắc lão q u ầ n bông e o như vậy lòng như có hy vọng lưới công ty như vậy tuyệt đối là khách quý cấp đ á y ngộ bạch thực thu xem như công ty lão đại hắn không keo kiệt trước đây cùng hắn cùng đi ra ngoài đánh thiên hạ hồng tinh bên trong tất cả mọi người có một tính toán một cái đều có cổ phần hơn nữa nhìn mọi người cống hiến cùng năm tháng g à n ngắn cũng có thể chính mình thêm tiền tới thuận mua cổ phần rất tốt hoan thứ i Thiến giữ ê n còn cầm vượt qua 10 đâu. Bạch thực thu chính mình, hắn nắm giữ vượt qua 35 cổ phần, vượt Thực Thu vượt Bạch cầm cổ m qua qua đâu. c này không thấp, hơn nữa phối hợp thêm nữa cũng á c c láo bà, này thứ ngang với là thực tế thượng hoàn toàn khống chế nhà này đưa ra thị trường công ty làm n h â n liệu biết cái này nội tình người cũng không nhiều nhiều hơn nữa có mấy cái này cổ đông bản thân cũng là đưa ra thị trường nhất định phải cầu một người cổ phần chiếm hơn quá cao cái này cũng không hảo thời gian hai nghìn chín năm chín mượn mười bốn hảo đến rồi lưu rót bạch thực thu thật là chỉ cần làm một chuyện g ó cho ông h a có hy vọng trên mạng thành phố chúc mừng ngươi tiên sinh bạch thực thu tiên sinh ngươi từ một cái diễn viên hoàn thành đến ít giới tinh anh chuyển biến có thể nói chuyện tâm tình của mình sao rất là náo nhiệt thật là nhiều người cũng không biết làm sao lại cứ vậy mà làm nhiều người như vậy bạch thực thu cũng không tại sao biết còn có cái gì phóng viên gì nhất định để hắn nói chuyện tâm tình lộ lịch trình loại này nhàm chán lao hí kịch sao thật sự là bạch thực thu đều không có ý tứ đánh ra tới nhưng mà không có cách nhân ra nhiệt tình như vậy liền trả lời một chút thôi con người của ta là tương đối nhiều mới đa nghệ đây không phải hỏi ta vì sao từ minh tinh điện ảnh đã biến thành ít tinh anh đi hài lòng không bạch thực thu hài hước đưa tới mọi người vui cười nhưng vẫn là sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn còn nghĩ nhường hắn nói hơn hai câu vậy thì lại nói hai câu kỳ thực ta là một diễn viên trong đ ờ i một mực tại biểu diễn đủ loại nhân vật thậm chí có một vai gọi là bạch thực thu mà bây giờ chỉ là nhiều hơn một cái vai trò nhân vật này là một cái đưa ra thị trường công ty lao bản là một cái ý tinh anh chỉ thế thôi nhân sinh của ta còn rất dài bạch thực thu nhân vật này còn muốn chia sẻ nhiều thời gian hơn lời này vừa ra đủ khi này cái phỏng vấn vẫn đáp truyền về đến quốc nội thoáng một cái liền phát hỏa văn nghệ quá văn nghệ bạch thực thu có thể là tối văn nghệ y t í n h anh nghĩ không ra hắn còn có như thế văn nghệ một mặt các ngươi thật sự không biết sao kỳ thực nhà chúng ta lão bạch văn nghệ rất nhiều nha liên một đoạn này trên mạng lao phát hỏa dù sao lão bạch như thế văn nghệ thời điểm cũng không nhiều hắn rất ít bày ra tài hoa của mình chỉ là nhường mọi người nhìn tác phẩm của hắn sau đó cảm giác tương đối hài lòng về phần hắn biết bao văn nghệ hoặc làm sao như thế nào người bình thường thật vẫn cũng không biết thậm chí càng nhiều người thấy chỉ là hắn phép lối có chút tương phản a nhưng bốn hào môn nhưng là cảm giác chuyện đương nhiên hơn nữa còn có người tại chuyện phía trước thị trường chứng khoán tin tức Các vị, có vị, v hy ọ người l đăng thành c thật bởi vì chơi bửa bây giờ rất tùy ý cho nên coi như nhiên chú ý lần này lão bạch trở mình huyền thiên cơ cũng tại khai hắc lão bạch vui thích sáu lái xe tải cũng tới phát bài viết có thể nói bốn hào môn tương đối sung sướng nhưng mà sáu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng bạch thực thu là một người đi lưu rót hắn không có mang theo nữ nhân của mình tới cũng không phải là không muốn cùng các nàng chia sẻ cái này thành công vui sướng mà là hắn hiểu được mình lần này lưu rót hành trình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy trung tại n ư u rót khách sạn trang trí hào hoa hơn nữa phục vụ nhất lưu đừng nhìn đắt một chút nhưng chính xác đáng đồng tiền cũng không phải là bởi vì biết cái quán rượu này chủ nhân tương lai sẽ trở thành nước mỹ trí tôn bạch thực thu ở đây ngủ lại đây đúng là một cái rất không tệ lựa chọn tổ ra ra ta bây giờ tại hương cảng vương xong một cái này l a o hôn đản cũng không đốc hàn đối với ta lưu lại một tay tín nhiệm hơn cái kia chim em điện tử mẹ nó cái này thật là không dễ làm chuyện kia nhi a sáu không quan hệ ngươi ổn định liền tốt tổ gia gia n g ư ơ i bên kia sáu ngươi không cần lo lắng không có vấn đề lần này ngươi lập công không nhỏ chờ chuyện này hoàn thành liền có thể tiếp nhận ta chu thanh vô thượng diệu pháp chân lý mặt khác lại tặng ngươi một khỏa trúc cơ đan chớ xem thường cái này trúc cơ đan mặc dù tên là trúc cơ có thể chỉ có trúc cơ hoàn thành mới có cơ hội được chứng vô thượng đại đạo đến lúc đó ta lại hao tổn ngàn năm c ô n lực giúp ngươi hóa đan trúc cơ như thế sáu tổ ra ra ố âu sáu người quá tốt rồi thật là ta c h ụ dũng hôn hôn tổ ra ra nha ố âu sáu đơn giản hàn huyên một chút bạch thực thu lúc này mới để điện thoại xuống bên đầu điện thoại kia c h ụ dũng khóc giống như đứa bé cũng thật sự là sáu mẹ nó kém một chút nhi l ã o tử tên này chu thanh liền muốn không thể trang t i ế p xem ra giả t h ầ n giả quỷ làm thần côn cái này cũng là một cái hàm lượng kỹ thuật rất cao sống đi từ một điểm này bên trên không khỏi có chút nội phục cái kia vương song tê cứng gia hỏa này bất quá chỉ là một cái ảo thuật kết quả lại có thể lừa nhiều người như vậy rất nhiều người bây giờ chỉ là nhìn thấy l i ê u bạch thực thu văn nghệ lại không nhìn thấy người này một cái khác kỹ năng lựa g ạ t tính toán cũng không nghĩ nhiều chu dũng làm việc rất mạnh phía trước bạch thực thu liền làm một cái lồng tử gài bẫy chính là cái kêu người chính là chu dũng nhưng hắn thao tác cũng là đơn giản thậm chí là phù hợp vương song mục tâm tư dưới mắt thủ đoạn của đối phương đã là đi ra rất đơn giản rất rõ ràng bạch thực thu đều thấy rõ vương song mục nhường diện trắng minh là một m ngàn vạn mỹ đao đi ra làm nhiên liễu không có nhiều như vậy Hơn nữa, vương song mục gia hỏa này còn chính mình chụt không thiếu coi như bọn họ là một ngàn vạn mỹ đao như vậy một n g à n này vạn mỹ đao làm sao tới đánh út b ạ c h thực thu có hy vọng lưới đâu không khó một chút cũng không khó khăn có hy vọng lưới bây giờ vừa mới lên thành phố dưới mắt là một thước cỗ đại cổ đông ra tại nas đặc thượng lưu thông là ba nghìn bảy trăm vạn cỗ đây là một cái tiêu chuẩn nas đặc đưa ra thị trường quá trình sau đó sinh ra kết quả dựa theo bây giờ giá trị thị trường giá cổ phiếu đã hướng về ba mươi khối mỹ đao đi như vậy ba nghìn bảy trăm vạn cỗ cái này lưu thông cỗ tổng cộng là bao nhiêu tiền đâu mười một thước mỹ đao muốn dùng một n g h n vạn mỹ đao tới khiêu động mười một thước mỹ đao đây tựa hồ là thiên phương giả đàm nhưng thực tế thượng đây cũng là hoàn toàn có thể được đầu tiên không riêng gì cái này một vạn phố hoan có thật nhiều cổ phiếu đánh út công ty bọn hắn chính là làm cái này chuyện thế là tổng thể vốn liếng hẳn là tại ít nhất năm vạn tài hữu thứ yếu có thủ đoạn nha năm vạn tài chính cũng không có nói liền chơi cái này năm vạn có thể làm đòn bệ nhi ba mươi lần đòn bệ nhi phía sau năm vạn là bao nhiêu ba mươi lần đòn bệ nhi đây là thị trường chứng khoán bên trong thường gặp không k h o a trương rất nhiều công ty đều như vậy làm trước đây khủng hoảng tài chính chính là như vậy lúc kêu bình quân tính toán nguyên lai đại gia ít nhất đang chơi sáu mươi lần đòn bệ nhi như thế không sai biệt lắm có mười lăm ước đô la tài chính mặt khác còn có khác thủ đoạn thủ đoạn này đi có hy vọng lưới bảng khai báo tài vụ làm bộ có hy vọng lưới hao tổn vượt qua mong muốn vì cấp đoạt trò chơi quyền đại lý có hy vọng lưới bỏ ra cái giá cực lớn vừa mới lên thành phố không có vượt qua một tuần có hy vọng lưới tại nas các bên trên vừa mới hồng hòa mấy ngày cái này cái này đến cái khác tin tức bất lợi liền xông ra vạch thực thu biết đối thủ thế công đã bắt đầu sáu ai nha không xong chúng ta có hy vọng lưới xuất hiện rất nhiều tin tức bất lợi từ nhỏ cũng rất gốc hắn trước tiên phát hiện nước mỹ thị trường chứng khoán d ị động đem tin tức truyền lại cho quảng đại bốn hào môn không phải chứ nào có cái gì tin tức xấu nha ta xem lão bạch cái này gần nhất tất cả đều là chuyện tốt người thành thật hắn phát thiếp mời chính xác thành thật không sai nha nhà chúng ta lão bạch này cũng đi lên nhân sinh định núi hơn nữa phía trước không phải cái kia heo lao sư đã qua ba ước sao thiên qua ba ước mà lại ngư bức lái xe tải cũng là đến chính xác cái kia phiến tử đều có thể qua ba ước quá mạnh mẽ huyền thiên cơ cũng xen vào một câu Đưa ư ra r thị t ờ nhưng g ngày kia, còn có một một tin tức, còn kia, có c đó đầu í n h heo là láo s mùa hẹ h trở t à h h p ò n bán ba bộ bán hát phá áp, tháng đánh ngựa trần, đơn giản như ảnh, dạng này phòng vé vậy vậy, vậy vé, thật một tuyệt Một một tới mã, mà ấm mà cầm ra địa ước. lúc à rung hiểu. động không hiểu. Nhưng l đó tin tức không rõ ràng bởi vì đại gia đô bị lão bạch công ty đưa ra thị trường mà che đậy hai mắt đem so sánh mà nói ba ước phòng bán vé căn bản cũng không tính là gì sao bạch thực thu còn có thể kém cái này bà qua hai táo không có gì bất lợi nghe đồn nha không tốt giá cổ phiếu bắt đầu ngã xuống từ nhỏ cũng rất khóc phát ra phong hiệu dự cảnh bốn hào môn tất cả giật mình tại thượng thành phố một tuần sau có hy vọng lưỡi chi này cổ phiếu bắt đầu ngã xuống ngã xuống biên độ vẫn còn lớn ba mươi hai mươi lăm hai trăm hai mươi sáu mắt nhìn thấy muốn x o n g nha lại tại lúc này quốc nội thị trường chứng khoán ra một đầu chấn nhiếp nhân tâm tin tức chín nguyệt hai mươi mốt h ả o lập nghiệp tấm cuối cùng mở ra con số ba mở đầu cổ phiếu chính là lập nghiệp tấm mà ở tiền kỳ liền vô cùng làm người khác chú ý làm mưa làm gió tin tức nhiều vô cùng hoa nghi cuối cùng số hiệu là hai mươi bảy theo lý thuyết tại toàn bộ đám đầu tiên hai mươi tám công ty bên trong con này quốc nội đệ nhất dân doanh truyền hình điện ảnh xí nghiệp cổ phiếu còn chỉ có thể xếp tại thứ hai đến ngược làm n h â n l i ế u cái hạng này cũng không cái gì quá không được chính là một cái thứ tự đi mà hoa nghi tại thượng thành phố sau đó vượt kém ai nha mà ơi bay phát hành giá cả lập tức biến mất có đưa ra thị trường phía trước rất nhiều làm thành phố thương đặt trước đi ra ngoài giá tiền là hai mươi bảy khối t ạ hữu nhưng đưa ra thị trường sau đó trực tiếp liền ảo tới sáu mươi khối bởi vì đưa ra thị trường cùng ngày là không có có lên xuống b ư ớ c cái này quá mãnh liệt vừa xa khỏi mong muốn anh em nhà họ vương là vui như liên mà mẹ nó c k chúng a c ta bây giờ tính toán a tính toán tính toán sáu vương trọng lôi cũng là tay chân luôn cốm bộ dáng huynh đệ con mẹ nó chứ muốn khóc ca nhân sinh đến nước này còn cầu mong gì vương trọng quân thật sự lại khóc không có cách nào không khóc tính toán một chút hai người bọn họ dựa theo bây giờ giá cổ phiếu tài sản siêu trăm ước hoa nghi đưa ra thị trường tình huống cụ thể là như vậy tổng cộng là một thứ hai hơn ngàn v ạ n cỗ mà lưu thông c ố là bốn hai trăm v ạ n cỗ mỹ hoa thị trường chứng khoán quy củ không giống nhau lắm nhưng kỳ thật trên đại thể cũng có tương thông chính là lớn cổ đông đang chạy thông phương diện rất là bị hạn chế Cũng theo ư dưới mắt anh m năm năm mà nhà vương không biện bán bọn hắn ít nhất qua sang năm cuối năm phía trước không thể động, nạc liền không có cái này cứng nhắc họ pháp phiếu, phiếu phía thể h là trước kỳ có có trực cổ cổ của cuối đặc có cái bất tiếp ít t đi qua yêu cầu. e lý thuyết tài sản mặc dù hơn ước thế nhưng là đi bán không được nhưng là hảo hai người cũng không gấp gáp ngược lại tình thế này rất tuyệt đi hơn nữa nha bạch thực thu tiểu tử kia đâu kaka đã bắt đầu đập thủ ha ha ha sáu có hy vọng lưới cổ phiếu hướng xuống đập mẹ nó ta đương nhiên đã biết nện vào bao nhiêu đập chúng mười lăm khối usd tả hữu Tin tức này, rất để cho người ta cảm thấy cao hứng nha. Dựa theo nạt thấp hơn 5 đô la Mỹ, liền cần khởi động một chút tỉ thành trong thiếu thực trở nạt ít. Thế người liền khởi cái cái phiếu dưới liễu, nói, phiếu liền lợi hại đi. này, hứng nha. định, nếu hơn cần động như muốn này nhân này cũng không xuống cũng không nhưng này cho cảm cao đặc cơ chế, cổ đặc là Làm là, quy rất để đô để đô phía phố. Dựa la la Mỹ, Mỹ kỳ cổ vương đại sư cũng rất cao hứng xem ra chính mình thủ đoạn đã là có tác dụng thế là diệt trắng minh lần thứ năm đại biểu đại hội liền mở một chút đi thời gian đã tới trước lễ quốc khánh chín <cười> đại sư thần công vô địch đại sư mánh khóe thông thiên đại sư sáu không cần nói lại là một p h e n ca công tục đức anh em nhà họ vương giả l ã o bản còn có c h ơ n g tổng đảng cuối cùng sáu làm n h i n l i ễ u chim em đến tử cùng chu dũng không có tới tiểu minh ca ở đây hắn cũng thật cao hứng bởi vì lúc trước hắn ba khối tiền mua không ít hoa nghi lần này thật là không ít kiếm lời vương đại sư ngang ngược hôm nay hoa nghi báo cáo cuối ngày giá là bao nhiêu đại sư hôm nay đã mỏ tới chín mươi khối anh em nhà họ vương tựa như hiến vật quý đồng dạng mà mẹ nó thật nhiều người trong lòng cũng nhịn không được mắng một câu khối, vương đại sư cười cổ thật ề không ngừng chỗ hữu nhân đô tiếp tục ca công tục đức tiểu minh ca trong lòng cảm thấy có chút khó chịu đám người này cũng quá tổn hại thủ đoạn quá âm hiểm thế nhưng không có cách nào Tiểu một i n lên h h ca p ả h u màn h ì <cười> này h hắn giặc, chính là muốn mắt thấy bạch thực thu xong đời hai hai hai sáu vương đại sư cười không có chú ý trên mặt hắn đều phát hiện vẻ dữ tợn thế nhưng là khai trương nửa giờ trôi qua một giờ đi qua cái này tại chỗ c hữu ỗ h nhân đô không nói lời nào bởi vì bọn hắn thấy không đúng rồi cái này có hy vọng lưới như thế nào không ngã ngược lại là không ngừng dâng đi lên đâu chuyện gì xảy ra đại gia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đột nhiên có điện thoại đi vào không tốt có một mới thông cáo có hy vọng lưới phát ra mới thông cáo kỳ hạ thế thao đăng ký người sử dụng đã vượt qua năm nghìn vạn là trước mắt quốc nội xã nhóm phần mềm tên thứ nhất sáu cái này sáu là lợi nhiều không vương song mục trên mặt đều đọc lại hắn không hiểu cổ phiếu nhưng hắn biết xảy ra chuyện rồi năm trăm linh hai chương năm trăm linh một lão bạch s á o lộ công kích liệt diễm môi đỏ vsc r ă n g n à n h kỳ thực muốn bán khống một chi cổ phiếu bản thân cũng không có quá cao kỹ thuật độ khó nắm giữ tốt mấy cái điểm tiếp đó có cái kia mấu chốt nhất đồ chơi là được rồi đều cũng có s á o lộ trước tiên đen cái này cổ phiếu như này nhà công ty bản thân có khuyết điểm vậy thì quá tốt rồi không ngừng đen tạo thành cầm c ậ u người khủng hoảng nhường đại gia cho rằng cái công ty này muốn không được này liền có thể đặc thủ tiền đều không cần quá nhiều có thể chơi đòn bẩy nhi、đi. cụ thể tới nói thiết lập một mục tiêu thật sự không có gì khó khăn nhưng câu có lời nói cửa giá man nhân lợi này chính là từ nước mỹ giá cổ phiếu đi ra ngoài nói chính là đánh út cổ phiếu ác ý thu mua loại chuyện này giã man nhân vì sao hình dung như vậy bởi vì giã man nhân có đảm lượng bọn hắn giữ như hổ hướng lên trời mà đánh út cổ phiếu ác ý thu mua cũng là cần nhất can đảm t ỷ như dùng ba mươi lần đòn bẩy lợi nhuận là ba mươi lần cái k i a thua thiệt tiền cũng là ba mươi lần thua thiệt phải biết đây vẫn chỉ là một cái cơ sở đòn bẩy liền nói làm kỳ hạn giao hàng chỉ cần năm tiền đặt cọc cũng chính là trên thị trường công khai cho phép lại hợp lý hợp pháp đòn bẩy chính là hai mươi lần ba mươi lần thật là chuyện nhỏ không có một chút đảm lượng có thể thực hiện được đi đánh út có hy vọng lưới chuyện này từ kỹ thuật góc độ tới nói là hoàn toàn có thể được tài chính năm vạn mỹ đao đòn bẩy ba mươi lần phía sau là m ộ ư ơ i năm ức có hy vọng lưới ngay lúc đó lưu thông giá trị thị trường cũng chỉ có m ộ ư ơ i một ức chỉ cần phối hợp hảo xáo lộ cho chơi bên trên đánh út thành công cũng không phải là việc khó hơn nữa toàn bộ đánh út quá trình bên trong cũng kèm theo lợi nhuận cô không cũng là từng bước từng bước tới thiết lập doanh thu điểm cùng chỉ tổn hại điểm lại lớn tất cả khu gian tới làm thao tác đương nhiên đây chính là cần thao bàn thủ địa phương nhân sĩ chuyên nghiệp hẳn là ra sân phố a n bình quân lương một năm là toàn mỹ đệ nhất cũng không phải cho không nhưng cũng kèm theo nguy hiểm to lớn đối mặt loại này đại út bạch thực thu kỳ thực là vô cùng hoan g h ê n bởi vì sáu bản thân cái này chính là hắn làm ra tới muốn bộ người chơi đi đương nhiên rất nhiều người cũng không biết rất nhiều công ty tại đổ bộ nước mỹ thị trường chứng khoán sau đó đều sẽ kinh lịch một đợt công kích giống như là khi dễ thái điều một dạng nếu như không có chống đỡ vậy không tốt ý tứ xong đợi đi cái này kinh nghiệm là có người nói cho hắn biết liền xem như không có người nói cho hắn biết bạch thực thu cũng biết về sau nào đó bảo chuyện nào đó bảo công ty như vậy tại mỹ quốc đưa ra thị trường sau đó cũng là tiền hậu kỳ đã trải qua thật lớn một đợt chèn ép đủ loại lưu n u ô n vĩ ngữ giá cổ phiếu một mực không thể phá trăm lưu mã đều có chút sợ còn buôn tàu khắp nơi đâu về sau mới rõ ràng nguyên lai đây chính là nước mỹ thị trường chứng khoán nghi thức hoang đen có thể nói cho hắn biết lão bạch chuyện này đương nhiên chính là minh t h i ể u cùng hoàng kiệt hai người bọn họ tác dụng cũng không chỉ là giảng một chút kinh nghiệm mà thôi có hai vị hỗ trợ lại thêm bạch thực thu phía trước thì có một cái tốt đồng đội trận này hay là hắn trưởng không toàn cục cho nên đi hẹ sáu nhưng nghĩ không ra ra một chút vấn đề nhỏ đối với đối với cứ như vậy làm sáu ta nói lao hoảng ngươi cũng muốn chú ý một chút thật đó là a cờ bờ bốn mươi tám bốn mươi tám cái cô lương ngươi đến cùng được hay không a h a h a ư sáu đi không nói nhiều liền tiếp lấy hướng xuống một bước đi thôi mục tiêu giá ta cảm thấy ít nhất tại năm mươi usd áp sao một chút cũng không n g n a ba mươi khối tả hữu bọn hắn hẳn là liền sẽ nổ kho rời sân đi nếu là còn nghĩ tiếp tục dây dưa cái kia có thể trách ai được lưu rót một nhà thư viện lại hình như cái quán cà phê bạch thực thu ngay ở chỗ này không thể nhiều lần hội nghị đây coi như là một loại đặc biệt phương thức làm việc một bên kiếm chuyện một bên làm du lịch tiểu thư ngượng ngùng sáu ta biết hắn đột nhiên có một tráng hán da trắng ngăn cản một vị đeo kính đen nước mỹ đại cô nàng khi khác không có quan hệ bạch thực thu lên tiếng khi khác là của hắn bảo tiêu dưới mắt lão bạch gì thân phận hơn nữa hắn bây giờ thật là phải chú ý vương đại sư đầu kia làm cái gì bàn ngoại chiêu cái này hộ vệ hay là rất có lai lịch giá cả không ít người đến là ai đâu mang ngươi chuyện gì xảy ra nha đi tới nước mỹ cũng không tới tìm ta quá mức khu khu sáu ngại mã chuyện này a Ta là thật sự tương là sự đối bạch ậ n rộn. n g thực thu vô cùng thật năng này là ở cho kiệt khắc nhìn, mới h thu thật ự c sự là nghĩ không ra ngại mã sẽ tìm đến hắn chính xác vô cùng ngoài ý mớn tìm ta có chuyện nha ai nha bây giờ trở thành đưa ra thị trường công ty l ã o bản mang ngươi liền đem ta đây người bằng hữu đem quên đi sao ngại mã ánh mắt tương đối quyến rũ người nhất định phải nói nàng nói chỉ là bằng hữu mà không có nói bạn gái chính là gờ phờ yen cái từ này phải không vậy tại mỹ quốc chỉ có chính thức quan hệ qua lại mới có thể nói nói như vậy bình thường đều dùng từ khác để thay thế một chút nhưng rất có khuynh hướng phương diện này ngại mã ta làm sao lại đã quên ngươi đây ta chỗ này thật là bể bộn nhiều việc mang ta liền biết sáu a i ta là không bằng sự nghiệp của ngươi trọng yếu n h a sáu nhưng ngươi được nói cho ta biết ngươi là thế nào đem một công ty cho lấy được nà đặc lên đâu cái này sao sáu chuyện lúc trước ta còn không có cảm tạ ngươi a cảm tạ ta cái gì chúng ta cùng một chỗ vô cái kia điện ảnh nha a、wow, ha ha sáu thôi phật rất tuyệt t thật sự rất tuyệt phòng bán vé rất tốt hơn nữa còn bị rất nhiều nhà phê bình điện ảnh tôn sùng a sáu người cao hứng liền tốt cao hứng liền tốt kỳ thực rất nhiều người bao quát k i t khắc cũng đã là nhìn ra ngại mã vị này gần đây nổi danh mỹ nữ minh tinh đây là đàn trêu c h ọ c hắn đâu bạch thực thu không biết sao làm sao có thể chứ nhưng hắn lại có thể làm gì chứ tôi h phật bộ phim này tại kỳ nghỉ hè đương chiếu lên cái này vốn là không phải một bộ nặng vô cùng điểm phía tử nhưng một khi chiếu lên liền đã dẫn phát một c ô dậy sóng nguyên nhân là gì đây tiếp địa khí thật là quá tiếp địa khí có thể từ thôi phật còn có nhân vật khác trên thân nhìn thấy rất nhiều trong hiện thực nhân vật cái bóng hơn nữa còn có vậy để cho người ấn tượng k h á c sâu lại vô cùng sảng khoái đua xe ống k í n h bắn nhau c h ẳ n g diện đủ loại sáu đây quả thật là một bộ siêu thoải mái điện ảnh còn đã dẫn phát rất nhiều người đồng tình thậm chí l i ề n nước mỹ gây đoàn thể đều cấp ra cực cao đánh giá thôi phật chính là chúng ta bên trong một thành viên hắn thích không bị lý giải liền theo chúng ta một dạng những gì hắn làm kỳ thực cũng là nhận lấy đẻ nén kết quả chúng ta cùng thôi phật vĩnh viên đứng chung một chỗ cái này thật là làm cho người rơi lệ ít nhất tại mỹ quốc là bị rất nhiều người phát hơn nửa nhân lai、like. bạch thực thu nhìn thấy những thứ này hắn cũng là rơi lệ sáu nước mắt vui sướng quá mẹ hắn tạo cười càng thêm không nghĩ tới bộ phim này còn bất ngờ thúc đẩy nước mỹ gây hôn nhân hợp pháp hóa tiến trình rất nhiều người sau khi xem đều cảm thấy hẳn là n h ư ờ n g giống thôi phật dạng này người thực hiện bọn họ thích không phải vậy nếu quả như thật làm ra tới này loại vô cùng tình bạo xe bay cùng bắn nhau tràng diện nhưng làm sao bây giờ đâu cái này có thể không cười ra nước mắt sao đến nỗi n g ạ i mã kia liền càng có ý tứ vốn là nàng không phải biểu diễn này bộ cương thi chi địa đi bộ phim này kỳ thực thật có ý tứ cũng là đã dẫn phát không ít chủ đề nóng phòng bán vẽ cũng không tệ nhưng vậy mà không có so sánh được tôi phận về sau lại thấy được tin tức bạch thực thu người này công ty lại muốn tại mỹ quốc đưa ra thị trường ngải mã mới đầu đều không tin cái này sao có thể người mang tiểu tử không phải đóng phim sao thế nhưng là thẳng đến đều góp t r u n g cái này còn như thế nào không tin ngải mã trước khi tới liền báo định một cái tâm tư lao nương là hắn chính quy bạn gái nên dạng này tại ngải mã xem ra bạch thực thu một cái vẫn chưa tới ba mươi tuổi người trẻ tuổi đóng phim làm tài tử người lớn lên đẹp trai còn có thể viết kịch bản hơn nữa còn là nạn đặt đưa ra thị trường công ty lao bản dạng này người coi như không biết hắn r à n ngắn ngại mã dám đánh cược mang lại lần nữa xuất hiện ở hảo lai ổ trên đường cái mua một gói thuốc lá công phu liền ít nhất sẽ có bảy tám cái cô nương cùng hắn chủ động cầu hoan rõ ràng ngại mã đối với thấp kém tiểu thuyết bộ phim này có chút quen thuộc mang ngươi không đói bụng sao a cái này thuốc t a tất nhiên dạng này liền thỉnh nhân ra ăn một bữa đi t r u n g quán rượu phòng ăn bò bít tết cũng không tệ lắm kỳ thực ngại mã giữa chúng ta có chút hiểu lầm ăn bò bít tết bạch thực thu liền nghĩ đem lời nói cho nói rõ ràng đi có cái gì hiểu lầm a mã ánh mắt nhi vô cùng dụ h o ặ ta xem không có vấn đề gì thật giống như ngươi vừa mới cũng không có phạm người trung quốc ăn b ò bít tết phổ biến sai lầm không phải đi cái gọi là ăn b ò bít tết phổ biến sai lầm là một cái phiên dịch vấn đề tức tại mỹ quốc trong nhà ăn là không có có mấy phần quen loại thuyết pháp này dùng t h đơn tỉ như ra giờ kỳ thực cái này chính là ba phần chín chín hẳn là hiệu đồn đó là một phiên dịch vấn đề ở trong nước ăn qua b ò bít tết biết nói mấy phần mấy phần đến rồi nước mỹ có đôi khi liền sẽ náo một ít hiểu lầm có thể sẽ giảm con số bạch thực thu biết ngại mã cái cô nương này là ở làm xáo trộn hắn nhất định phải đem một vài cái lời nói nói rõ thế là liền chuẩn bị sáu mang chẳng lẽ ngươi đối với ta lần trước khẩu kỹ cảm thấy không tốt sao、Phúc. bạch thực thu phun ra hắn thật sự không nghĩ tới cô nương này thật không ngờ trực tiếp như vậy dám nói tốt à nước mỹ cô nàng tựa hồ cũng là rất cởi mở cũng không có bạch thực thu là một cái người thành thật hắn cũng không thể nói dối không phải mang ngươi không cho rằng chúng ta hẳn là trở thành càng thêm thân mật bằng hữu sao càng thêm thân mật bằng hữu ý tứ này có thể không hiểu không khu khu sáu cái này sao bạch thực thu vẫn là nghĩ quý trọng mình thiết tháo nhưng ngại mã rõ ràng không muốn để cho hắn làm như vậy chỉ thấy Ngại mã dùng ngón tay dính một chút bỏ bít tết nước tương đầu tiên là nhẹ nhàng tại chính mình cái kia mê người trên môi lau lau rồi một chút nhưng tiếp lấy tựa hồ không có lau sạch sẽ thế là liền chậm rãi dùng miệng tới làm sạch sẽ cái này tê hà nội địa lương tâm pháo muốn n g n g đầu mang ngươi chắc chắn ở trung quốc có rất nhiều nữ nhân đúng không khu khu sáu chúng ta nói những thứ này làm gì đâu ta làm ngươi tại mỹ quốc nữ nhân n h à cái này không có gì không tốt ta sẽ không quan hệ ngươi ở đây việt nam sinh hoạt chỉ cần ngươi tới nước mỹ vậy ta liền sáu bạch thực thu trong đầu liền hiện lên một cái tự nhi hành cung làm sao bây giờ phòng khách sạn kỳ thực đây đã là chuẩn bị xong đi thế là hai người liền trực tiếp trong thang máy liền bắt đầu gặm liệt diễm môi đỏ đi lên một pháo đi ngược lại cũng không phải lần thứ nhất phạm sai lầm liền ngải mã cô nương như vậy như thế như vậy là ra môn ai chịu nổi bạch thực thu đã quyết tâm trở về muốn thế nào cùng mấy vị lao bà giảng giải thế nhưng là bạch ca ngươi sáu chờ thang máy đi tới l i ê u bạch thực thu gian phòng t ầ n g lầu cái này vừa mở cửa vậy mà thấy được nha nha a c á p sao ngươi lại tới đây sáu bạch thực thu cái này lao lung túng tối quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là hắn trên gương mặt này còn tất cả đều là dấu đỏ a ngươi là sáu ngại mã lại lớn h ả o p h o n g phương nhìn nha nha chừng mấy lần nàng cũng không nhận biết tiếp lấy liền hướng về phía bạch thực thu nói mang ta đã nói rồi ngươi ra hỏa này có thật nhiều nữ nhân ai tính toán nàng thật sát tới ta trước về đi sáu lão bạch ra mặt này rời nữa cũng không biết nói như thế nào mới tốt nữa nhân ra ngại mã là đi thế nhưng là nha nha bên này nhưng làm sao bây giờ đâu bạch ca ngươi quá mức ngươi như thế nào sáu nha nha thật sự hảo chỉ là nhẹ nhàng đánh một cái hắn lão bạch cánh tay chỉ thế thôi nha nhà, Ta đây chính là không có ngăn trở tư đây chính có không ngăn là bạch ả n nghĩa viên chủ đ n b ọ đường công c k í bị nàng cái này nữ cái đặc vụ cho dụ dỗ. Phốc phốc, vụ rụ rỗ. thực ứ c cười, còn giật ngươi biện n rào a Sai rồi, sai rồi, bạch ca ta sai rồi, rồi, rồi bạch bất Bạch thành. h t thu đối với nha nha cũng cảm thấy rất hổ thẹn nha nha nhịn không được lại chật một chút hắn nói may mắn thiến tỷ lo lắng ngươi bảo ta đến xem hơn nữa thiến tỷ tựa hồ sớm đã co đ o á n trước ngươi n h a chính là một cái mẹo thích trộm đồ canh đây không phải không có trộm t h à n h đi nha nha hảo nha nha bạch thực thu đây đúng là lời nói thật ai nha dẫm chân một cái nhưng là không có biện pháp gì nha nha không thể làm gì khác hơn là nói ta sẽ không cùng người khác nói có thể ngươi nha cũng thật là x ấ u bạch thực thu nghe xong biết vượt qua kiểm tra rồi vẫn là nha nha hảo thế là dứt khoát trực tiếp d ở trò xấu nha thả ta xuống sáu bạch ca ngươi thật là xấu đem nhân ra nha nha cho ngồi chỗ của ông mở cửa vào động phòng a không cần nói đều vợ già chồng già xe nhẹ đ ư ờ n g quen rất nhanh liền đem nha nha trang bị cho giải trừ lộ ra nàng ấy đều đ ặ n x ấ u lại không bao lâu nha nha cái này hô hấp cũng rất là biến hóa vô cùng không cân xứng bạch ca bạch ca chờ một chút nha nha dễ dụa phải đem lời nói cho hỏi kỳ thực tỷ tỷ gọi là ta tới hỏi một chút ngươi cổ phiếu sự tình chuyện gì xảy ra nha thượng thị làm sao còn sáu không chờ nàng nói xong bạch thực thu này liền một vì làm cho nha nha nói không được tiếp lấy hắn lão bạch mới lên tiếng các ngươi không cần lo lắng ta đều đã tính xong ca nói cho ta một chút ta hảo yên tâm nha cái kia sáu như thế nào còn có điều kiện nha nha ta nghĩ ngươi r ă n g n ẹ o ai nha bại hoại cái này kế tiếp đi bạch thực thu đương nhiên liền đem mình một chút cái tác chiến chi tiết cải nói cũng rất đơn giản đối thủ không phải cô không ta cổ phiếu đi cái kêu ta liền mua nhà đương nhiên là cần hoàng kiệt cùng minh tiểu hai người phối hợp đi mà phải biết bạch thực thu thế nhưng là có c h ụ dung cái này nằm vùng biết thực lực của đối thủ cho nên tại không sai biệt lắm giá thời điểm hắn tự ra tay ba nghìn bảy trăm vạn lưu thông cỗ theo lý thuyết lại lớn như vậy bản khẩu chờ trên thị trường hàng giảm rất nhiều thời điểm nếu như xuất hiện một cái trọng đại lợi hào đâu thế là thế c ó c á i này s ã nhóm phần mềm người sử dụng số lượng liền thành một thanh lợi kiếm trực tiếp đâm về phía đối thủ yếu hại năm trăm linh ba chương năm trăm linh hai đại bạc t ư ơ n g vương đại sư luôn uống mò cá nhi lão bạch đùa nha nha một cái xã nhóm phần mềm lại có năm nghìn vạn người sử dụng đó là một khái niệm gì đầy đặc biệt hoàn toàn bị giết trong n g a y mắt cũng chính là facebook có thể so sánh một p h e n hơn nữa phải biết phần mềm này mới vừa vặn khởi xướng không được như thời gian bao nhiêu đâu trong thời gian ngắn như vậy thì có nhiều như vậy người sử dụng đây tuyệt đối là một cái nổ tính tin tức tốt ít nhất bất kỳ một cái nào tiếp xúc nạt đặt cổ phiếu người đều sẽ nghĩ như vậy như vậy làm gì không mua chứ hơn nữa tiếp lấy còn có một từng cái từng cái tốt tin tức tới phía trước không phải có người nói cái gì khoản làm bộ đi cùng với cái gì doanh thu phương diện vấn đề đi bác bỏ tin đồn tuyệt đối phải bác bỏ tin đồn mặc dù bác bỏ tin đồn thời gian có chút c á i muộn chúng ta có hy vọng lưới khoản là hoàn toàn không có vấn đề mà phía trước tại khảo thí sơn khẩu sơn quá trình bên trong đúng là tiến hành miễn phí thế nhưng là tại gần mấy tháng vận doanh bên trong đã đem tiền kỳ thiệt hại toàn bộ bù đắp lại hơn nữa còn có rất lớn lợi nhuận đâu thậm chí còn phụ tặng không thiếu trò chơi nhà chơi ý kiến có hy vọng lưới sẽ vợ nhất định ra sức cuối cùng xếp hàng không cần chờ rất lâu đăng ký nhân vật vậy mà không cần tiêu phí điểm kẹt hảo đơn giản tới nói chúng ta có hy vọng lưới đang nỗ lực để cao người sử dụng thể nghiệm chúng ta làm rất tốt sao như thế như vậy cái này đến cái khác tốt tin tức đi ra một lớp này sóng lợi hảo lại phối hợp thêm lưu thông trên thị trường bản thân h ư ớ cổ phiếu sẽ không nhiều tình huống có hy vọng lưới giá cổ phiếu quả thực lại như ngồi giống như hỏa tiên dâng đi lên không đến một ngày liền trở về ba mươi khối giá tiếp đó rất nhanh liền xông qua bốn mươi khối đến rồi ngày thứ hai lại trực tiếp hướng năm mươi khối usd tiến phát nước mỹ cái cố là không có có lên xuống bước hạn chế liền cái tốc độ này tình huống này n ộ kho thậm chí p h ả n phất có thể nghe được tiếng nổ một dạng diện trắng minh làm ra cái này hơn một ư ơ i triệu tài chính rất sớm đã bạo nhưng mà vì làm cố gắng cuối cùng cho nên cũng không gấp liền bình thường dùng chu dũng lời mà nói đó chính là sư phụ pháp lực thông huyền dạng này nho nhỏ khó khăn chắc t r ở ta sợ gì đây hơi kém không đem chim en yến tử cho tức chết chim en yến tử bên kia tiền là rất sớm liền bình thường mặc dù cũng là thiệt t h i một chút nhưng chu dũng bên này nhưng là lợi hại đổ thiếu năm v ậ n hơn mỹ đ a o kỳ thực loại này đòn bẩy giao dịch bản thân tới nói là tín dụng giao dịch tại kỳ hạn giao hàng bên trong liền kêu là tiền đặt cọc đi là tin tưởng có thể đem số tiền này cho l ấ p lên như vậy cái này tín dụng là của người nào đâu chú dũng chắc chắn không phải đi vương s n g mục tia liền càng không thể nào đổ thiếu năm nghìn nhiều vạn mỹ đao cái này chủ thể là ai đâu người người n g u ngất cả người hôn trướng nha ngươi chim e n điến tử nhìn thấy tình huống này nàng cũng muốn điên rồi hướng về phía chu dũng chính là một trận đổ g ậ p xuống chu dũng cũng không phải bình thường người ngươi một cái xú nương môn ngươi muốn chết nha nữ nhân nhất định là đấu không lại nam nhân chim em điến tử rất nhanh bình tĩnh lại nói cho chu dũng ngươi ở đây hương càng chờ đi ta đi tìm đại s ư nghĩ biện pháp đến bây giờ chu dũng vẫn là vô cùng an toàn thậm chí chim en luyến tử cũng không có đối với hắn dâng lên chút hoài nghi chi tâm cũng đối hắn chu dũng là một cái sẽ tiêu năm trăm vạn bái sư ngu xuẩn hắn làm sao có thể nghĩ ra thủ đoạn lợi hại như vậy đâu thậm chí ra hỏa này liền tại hương cảng có thể trực tiếp xào nước mỹ cổ phiếu sự t ì n h cũng đều không hiểu chim en luyến tử vốn là muốn tìm sư phụ thương lượng một chút nàng ngay tại lên phi cơ phía trước trước tiên cho sư phụ gọi điện thoại chúng ta n ộ kho làm sao bây giờ không có gì không có gì không phải liền là mười triệu usd đi, không có gì lớn sư phụ bây giờ không phải là một ư ơ i triệu vấn đề chúng ta thiếu năm vạn hơn cái gì như thế nào là năm vạn hơn đâu bình thường chậm cứ như vậy mà mẹ nó thân ở kinh thành vương song mục lúc này hoàn toàn luôn cuống còn tốt tại d i ệ t trắng minh đại biểu trên đại hội lúc đó xuất ra một cái đại xấu vốn là cho là vào lúc đó có thể giải quyết bạch thực thu có hy vọng lưới nơi nào nghĩ đến nhân ra cổ phiếu vậy mà trực tiếp tăng mạnh hiện trường đánh mặt nha đây là cho nên nhanh liền tắt họp hán vương đại sư muốn nhìn h ư ớ n bây giờ cái này hướng do sáu t i ế nhớ ngày đó sở dĩ dám như thế thao tác lăng đầu thanh vệ rết vào thị trường chứng khoán còn không phải bởi vì từ đối với vương đại sư pháp lực đầy đủ tín nhiệm không phải vậy chim én liến tử bản chức công tác là diễn kịch nhiều nhất đương, đương đạo diễn nàng làm cái gì cổ phiếu nha vương song mục trong lòng cũng là cả kinh nhưng hắn biết mình còn phải tại chim én y ế n tử trước mặt duy trì đại sư điều khiển cho nên trong điện thoại lập tức liền nói chim én y ế n tử hiện tại vi sư chỉ để ngươi ngươi nhanh đi tìm đại thụ dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát lời nói này vô cùng mê hoặc nhưng chim én y ế n tử nghe xong liền gật gật đầu máy bay cũng không ngồi bởi vì không cần nàng c h ỗ cần đến tiếp theo đội thành bằng thành chơi quằn g xuống điện thoại vương song mục trên mặt trắng b ệ c h một mảnh hắn là thật sự có chút sợ dù sao cái lô thủng này thật sự là không nhỏ tiếp cận bụ nữ bình thường chèm gió cái pháp lực thông huyền còn chưa tính thật là kim bạch ngân bụ nữ đi nơi nào tìm mẫu chốt chuyện này không bao lâu liền sẽ phát thao tác bên trên dùng chủ thể đơn vị không có khả năng không nhìn thấy cái này bố đức lỗ thủng làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta vương xong một ngang dọc n ử a đời lựa gạt vô số từ dân chúng đến q u o n lớn từ chuyên gia học giả đến ngôi sao làng giải trí chẳng lẽ hôm nay sẽ chấm dứt không có khả năng ta vẫn vương đại sư cắn răng một cái vương đại sư cầm điện thoại lên sáu ca nhân gia có hy vọng lưới cổ phiếu nhất phi trùng tiên vương đại sư cả người đều m u xuẩn vậy phải làm sao bây giờ huynh đệ ngươi cảm thấy thế nào ca ca ta hỏi ngươi đâu ta đoán c h ừ n g nha vương đại sư đây là muốn thật sự ngu xuẩn cái kia sáu ngươi còn muốn hỏi cái kia mười triệu sự tình chúng ta quá thiệt h ỏ i hai chúng ta một người một nghìn vào nha cái này sáu mẹ nhà hắn thảo đản tất cả đều là giả lão bản cái kia thối ngu xuẩn ta nhổ vào anh em nhà họ vương hai người nói chuyện ông nôn huế ngự không ngừng đủ loại b ạ o thô cũng không biện pháp sự tình lần này hai người bọn họ vốn là rất cao hứng hoa nghi đưa ra thị trường kiếm lời không thiếu tiền thật không nghĩ đến liền bị làm hai vạn hai người bọn hắn làm sao có thể không mắng nhưng là thật sự không có cách nào ngay lúc đó loại tình huống kia có người ngẩng đầu lên hơn nữa ai cũng biết hai huynh đệ các ngươi công ty đưa ra thị trường hai người các ngươi có ý tốt không nhiều lấy ra một chút sao bây giờ xem xét còn cần nghĩ đi hai nghìn vạn tuyệt đối là trôi theo dòng nước hai huynh đệ đau lòng a huynh đệ dưới mắt chúng ta phải bàn bạc sự t ì n h khác đó chính là sáu kk ý của ngươi là cái kia vương đại sư tám thành phải ra khỏi sự t ì n h chúng ta chớ để cho liên lụy đến về sau cái kia diện trắng minh sáu đương nhiên là không đi ân hảo hai huynh đệ quyết định được chủ ý hai n vạn sự tỉnh cứ như vậy tính toán ngược lại đối bọn hắn tới nói căn bản chính là không đau không đột thế nhưng là hai người bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một chút cái cổ phái hoa nghi công ty cổ phiếu đang tìm thấy chín mươi khối cao điểm sau đó mà bắt đầu đi thấp đây là chuyện gì xảy ra chứ sáu liệu rót chung khách sạn ai không được tha cho ta đi trong s á n phòng chuyến đến từng đợt thực cốt tiêu hồn thanh â m mà đương nhiên cũng là phát ra từ tại nhà nhà trong miệng chính n à n g đều ngượng ngùng nhanh đâu vậy cái này có phải hay không bởi vì xấu hổ sự tình đâu đã thấy bạch thực thu hai tay để trần đầu đầy đổ mồ hôi ở nơi nào ra sức hành động sáu thật là x o a b o x hơn nữa còn là kiếm thánh sư phụ chuyển xuống thủ pháp hai vợ chồng dương tre ở giữa mệt mỏi liền theo ma một chút đi cũng không cái gì quá không được kỳ thực là phía trước nha nha để vấn đề chính là nàng có chút nóng n ả y như thế nào cùng bạch ca đều thời gian dài như vậy cái gì đều không lọn một mực cũng rất cần cũ sao lại không mang thai đâu như thế lão bạch còn không tưởng chủ ý thế là dợ trò lấy tên đẹp đả thông k i n h mạch đến cùng phải hay không nhân tiện đem nha nha cho cả t h a m dò cẩn thận một phen đó cũng không biết vậy cái này kế tiếp có phải hay không hẳn là lại tiếp tục cố gắng đâu nha, nha h -h lão bạch người này nụ cười ôn nhu bên trong mang theo một cỗ phóng đãng thật sự là để cho người ta b u ồ n cười bạch ca nha nha bị sửa trị ra thật là lớn mồ hôi nhưng cũng là cực thoải mái tựa như đúng như bạch thực thu nói như vậy toàn thân trên giới kinh mạch đều bị đả thông nhưng giới mắt lại biết không thể quá mức dung túng bạch ca liền dùng ngón tay ngọc nhỏ dài trọn hắn đầu nói có chút cái sự tình ta muốn hay nói một chút ai nha cái gì vậy nha cũng không trọng yếu tin tưởng ngươi bạch ca ta bạch thực thu ra hỏa này liền chuẩn bị sách thương lên ngựa thế nhưng là nha nha không tuần theo tiếp tục điểm trụ liễu bạch thực thu đầu nói trước tiên nói một chút đi Hảo, hảo nói ta nghe lấy bạch ca ngươi có phải hay không quá mức nữ nhân từng cái từng cái thu vào tới ngươi ngươi sáu cái này sáu ta cũng biết có lỗi với các ngươi đặc biệt là ngươi cùng tiên tiến nhưng có thời điểm ta đây thật sự là sáu l i ê n nói phía trước tiểu triệu sự tỉnh lần kia kinh lịch ta như thế nào nhận tâm phụ nàng đâu ta không nói tiểu triệu sự tỉnh mà là cái kia phạm binh binh nha n à y bạch thực thu nghe xong không khỏi nhẹ nhàng thở ra ngươi lai、like, nha nha cô em này tầm cơ không quá đủ nếu là cung đấu mà nói thì không nên nói ra những thứ này tới nhưng bây giờ cũng là cho bạch thực thu cơ hội nhường hắn nói lên một phen phạm binh binh nữ nhân kia các ngươi yên tâm đi ta cũng biết nàng khó đối phó hơn nữa nàng dã tâm thật sự không nhỏ ta theo nàng cũng chính là hợp tác nhưng lại phải x ấ u h ắ c h ắ chính c xác không quá dễ nói loại quan hệ này n g ư ơ i nha nha nha cười mắng một câu ngược lại nói đến đề tài khác kỳ thực ta là cảm thấy bạch ca ngươi bây giờ giống như cái hoàng đế nha a lời này thật là nhường bạch thực thu cả kinh ta làm sao có thể giống hoàng đế đâu còn nói không giống nha nha không khỏi con một cái miệng ngươi xem một chút ngươi nha hiện tại cũng dặn gì bên này công ty đưa ra thị trường Tuyệt tiền thế, ta trong tần, sáu. hậu cung mấy này đối đế Giống cái phi tần, nói, là à, có có còn có chúng như hoàng bạch ca ngươi có phải hay ngươi không phải thực r ư ớ c kia liền n đ ị tốt, phải làm một cái hoàng đế. Ít nhất cũng là một thu nghe xong rất là nhức đầu lập tức không thể làm gì khác hơn là nói hoàng đế nơi nào có như thế bị khuất ta còn phải tuân theo luật pháp còn phải thỏa mãn mấy người các ngươi cả ngày nơm nớp lo sợ chỉ sợ chậm trễ các ngươi trong đó cái nào lại nói kia cái gì đưa ra thị trường còn không phải muốn kiếm tiền nuôi gia đình mấy người các ngươi đều ở căn phòng lớn xuất nhập xe sang trọng thắng ngày qua thật tốt ta không kiếm tiền có thể thực hiện được hoàng đế nào giống ta như thế b ồ n khổ ta đây đều là bị ép nhà câu này sáu bị buộc p h ú c ha ha sáu nha nha mặc dù sớm biết bạch ca phẩm hạnh nhưng là thật không có gặp qua thúi như vậy không biết xấu hổ nói giống như ngươi gặp bao lứa tội bạch ca ngươi cũng quá hỏng quá xấu rồi sáu đây là mắng hè <cười> sáu bạch thực thu biết đã hỏa hầu không sai bị lắm l i ề n bắt đầu không thành thật nhưng trên miệng nhưng như n như g c ũ nói ta đây sao có tiên tiến tư tưởng người làm sao lại suy nghĩ xưng đế đâu đó là mở lịch sử chuyển xe ta không làm viên đại đầu đây không phải gần nhất quay phim đi các ngươi cảm thấy ta đây loại đế vương cảm giác đều là bởi vì nhập vai diễn cao tông lý chỉ đi thật đúng là đừng nói bạch thực thu ra hỏa này thật vẫn có thể cho tìm ra lý do tới nha nha vốn còn muốn cai chạy cai cối lúc này lại khó mà mở miệng chỉ cảm thấy tựa như mò cá nhi chợt tới chợt lui chợt bên trên vừa chân rơi muốn tóm lấy lại luôn bắt không được nó nha nha âm thanh biến hóa ngữ khí không hiểu hôn luận nói t r ắ n g bạch ca cái kia cái kia cổ phiếu sự tình cái này cái này cũng có phải hay không không sai bị lắm đã đại hoạch toàn bộ toàn thắng đi người a lời nói thật nhiều bạch thực thu không muốn trả lời cố gắng sinh con quan trọng lão bạch trong lòng vô cùng tin tưởng đây vẫn chỉ là hơn nửa hiệp mà thôi năm trăm linh bốn chương năm trăm linh ba quyết chiến đêm trước ăn bữa ngon giải trí tân hoàng phía sau đối với phía sau đem cái này bố nước lôi thủng lấp kín cho ta cái gì cái này sao có thể nếu như không chắn lấp bịt vậy ngươi liền xong đời đại sư ngươi không thể dạng này gọi là bố nước ta bây giờ lại là bị trọng điểm theo dõi đối tượng trước mắt bao người ta tốt như vậy x ê dịch khoản tiền lớn như vậy đâu ta nhổ vào bố nước còn lớn hơn tiểu tử ngươi cầm trên tay bao nhiêu tài chính ngươi cho ta không biết sao cái này đối ngươi tới nói chỉ là c h i n trâu mất sợi l ô n g đại sư mấy cái này tiền đều có chỗ cần dùng nếu là mấy ngàn vạn hoặc có lẽ là một hai cái ước còn chưa tính thế nhưng là cái này sáu quá khó khăn ta mặc kệ ngươi được nghĩ biện pháp không phải vậy mọi người cùng nhau xong đời vua ta xong một bất quá một cái mạng t ổ i không so được ngươi quý giá chính ngươi nghĩ biện pháp à thử thử ở ngươi khác nơi nào bốn ước tính là cái gì chứ nha sáu vương xong một không đếm xỉa đến hắn tìm chính mình hy vọng cuối cùng người kia trên tay có tuyệt đối đầy đủ tài chính tới lấp bên trên cái hang lớn này chỉ bất quá không nghĩ tới tên ngu ngốc kia vậy mà lòng can đảm nhỏ như vậy hôn đ à n ngươi chỉ cần vận chuyển mấy lần bố nước mà thôi không thì có đi kỳ thực liền nói l y đi lên sách thiếu đi bố nước đó chính là thiếu đi trừ phi là kiếm lại trở về không phải vậy như thế nào vận chuyển cũng là không có khả năng chống rông xuất hiện thật giống như hắn vương đại sư biến x à đó cũng là có rắn mới có thể biến đi ra ngoài vô căn cứ tại sao có thể có rắn đâu hơn nữa à con rắn kia đầu đ ó n thêm còn cần đem hai đầu không sai biệt lắm x à trong đó một cái thu được một ít vết đau, một cái khác chặt đứt đầu rắn lúc này mới được không vương đại sư thế này n liền chuẩn bị đi thu thập một chút hắn h ả o đồ đệ cái này bỏ ra năm trăm vạn tới bái sư hỗn đản g lần này hắn làm lớn như vậy cái thai họa đi ra ít nhất phải nhường hắn cầm một cái một nghìn vạn đi ra mới được nghĩ tới đây rất thẳng thắn liền lại bấm điện thoại tìm chu dũng vương đại sư cũng từng nghĩ tới chính mình hẳn là đi hương cảng nhưng thảo luận một chút cái này thiếu hụt sự t ì n h là ở hương c ả n g phát có thể gần nhất cái chỗ kia gây bất lợi cho chính mình lại thêm muốn gõ chu dũng tiền cái kia tại hương c ả n g thì không đúng đến làm cho chu dũng trở về đại lục đi chu dũng n g ư ơ i nhanh chóng trở về sư phụ n g ư ơ i đây chính là muốn chỉnh trị đồ nhi sao cái này x ấ u n g ư ơ i làm chuyện sai chẳng lẽ không nên sửa t r ị ngươi sao sư phụ đồ nhi đều là dựa theo lão nhân gia ngài phân phó làm việc x ấ u n g ư ơ i nếu là sửa chị đồ nhi cái kia đồ nhi nhưng là không trở về người nếu là không sửa chị đồ nhi cái kia đồ nhi liền trở về người người trở về a Ta k hừ ô không không không n ngươi. Được rồi. Vương đại sư để điện thoại xuống, dẫn không chỗ phát thiết, cái này trụ dụng cũng quá ngu xuẩn. Nhưng tưởng tượng, người này cái kia 500 bạn, hắn không ngu ngốc ai ngu xuẩn, tính toán, chờ đến trước mặt, không ngay ngắn chỉ ngươi. g sửa Sư kia ai chị Được chỗ cái cái chờ trước chị thoại phát h rồi. Đại tiết, để trụ mặt, quá hừ vương đại sư bên này đang chuẩn bị như thế nào đi đối phó mình liệt đồ đâu hơn nữa còn có một cái lỗ thủng lớn không biết có thể hay không lấp bên trên đương nhiên cũng không có tâm tư đi quản người khác dưới mắt hoa nghi anh em nhà họ vương lại cảm thấy có chút cái khó chịu là loại kia không rõ khó chịu ngay bây giờ điện ảnh thị trường tới nói đó chính là lập quốc đại nghiệp bộ phim này minh tinh tụ tập mà lại là đầy đủ giọt chính đúng là vô cùng lợi hại phi thường tốt phòng bán v e đó là đương nhiên là dẫn đầu độc chiếm càng thêm có lê quốc khánh cái này nghị dài hạn những thứ khác phiến tử trên cơ bản liền làm hảo lá xanh á theo lý thuyết điện ảnh phương diện bây giờ không cần phí quá lớn tâm tư anh em nhà họ vương bây giờ chắc có không ít nhàn d ỗ i tới hưởng thụ vẻ đẹp của mình cuộc sống thoải mái công ty cổ phiếu vừa mới lên thành phố lại có một cái như vậy thật g i ặ kỳ không cần cùng ai ai đâu cái này chuyện thật tốt nha thế nhưng là sáu ca ca sự tình có chút không đúng nha ta cũng thấy đi ra hảo mẹ nhà hắn kỳ quái chẳng lẽ là bạch thực thu tên hôn đàn kia dợ cho quỷ hắn có thể làm cái quỷ gì ngay tại quốc gia chúng ta thị trường cổ phiếu cơ chế có thể làm cái gì lại nói chúng ta hoa nghi cổ phiếu vừa mới lên thành phố đại cổ đông có một tính toán một cái căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào làm giảm cầm theo lý thuyết không có người sẽ mua hàng cho hắn hắn có thể làm cái gì như vậy có thể là ai ở sau lưng hại chúng ta đây thật mẹ hắn gặp quỷ chuyện gì là để cho người sợ đâu cũng không biết chuyện kia nhi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nay mới khiến người sợ nhất anh em nhà họ vương dưới mắt chính là như vậy hai người bọn hắn cũng không biết đến cùng thế nào rốt cuộc xảy ra vấn đề gì nhưng bọn hắn hai chính là cảm thấy rất sợ quốc khánh một đoạn này quốc gia chúng ta thị trường chứng khoán đương nhiên thôi thành phố thế nhưng là có chỗ không ngừng nha hương cảng mặc dù hoa nghi không phải tại hương cảng đưa ra thị trường nhưng mà ngay tại hương cảng nơi này rất nhiều cơ quan tài chính hoặc là dứt khoát một chút nói thị trường chứng khoán sợ n h ữ n tờ tài chính tại nói hoa nghi cổ phiếu đám đầu tiên lập nghiệp trên bảng thành phố hai mươi tám cái cổ phiếu hoa n h i cái này xem như tương đối thanh kỳ độ chú ý vô cùng làm không có cách nào cổ đông tất cả đều là minh tinh danh lưu không phải hoàng tiểu minh chính là đại cường tử hoặc lù mã dạng này cái này có thể không bị người chú ý sao chứng coi như xong có thể quốc khánh mấy ngày trước thị trường biểu hiện hoa nghi đang ngã xuống kỳ thực đưa ra thị trường sau đó trước tiền trướng phía sau ngã cái này cũng không có gì lớn lao liền nói năm đó cái kia vô cùng lợi hại cổ phiếu đông bắc nổi tiếng ô tô xí nghiệp c h é n vàng đưa ra thị trường cùng ngày thì làm đến rồi một trăm nhiều khối kết quả sáu kết quả chính là bây giờ mấy đồng tiền thị trường chứng khoán đê mê nhất thời điểm đi tới qua một khối tiền nhiều đại gia đô dạng này đám người kia nhìn chằm chằm chúng ta hoa nghi làm gì chứ rất nhiều hương cảng nhà đầu cơ thả ra dọ tới nói hoa nghi cái này cổ phiếu có vấn đề cái này thật là chính là kỳ quái đâu đến cùng có thể có vấn đề gì đâu anh em nhà họ vương chính mình cũng không biết còn tốt có quốc khánh nghỉ dài hạn cái này quốc khánh nghỉ dài hạn trôi qua về sau thị trường mới có thể giao dịch không phải anh em nhà họ vương nhất là nghĩ không hiểu đó chính là nếu như muốn làm bọn hắn hoa nghi nhưng làm sao làm đâu dựa theo quốc gia chúng ta thị trường cổ phiếu quy định coi như là người đó nghĩ làm bọn hắn cũng làm không được bởi vì đủ loại quy định tương quan đều tại nơi đó để hai cổ người g không h bọn cổ họ i ế huynh đệ cộng lại liền so với cái này lưu thông cố tới cao hoặc vương trọng quân một người liền có thể giải quyết muốn đi qua áp ý thu mua người ai còn có thể đem bốn hai huynh trăm linh vạn hơn cố toàn bộ ăn sao nói đơn giản hoa nghi là vạn vô nhất thất quốc gia chúng ta lập nghiệp tấm thiết kế cũng là vạn vô nhất thất muốn ác ý thu mua liền con đường này đều cho g ã y mất đương nhiên thu mua là có thể thu mua cùng các chỗ đều như thế ai cầm cổ phiếu nhiều người nào nói tính toán chỉ bất quá quốc gia chúng ta thiết kế rất tốt nhà nghĩ tại cấp hai trên thị trường cầm tới càng nhiều cổ phiếu không tồn tại cho nên làm cái gì vậy bọn họ đâu nghĩ mãi mà không rõ nhưng chính là vô cùng sợ chính là lúc này anh em nhà họ vương nội tâm khắc h o ạ n xem ra hết thệ cũng chỉ có thể chờ đến quốc khánh nghỉ dài hạn sau hơn nữa đến lúc đó còn có mười lên xuống mức hạn chế ngược lại thật muốn không rõ anh em nhà họ vương đại khái có thể cảm giác được d i ệ t trắng minh đánh ú t liễu bạch thực thu không thành công vậy cái này tiểu tử nhất định sẽ p h ả n kích nhưng là trước mắt đến xem căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kích đi càng như vậy thì càng ngủ không yên đâu mười một nghỉ dài hạn trong lúc đó bạch thực thu cũng không trở về quốc h ã n tại mỹ quốc còn có một số cái sự tình ngoại trừ xử lý nha nha còn phải gặp một chút cá nhân phía trước thôi phật thành công vòng quanh trái đất bên kia đương nhiên còn nghĩ tiếp tục hợp tác thế là hắn tại đưa đi nha nha sau đó bay đến lo sang g l i ế gần nhất rất bận ngươi như thế nào lúc nào cũng có thể tìm tới ta đây kỳ quái sao không kỳ quái ngươi thật lợi hại ta một chút cũng không kỳ quái ha ha ha sáu mời ngươi ăn cơm tốt h ta bạch thực thu hắn thật là không nghĩ tới vậy mà gặp phùng như lão bạch thật sự rất muốn cho mình bạn học cũ thêm một cái hình dung t ử xuất quỷ nhập thần phùng như bất quá nhìn xem trước ngực nàng càng thêm to lớn hùng vĩ bạch thực thu cũng liền đem cái này hình dung t ử cho đi ha ăn cơm vậy liền hảo, hảo ăn cơm kết quả lại đến rồi một nhà đóng cửa phòng ăn lúc này đã là buổi tối quan môn tựa hồ cũng không cái gì không đúng nhưng nhường bạch thực thu kinh dị là phùng như móc ra chìa khóa nhà này phòng ngăn là ta mở a ha ha ha sáu lão bạch thật kỳ quái sao phùng như đồng học ta trước đó như thế nào không biết ngươi còn biết nấu cơm đâu nữ nhân chẳng lẽ không phải chắc biết nấu cơm sao ngượng ngùng ta mạ o phạm không có ha ha sáu ta trước đó chính xác sẽ không cái này sáu lão bạch ngươi không phải rất biết ăn không phùng như ý của ngươi là ngươi học chủ nghệ là bởi vì ta ha <cười> ha sáu ngươi liên tưởng rất phong phú nói đến chỗ này bạch thực thu lại là thua trận nhà này phòng ngăn là một cái quán b í t tết cũng không phải rất lớn nhưng trang hoàng phương diện rất là độc đáo trắng đen x e n kẽ có một loại lao phim nhở cảm giác trên tường có không ít ảnh trụ hẳn là phùng như tác phẩm a bạch thực thu không khỏi đi tìm kiếm một cái phiên ai nha nghĩ không ra a loại hình này ngươi cũng bảo lưu lấy như thế nào không được sao đại minh tinh muốn chân dung bản quyền không có h a hai sáu người chờ ăn đi ngươi lai、like, trong đó có một chương là bạch thực thu thời cấp ba ảnh trụ khi đó hắn sáu thật mẹ hắn soái rất lây ngô nhưng ở chúng đồng học ở trong tuyệt đối là hạt đứng trong bảy gà tồn tại sáu tốt ta coi như không phải hạc giữa b ầ y gà lão bạch túi h như vậy không biết xấu hổ ra hỏa cũng sẽ cưỡng ép cho là mình m hạc giữa b ầ y gà nhìn thấy tấm hình này không biết vì cái gì liền bị khơi gợi lên trước kia hồi ước tới trên tấm hình này không có nàng b ò bít tết người muốn mấy phân quen ba phần hôm nay quán bít tết phùng như mở đương nhiên sẽ phải cho làm b ò bít tết đi từ trong tủ lạnh lấy ra vẫn còn đóng gói dưới trạng thái ngưu xương x ư ở n b ò bít tết là m ố t thiết sắp đi ra ngoài có hay không hảo lại không luận nếu như thiết không tốt vậy thì hủy sạch thượng hạng bỏ bít tết cắt ra thật là lớn một khối a không đúng là ba khối ngược lại có dài nửa thước xung quanh lưu sương sần liền cắt như thế ba khối đi ra thật sự chính là rất xa xỉ kế tiếp đó chính là một bộ tương đương lợi hại nấu nướng quá trình nhất định phải nói tại thức ăn ngon lĩnh vực người trung quốc chúng ta tuyệt đối là mạnh nhất nhưng âu mỹ phương diện cũng không phải trong tưởng tượng như vậy song con n g liền nói bỏ bít tết hoặc là dứt khoát nói xử lý thịt bỏ phương diện âu mỹ đầu bếp là muốn ra thật nhiều thật là nhiều chiếu pháp thậm chí có thể nói một câu rất khóa huyễn bạch thực thu xem xét phùng như tư thế liền biết nàng là cùng danh sư họ qua hơn nữa cả nấu nương sáu chủ yếu là khí cụ lò nướng đây là tất yếu có thể lò nướng bên ngoài còn cần rất nhiều thứ t h như một cái chậu nước dạng đồ chơi may mắn bạch thực thu cũng là kiến thức rộng rãi không phải vậy bước lên một câu bể cá mà nói liền lòi cái rốt ra đó là chân không nhiệt độ thấp thủy tắm cơ theo lý thuyết còn cần một cái chân không cơ bó bít tết trước tiên sắc chỉ s ắ c hai mặt hỏa hầu có thể liền lấy ra tới lui đèn nướng nhiệt độ ổn định đèn nướng sau đó lại đi chân không t ố phong tiếp đó hướng về cái này thủy tắm cơ bên trong con r a nhiệt độ tại 57 độ tả hữu sáu trên thực tế là mỗi một đạo trình tự làm việc đều có nghiêm khắc nhiệt độ không chế mũ nội đó vì ăn một cái như vậy bò bít tết thật sự chính là không dễ dàng như thế một bộ đã xong sau đó dùng đao tử nhẹ nhàng liền có thể cắt ra bên ngoài là tiêu thịt bên trong là hồng màu sắc vô cùng vô cùng xinh đẹp có đôi khi không khỏi nghĩ người nước ngoài có thể đang ăn phương diện này điểm sai lệch cây khoa học kỹ thuật cũng không cần xem trọng bài bản phụ như đầu tiên nếm một khối nàng ăn thời điểm toát ra loại cảm giác thỏa mắt này thật sự là vô cùng mê người bạch thực thu tựa hồ rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình bạn học cũ trước ngực có cảnh tượng này mỗi ngày ăn cái đồ chơi này có thể không đại tài quái đâu đông nhiên nghĩ tới mình là không phải h ẳ n là học được đi tiếp đó, trở lại đồng sơn thử lại đó đồng l sơn nàng cho các à mặc đầu. Nghĩ gì thế? Khu khu 6. Bạch thực thu ho khan 2 tiếng, che giấu Nghĩ khan tiếng, chúng ta nói ràng không riêng gì vì mời ta ăn gì gì thế? Bạch thực ho che chút, cho vì một ta ta bít tết ta. bò mời m rõ à, dù vừa nhìn liền biết ăn ngon nhưng loại này đẳng cấp ta cũng không phải ăn không nổi lão bạch n g ư ơ i nói nhiều phùng như mỉm cười đem một chồng bò bít tết đời tới không nói ta sẽ không ăn ha ha sáu nghịch n g ậ m n g ư ơ i sáu tốt ta ta nói ta liền là muốn hỏi một chút ngươi chuẩn bị xử lý hoa n g h tê ta là không phải hẳn là sợ hãi thán phục một chút làm sao ngươi biết đâu a năm có thể sợ h ã i t h á n g phục ta rất hưởng thụ、Tốt、ta ố t t ta thừa nhận ta muốn thu mua hoa nghi chỉ đơn giản như vậy có vấn đề sao nói đến chỗ này hai người dường như đang đàm luận một chút cái hạt vừng lớn nhỏ sự tình thu mua hoa nghi chuyện này chưa đủ lớn sao ta từ hương cảng bên kia một chút cái động tĩnh bên trên thì nhìn đã hiểu phùng như ăn một khối bạch thực thu cũng không nhàn rỗi tới một khối thịt b ò sáu mẹ nó chính xác ăn thật con sáu ngươi là nhắc nhở ta có phong hiểm không phải ngươi l á o trắng chắc chắn ăn bài rất nhiều ta không biết đến sự tình không phải vậy dựa theo thói quen của ngươi ngươi không có niềm tin tuyệt đối thì sẽ không làm như vậy ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể thắng tiệc cái gì ý tứ không có gì chỉ là muốn nói cho ngươi ngươi nếu là thật đem hoa nghi b ắ t lại vậy ngươi không phải quá rõ ràng sao đến lúc đó bạch thực thu là ai trung hoa trung quốc giải trí đệ nhất nhân nâu nâu nô trung hoa trung quốc ngành giải trí hoàng đế giống như cái này mới đúng nha bạch thực thu minh bạch phùng như là ở nhắc nhở hắn chuyện này nếu như làm quá mức như vậy hắn liền phạm vào một câu kia phong man quá lộ hoặc cây có mọc thành rừng thật giống như để đạn bay bên trong lời kịch kinh điển phát ca một câu bá khí â m ầm có thể tiếp nhận lấy chính là hai chữ tự tìm cái chết nhưng mà ta người này không thích bút tích ngược lại anh em nhà họ vương ta nhất định phải xử lý cứ như vậy gọn gàng nhường phùng như n ở nụ cười không khỏi lấy ra một bình rượu đỏ dùng hải mã đao mở ra bùng một tiếng lại trong lúc bất chợt lại có cá nhân xuất hiện ở đây châu sắp xếp trong quán u bầu không khí không tệ lắm mở t ể u vậy ta tới thật đúng lúc đi bạch thực thu nghe xong thanh em này sau lưng đeo mao đều đứng lên h ắ năm trăm linh năm chương năm trăm linh bốn tối cường cung đấu ác ý thu mua bắt đầu thiếu như tỷ ta khá là yêu thích chua ngọt khẩu vị chỗ này có sốt u cà chua a cảm ơn khách khí gì nha lão bạch ngươi không ăn sao a a ăn ăn lão bạch ngươi liền không có khẩu vị gì lên đặc biệt yêu cầu sao cái này sáu hạt tiêu đen là được rồi cũng thêm điểm nhi sốt cà chua a a có thể nhiều hơn nữa tới một chút hạt tiêu đen a không có vấn đề sáu lọ s a n g dơ liếc cái này rất khác biệt quán bít tết bên trong xuất hiện một màn vô cùng hài hòa nhưng lại lộ ra hình ảnh q u ỷ dị trong quán cũng là bàn nhỏ cũng chính là ngồi bốn người dưới mắt ngồi ba cái hẳn không phải là rất chen c h ú c bạch thực thu ngồi ở chính vị bên trái là phùng như bên phải là v ạ n mỹ không sai cái kia người đến sau n h ư ờ n g bạch thực thu kinh dị không rõ người chính là v ạ n mỹ bạch thực thu thật không có nghĩ đến vạn mỹ sẽ đến càng không nghĩ tới là phùng như mời nàng cũng đối nha nếu là không mời thiến thiến làm sao có thể tìm được nơi này đâu liền bạch thực thu cũng không biết phùng như mở châu nhà sắp xếp quán mẹ nó vạn hạnh chính mình không có đối với p h ù n g như làm cái gì khác người hắn lao b ạ c h chịu đựng khảo nghiệm ít nhất một đôi kia nhi nạo g nhân p h o n g quang hắn nhịn được tốt ta hẳn là thiến tiến h tới kịp thời thiến tiến h sau khi đến vậy không cần nói ba khối b ò bít tết đều chuẩn bị xong đi rượu đỏ đều mở ra hết thể rất ok đi thế là một nhà ba người sáu mà mẹ nó ai phát minh cái từ này đâu còn tốt phía trước vẫn tương đối hòa h à i bạch thực thu không thế nào nói chuyện hai nữ nhân ở giữa nói còn rất khá thì như liền nói tới vấn đề ăn thiếu như thì lúc nào học làm bỏ bít tết đâu minh t h í c h ă n đi học đi ta biết lão bạch cũng rất ưa thích thức ăn ngon ngươi không biết ra h ỏ a này hắn trước đó lúc đi học miệng liền đặc biệt chọn không tốt tuyệt đối không ăn ngươi bình thường đều cho hắn làm cái gì nha ta tương đối đẩn chủ nghệ quá kém cỏi ai ưu cũng không hẳn hảo có câu nói tốt nha muốn bắt lấy lòng của nam nhân trước tiên phải bắt được dạ dày của hắn vậy càng không cần ta đều bắt hắn lại tâm liền xem như cho hắn ăn kim khả lạc đ o á n chừng cũng ok h a h a ư sáu kim khả lạc lão bạch ngươi thật sự ăn qua đùa giỡn ta như thế nào cam lòng cho hắn ăn bên trong cái đâu hai m sáu nghĩ đến cũng là phen này đối thoại vẫn đủ hòa h à i a bạch thực thu trong lòng không do im lặng đều chỉnh ra kim khả lập tới xem ra khoảng cách heo đồ ăn có thể cũng không xa hai nữ nhân minh tranh làm đấu ít nhất mặt ngoài còn duy trì lấy trình độ nhất định hài hòa chỉ bất quá cái này sáu may mắn bạch thực thu đã đem hắn khối kêu bò bít tết tiêu d i ệ t hơn phân nửa không phải vậy cái này trong đĩa một nửa là hạ tiêu t đen một nửa khác là sốt cà chua này làm sao ăn nha hay là uống một ly a bạch thực thu giơ lên ly đ ế cao lão bạch ngươi đây là muốn đem người chuốc say sao phúng như trên mặt có một ít hỏng đúng nha hoặc có lẽ là ngươi nghĩ đùa nghịch một bộ xe kiếm tiến h tiến h cười nói xe kiếm mẹ nó n g h e xong cái này bạch thực thu liền biết sáu lão bạch còn có thể say kiếm t h i ế u như tỉ n g ư ơ i không biết ta hắn nhất biết đùa nghịch kiếm ha ha sáu lão bạch có thể hay không cho đùa dẫn một chút đâu đúng nha cái này đ ù a có để cho người ta ăn cơm hay không bạch thực thu tính khí này liền lên tới nhưng hắn ăn một khối hôn hợp có lượng lớn hạt tiêu đen cùng sốt cả trộm b ò bít tết sáu mà mẹ nó thật mẹ hắn sảng khoái ăn ngon hơn nữa đồ vật như thế gia vị nhi cũng chịu không được nha nhưng n à y lúc ai u tính khí gặp c h g a đùa giỡn với ngươi nghe không hiểu phùng như lấy tay mắng hắn một chút đúng nha ngươi xem một chút ngươi nhường tiểu như tỉ đều chê cười thiến tiến h lấy tay bấm một cái sáu lão bạch đây quả thực là sáu càng thêm sảng khoái còn tốt hôm nay có chính sự chúng ta còn là nói một chút chính sự a nghe xong lời này phùng như biến sắc không có gì lớn chính là nói cho ngươi một mình ngươi muốn nuốt lấy hoa nghi làm không được sáu bạch thực thu không nói chuyện bởi vì hắn nghe không sai bịt lắm vậy cái này ý là sáu thiến tiến nhìn xem phùng như tới một câu chẳng lẽ là tiểu như tỷ cũng đối hoa nghi có hứng thú h a h a ư sáu p h u n g như cười người vẫn rất thông minh đi còn không hết đâu như thế xem ra cái kia rất nhiều người giống như đều đối hoa nghi có hứng thú đi thiến thiến cười con mắt con con g không sai chính là như vậy p h u n g như liếc mắt nhìn lão bạch nói tiếp chỉ bất quá dựa theo đại lục thị trường chứng khoán quy định rất khó đối với một công ty làm thu mua động tác ít nhất tại cấp hai trên thị trường là như vậy đến cuối cùng cũng làm bất quá những cái này đại cổ đông cho nên hứng thú người không phải số ít nhưng đại gia đ â không có biện pháp gì mà ta biết lão bạch ra hỏa này rất có thể có biện pháp như vậy ta đương nhiên liền muốn làm chút nhi cố gắng ai tới toàn bộ bữa cơm này tinh hoa chính là chỗ này đối với dựa theo tương quan quy chế xí nghiệp cơ hồ là không có cách nào đến đúng một nhà như hoa nghi công ty như vậy làm thu mua ít nhất dưới mắt không được liền nói đại cổ đông giảm cầm thời gian điểm trên căn bản là phải chờ thêm một năm tức sang năm một không tháng hoa nghi đại cổ đông mới có thể ra bán cổ phiếu của mình chính là chỗ này sao kỳ hoa quy định nhưng ít ra là đã đặt thành một cái mục đích chính là nhường cổ phiếu có thể so sánh bình ổn rất ít dày vỏ có đôi khi định mấy cái này chính sách quan viên thật là bọn hắn như thế nào thoải mái làm sao tới chơi đùa càng ít bọn hắn lại càng ít phiền p h ứ c cho nên bạch thực thu đến cùng có biện pháp nào đâu mấu chốt nhất là ở nơi này nơi hắn nhưng làm sao nói ra t ố i đặc biệt chính là vì cái gì phùng như nhất định phải thiến thiến bay tới như thế một chuyến đâu hai người muốn tranh đấu một phen lại hoặc là có cái gì cái khác nguyên do lão bạch ngươi chẳng lẽ đối với ta người bạn học cũ này còn giữ bí mật sao đúng nha lão bạch ngươi sợ cái gì thiểu như tỷ không phải ngoại nhân hai cái này nữ nhân sáu có thể nói sao bạch thực thu đã hiểu thiến, thiến đây là nói mát nếu là hắn toàn bộ nói ra kế hoạch của mình như vậy sáu phùng như chẳng phải không phải người ngoài đi thế nhưng là phùng như rất có thể sẽ đối với mình lần này đánh út hành động có trợ giúp ít nhất bạch thực thu cho là như vậy bởi vì đại gia đô có tương tự lợi ích hơn nữa giống như viên viên cùng chu tin thang duy đều ở đây hoa nghi có cầm cổ có thể không tính là quá lớn cổ đông đương nhiên hồng tinh rất nhiều người cũng đều lần này bên trong có cầm cổ chỉ bất quá những người này bọn hắn cầm cổ tỷ lệ thực sự không cao so viên viên các nàng cũng là lớn không bằng bây giờ mới hiểu được sáu lạ, <cười> thiến thiến trở lại khách sạn dọc theo con đường này thiến thiến đối với lao bạch chính là hai chữ không có lời nói cái kia sáu cái này sáu hh sáu bạch thực thu bên này cười đùa tí tửng hắn thật sự là không biết nhưng làm sao ứng đối mới tốt nữa nhưng cũng còn tốt phốc phốc một chút nhân ra thiến tiến h ngược lại là cười thế nào ta đây là vượt qua kiểm tra rồi lão bạch ngươi nha vừa nói vừa bấm một cái ta là không phải quá dung túng ngươi ta đây biểu hiện còn có thể à? bạch thực thu nhịn đau ngươi vì cái gì liền không thể cùng với nàng cái gì cũng không nói đâu nhưng ta dạng này cũng tương đương là cái gì đều không nói nha không đúng ngươi nhất định là nói chỉ là ta không biết mà thôi thiến t h i ế ngươi n thật lợi hại tốt à, kỳ thực lần này chính là một cái tiêu chuẩn ác ý thu mua quá trình lão bạch xem ra ta vẫn là thua cái này có gì thắng thua đây này bạch thực thu thật sự là sáu kỳ thực hắn đương nhiên minh bạch mình nếu là nói làm cái gì vậy hoa nghi như vậy đây chính là khuynh hướng nhân gia phùng như mình nếu là cái gì cũng không giảng đó chính là khuynh hướng thiền thiến nhưng lại không thể không giảng không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy nói một chút nhưng bây giờ sáu hh ắ c ắ c l ừ a gạt ngươi nói xong nhân gia thiến tiến h lại chui vào liễu bạch thực thu trong ngực cái này sáu rốt cục đi qua sao lão bạch còn tại chân tay luôn c uống không có phản ứng gì đâu nhân gia thiến, thiến liền tiếp lấy động tới làm hào một bữa thân chuyện gì xảy ra lại nghe t h i ê n tiến nói ít nhất hắn hiện tại không có cách nào giống t a dạng này cùng ngươi thân mật hh sáu mà mẹ nó lợi hại bực này khoe khoang vậy thắng lợi cảm giác chính xác rất lợi hại bạch thực thu lập tức cũng minh bạch trong lòng cũng là đối với t h i ê n tiến rất là thương yêu không đếm xỉa đến liền cười ba một cái đánh t h i ê n tiến tờ tờ đồng thời nói ngươi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ lao công ngươi ta sẽ đùa nghịch kiếm còn xe kiếm ha ha h sáu bị đánh như vậy một chút còn có một chút hủ đến có thể nghe xong cái này say kiếm thiến tiến thật sự là cười không được n g ư ơ i n h a chính là say kiếm dám nói như thế lao công ngươi h ừ xem ta như thế nào chỉnh trị ngươi lão bạch không nhiều nhiều lời kế tiếp thật sự ngay tại thiến tiến thân thể này bên trên buồng địch một bộ kiếm pháp có phải hay không say kiếm vậy cũng không nên để ý mấy cái này chi tiết một chiêu một thức lặp đi lặp lại từ trên xuống dưới tả s u n g hữu đột đem thiến tiến giết chính là t h ở hồng h ộ liên tục cầu xin tha thứ sau đó bạch thực thu lúc này mới thu kiếm thuật n g ư ơ i n h a có phải hay không đối với nàng có chút sợ đồn đốc có thể không sợ sao ta nhìn nàng ấy một đôi、xấu. Nhân h ra thiến thiến t cái, cái thiến thiến <cười> kế n tiếp h đó chính là chính sự quốc khánh nghỉ dài hạn vừa qua quốc nội thị trường chứng khoán liền mở cống trải qua những ngày quan nín đương nhiên muốn lên chướng một đợt thế nhưng lại lại một chi cổ phiếu tương đối kỳ quái đó chính là hoa nghi 300, 027, phía trước một i c loại này, phải biết nhìn thực chất, m một loại khác chính là nhìn tin tức mặt một cái cổ phiếu có cái gì lợi tin tức tốt hoặc lợi hoặc không căn cứ vào cái này để làm việc đều có lợi và hại a nhưng nói như vậy tin tức mặt thủ pháp Cổ p h i một cái t ệ t bởi đại giao căn dịch này một cái giao dịch này đi qua công khai tin tức là không có, có thế nhưng là tại hương cảng phương diện lại xuất hiện không thiếu liên quan tới hoa nghi không tốt tin tức có nói hoa nghi có thể là đắc tội nào đó vị lãnh đạo còn có nói hoa nghi có thể tại trên chương mục làm giả còn có nói anh em nhà họ vương có thể che giấu bệnh tình của mình trong bọn họ có một mắc phải tuyệt chứng không nên xem thường cái này phải tuyệt chứng sự t ì n h bởi vì là một công ty đại cổ đông nếu như mắc phải tuyệt chứng nhưng là nhất định muốn sa thải chủ tịch hoặc ceo chức vị đã mắc bệnh nặng còn thế nào có thể dẫn dắt công ty phát triển đâu liền xem như kiểu bộ tư hắn đều phải giấu g i ế m một khi không giấu được đi xuống hắn cũng phải rời đi cương vị những thứ này thào mẹ hắn lao tử thật tốt chính là cái này mẹ hắn cái kia sinh con không có nhi hàng chuyển tới con mẹ hắn tráng niên mất sớm tên hôn đàn nào ai huynh đệ ngươi nói rốt cuộc là ai theo dõi cổ phiếu của chúng ta đâu không biết nhưng người nào ngu xuẩn mới có thể để mắt tới chúng ta à bây giờ làm chúng ta hữu dụng không mẹ nhà hắn nhất định là một ngu xuẩn đối với hai anh em chúng ta không sợ bọn họ anh em nhà họ vương rất tức giận nhưng anh em nhà họ vương cũng có sức mạnh hai người bọn họ cầm vượt qua năm ba trăm vạn h ư ơ n g c ố cái này so với toàn bộ lưu thông cổ phiếu đều phải nhiều theo lý thuyết đem tất cả lưu thông cổ phiếu mua hết cũng không động được hai người bọn hắn nha không sợ thật sự không sợ thế nhưng là giá cổ phiếu vẫn tại ngã xuống đợi đến mười dưới ánh trăng tuần thời điểm hoa n g h ị công ty cổ phiếu đã tới hai mươi bảy khối tả h ư u cũng chính là trước đây đưa ra thị trường thời điểm khoán thương phát hành giá tiền mà vừa lúc này một cái tin tức bạo tạc tính chất chuyển ra hoa n g h ị công ty vương trọng quân vương trọng lôi hai huynh đệ tại nhiều bộ phim vận hành ở trong có rửa tiền hành vi rửa tiền cái từ này tuyệt đối là gần hai năm thị trường chứng khoán đặc biệt thường gặp từ nhi nhưng mà muốn nói rửa tiền đen sự tỉnh trước kia cũng truyền không g i trẻ có liên quan hoa nghi càng nhiều vậy cái này có thể tính là nổ sao lần này thật sự khác biệt lần này có người tố cáo mà lại là tố cáo đến rồi kỳ hủy cùng chứng giám hội mấu chốt nhất là đây là thực danh tố cáo người tố cáo trần tư thành mẹ nó lại là hắn mà mẹ nó có lầm hay không anh em nhà họ vương tức giận nhưng người ta quả cam cái này còn rất kiêu ngạo không riêng gì tố cáo còn lên tivi ta đối với anh em nhà họ vương hành động thật sự là không nhìn nổi ta không thể chịu đựng được bọn họ phạm pháp loạn kỷ cương hành vi sáu nói chắc như đinh đóng cột vậy cái này một lần sáu hoa nghi cổ phiếu lại tăng vì sao chứng đâu lợi để chống tận cuối cùng tin tức xấu này bạo phát cho nên không cần lo lắng tin tức xấu đương nhiên đều không phải là mà là có người ở thu mua cái này thu mua người còn đặc biệt cao điệu hắn gọi bạch thực thu ta bạch thực thu ở đây tuyên bố ta sẽ lấy bốn mươi khối mục tiêu giá cả thu mua lưu thông trên thị trường hoa nghi cổ phiếu ác ý thu mua liền như vậy bắt đầu năm trăm linh sáu chương năm trăm linh năm thu mua đại chiến chân tướng p h ơ b ả y đại hội cổ đông thấy rõ ràng tin tức lớn trong giới giải trí siêu cấp đại liệu bạch thực thu công khai thu mua hoa nghi cổ phiếu đây là vì cái gì đâu Có truyền gia phân thông một đó là đương nhiên là tạch, tạch tạch đưa tin đủ loại từ nhi tất cả đều dùng tới đủ loại nhân vật càng là đi ra giảng thuyết đủ loại đồ vật đặc biệt là tài chính phương diện chuyên gia thậm chí còn có thật là nhiều thị trường chứng khoán đ e n miệng nhưng đại gia trên cơ bản cũng là thấy được một cái vô cùng trọng yếu đồ vật đó chính là lấy trước mắt quốc nội lập nghiệp tấm quy định tương quan tựa hồ bạch thực thu lần này căn bản chính là giỏ trúc múc nước công giá c h ẳ n g đi lưu thông cỗ chỉ có 4.200 a i n h vạn hơn cỗ cái này cổ phần số lượng căn bản là không cách nào giao động anh em nhà họ vương một chút nha l i ê n xem như bạch thực thu vô cùng có tiền giảm bốn hai t r vạn cỗ toàn bộ cầm xuống cũng vô dụng lại thêm hắn bạch thực thu mặc dù nói một cái mục tiêu giá cả b ố khối tiền vậy cái này liền cần bao nhiêu đâu 16 ước 8 á m ngàn vạn giờ mở bờ phải biết đây vẫn chỉ là 40 khối mục tiêu giá cả thu mua cần tài chính ai có thể cam đoan liền 40 khối chi này cổ phiếu thế nhưng là sờ đến qua 90 khối mà liền xem như không đến được 90, gấp đôi m à t í n h đến 80, vậy cái này liền cần bao nhiêu tiền có thể không cần đến gấp hai giá tiền bởi vì cái này cổ phiếu thu mua là từng ngày từng ngày tới nhưng 20 ư ớ c cũng không sai b i ệ t lắm 20 ư ớ c đi làm một kiện ít nhất từ trên lý luận là không có có hiệu quả gì sự t ì n h bạch thực thu có phải điên rồi hay không đâu bất quá rất nhiều người thấy không phải điểm này mà mẹ nó nhà chúng ta lão bạch quá ngư bức quá có khí phách từ nhỏ cũng rất khóc hắn đối với cổ phiếu là rất chú ý đi cái này thì tốt hơn đều không cần thức đêm trực tiếp liền cho bốn h ả o môn văn tự tiếp sóng thị trường chứng khoán động thái tốt à kỳ thực đại gia đ ô có thể tự mình nhìn nhưng như thế ghi chép dán cũng là thật thú vị không phải sao lão bạch ngư bức lái xe tải cũng tới chú ý thế nhưng là rượu trắng đi muốn làm như thế đâu ta nghe nói làm như vậy căn bản vô dụng nha la lụy cái này bốn h ả o phấn cũng là lên tiếng hắn đối với cổ phiếu không phải quá hiểu ai biết nhưng ta cuối cùng cảm thấy lão bạch lại không đốc hắn không cần thiết dạng này xài tiền bậy bạc nha người thành thật cũng xuất hiện đối với cái này loại tài chính phương diện sự tình hơi hơi cái này hạ nệ kỳ đã đánh ra bố cáo nàng chính là xem kịch chi tiết cụ thể nàng là thật không hiểu từ nhỏ cũng rất gốc hắn hơi cho đại gia giải thích một chút không sai từ đủ loại quy củ nhìn lại lao bạch chính xác thật sự tốt à, ta cũng thừa nhận ta cũng thật sự là nhìn không ra có cái gì phần thắng lời nói này để cho nhân khí nỗi nha nhưng liền xem như như thế bạch thực thu đã phát ra như vậy thông cáo hơn nữa hoa nghi giá cổ phiếu biểu hiện cũng cùng bạch thực thu phát ra thông cáo một dạng tăng bạch thực thu hắn làm hành động không có thổi phương bức nay liên có ý tứ thật là rất có ý tứ xem cho vui sẽ cảm thấy có ý tứ vừa vận tải trong kịch vậy coi như không có thoải mái như vậy anh em nhà họ vương lần nữa triệu tập diệt trắng minh lần thứ sáu đại biểu đại hội a không đ ế m nghiên cứu ứng đối như thế nào a các vị không cần nói nhiều lần này triệu tập đại gia tới muốn làm gì đại gia đô minh bạch đó chính là sáu vương trọng lôi bên này vốn là muốn nói chút gì thế nhưng là có người lại cắt được hắn vương ca có chút cái sự tình vẫn phải nói rõ ràng lần này có người tố cáo hai người các ngươi cái này tố cáo rốt cuộc có phải là thật sự hay không chúng ta phải biết chuyện này nha nói chuyện là trương triệu trương triệu hắn nhưng là một người thông minh thông minh như vậy người làm sao lại làm cái gì vậy đâu nếu như anh em nhà họ vương thật sự rửa tiền hoặc có lẽ là câu khó nghe tẩy thế nhưng lại bị người ta tóm lấy nhược điểm vậy chúng ta còn thế nào hỗ trợ vương trọng quân trực tiếp tới một câu cái kia trần tư thành hắn chính là một cái thối ngu xuẩn lời n à y mắng cũng thật là nhường vương trọng quân bày tỏ cái đầy đủ thái độ rửa tiền thảo đản hai chúng ta có thể tẩy sao hắn trần tư thành lần này sáu mẹ cái、ép. hắn ăn cây táo rào cây sung mắng là càng ngày càng hung ác nhưng thực tế thượng tại chỗ cũng đều có thể nghe minh bạch chỉ sợ bọn họ hai là đã làm loại chuyện này làm qua đã làm qua đừng để người nắm được c án vậy thì hết thể đều dễ làm bắt được vậy cái này sáu vương ca các ngươi thì cho t h ô n g khoái lời nói lần này có thể hay không qua hải a đang cuối cùng tới bên này một câu giả lão bảng nghe xong trong lòng cũng minh bạch đúng thế trần tư thành hắn có bao nhiêu chứng c ứ đâu nói thật anh em nhà họ vương hai người có chút hư trần tư thành đến cùng nắm giữ bao nhiêu bọn họ là thật sự không biết phải biết phía trước hai người bọn hắn là hại cái này quả cam hơn nữa trần tư thành về sau không phải chơi cổ phiếu đi chơi còn rất khá hai người bọn hắn cũng liền tương đối tin tưởng hắn quả cam đối với hắn thông báo một chút cái sự tình đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho cái này quả cam dựa tiền đen sự tình nhưng này quả cam có bao nhiêu nước ai bọn hắn tin tưởng nha ta cùng các ngươi giảng cái này tố cáo sự tình nhất định là bạch thực thu làm ra trần tư thành là hắn đồng học mà mục đích cũng rất đơn giản chính là tới dùng cái này đ ể thấp chúng ta giá cổ phiếu vương trọng lôi phân tích đạo lý rõ ràng nhưng cái này diệt trắng minh mấy vị cũng đều không chẳng cho trần tư thành thực danh tố cáo tin tức này chỉ sợ là hương cảng bên kia đã sớm có người biết tại sao muốn tại hương cảng giải tin tức này đâu quá đơn giản bởi vì rửa tiền không phải liền là từ hương cảng tới tiền đi mà anh em nhà họ vương hoa nghi n có thể cùng ai tẩy anh hoàng dương lão bản thôi e rằng không riêng gì vì đẻ thấp giá cổ phiếu mà là còn có mục đích khác chính là đem anh em nhà họ vương cường viện cho h ấn xuống đi có một cái như vậy cường đại thực danh tố cáo dương lão bản dám làm sự tình gì lúc này dương lão bản ló đầu ra không phải mình tìm đường chết đi cho nên dưới mắt đến xem anh em nhà họ vương làm lần này diện trắng minh đại biểu đại hội hẳn là thật không có cái gì giúp đỡ hy vọng đại gia có thể chân chính giúp đỡ chút như vậy sáu vương ca chúng ta đều hiểu ngài hai vị ý nghĩ chính là để chúng ta mấy cái cũng xuất tiền tới cùng bạch thực thu tên kia lối làm không sai à? trương triệu thông minh như vậy một người làm sao lại không hiểu đâu cái này a sáu đương nhiên muốn cùng bạch thực thu đ ố i kiển chúng ta đương nhiên muốn giúp đỡ thế nhưng là sáu đang cuối cùng tới một cái thế nhưng là lúc này lý tổng đi ra tiểu mã lý tổng vẫn là rất trưởng nghĩa hai vị các ca, ca tối thảo đàn đúng là phía trước phía trước chúng ta đều là lấy một cái ngàn vạn đi ra ngoài đại sư nhường đại sư đi đánh út bạch thực thu dưới mắt tay của chúng ta đầu rất khẩn trương nha đúng thế giả lão bản tới lưu i khẽ hở trong tay rất căng thật sự rất căng mẹ cái bức anh em nhà họ vương liếc nhìn nhau trong lòng có một câu như vậy thô tục lại nói không ra bọn hắn rất rõ ràng mấy vị này cũng là không thấy thọ không thả chi mưng chủ bọn hắn phải cho tốt một chút chỗ vương trọng quân cắn răng một cái nói dạng này tuyệt đối không để mấy vị huynh đệ ăn thiệt thòi sang năm lúc này hai người chúng ta cổ phiếu cũng liền giải cấm lần này chỉ cần đại gia có thể ngăn cản bạch t h thu đừng để hắn được như ý đi mặc kệ hắn mục đích là cái gì là muốn thu mua toàn bộ lưu thông cỗ hay là cái gì ngược lại đừng để hắn thực hiện đi như vậy hai người chúng ta liền giảm cầm cổ phiếu lấy nguyên thủy cổ giá cổ phiếu giá trị nguyên thủy cổ giá cổ phiếu giảm cầm ý tứ quá rõ chính là ba khối tiền một c ố bán cho mấy vị thôi cái này là hoàn toàn cho phép mặc dù cấp hai trên thị trường lưu thông cỗ có giá vị thế nhưng là cổ phiếu chủ nhân nếu như muốn mua bán cái gì giá cả không có người có thể ngăn cản dựa theo tình huống trước mắt sang năm lúc này hoa n h i có thể té ngã ba khối tiền sao tuyệt đối không có khả năng này đi hảo chúng ta liền cùng bạch thực thu làm cái kia cụ thể làm sao tới phân phối cái này giảm cầm k h u khu sáu cái này còn không đơn giản sao thì nhìn lần này ai mua cổ phiếu nhiều thôi ai mua bao nhiêu cổ phiếu đến lúc đó liền mua bao nhiêu nguyên thủy c u ố thôi vương ca các ngươi cảm thấy thế nào thảo ai đây ra chủ ý n g u n g ố c xem xét lại là đàm cuối cùng nghĩ không ra nhà ra hỏa này bình tường h h i ế p thời khắc mấu chốt đ â m g nào nhưng là không có cách đi cứ làm như thế anh em nhà họ vương là thuần luôn cuống hai người bọn hắn chính là sợ lại s u ấ t chút gì ý đồ xấu bây giờ trương triệu lý tổng đàm cuối cùng giả lão bản mấy người nếu như s á t nhập vào cấp hai thị trường cũng chính là đại lượng mua vào lưu thông c ố như vậy bạch thực thu liền xem như muốn làm cái gì hắn cũng làm không được nha giả định bạch thực thu mục tiêu là thu mua tất cả lưu thông c ố nhưng n à y s a o vừa tới bạch thực thu liền không khả năng xem như đi hơn nữa ở nơi này một phen tài chính trong đại chiến hoa nghi cổ phiếu chắc chắn c h ư n g đi anh em nhà họ vương tính toán rất tốt bọn hắn cơ hội là đem hết thầy đều cho tính tới đến nôi cái k i a tố cáo bọn hắn cũng không quản được quá nhiều chỉ có thể là phối hợp điều tra chỉ thế thôi mà có thể làm chính là chỗ này chút ít kế tiếp một hồi cực kỳ đặc sắc tài chính đại chiến lại bắt đầu hoa tắc so đại thời đại đều sảng khoái a nhìn hoa nghi giá cổ phiếu sao cái này hai bên đánh cũng quá mức có vẻ có ý tứ cái này so với xem phim tị vị đều sảng khoái bạch thực thu ác ý thu mua hoa nghi tin tức này quá lớn tự nhiên là đưa tới vô số chú ý giả mà dạng cũng tự nhiên là đưa tới rất nhiều người đầu tư hoa nghi cổ phiếu chẳng khác gì là thu lợi người mua nhiều đi thế là tại lúc mới bắt đầu giá cổ phiếu còn có chút cái nhiều lần dãy r u ộ cũng không có bao lâu này liền tất cả đều là sáu thấm nhi chúng liền trên cơ bản khai trương liền p h o n g tấm ngoại trừ tại trước khi thị trường mở cửa tụ tập đ ầ u giá như vậy thời gian khác cơ hồ cái này cổ phiếu cũng sẽ không mở ra mức tới hạn quốc gia chúng ta cái này lên xuống mức hạn chế cũng thật là thảo đản đơn giản tới nói liền tình huống này nhìn qua chính xác vô cùng lợi hại trực tiếp liền tấm nhi nhưng vấn đề là vậy tiểu cổ dân căn bản cũng không có tham dự cơ hội liền xem như biết còn có thể t r ư ớ n g tấm nhi nhưng mua không được chỉ có thể n h à n rỗi nhìn không náo tâm đi nói thật quốc gia chúng ta thị trường chứng khoán bên trong lên xuống mức hạn chế thật mẹ hắn thảo đản luôn miệm nói là vì chiếu cố tiểu cổ dân có thể thực tế thượng chỉ có thể nhường tiểu cổ dân h a h a sáu bởi vì à nếu như cổ phiếu ngã cũng là ngã tấm nhi theo lý thuyết tiểu cổ dân nghị bán cũng bán không được tăng thời điểm đổi không kịp ngã thời điểm chạy không được dạng này thị trường chứng khoán thiết kế đi mẹ nhà hắn a hoa nghi cổ phiếu gần đây liền tất cả đều là đại bút giao dịch bắt đầu phiên giao dịch sau đó có bao nhiêu bơi cố đi ra trong nháy mắt sẽ bị giết chết có người gọi đùa cái này căn bản là bắt cá ai đi ra bán đó chính là một đầu cá con bị đại nạc trong nháy mắt tắn hết rất có ý tứ hơn nữa đại gia đô tại nhau nhau nờ tới hoa nghi cái này cổ phiếu có thể hay không sáng tạo một chút cái ghi chép đâu quốc gia chúng ta giá cổ phiếu nhưng có không ít thần kỳ cổ phiếu có cái kia liên tục mấy chục cái tấm dạng như sáu bảy cái tấm chính là tăng gấp đôi như vậy hoa nghi có thể lật gấp bao nhiêu lần có ý sự tình đi ra đang lúc mọi người cho là muốn tăng gấp đôi thời điểm tại bạch thực thu tuyên bố á c ý thu mua cái thứ năm giao dịch này cũng chính là cái thứ năm tấm thời điểm ta bạch thực thu hiện tại tuyên bố mục tiêu thu mua đã đ ạ tới t đã đạt thành vượt kém một chút tất cả mọi người đều trận tròn mắt đây là thế nào chẳng lẽ nói bạch thực thu đã hoàn thành đối với tất cả lưu thông cổ phiếu k h ô n g chế sao rất rõ ràng cũng không phải là như vậy bây giờ đối với cái này cổ phiếu ngăm c h ú n g tài chính cũng không chỉ một gỗ mỗi ngày trăm vạn đại đơn trồng chất tại mức tới hạn nơi đó hắn bạch thực thu làm sao có thể hoàn thành toàn bộ k h ô n g chế đâu nhưng mà kế tiếp lại một cái thông cáo xuất hiện ta bạch thực thu đã thu mua hoa nghi công ty vượt qua mười phần trăm cổ phần dựa theo pháp luật tương quan quy định ta bây giờ đệ trình tổ chức tạm thời cố đông đại hội chờ cái này thông cáo sau khi đi ra đại gia mới trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、đây mới là bạch thực thu mục đích hắn muốn mở cố đông đại、hội. lập tức một đám chuyên gia tất cả đều đi ra hợp lý hợp pháp dựa theo pháp luật tương quan quy định bạch thực thu chỉ cần nắm giữ vượt qua 10% cổ phần liền có thể tổ chức tạm thời cố đông đại hội không có bất cứ vấn đề gì chỉ là còn phải đợi 10 ngày 2006 n ă m tân quy chính là như vậy có cố thành phố đen miệng lúc này đặc biệt h i ể u pháp nguyên lai、like、không phải là vì k h ô n g chế toàn bộ lưu thông c ổ như vậy sáu chờ một chút dưới mắt tính ra bạch thực thu giống như đúng là lấy 40 khối đều giá cả thu mua m ộ cổ phần nhà hoa tắc cái này tính toán quá chuẩn lúc đó bắt đầu thu mua giá là h a tả hữu đi bảy cái tấm liền tăng gấp đôi bây giờ mới năm cái cho nên đại khái tính toán hẳn là bốn mươi đồng tiền đều giá cả chớ xem thường chi tiết này điều này nói rõ một cái chuyện quan trọng đó chính là bạch thực thu bên cạnh khẳng định có cường đại tinh tính toán đ o à n đội có chuẩn bị mà đến n h a làm sao bây giờ vội cái gì anh em nhà họ vương có chút bị bạch thực thu cử động cái làm hồ đồ rồi thế nhưng là tưởng tượng liền xem như mở cổ phiếu so với hắn nhiều hơn nhiều hắn có thể làm gì vương trọng quân tức giận nhất đúng là hắn thật sự không biết bạch thực thu sẽ làm như thế nào bởi vì cho tới bây giờ anh em nhà họ vương trên tay cổ phiếu vẫn là tuyệt đối toàn cục n g u y ê bạch thực thu bất quá một mươi n h a nhưng bất kể nói thế nào khoảng cách cô đông đại hội còn có thời gian m ộ ư ơ i ngày vương trọng lôi nói bạch thực thu có thể hay không ở nơi này trong m ộ ư ơ i ngày tiếp tục thu mua cổ phiếu tiếp đó tại cô đông đại hội bên trên làm chút nhi gì đây là như vậy sao mười ngày sau chỉ thấy rốt cuộc năm trăm linh bảy chương năm trăm linh sáu năm ức liền khiêu động hoa nghi n g quyết chiến thời khắc ảnh hưởng giới phim ảnh cùng tài chính vòng gần đây lửa nóng nhất tin tức nước ta lớn nhất dân doanh công ty điện ảnh và truyền hình hoa nghi nhận lấy đệ nhị đại dân doanh công ty điện ảnh và truyền hình lao bản bạch thực thu bắn kia sáu một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng bạch thực thu thu mua vượt qua một m ư ơ cổ phần yêu cầu tổ chức cỗ đông đại hội cỗ đông đại hội tổ chức có thể làm gì đây cái này còn cần hỏi sao đương nhiên phải đổi càng hoa nghi cái này đưa ra thị trường công ty đồng sự hoặc là dứt khoát chính là bạch thực thu muốn nhập chủ hoa nghi làm lao đại sơ bộ tính ra bạch thực thu ít nhất vận dụng năm ước tài chính sáu năm ước tính là cái gì c h ứ nha bạch thực thu căn bản cũng không để ở trong mắt lao náo nhiệt lao náo nhiệt, lao náo nhiệt lúc tháng m ư ơ i hạ tuần trên cơ bản liền vây quanh bạch thực thu ác ý thu mua hoa nghi sự tỉnh đủ loại tin tức đủ loại ý kiến đủ loại nhân vật t ầ n g t ầ n g lớp lớp m ẫ u chốt là chuyện này thật sự là rất có ý tứ hoa nghi cái công ty này quá có tiếng tức giận quốc nội lớn nhất một nhà dân doanh công ty điện ảnh và truyền hình mà hồng tinh cũng chính là bạch thực thu cầm đầu cái này dã man nhân đ o ậ n đội bọn hắn nhưng là quốc nội lớn thứ hai công ty, điện ảnh và truyền hình. Vốn là công ty điện ảnh và truyền hình đó chính là tất cả đều là minh tinh lần này lại là đệ nhất đệ nhị cái này nhiệt độ có thể thấp mà lại kỳ quái cho nên bức lượn như vậy tình huống căn bản chính là một cái sáu Bình bình Bạch biết Bạch bên bảo Bạch bản. gì nhì thường không thường. nhưng muốn Muốn đông đại hội, Đồ Đần cũng biết khẳng định muốn chuyện cũng ràng, chính người nghi, này đông đại hội bên trên, liền khẳng định muốn đối với chủ tịch bảo tọa phát động công muốn người nghi thao Thế Thực Thu chứ? hội, chút Thực Thu thế thu hoa hội chủ tịch phát kích, Thực Thu hoa tác, rốt tư tử tới tọa ta gì, lao mua lao quá các các cuộc cố cực lại là, làm làm là làm đại đại đối với kỳ Đô mà rõ mở vẻ nhưng mà hắn sao có thể làm được đâu Bạch Thực nếu như anh em nhà họ vương bởi vì trần tư thành thực danh tố cáo mà bị lập án điều tra cũng chính là bị khởi tố như vậy dựa theo công ty cổ phần pháp luật tương quan anh em nhà họ vương liền không thể tại trong ban giám đốc đảm nhiệm trọng yếu chức vị như thế lấy nhà chúng ta lão bạch trước mắt cầm cổ xếp hạng đại khái tại năm sáu tên tả hữu chúng ta lại nhìn khác xếp hạng cao mấy vị cổ đông bây giờ xếp hạng cao nhất là tiểu minh ca sau đó là đại công ư tử sau đó là nào đó bà mã đại ra suy nghĩ một chút ai có thể trở thành hoa nghi tân chủ nhân p h e n này phân tích đến từ bốn hào phấn từ nhỏ cũng rất k h ố c hắn gần nhất nghiên cứu cổ phiếu nghiên cứu không thể lắm lão bạch thế nhưng là hồng tinh lão đại nếu quả như thật là loại tình huống này như vậy ta là khác cổ đông mà nói ta nhất định sẽ ủng hộ lão bạch huyền thiên cơ này cũng thấy rõ mà mẹ nó vậy cái này không phải liền là rất châu sao nhìn qua là bốn mươi khối một cỗ mua cổ phiếu có thể thực tế thượng cũng chính là bỏ ra năm ước nhiều tiếp đó năm ước nhiều liền có thể làm hoa nghi lão bản đúng phải gọi hội đồng quản trị chủ tịch cái này mẹ nó quá ngưỡ bức lái xe tải thảo luận một chút cái này thật mẹ hắn ngưỡ bức aha、ah, hai m ha, sáu lao kia trắng không phải trở thành trung hoa trung quốc giải trí hoàng đế tiểu vũ đài loan đồng bào đã là bắt đầu làm hoàng đếm ộ n g chúng bốn hào nhìn thấy từng cái một cũng là lớn khen đúng nha nam ức liền có thể làm hoa nghi l á o bản vậy cái này không như bức cái gì mới như b ấ c đâu kỳ thực từ nhỏ cũng rất khóc hắn cũng là tại cổ phiếu trong đám thấy người khác phân tích dân gian vẫn có cao nhân bởi vì bạch thực thu một loạt cử động quá mức không hợp lý thế nhưng là trải qua phen này phân tích lời nói vậy thì lộ ra vô cùng hợp lý cái này tố cáo thật sự là lợi hại mấu chốt vẫn là trần tư thành cái này hoa nghi nhân tố cáo trong đó rất nhiều nội t ì n h tự nhiên không có nhiều người biết trần tư thành thực tế thượng là chịu nhục mai phục trại địch nhiều năm bây giờ bại lộ một cái thân phận liền mở đại thật sự là cực kỳ lợi hại đâu cũng coi như là báo năm đó đại thủ nếu là đem hắn chuyện dấu vết cho khai quật ra không chừng cháy qua lập tức chiến tranh tình báo kịch người ngụy trăng đâu ai chờ sau đó tựa hồ trong đó có chút tình tiết thật là có chút tương tự ai những vật này đương nhiên cũng là chi tiết như vậy có thể hay không đem anh em nhà họ vương khởi tố hoặc làm sao như thế nào bây giờ còn không biết hơi hơi thấy được tình huống này nhưng là phát một câu có thể đơn giản như vậy sao đối với cổ phiếu đối với tài chính nàng không hiểu nhiều nhưng câu nói này vẫn còn có chút đạo lý kinh thành vùng ngoại thành một chỗ biệt thự lớn chủ nhân này họ trường nổi tiếng diễn viên trường quốc lực lão bạch người đã tới l ã o trương a hôm nay đây là n g ư ơ i cha mời ta a đó còn cần phải nói sao có thể ngươi tại sao đánh điện thoại đâu vậy thì có cái gì khác biệt đâu không có kém không có kém bạch thực thu đi vào t r ư ơ n g ra đại môn thấy chính mình bi sắt t r ư ơ n g m ạ n hôm nay là hắn gọi điện thoại nói đến trong nhà tụ họp một chút trương mạc có phòng ốc của mình lần này tới là hắn tra phòng ở tụ họp một chút cái kia có thể là ai mời bạch thực thu đâu ai u t i ể u thu nha a di mạnh khỏe. tiểu t ử này thật là x ó á i làm sao còn không kết hôn đâu cái này sáu khu khu sáu ha ha ha sáu a di nói sai sao có thể đâu gặp được trương mạc a di cũng chính là đ ặ c k i ế t vị này tây phượng tỷ thật là biết nói chuyện chỉnh bạch thực thu hơi lung túng lời trong lòng lão bà mười cái tính toán không cùng nữ nhân này tính toán sau đó đi sáu lão bạch ha ha sáu bạch thực thu kính đã lâu kính đã lâu đây là ta chất nhi đại gia hẳn là đều nghe nói qua h a hai sáu lời nói này toàn trung quốc ai có thể không biết bạch thực thù bà chưa đâu hôm nay cái trận chiến này thật sự không nhỏ trương quốc lực cái này mắt nhỏ không nói sau đó còn có bạn tốt của hắn phùng hiệu thép lại đến vương cương thiết lâm sáu lão bạch hắn không quen biết còn tốt mấy cái tỷ như nói rõ thúc cái này thật là kính đã lâu còn lại không ít rất có lai、like、lịch l á o bản mà có ý tứ nhất một cái là cái lao đầu mái đầu bạc trắng rất ngắn hắn đều không cần báo danh hào bạch thực thù liền biết mạ v i d e không cần nói bạch thực thù không biết vương cương hắn nhận biết vị này tốt tốt chính là lập tức chơi đồ cổ rất nổi danh vương cương cả ngày cùng hắn pha trộn nhưng bạch thực thu vẫn hiểu kỳ thực mã v i đô vẫn luôn là kinh thành văn hóa trong vòng danh nhân tương đương có thực lực nếu là không có thực lực làm sao có thể làm nhiều như vậy đồ cổ đâu trước kia có bộ phim truyền hình gọi là hải mã phòng ca múa cái này hí kịch chính là mã v i đô h ắ n biên mà thực tế thượng chính hắn đã lái một cái như vậy hải mã phòng ca múa chỉ bất quá bị một đám hảo hữu cái ăn thất bại có thể là khi đám này bạn sầu a dứt khoát lao tử viết ra hí kịch để các ngươi hiện mất、mặt. đây là nói dẫn lúc đó truyền bá thời điểm tỷ lệ người xem vẫn là tương đối tốt hơn nữa minh tinh tụ tập khi đó tiểu thị tươi hoàng tam thạch còn có may mắn biểu diễn thậm chí sáu bình thường đặc biệt ưa thích bốn tóc tại khiêm cùng bạch thực thu đều nói qua lúc đó chụp cái này h í kịch hắn vẫn đầu đinh tại khiêm lão sư trước kia so lão quách lẫn vào tốt hơn nhiều chỉ bất quá lão bạch trọng nhìn cái này kịch tìm nửa ngày mới tìm được khiêm n h ư ca không bốn tóc thật sự dễ dàng bị mai một các vị đại lão tiểu tử bạch thực thu h ữ lễ lão bạch cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa dễ nói dễ nói hào tiểu hoả tử nhưng chính lực này n phong đến, là mấu trước, cái nói. chốt t biệt thự lớn thời kỳ đầu loại này bình thường đều ưa thích phong cách tây dương cách cầu thang làm màu trắng la can tây dương khắc hoa đồ gia dụng cũng là kiểu tây ghế s o f a bóc k e m có chút cái cổ điện hương vị k h ô i lớn k h ô i lớn đ á c ẩ m thạch lạch ngược lại như thế nào đại làm sao tới muốn chính là một cái hào hòa xa xỉ dùng qua cơm một đám nam nhân liền tại đây trong đại sảnh ngồi trên ghế salon ngã trái ngã phải uống chút rượu đỏ rút chút xì gà rượu đỏ nếu là dùng tám mươi hai năm da phèo vậy thì quá tục đối với bằng hữu c h i kỷ không thể lên cái đồ chơi này hơi xem trọng một chút cái thì phải mà xì gà là mấu chốt nhất thiết phải cuba trong này có pháp cuba xì gà không nói lá cây thuốc lá phẩm chất chỉ là cuốn cái này trình tự làm việc đó chính là ngay tại chỗ đại cô nương trên đùi cuốn đây đều là xem trọng có thể nói thật sự bạch thực thu nhìn qua khu ba nơi đó sinh sản xì gà cổ đường k i a từng cái sáu làn da đen kịt lao động bác gái bắp đùi kia sáu không nói đến tuyển một cây nhi nhỏ a cái kia khang hy trong thời kỳ trậu sáu đồng ta sợ là nhìn nhầm sáu có mã video cái kia không thể thiếu nói đồ cổ sự tình bạch thực thu thật không dễ cái này chỉ có thể là làm h i ể u sơ hình dáng tiện thể trăm bước lão bạch n g ư ơ i nhà hiểu chưa hiểu sơ hiểu sơ ha ha ha sáu đừng làm bộ dạng này không có cách nào có chương m ặ tại hắn đã xem thấu hết thảy không khỏi làm lão bạch thở dài địch nhân nội bộ đáng sợ nhất ta chăng cái bức cũng không thuận lợi ai rất nhanh mấy vị đại lao liền hàn huyền tới cái khác t ỷ như hí kịch trương quốc lực liền nói ta phía trước cùng nhi tử còn có chất nhi vỗ một bộ đường triều hí kịch cái tên này sáu có bạch thực thu mau đem cái này chuyện xấu che khuất liền kêu là đại đường bí sử đại đường bí sử các vị đại lao nghe xong có chút buồn mực danh tự này làm sao lại quen thuộc như vậy chứ càng tiểu thép càng đạo vô qua thật nhiều bí sử a không nói những thứ này không nói bạch thực thu cái này xem như đem tên cho lấy ra còn bị người khác chửi người bị bậy, thật sự lại à không tình nguyện. l tại lúc này phùng hiệu thép nhịn không được đứng dậy nói đến quay phim cái kia có chuyện nhi cũng phải nói một chút ta nói bạch tiểu tử ngươi cái này gần nhất có phải hay không có chút làm quá mức tới bạch thực thu chờ đã nửa ngày hắn rốt cuộc đã tới thúc không biết có gì quá đáng kỳ thực bạch thực thu cùng phùng hiệu thép trong âm thầm đều lẫn nhau l ã o bạch phùng ca dưới mắt đây không phải có không ít ngoại nhân đi phùng hiệu thép môn này pháo liền khai hỏa mới chỉ phân ta nói với ngươi ta cũng thừa nhận anh em nhà họ vương hai người làm có chút cái chỗ không đúng nhưng bọn hắn hai tội không đáng chết ta người cái này làm gì vậy vừa ra vừa ra làm hai người bọn hắn đều nhanh tìm cái chết còn toàn bộ tố cáo hai người bọn hắn vào ngục giam cái này trong hội liền thanh tịnh bạch thực thu ngươi không sai biệt lắm thì phải dưới mắt cổ phiếu còn tại chứng đâu hắn vừa nói xong lập tức liền có không ít đại lao theo vào đúng thế vương ra hai anh em vẫn được có chút sai lầm nhỏ nhưng cuối cùng không tính là gì ác nhân tính toán rất tốt kỳ thực hai người bọn hắn truyền thuyết rất nhiều nhưng thật muốn nói chơi cái nào nữa minh tính cái gì chưa từng thấy qua một hồi giúp đỡ pháo cỡ nhỏ càng có khả năng nói tiếp t i ệ u tử nghe một lời khuyên lưu lại một đường thúc biết ngươi ngư bức thế hệ trẻ tuổi bên trong ngươi tuyệt đối là đầu số một ngươi không thiếu tiền nhi thế nhưng là cái này thu tay lại a cũng là kiếm lời không ít cứ như vậy thổ địa phùng h i ể u thép lần này đi ra tuyệt đối là bắn phát đầu mục đích cũng vô cùng rõ ràng làm người hòa giải khuyên một chút bạch thực thu e rằng đây là anh em nhà họ vương cầu một vòng mới cầu đi ra ngoài chính là b u ộ c ngươi bạch thực thu thu tay lại làm sao bây giờ bạch thực thu hung hăng hút một hơi thuốc nhi cái này cu ba x ỉ gà chính xác rất không tệ nhưng tiếp lấy liền đem khói cho rủi tắt tại cái gạt tản thuốc tốt nhất tốt phản, phản phục phục cọ sát mấy cái vừa đi vừa về sau đó mới quay đầu hướng về phía trương quốc lực nói thúc hôm nay đây là hồng môn đ ế n thôi h a hai sáu trương quốc lực nợ nụ cười cất nhắc chú người ta ta cũng chính là bán một gương mặt mò ngươi có thể nhịn lớn như vậy ta nào dám lưu n g ư ơ i nha lại tại lúc này trương mạc kéo liêu bạch thực thu một cái bạch thực thu vỗ tay của hắn ca môn chuyện này quan hệ với ngươi không lớn trương mạc không thể làm gì khác hơn là b u n g tay đã thấy bạch thực thu đứng dậy các vị đại lao nâng đỡ ta bạch thực thu chính là một cái tiểu từ không biết trời cao đất rộng thế nhưng là dưới mắt chuyện này ta tự nhận là ta không có phạm pháp nha quốc gia pháp quy ở nơi nào ta hết thể đều là dựa theo pháp quy làm việc là đại đa số người nói ta đây gọi ác ý thu mua nhưng vấn đề là bình thường thu mua ta thu không tới ta lão bạch có hai tao tiền nhi nhìn hoa nghi cái công ty này không tệ ta muốn cầm xuống cái này có gì tội lỗi sao mà muốn nói tội lỗi hai vị vương ca ta cũng nhận biết hai người bọn hắn ra sự tình theo ta có thể có cái gì quan hệ tố cáo cũng không phải ta đi lại nói xã hội hài hòa thấy được mặt tối chẳng lẽ không phải đi ra tố cáo còn lớn hơn nhà một cái ban ngày bàn mặt sao lời nói này thật gọi một cái không tiêu ngạo không tự ti nhưng tổng kết lại liền hai chữ nhi không cửa nói xong bạch thực thu cười đối với trương quốc lực nói thúc cảm tạ còn đãi ta bên kia còn có chuyện hôm nay tới a di liền cùng ta thảo luận ta trung thân đại sự vấn đề cái này không có cô nương chờ ta đây hắn t i ể u nói này trương quốc lực còn có thể như thế nào h a hai sáu con mắt vốn là tiểu nụ cười này càng không đi ngươi xéo đi nhanh lên đừng để con gái người ta chờ lâu bạch thực thu cũng không nhiều lời cười ha hả liền đi lại tại lúc này trương mạc hướng về phía lão bạch bóng lưng hô một câu không phải một cô nương a hơi kém nhường lão bạch n ã một ngựa nắm sấp đám người nợ nụ cười quả nhiên địch nhân nội bộ mới là điểm chết người là chờ bạch thực thu rời đi đám này đại l a o cũng đều không cười làm sao bây giờ vương cương ngôn ngữ một cái câu con mẹ nó chứ vừa mới mặt mo bán tất cả ta dù sao cũng là tận lực phùng hiệu thép là xui xẻo nhất kỳ thực hắn cùng bạch thực thu quan hệ không kém chỉ là trở về thật sự cần hắn bắn phát đầu hơn nữa gia hỏa này còn muốn tranh công ta cùng các ngươi giảng nếu là đổi người khác liền tiểu t ử kia tính khí không chừng mắng chết ngươi nói xong im lặng nhưng một bộ lao khổ công cao tư thế là phải có trước m ạ n thông minh ta mắc tiểu chạy trương quốc lực rất lúng túng bên kia trương thiết lâm dựng râu trận mắt chỉ như vậy một cái thằng nhóc rách giới nhi hắn thật đúng là giật lên tới ta thật còn không tin kỳ thực trương thiết lâm muốn biết nhất một chút bạch thực thu chỉ t i ế c phút cuối cùng hà túng vốn là mã v i Đô muốn nói chút gì thế nhưng là có người lại dành trước ta xem cái này bạch thực thu không tệ nói lời cũng tại lý nhân ra một không có phạm pháp hai không có ép mua ép bán đừng quẳng có phải là hắn hay không làm tố cáo thật muốn là thẩm tra cái kia phạm pháp là vương ra hai anh em chúng ta cái này bây giờ không phải là trợ trụ vi ngược sao nói do thúc cầm căn nhi xì gà không rút nhưng nói lời liền cho người ta một loại sáu giống như chiều nào đó hoàng đế một dạng những người khác cái này còn làm sao nói đâu mã video cuối cùng vẫn là cười có ý tứ thật sự có ý tứ các ngươi nói bây giờ rất muốn nhìn vương g i a hai anh em không có khả năng thôi nha cố đông đại hội bên trên bạch thực thu có thể có cái gì cơ hội thắng đâu đám người đều là bị anh em nhà họ vương cầu tới nhưng n à y sao tưởng tượng sáu mà mẹ nó chẳng lẽ vương g i a hai anh em thật sự có vấn đề tính toán chuyện này mặc kệ mười ngày đi qua rất nhanh hoa nghi cố đông đại hội đúng hạn tổ chức mà lần này đại hội có thể rất có ý tứ cầm cổ tất cả đều là danh o nhân một mảng lớn minh tinh l i ê n này mười ngày bên trong hoa nghi cổ phiếu còn đang không ngừng dâng lên mặc dù phía trước bạch thực thu nói thu đủ giá cổ phiếu trở về rồi một lần nhưng không bao lâu lại nổi lên tới thật nhiều người tại mua vì sao đâu có người liền nói thẳng ta mua hoa nghi cổ phiếu chính là nghĩ đến tham gia một chút cố đông đại hội xem đại minh tinh muốn mấy cái ký tên đ ă n g giá cũng thật là ký hoa còn chưa mở nhà đâu cái này lập tức tự ra hiện một cọc cái sự bởi vì vương trọng lôi tiên sinh phối hợp điều tra hôm nay cô đông đại hội hắn không thể xuất tịch do đó thông cáo anh em nhà họ vương thiếu một cái vậy mà liền ít như vậy một cái như vậy hắn bên trong cái cổ phần đâu vương trọng lôi tiên sinh ủy thác kỳ huynh giải vương trọng quân tiên sinh hành xử hắn quyền bỏ phiếu lực mà mẹ nó đơn giản tới nói bây giờ vương trọng quân chính là anh em nhà họ vương hợp thể một mình hắn tại hoa nghi cổ phiếu chính là năm nghìn ba trăm vạn hơn hoa nghi tổng cộng có một mươi hai nghìn sáu trăm vạn hơn cỗ lưu thông cô bốn nghìn hai trăm vạn hơn mà vương trọng quân một người liền năm nghìn ba trăm vạn hơn theo lý thuyết hắn không có khả năng thua nhà cố đông đại hội bên trong mấy cái này cổ đông mặc dù cũng là danh o nhân là đại minh tinh thế nhưng xì xào bàn tán đứng lên đến nỗi tới tiểu cổ dân thì càng không cần nói cũng đang thảo luận một chuyện bạch thực thu sẽ đến không ngay tại đại hội bắt đầu trước một phút xin lỗi e xe bạch thực thu xuất hiện mà hắn không có chậm trễ một phút trực tiếp đi tới trên này cái kia lên mỹ rổ phồn ta bạch thực thu khởi xướng cố đông đại hội liền một cái mục đích một lần nữa tuyển cử hoa nghi chủ tịch đại gia bỏ phiếu a cái này thật mẹ hắn x o á nha năm trăm linh tám chương năm trăm linh bảy các ngươi cùng lên đi hết thể đều kết thúc Nhập h c trong, trong này còn có một cái to lớn vấn đề chi tiết đó chính là hai huynh đệ kỳ thực là có thể tìm một người đến thay thế bọn hắn cầm cổ đây là bảo trụ công ty mình biện pháp tốt có thể mấu chốt ở chỗ tìm ai đâu tùy tiện tìm một người rõ ràng không được liền xem như anh em nhà họ vương thân thuộc nhưng này người như vậy so sánh được bạch thực thu sao ngược lại các ngươi anh em nhà họ vương cổ phiếu sẽ không thay đổi nhưng chúng ta tìm năng lực so với các ngươi còn mạnh hơn ra hỏa tới làm chủ tịch của công ty cái này có gì không tốt tìm năng lực mạnh thì như người thông minh kia trương triệu lại nói trương triệu có thể danh khí không giống như bạch thực thu nhưng trương triệu tại tia sáng làm phi thường tốt như vậy khắc cổ đông thì có lý do nhường trương triệu tới làm l ã o đại thế nhưng là sáu anh em nhà họ vương không yên lòng nha trương triệu thông minh như vậy một người chờ anh em nhà họ vương đi ra sau đó cái này hoa nghi còn cùng bọn hắn hai có quan hệ sao làm sao bây giờ vương g i a hai huynh đệ lần đầu cảm giác như vậy không biết làm sao liền nói rửa tiền cái kia việc sự t ì n h mẹ cái ép thời đại này có thể tẩy ai không tẩy nha tìm một cái vương đại sư ca ca quên đi thôi vương đại sư hiện tại cũng không có tin tức còn tìm hắn là nên a ai ta đây cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thật sự khó khăn thật sự thật sự khó khăn sáu cơ hồ ngay tại anh em nhà họ vương vô kế khả thi đồng thời bạch thực thu cũng đã, đã biết đối thủ tình cảnh từ trương quốc lực trương thúc trong nhà đi ra bạch thực thu liền hiệu anh em nhà họ vương bây giờ là không cách nào hai người bọn hắn lại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thuyết phục một đám kinh vòng đại lao tới cùng chính mình nói thỉnh cái này còn không phải là đại biểu cho bọn hắn không cách nào sao xem ra cái t i a t ố cáo thủ đoạn đúng là thật lợi hại anh em nhà họ vương nhiều năm như vậy trên thân nếu là không có một chút bẩn sự t ì n h đó mới kỳ quái đầu a bạch liên hoa cho nên thật là quá đơn giản đặc biệt là trần tư thành trước đây còn bị anh em nhà họ vương cho hại hoàng kiệt một mực còn cùng hắn liên hệ về sau hoàng kiệt chạy tới nhật bản vậy thì bạch thực thu cùng hắn một t i ế n liên l ạ xong trần tư thành nhịn nhiều năm như vậy trên tay anh em nhà họ vương tài liệu đen có thể so với hắn ổ cứng máy tính bên trong h ạ n giống thậm chí ra hỏa này còn làm giòn đem cặp văn kiện tăng thêm cái a với hậu tố cũng là đủ t a o khí đã sớm muốn động thủ a với lão như vậy nhìn xem cũng thương thân không phải lần này rốt cuộc thời cơ tốt nhất chẳng những có thể báo thủ hơn nữa còn có lợi ích lớn hơn nữa chờ lấy hắn đâu không sai bạch thực thu cũng là lợi dụng trần tư thành cái này nội ứng có thể tất nhiên trước đây tưởng cán trộm sách thủ đoạn anh em nhà họ vương có thể chơi ta bạch thực thu như thế nào không thể chơi ở đâu tất nhiên như vậy bạch thực thu có thể nói tính trước kỹ cảng nhưng bất quá đi hay là muốn làm một chút cái những công việc khác không phải vậy lần này ác ý thu mua cũng là không có cách nào tận toàn bộ công cái kia làm những thứ gì đâu bốn s trong tiệm bình thường đều cung cấp ăn uống có liền tương đối cao cấp một chút đặc biệt là đồ uống tiêu chuẩn rất cao t h như bảo đảm thì tiệp bạch thực thu lúc này liền thân ở một nhà bảo đảm thì tiệp bốn s trong tiệm cầm trong tay ly đê cao bên trong đựng l à như máu rượu đỏ g i a hỏa này có chút thích gì uống vào hắn đang chờ người rất có hứng thú đi đây không phải là vì chờ tiểu thang đồng học ngươi đi <cười> lão bạch nha ngươi chừng nào thì nhiệt tình như vậy đâu ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đem ta đem quên đi đâu hoan hưởng ta đã quên a i cũng không quên được tiểu thang đồng học h a i chúng ta đồng học thời gian dài như vậy hơn nữa sáu khu khu sáu tiểu thang đồng học đương nhiên chính là thang duy bạch thực thu chờ chính là nàng cái kia vì sao muốn chờ thang duy đâu không biết vì sao ngược lại vừa mới bị bấm một cái rõ ràng tiểu thang đồng học đối với lão bạch thái độ là rất rõ ràng lão bạch ngươi chính là tên h ố đản nhưng lần này bạch thực thu lấy ra chính mình tối không biết xấu hổ tinh thần đầu tới ta hôm nay không có cái khác tới xem xe t r o n g xe thang duy trên mặt lộ ra mỉm cười bảo đảm thì tiệp bốn sd đương nhiên chính là đến xem xe nhìn chiếc này 911, n ă m n a y mới bán cái b ệ danh hiệu 997.2, t ạ i sao là hai đầu bạch thực thu mang theo thang duy đi tới một chiếc 911 bên cạnh bắt đầu nói đơn giản cùng nhân viên tiêu thụ đồng dạng có thể thang duy đột nhiên liền xen vào một câu bởi vì n g ư ờ i rất hay khu khu sáu bạch thực thu hơi kém không cho s ạ c h chết h a hai sáu thang duy cái này cười ta biết nha khác nhau 997.1 đi đúng rồi hiểu xe bạch thực thu giơ ngón tay cái lên tiếp tục g i ả g kỳ thực đặc biệt nhất trong này có một biến hóa đó chính là cũng không phải là cái bệ mà là đổi tốc độ dương chín trăm chín mươi bảy một đổi tốc độ dương không đồng dạng là tờ rơ cờ đổi tốc độ dương cái này đổi tốc độ dương thật là sáu ta bây giờ thổi cũng không có ý tứ gì mười năm sau còn có một một nhóm lớn người tại thổi cái này đổi tốc độ dương đâu toàn thế giới đều thổi khả năng này là nhân loại trong lịch sử tốt nhất song lý hợp đổi tốc độ dương sáu bạch thực thu ra hỏa này chơi xe quả thật có một bộ nhưng hắn nói những thứ này làm gì đâu ngươi giảng những thứ này làm gì tham duy hơi không kiên nhẫn bạch thực thu vừa cười vừa nói đơn giản a ngươi không phải ưa thích chín trăm m ư ơ i một sao chiếc này ta đưa ngươi ưa thích chín trăm m ư ơ i một tiễn đưa ngươi sáu không cần nói thang duy trong nháy mắt này thiếu chút nữa đã bị lão bạch thủ đoạn cho làm cho hòa tan không sai năm đó thang duy chính xác ưa thích bạch thực thu chiếc xe thể thao kia nàng mặc dù không có nói qua ngươi lai、like, ngươi biết nha thang duy nói đơn giản một câu có thể tiếp nhận xuống vậy ngươi còn tiễn biệt người khu khu sáu bạch thực thu hôm nay bị sặc đến lợi hại nhưng hắn không có nhu trí nói tiếp một chiếc kia không bằng chiếc này ngươi xem à chiếc này không riêng gì có vợ giờ cờ đội tốc độ dương hơn nữa còn là màu xanh lá cây màu xanh l á cây ngươi biết không tiểu thang đồng học ta với ngươi giảng nếu như ngươi đi qua bảo đảm thì tiệp tại nước đức nghịu s ệ ở trong đó cất giữ tất cả kỷ niệm khoản kiểu xe bên trong cũng là màu xanh lá cây rất đơn giản bảo đảm thì tiệp tốt nhất màu sắc chính là cái này lục s ắ c hiểu chưa lục s ắ c sáu đây là sự thực bảo đảm thì tiệp tối vốn màu sắc chính là lục s ắ c hơn nữa bảo đảm thì tiệp kỳ thực chân trinh kế thừa hết thống là giáp sát chủng tức nguyên thủ trước kia vẽ phiên bản nào đến nỗi đại chúng giáp sát chủng cái kiêng ngược lại không phải là chân chính giáp sát trùng nhưng mà lão bạch nha n g ư ơ i n h a h a hai sáu t h a n g duy cười có chút nhịn không được t h i ệ n đưa ta đối với t h i ệ n đưa ngươi bạch thực thu vô cùng xác định hào khí ngư bức thế nhưng là t h a n g duy lại cười lợi hại hơn lão bạch nha ngươi có phải hay không suy nghĩ t h i ệ n đưa ta một chiếc xe tiếp đó tại cô đông đại hội thời điểm để cho ta giúp ngươi nha giống như có đồ vật gì bị đâm thủng bạch thực thu cũng là đủ h ư n g át trực tiếp liên gật gật đầu không sai chính là như vậy sáu tham duy cầm một loại là là ánh mắt nhìn xem hắn Tiểu、thang Bạch thực t h u k h y nhìn g đếm xỉa đến, g g tiễn n đưa xem bạch thực thu hồi lâu sau mới cười hướng hắn ngoắc ngoắc tay bạch thực thu gặp một lần tựa hồ thấy được ánh d ạ n m đông thế nhưng là tiếp lấy liền bị thang duy mang ra ngoài đi tới bốn s cửa ra vào tiếp đó sáu màu xanh lá cây tiểu mới nhất tờ giờ cờ đổi tốc độ giường ngươi không cần nói nhiều có thể trang bị thêm ta đây tất cả đều tăng thêm lao bạch nhà ngươi chậm một bước h a ha ư sáu nói xong nhân gia thang duy an vị tiến vào mình trước kiêm màu xanh lá cây bảo đảm thì tiệp chín trăm m ư ơ i một át chủ bài danh hiệu chín trăm chín mươi bảy hai lái xe đi chỉ để lại cầm ly đế cao bạch thực thu nhân gia đã mua thật mẹ hắn lung túng tự hồ bắt đầu bất lợi nhưng không quan hệ bạch thực thu sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ tìm cách duy đơn giản cũng là bởi vì nàng cầm một bộ phận hoa nghi cổ phần có thể không nhiều nhưng ở cô đông đại hội bên trên vẫn là có thể tặng một phiếu bạch thực thu phía trước đã đem mọi chuyện cần thiết đều làm xong bây giờ phải làm chính là một sự kiện bỏ phiếu thực tế thượng cũng chính là tìm anh em nhà họ vương trở ra cổ đông thuyết phục bọn hắn tới giúp đỡ chính mình mà một ít cổ đông sáu không tệ tựa hồ không tệ đặc biệt là nữ cổ đông thật nhiều đều cùng bạch thực thu có chút cái quan hệ phức tạp tiểu thang đồng học cầm cổ rất ít nhưng cái này cũng gọi cầm cổ dưới mắt hoa nghi cổ phiếu toàn bộ tỉnh thế là lưu thông cô cùng anh em nhà họ vương hai người cổ phiếu bên ngoài liền không có còn lại bao nhiêu cho nên Tiểu t h ngay mặc dù cầm một đảm tiệm chiếc dù không nhiều, nhưng thị thể h đáng giá bên trên giá đối tuyệt t bảo đảm thị xe o Chỉ bất quá, Bạch Thực trực cầm Thu không thể trực tiếp cầm xuống. Không quan hệ, thang bất bên tiếp tiểu quá, quan xuống. n à không được, còn có khác còn người đâu. 6. Ngay được, đâu. có lúc này anh em nhà họ vương cũng nghĩ đến sau cùng chiêu pháp k a ca, ca ta nghĩ tới rồi một chiêu cái gì k a ca, ca ngươi cũng nghĩ đến a huynh đệ ta thế nào nói cũng không thể dùng một chiêu này nha k a ca, ca đừng nhiều lời hy vọng hai anh em chúng ta k i ế p sau vẫn là hai anh em huynh đệ âu â sáu vương trọng quân là lệ rơi đầy mặt ô n vương trọng lôi khóc như cái hài tử mà vương trọng lôi cũng có chút động dùng nhưng hắn đã quyết định cái này là nói cái gì đâu vì cái gì như thế thúc thiết đơn giản vương trọng lôi chuẩn bị đem sự tình một người khiêng dù sao cũng là huynh đệ hai người bọn hắn việc làm hắn nhận là được rồi đại ca lưu lại như thế chính là anh em nhà họ vương một chiêu sau cùng vương trọng quân có thể hay không nghĩ đến cái này biện pháp có thể nhưng chân chính đả động vương trọng lôi đúng là vương trọng quân không thể nói ra cái này là đủ rồi hai huynh đệ có thể tới cái này phân thượng cùng một chỗ núi đao biển lửa tới cuối cùng ca ca nhớ tới chính mình đi đủ chỉ cần anh em nhà họ vương cổ phần có một người cầm như vậy hoa nghi liền có thể họ vương hai người cổ phần chiếm 42%. đây là phi thường kinh khủng một cái chiếm hơn người khác nghĩ vượt qua 50% là phi thường vô cùng khó khăn hơn nữa bạch thực thu chỉ có 10%. ờ i n t cán cân thắng lợi dường như đang vương trọng lôi làm ra quyết định hy sinh chính mình trong nháy mắt đó lại nghiêng về anh em nhà họ vương bên này đương nhiên vương trọng quân là chắc chắn hận chết bạch thực thu như vậy bạch thực thu còn tại làm gì chứ một nhà có điểm đặc sắc tiệm lầu bên trong lúc này đã đóng cửa lại có lao bản không đi viên viên ngươi nói ngươi như thế nào ưa thích mở loại này cửa hàng đâu thế nào kết nạp vua màn ảnh nhìn không quan sao không có tuyệt đối không có ngươi nếu là ưa thích ta giúp ngươi mở nhà chúng ta liền đem lửa này v à a cửa hàng làm thành một cả nước mắt xích làm lớn làm mạnh h a ha ư sáu lão b ạ c h nha ngươi nha nói thẳng đi tới tìm ta đến cùng có ý tứ gì nha viên viên đúng cao viên, viên chính là cái này tiệm bán củ lao lão bản rất nhiều người không biết viên viên kỳ thực ưa thích mở tiệm cơm mặc dù nàng lúc nào cũng mở một cái hoàn một cái nhưng nàng vẫn là rất nỗ lực ta không có ý gì ta là thật sự muốn giúp đỡ cái kia sáu ta cái kia đêm ăn nhớ coi như không tệ hiểu không ngươi là nói để cho ta tới làm ngươi cái kia tiểu xuyên điếm lao b ả n nương như thế nào ờ a lão bạch ta thật là có trong nháy mắt động tâm vậy thì động tâm nha lão bạch ngươi sớm đã làm gì ngươi không phải liền là muốn cho ta tại cố đông đại hội bên trên ném ngươi một phiếu sao ai nha chuyện này nha ta thật là phải thật tốt suy tính một chút đâu đặc biệt là n g ư ơ i vậy mà tới theo ta làm giao dịch quá x ấ u khiến ta thất vọng ngươi quá thương nhân rồi cái này giống như lại thất bại đặc biệt là thương nhân cái từ này giống như cùng đả thương người tương đối giống đâu cái này có thể làm sao xử lý kỳ thực bạch thực thu lúc này cũng không biết anh em nhà họ vương bên kia đã lấy ra sau cùng đại triều mà hắn ở đây lại liên tục vấp phải chắc t r ở trước đó ta ra môn cùng viên viên c á c nàng đây còn không phải là x ấ u muốn làm gì thì làm gì đi có chút im lặng nhưng là không có gì tốt biện pháp bạch thực thu cũng chỉ phải đi mở xe của hắn chiếc kia đại dê u xe rất lớn nha v i ê n viên nhìn ngươi sắc mặt này khó coi như vậy ta đây cái tâm đâu ai nha ta liền biết viên viên ngươi đối với ta là tốt nhất lão bạch ngươi có phải hay không chuẩn bị đi tìm chu tỷ khu khu sáu bạch thực thu vô cùng im lặng hôm nay nha hắn thật là bị mắng nhiều lắm thế nhưng là nghĩ lại mình cũng là đáng l ợ i cô phụ quá nhiều hôm nay bị báo không có gì nói ra môn liền thủ lấy nhưng lão bạch ngươi sẽ không muốn cho ta lên x e sao a bạch thực thu rất giật mình có thể tiếp nhận lấy tới một chiếc màu xanh lá cây bảo đảm thì tiệp t i ể u thang đồng học không hoan g n ê n phải không làm sao có thể hai vị liền lên xe nhìn xem viên viên cùng tiểu thang bạn học khuôn mặt tươi cười bạch thực thu biết sáu hôm nay hắn chắc chắn nhẹ n h õ n không được chu tỷ nói nàng gần nhất không có hứng thú hứng thú này giống như cũng dễ dàng sinh ra một chút cái đồng âm nghĩa khác đâu như vậy kế tiếp sáu các ngươi cùng lên đi ta bạch thực thu còn gì phải sợ ha ha sáu có vẻ giống như nào đó trong phim truyền hình lời kịch đâu thật sự rất giống nhưng ít ra lấy một trò hay không có tiêu đại hiệp như vậy ngư bức một đêm này bạch thực thu dùng chiêu pháp là sáu đương nhiên là xử suất tất cả v ô liếng đem so sánh mà nói anh em nhà họ vương tình huynh đệ cũng là tương đương chân thành tha thiết sáu lập tức cổ đông đại hội tất cả cổ đông cũng chính là đại minh tinh danh nhân đều ngồi ở phía dưới bỏ phiếu Tốt. chúng ta liền đến bỏ phiếu vương trọng quân lúc này là khí thế mười phần ta vương trọng quân đại đệ đệ ném c h í n h ta ta bây giờ liền nắm giữ hoa nghi bốn mươi hai cổ phần cái này chiếm hơn chính xác vô cùng lợi hại như vậy bạch thực thu đâu đại cương tử đầu tiên đứng lên ta ném bạch thực thu hành động này có ít người tâm lý bao nhiêu là hiểu bạch thực thu cùng đại cường tử quan hệ không tệ như vậy lu ma đâu ta ném vương trọng quân tiên sinh thoáng một cái trong n g á y mắt nhường vương trọng quân cổ phần đi tới bốn mươi sáu và à, cái này thật sự rất mạnh nếu như lại có ai đầu vương trọng quân như vậy hắn liền bảo vệ vị trí của mình nhưng mà cái này kế tiếp đi sáu ta ném bạch thực thu cao viên viên ta cũng ném bạch thực thu tha duy còn có ta chủ tin các loại sáu cơ hội tất cả đều là ném bạch thực thu mà có ý tứ nhất là trong đó một cái cổ đông gọi là địa phương ta đại biểu hảo hữu p h n g như cùng với chúng ta ném bạch thực thu cái này bỏ phiếu vô cùng có ý tứ bởi vì đ i ể n phương trên tay cổ phiếu là lưu thông cố là cơ hồ tất cả lưu thông cố đ i ề n phương cái này còn đem mình thân phận đem nói ra tiểu nói này thật nhiều người trong lòng đều hiểu mà mẹ nó nguyên lai bạch thực thu còn ẩn giấu một tay như vậy lợi dụng bạn học cũ cầm cổ sáu vẫn là nữ đồng học quá làm cho người suy tư bạch thực thu cũng rất lung túng đặc biệt là viên viên cùng thang duy quăng tới kỳ quái ánh mắt như vậy thắng bại lời nói sáu còn có một cái mấu chốt t i ể u minh vương trọng quân đều gọi ra đối với tiểu minh ca trên tay hắn cổ phiếu là mấu chốt trong mấu chốt hơn nữa trên tay hắn còn cầm không thiếu mười phần trăm xung quanh cổ phiếu bây giờ trải qua phen này bỏ ra tới v ư ơ như g Trọng Quân là 46%, mà b Thực Thu h n n Đơn giản tới nói, Bạch thực thu cầm lưu thông thị trường phương diện cơ hồ toàn g là lưu đi tới tôi phiếu, Thực Thu thị tức cơ Bạch bộ cầm cổ hồ vậy ạ đại n cố bộ p h n thông phận n lưu bộ à chiếm hoa nghi tiểu ổ n tăng không g thể thêm khắc h p ả lưu cường như được Như thông tức từ thế một thêm, mới đi đến được 4 thành. t họ, đông, viên viên cùng bọn đến cổ đại đi vậy, mới i minh ca quyết định cực kỳ trọng yếu hắn sẽ như thế nào ném đâu Ta, ta Tiểu Ca sáu. ru Minh này lên. lúc mà một màn sáu đương nhiên tiểu minh ca n g ư ơ i hiểu rõ đại nghĩa nha bạch thực thu vừa cười vừa nói cây men hải lần ở nhà kia công ty là ủng hộ ta đi lời này vừa ra hiện rất nhiều người đều rất mậu bức mà tiểu minh ca nhưng là hoảng sợ vô cùng phía trước tiểu minh ca liền bị cáo chi ngươi nhất định muốn ném bạch thực thu đây là chân thực cầm cầu người chu dũng tổ ra ra quyết định tiểu minh ca không thể vi phạm sáu bạch thực thu vốn là nghĩ càng phách lối trực tiếp nói ra trên tay ngươi cổ phiếu kỳ thực đều là của ta nhưng quên đi thôi ta ra môn vẫn là điệu thấp một chút hảo ta là người thành thật bây giờ bạch thực thu đã đến năm mươi nhưng còn có một k i a cơ hội còn có ai còn có ai vương trọng quân g ầ m thét hắn cần ủng hộ còn có ai đâu phùng h i ể u thép một mực ngồi ở phía dưới không nói gì mà trên tay của hắn có năm trăm vạn xung quanh cổ phiếu đúng lúc là sau cùng bốn vương trọng quân ánh mắt nhìn hắn nhi giống như nhìn cha ruột một dạng nhưng ta ủng hộ bạch thực thu năm trăm linh chín chương năm trăm linh tám giết người còn muốn chu tâm mà mẹ nó quá kích thích các ngươi căn bản vốn không biết cỗ này đông trên đại hội xảy ra chuyện gì mẹ nó nhà chúng ta lão bạch quá dối loạn một nước nữ minh tinh ủng hộ hắn nha đây quả thực là sáu ngược lại xem xét vương trọng quân cái kia n h ă n trị đổi lại là ta ta cũng ủng hộ lão bạch từ nhỏ cũng rất khóc hắn còn cố ý mua đủ số cổ phiếu chạy tới đại hội cổ đông hiện trường sau đó lập tức liền cho các vị bốn h ả o môn phát tin tức thật sự lão bạch vậy mà thắng h a hai sáu đây cũng quá g i ậ t ta nam ước hơn liền cầm xuống hoa nghi n g phù hộ hiền đều xuất hiện vậy cái này quá ngưu bước sáu chờ một chút nữ minh tinh đều duy trì lão bạch hh <cười> sáu la lị thấy được trọng điểm bất quá tin ừ nhỏ cũng rất khóc hay là cho rất là đ ạ gia giải thích b ì h luận, các ngươi các i b ế tức không? kích. nhất, Phùng Hiệu Pháo, cho nhất Hắn hộ nhà chúng ta, lão Bạch. cùng cùng Cương, Cương cùng Vương Trọng Quân ủng Tin Cuối cuối đặc sắc cuối Tiểu mới à, là Lão ta t này quả thật làm cho người nghĩ không ra người khác đều dễ nói thế nhưng là tiểu cương pháo vậy mà ủng hộ lão bạch bốn hào môn đều có chút không tin cũng không phải hoàn toàn không tin rồi chỉ b ấ t quá lão bạch cùng vương trọng quân so sánh tựa h ồ tiểu cương pháo càng hẳn là khuynh ê ư ớ n g vương trọng quân a rốt cuộc là vì cái gì huyền tiên cứ hỏi đúng nha vì cái gì đây người thanh thần hỏi chẳng lẽ là có bẩn thiệu đi giao dịch gió đông đại lao đều hỏi cái này tiểu cương pháo coi như xong đi tiểu minh ca còn thành sáu cũng không biết là ai tới một câu như vậy phải khen lớn a nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì cái gì tiểu cương pháo sẽ ủng hộ bạch thực thu đâu kỳ thực liền chuyện này phùng h i ể u cương tại đại hội sau đó trực tiếp liền lên vương trọng quân xe phùng phùng k sáu vương trọng quân thật là cắn răng nghĩa lợi hắn đều muốn mắng có thể nghĩ đến đây s a o nhiều năm tình nghĩa vẫn là nhị được câu kia con mẹ nó liền n u ố t trở về phùng h i ể u cương minh b ạ c h cũng không thèm để ý lập tức chính là vô vô vương trọng quân bà vai lao đệ ngươi không hiểu được chuyện gì xảy ra sao a vương trọng quân lập tức chính là một cái mộng bức biểu lộ phùng hiệu cương giúp hắn phân tích nói là trên tay của ta có chừng bốn phần trăm nhưng cái này vẹn vẹn đại khái ta liền xem như đầu ngươi cái k i a đến cuối cùng kế hoạch ngươi cũng bất quá là bốn mươi chín phần trăm bên ngoài à còn chạy một phần trăm xung quanh cổ phần liền hôm nay tình thế đến xem đại đa số người cũng là ủng hộ bạch tư thu ta liền xem như đầu ngươi. ngươi cũng giống vậy thua hơn nữa đến lúc đó xem xét đại gia đô ủng hộ bạch tư thu ngươi trên mặt càng gây khó dễ dứt khoát ta cái này ác nhân đ ể ta làm vương trọng quân nghe xong trong lòng của hắn biết cái này nói là không sai đơn giản rằng chính là chỗ này lần bỏ phiếu đến cuối cùng vương trọng quân tăng t h ê m mã bọn hắn có bốn mươi sáu phần trăm nhưng thực tế thượng là một cái đại khải đếm kém một chút như vậy nhi chỉ bất quá hội trưởng thời điểm thì sẽ không v i ế t rõ ràng như vậy m u ố n bỏ năm lên đi đây là bình thường tại vương trọng quân cùng bạch thực thu còn có tiểu cương pháo bên ngoài còn chạy đại khái một phần trăm cổ phiếu chính là một chút cái thị trường chứng khoán tiểu tán cầm đâu chớ xem thường cái này một phần trăm dựa theo cũng là 120 vạn tà hữu. Theo lý thuyết, cuối cùng vạn là lý tà theo thuyết, hữu, bởi ọ Trọng bọn n hắn đều đi ra ném, người Vương、trọng、Quân vẫn thua, bọn hắn không có khả năng đầu cho người. thua, khả cho đều đi đầu ra b có vì đầu cho vương trọng quân lời nói hoa nghi cổ phiếu nhất định giảm lớn đi đạo lý đơn giản nhất bạch thực thu thu mua thất bại trên tay hắn hoa nghi cổ phiếu đạt được hàng A, vừa ra hàng chắc chắn liền ngã cho nên thực tế thượng bạch thực thu đã là tất thắng c h i cục tiểu cương pháo bốn phần trăm tả hữu căn bản sẽ không đưa đến tuyệt đại mấu chốt mà hắn trực tiếp đầu cho liễu bạch thực thu chẳng khác gì là giết chết tranh tài mặt khác đi sáu vương trọng quân tâm bên trong cũng biết đây con mẹ nó không phải hướng ông chủ mới tranh công hắn tiểu cương pháo không có tâm tư này vương trọng quân vậy mới không tin đâu kỳ thực phùng h i ể u cương nghĩ vô cùng rõ ràng phía trước anh em nhà họ vương cầu hắn bán mặt mò này bằng với là đắc tội liễu bạch thực thu cái kia d ư ớ i mắt loại cục diện này hắn tiểu cương pháo lại không phải người ngu cũng không thể cả ngày liền rầm rầm rầm nã pháo nha chiều hướng phát triển thuận thế mà làm phùng h i ể u cương sự tình vương trọng quân h i ể u hắn cũng không tốt nói thêm cái gì nhưng có một việc hắn thật là phát táo phùng ca ngươi nói tiểu minh là chuyện gì xảy ra hắn sao có thể đầu cho bạch thực thu tên kia cái này sáu phùng hiệu cương do dự một phen hắn làm sao biết đâu nhưng vẫn là nói một cái chỗ kỳ quái tại thượng thành phố phía trước một lần cuối cùng vốn cổ phần biến động ngươi cũng nhớ kỳ a tiểu minh mua thật nhiều cổ đồng trên tay cổ phiếu hơn nữa giá cả còn không thấp đâu giống như hải quỳnh nha trên tay nàng thì có năm trăm vạn hơn c ổ ngay từ đầu là dựa theo mười khối tiền một cỗ mua về sau thậm chí là dựa theo hai mươi bảy khối tiền đúng hay không cái này sáu cái này vương trọng quân có chút một b ớ c trước đây không có nghĩ lại chuyện này hải quỳnh nữ nhân kia trên tay có hàng nhưng cùng tiểu minh làm chuyện tay ngược lại tiểu minh có tiền mua hải quỳnh nghĩ bắn hắn có thể quản được đi Phải biết, mặc dù 500 vạn cố nhìn biết, rất mặc xem cố dù vạn đến á cái n nhưng này g sợ, h cổ i p u là k h ô g thể lập tức liền bán. Ai biết một lập liền ai bán, năm sau đây ó bộ dáng gì đ u quá đừng đem tiền đẹp tiền cố tới t a sau đại ó l ném cái khái c c tỉ bất như động sản, á này cũng là r ấ tại có cao có chú ý mấy cái này tiểu nhân chỗ. thể tăng thường, thật thường, rất tiểu Kinh kinh hứng, không nhân ban này Đến đi. đầu đây, đ sự là mấy ý khái tại là sao thua vương trọng quân cũng là minh bạch lẽ ra liền quốc gia chúng ta cái này thị trường chứng khoán thiết kế muốn từ lưu thông thị trường thu mua một nhà đưa ra thị trường công ty cơ hội là tuyệt đối không khả năng bởi vì lưu thông trên thị trường cũng chính là một ba cổ phiếu mua hết cũng bất quá là một ba một ít công ty đại cổ đông còn có cái gì gia tộc cầm cổ gì liền hoàn toàn qua số này không trôn xuống tiểu minh ca cái này bom đó cũng là không làm được cho nên bạch thực thu lần này làm sự t ì n h quả thực là sáu hoàn mỹ việc đã đến nước này còn có thể làm sao đâu vương trọng quân điện thoại đột nhiên vang dội lại là tiểu minh n g ư ờ i sáu vương ca bạch thực thu muốn mời ngươi ăn bữa cơm vương trọng quân vốn là nghĩ thoáng có thể lại là tin tức như vậy hắn cũng liền thu lại phùng ca Cái kia Bạch Thực thu muốn mời ta ăn cơm, cái này 6. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Phùng hiểu cương lúc này ngược kia mời ngươi hiểu lại là thật nghĩa. Vậy thì làm như vậy thôi. ta Ta nghĩa. Thu Phùng thật thì như một trượng muốn làm ăn này này là Vậy vậy đại hội cổ đông vừa mới kết thúc tin tức liền lập tức xuất hiện ở các lộ truyền thông cùng với trên internet kinh người kết cục bạch thực thu thành công vào ở hoa nghi không có gì không có khả năng vừa mới lên thành phố hoa nghi liền bị đánh úp bạch thực thu không chỉ trình diễn tốt còn là một cái thị trường chứng khoán ma thuật sư tuổi con trẻ liền sở hữu hai đại truyền hình điện ảnh giải trí tập đoàn bạch thực thu trưởng thành con đường ở đây giải mã sáu mấy cái này đưa tin đơn giản giúp đỡ bạch thực thu thổi n h ư ỡ n g bức một đắm rút có ý tứ nhất là còn tốt như muốn cho bạch thực thu lập cái tiểu chuyện người nọ là như thế nào n h ư ỡ n g bức như vậy đây này từ tiểu học sáu a không đúng hẳn là từ nhà trẻ bắt đầu thì có truyền thông viết bạch thực thu nhà trẻ lão sư cũng đã nói tiểu h à i t ử này vừa vào ban nhi bên trong liền cùng những h à i t ử khác không giống nhau sáu bạch thực thu nhìn thấy những thứ này quả thực là không biết nên khóc hay cười nhà trẻ chuyện nhi đều chỉnh ra tới tuyệt đối là mù nói nhảm viết rõ ràng không đúng lão từ trước kia lên vườn trẻ ngày đầu tiên liền đem xinh đẹp nhất chính là cái kia nha đầu cho hôn sáu bọn hắn rõ ràng tại t h n g tin đồn nhằn tính toán ta sẽ không chuẩn bị bác bỏ tin đồn t hình vương trọng quân ăn cơm bạch thực thu tuyển giáo dục đường phố nhà kia hoài dương thái nghe nói bọn hắn tòng ma đều mời tới một vị hoài dương món ăn đâu b ế p rất lợi hại vậy ăn gì đây chờ vương trọng quân cùng phùng hiệu cương đến bạch thực thu cũng không như thế nào cho sắc mặt mang theo tiểu minh ca liền cùng bọn hắn chào hỏi nhưng vương trọng quân tâm bên trong là thật có khí bạch thực thu ngươi bây giờ thắng diều vo dương oai ha ha có thể nha bạch thực thu nghe xong cũng là cười ha ha vương ca ngươi bây giờ không cảm thấy chính mình sức mạnh không đủ sao bị đánh muốn nghiêm chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao người ta sáu vương trọng quân đều muốn mắng người thế nhưng lại bị tiểu cương pháo cho ấn xuống cái này dù nói thế nào cũng là nhân gia lão bạch mời khách hắn bây giờ cũng là lao bản mới liền nghe một chút hắn nói thế nào thôi phùng h i ể u cương làm ra một cái người hòa giải tác dụng ta hôm nay cho phùng ca mặt m ũ i vương trọng quân kỳ thực trong lòng cũng đang suy nghĩ chuyện gì đâu bạch thực thu làm gì làm chiêu này mời mình ngã cơm hồng môn yến không cần thiết nha lúc này tiểu minh ca lại đi ra nói chuyện cái kia vương ca sự tình hôm nay là ta không đúng nhưng ta điện thoại cho ngươi cũng bởi vì một sự kiện chính là bạch lao bản hắn nói muốn hỏi một chút n g ư ơ i dự định không có ý định cứu ngươi huynh đệ đi ra lời này vừa ra tới vương trọng quân lúc đó trận cả mắt lên bạch thực thu ngươi có biện pháp h a h a ư sáu bạch thực thu ngựa mặt lên trời cười ha h a đừng nóng n ộ i ăn cơm trước đi không cần giảng liền biết hắn sẽ cố lộng huyền hư bây giờ vương trọng quân như thế nào đi nữa cấp bách cũng phải nhận lấy vậy hôm nay ăn cái gì đâu thật sự chính là ăn cơm dương châu cơm chiên chờ cái này cơm chiên đi lên thật vẫn chính là chỉ có một cái như vậy cơm chiên chính là sao nhiều một ít thế nhưng là trừ liễu bạch thực thu trở ra phùng hiệu cương tiểu minh vương trọng quân đều rất ngu ngất mắt có ánh sáng ăn cái này hiến hội sao người lao trắng cũng quá keo kì ta l i ê n cả một chậu dương châu cơm chiên thảo đ à n phùng h i ể u cương đều chuẩn bị bạo nói t ụ nhưng lại gặp bạch thực thu đới thêm một chén nữa ăn xong say sương ngon lành không khỏi cũng liền h ọ c theo tiếp đó sáu mà mẹ nó ăn ngon như vậy sao cái này cái này sáu đây là dương châu cơm chiên sao ăn ngon thật mẹ hắn ăn ngon bạch thực thu cười nói đây là chính tông dương châu cơm chiên ta nghe nói vị này đầu b ế t tới cố ý mời mấy vị cùng một chô đành giá cái này cơm chiên làm sao làm đâu l i ê n nói một chút phối liệu à, trong này có tám cái trứng gà chỉ lấy lòng đỏ trứng có c ự c phẩm kim hoa giam đông cắt mạn thực phẩm làm tôn bóc vỏ pha phát cắt mạn thực phẩm tiền bảo pha phát cắt đinh thượng đẳng c à tham gia cắt hạt thượng đẳng gà phấn những thứ khác cơm là c h ự c phẩm thái lan mét cách đêm sáu ngược lại tất cả đều là c ự c phẩm à, đến nôi cái này trứng gà không biết mấy vị gặp qua trứng tráng thi sao sáu ba người tất cả đều nộng bức lắc đầu cũng đừng không nói ngay bạch thực thu nói cái này phối liệu đã đủ dọn g ư ờ i trứng tráng thi chính là chảo có cán bên trong phía dưới nửa thùng dầu dầu ấm cao sau đó đem đánh tốt chứng dịch từ từ đ ầ vào đây ổ v chính là cực phẩm dương trâu cơm trên cách làm đừng nói xào đi ra như thế một trậu chính là chỗ này một bát không bán cái hai trăm tám mươi tám đều thiệt thòi hơn nữa món ăn này không thả một hạt muối không thả một ngọt mặt vị tươi nhi toàn ở nguyên liệu bên trong vương trọng con nghe đỏ mặt nhưng lại nhịn không được ăn đũa đều ngừng không tới nhưng vẫn là tìm một cái khoảng không nói bạch thực thu ngươi đến cùng có ý tứ gì bạch thực thu khẽ cười nói lần này thu mua liền cùng cái này d ư ơ n g trâu cơm c h i ê n một dạng mặt ngoài nhìn đúng là một bát không có gì lạ cơm c h i ê n nhưng công phu đều ở bên trong nói đến đây vương trọng quân không khỏi thở dài một tiếng đúng nha nhân ra bạch thực thu công phu làm đủ lúc này mới thắng xuống mình còn có thể làm sao bây giờ khóc lóc gom s ò m lăn lộn đều không dùng bạch thực thu ngươi có làm được không cứu ta đệ đệ nói một chút đi ngươi nếu là thật có thể làm được vậy chúng ta huynh đệ không hai lời về sau liền cho ngươi làm cầu vương trọng quân cũng thật sự là một cái nhân vật bạch thực thu không khỏi khen một câu vương ca dứt khoát phi phạm nhưng ta là tuân theo luật pháp công dân sẽ không làm chuyện pháp pháp dưới mắt liền một chiêu đó chính là vương trọng lôi ca ca hẳn là chủ động tìm kiếm cơ hội lập công tỉ như một ít cái sự tình có phải hay không cùng một cái gọi vương song mục gia hỏa có quan hệ đâu vương trọng quân lập tức liền hiểu nhường hắn là m người làm chứng đó là hương cảng phương diện ý kiến nhưng bất quá đi chuyện này chỉ sợ cũng cùng hương cảng bên kia có quan hệ hẳn là cũng không sai biệt lắm thế nhưng là vương đại sư gia hỏa này dây dưa rất nhiều nhà hắn sáu vậy ta cũng không biện pháp ta cũng chính là một cái tiểu lão b á c h tính chẳng lẽ còn có thể tổn hại quốc gia pháp luật sao sáu vương trọng quân không nói do dự ngươi có thể suy nghĩ một chút không nội b ạ c h thực thu nói xong liền chuyên tâm ăn cơm cái này một chậu không rẻ hơn nữa còn không phải là cái gì thời điểm đều ăn đến phải đợi nhân ra đại sư phó tới mới được nha có thể phùng h i ể u cương trong lòng lại hợp lại một câu nói giết người chu tâm đây là giết người còn muốn chu tâm không bao lâu liền nghe được một tin tức phương nam nào đó đại lãnh đạo đã xảy ra chuyện nào đó nữ tinh đột nhiên lập gia đình đến nỗi vương đại sư đi 510 chương 509, vương đại sư địa phủ đi chúc tuổi đương muốn hoàn mỹ bạch thực thu thành công thu mua hoa nghi sáu thân tích vậy tài chính thao tác diễn viên đạo diễn y tinh anh bây giờ lại khuấy động thị trường chứng khoán bạch thực thu rốt cuộc là hạng người gì đâu làm hoa nghi bị bạch thực thu thành công đánh ú t sau đó tin tức phương diện này tự nhiên là phô thiên cái địa mà vương đại sư đừng nói cái gì manh khóe thông thiên hắn cũng biết nhân gia thắng vậy phải làm sao bây giờ vốn là vương đại sư còn chuẩn bị lấy một chút cái thủ đoạn chuẩn bị l ậ bản nhưng bây giờ nhưng làm sao lật lớn như vậy một cái tài chính động tác cái c phương d ệ này cũng k h ô ca nói cái gì, ít nhất không có lời n nào h đạo ra nhường được. vương xong một có chút nhớ nhung mắng người lái xe liền lái xe còn tiếng anh kẹp kinh t h ế tử cái gì mẹ hắn quen thuộc nhưng lời này lại không nói h ắ người bây ngược n là, a n kinh thành g biết ca lại ợ i là trò chuyện nha na nhật bản chuyện nhi giống như lại đổi thủ tướng a hh lợi hại ai không có chuyện gì mỗi ngày đem thủ tướng đổi lấy chơi sáu còn tốt vương song một không phải ngu xuẩn ca hắn đã thấy nhiều các ngươi nói đi ta liền làm ộ t câu không nói ta nói lao ca ngươi cái này cũng không phối hợp nha ta đây l á i xe dễ dàng đi ta mỗi ngày nên đón mang đến ta áp lực rất lớn ngươi nói áp lực lớn như vậy ta nếu là không c h ậ m giải hòa d ị u có phải hay không dễ dàng ra cái gì thai nạn giao thông cái này sáu nghĩ không ra cái này ca vậy mà có thể nói ra lời như vậy vương song một không thể làm gì khác hơn là nói vậy ngươi muốn làm sao hòa d ị u đâu lao ca theo ta tâm sự đi như vậy thì có thể hòa d i u áp lực của ngươi đó là dĩ nhiên kỳ thực ta cũng biết chúng ta kinh thành ca lúc nào cũng bị người nói chúng ta nói quá nhiều rất có thể hàn n g u y ê n kỳ thực chúng ta cũng là không có biện pháp đi hảo hảo trò chuyện chút gì đâu nước ngoài đều không khác mấy chúng ta trò chuyện quốc nội a cái kia sáu gần nhất cái họ kia bạch đại minh tinh hoa ca lợi hại nha hán h á n lợi hại cái gì nha còn không phải ỵ vào chính mình phía trên có người thật sự nha lão ca ngươi có nội bộ tin tức nha ngươi cái này sáu vương đại sư vương song mục cũng rất nao tâm vốn đều là hãn bộ người khác lần này giống như bị cái này ca cho lời nói khách sáo không có cách nào kinh thành ca thật lợi hại có thể trò chuyện một chút quan hệ của hai người lân cận quan hệ này một gần như ca liền động tâm tư khác giúp đỡ chút ta đi sân bay a au a tiện đường đồng thời khách chờ một chút cái này không đúng a ngươi không sợ ta đi công ty ngươi khiếu nại ngươi nhà lão ca chúng ta đều quan hệ gì lại nói ngươi xem một chút vị này mập mạng ngươi nhận tâm nhường h ắ n ở bên ngoài thổi vương xong một kêu to không muốn để cho tài xế đồng thời một vị như vậy nhưng là không có cách xem người ta ca nói đạo lý này thật tốt hơn nữa đi lên vị này cũng là không tệ mập mạp một ít hỏa c ả m tạ c à n tạ chúng ta là không phải t i ệ n đường mập mạp này vẫn rất biết nói chuyện sáu vương song m ụ c vô cùng n g o tâm thế là chiếc xe con này bên trong liền có thêm một người an vị tại vương đại sư bên cạnh đặc biệt trên thế nhưng là không bao lâu ai như thế nào sáu đồ vật gì đâm ta một chút lao ca ngươi h ả o ra ca lao ca là một tòa ghế dựa vấn đề sao ta kiểm tra qua nhà không có chuyện gì không phải là là sáu các ngươi các ngươi sáu vương song m ụ c vương đại sư nhìn xem mập mạp này cùng ca hắn thật sự rất muốn mắn to nhưng rất đáng tiếc hắn từ từ nhắm hai mắt lại mập mạp này cùng ca nhìn nhau n ở nụ cười hiển nhiên là biết sáu vương song mục vương song mục sáu vương đại sư vớt vớt ánh mắt của mình hắn tựa như là ngủ mở giấc một cảm giác này có thể lợi hại có lẽ là những ngày này trong đầu suy nghĩ chuyện nghĩ nhiều lắm hắn thậm chí ngay cả giấc mộng cũng không có nhưng là bây giờ lại có người gọi mình ai vô cùng vô cùng mở tối một chỗ chỉ có một chi ngọn đ ế n tại chiếu vào có chút thấy không rõ lắm nhưng mặt đất hẳn không phải là cái gì tốt mà chắc chắn cái gì đều không p ô nhưng nơi này có lẽ còn là một cái trong thành phố bốn phía là có tưởng thế nhưng rất x ấ u mảng cổ trang bên trong cảm giác ai mẹ nhà hắn người nào chỉnh lão tử các người biết ta là ai không a vương đại sư khôi phục uy nghiêm của mình hắn còn nghĩ b i ế n xạ nhưng đột nhiên phát hiện mình quần áo cũng thay đổi đặc biệt là túi đầu xuống do hắn nhảy một cái chết mà mẹ nó vương song mục trên thân mặc một bộ áo tủ liền cùng mảng cổ trang loại kia áo tủ là giống nhau nếu như vương song mục nhớ không lầm đây tuyệt đối là hoàng châu cấp các kiểu dáng nhưng trên ý phục này lại có một cái to lớn chứ chết cái này có thể không dọa người sao ai nha theo ta đùa kiểu này mẹ nhà hắn đi ra vương song mục lên tiếng gọi nhưng trong lúc nhất thời lại không người phản ứng đến hắn chỉ có cái kia thật giống như từ xa xăm chỗ bay tới vương song mục vương song mục sáu hồng hộp hồ, hồng hộp hồ sáu có chút thở lại sợ vừa mệnh lại gặm lại cẩn thận nhìn chính mình rất là lôi thôi chỗ này tốt giống một cái nhà giam nhưng không có cửa nhà lao mặc kệ đi kỳ thực phía trước thì có một con đường chẳng qua là bởi vì không đủ ánh sáng để cho người ta thật không dám hướng về ở đây đi vương song mục cuối cùng là đánh bạo chậm rãi lục lọi con tốt mặc dù có chút cái dài nhưng cách một đoạn thì có một ngọn nến theo cái này ngọn nến đi thôi cũng không biết đi có bao xa đột nhiên vương song mục ngươi có biết tội của ngươi không phản phất giám giác một chút vương song mục đi tới một thế giới khác phán quan tiểu quỷ đại điện bàn sáu ở đây chẳng lẽ là phong đô quỷ thành hay là diêm la vương địa giới ha ha ha sáu vương song mục cười to lên các người đ á m gia hỏa này lửa gạt a i đây không tin tuyệt đối không tin nhưng mà cái kia ngồi ở bàn trước phán quan lại cầm một bản đồ vật đọc vương sông mục bản danh vương một mục có không biết tên thuật sĩ theo dệt vô cớ nói ngươi ngũ hành thiếu mục thế là đặt tên nhưng về sau phát hiện bị lựa ngươi hồi nhỏ liền lên núi học nghệ kết quả sư phụ nói ngươi tâm thuật bất chính ngươi dứt khoát đánh ra sân môn sau khi xuống núi càng là đi lừa gạt giang hồ sáu bình dân làng sĩ ngươi một cái giang hồ phía tử vẫn còn có cái vương phụ sáu vương sông mục ngươi một đời làm nhiều việc gắt đi lừa gạt vô số gần nhất một cọc đó chính là ngươi lừa đồ đệ của mình trụ dũng đúng hay không ta ta sáu vương đại sư mồ hôi rơi như mưa bởi vì này phán quan trang phục người nói mỗi một đầu đều là thật bây giờ vương đại sư còn chưa tin trước mắt cái này chính là địa phủ phá n quan hắn chủ yếu người cả một đời giả thần giả quỷ kỳ thực lại nhất không tin quỷ thần ta không có lựa gạt c h ụ dũng ha ha chính hắn dùng tiền cho ta ta cũng không có hướng hắn chủ động phải qua nhưng vẫn là muốn giải thích lại nghe cái kia phán q u a n nói vương song mục n g ư ơ i nhà còn không thừa nhận a sáu nói chuyện đồng thời đột nhiên xuất hiện nhất đạo lục quang sư phụ sư phụ ngươi làm hại ta thật thê thảm a a a sáu một bóng người thoáng hiện máu me khắp người tiếp lấy hắn vậy mà đem chính mình trong mắt được đào lên trực tiếp ném về vương song mục aaaa h sáu vương đại sư bị sợ chính là sợ đến vỡ mật mà người kia hai mắt chống rông vẫn nổ quát sư phụ sư phụ ha、ah, ah, ha、ah, ha sáu người chẳng những lừa ta hơn nữa c ò n giết ta ta không phải là người tốt lành gì ta đáng đời xuống địa ngục một đôi mắt này cũng vô ích vậy mà nhìn không thấu được ngươi dạng này lừa đảo ha、ah, ah, ha、ah, ha sáu cho ngươi cho ngươi ha、ah, ah, ha sáu người kia nói xong liền biến mất vương đại sư mồ hôi rơi như mưa nhưng mà trong lòng của hắn còn không tin thế là đánh bạo đi tới cái tia con ngươi bên cạnh mắng lựa gạt cũng là lựa gạt nghĩ là ta ha ha ha sáu con mắt mẹ nó lao tử liền ăn cho các ngươi nhìn vương đại sư ôm một cái tín nhiệm đó chính là trước mắt hết thảy đều là giả như vậy con mắt đương nhiên cũng là giả thế là hắn liền cầm lên tới để vào trong miệng lần này sáu ố a a a một cỗ huế y tinh t xông thẳng vương xong một chán đây không phải giả sáu hỏng mất trực tiếp hỏng mất hỏng mất vương xong một cái này vương đại sư trên mặt đất nhảy loạn loạn nhả tha mạng tha mạng nha ta không muốn hại hắn ta không nghĩ tới là ra hỏa này quá ngu hắn lại còn thật sự cho là có người có cái gì vô thượng công lực cái chết của hắn kỳ thực l ô, ô, vương, một, một vương song một nghe xong hắn trước kia học quá đạo thuật biết hai cái này địa ngục đều không phải là địa phương tốt gì nhưng ít ra có chút khác biệt tựa hộ rút l ư ớ i tốt chút liền giống với đông tứ hoàn cùng đông tam hoàn khác nhau a ta viết ta viết soát soạn hắn cái này viết thời điểm phát hiện cái kia bút chỉ là một bị lửa đốt qua que gỗ này liền nhất định là địa ngục dùng đồ chơi thời đại này kém nhất cũng phải cho cùng hai bê bút chỉ không phải có thể nghĩ đến bao nhiêu liền viết bao nhiêu lúc này vương song mục đã là hoàn toàn trạng thái tan vỡ thậm chí cuối cùng còn nói một câu những chuyện này cũng có chứng cứ ta tại ta cái kia vương phủ lao nước phía dưới chôn một cái kín gió tiểu tủ sát bên trong có một số sách tủ sát mật mã rất đơn giản chính là vương phủ bảng số phòng đơn giản một chút ngược lại sẽ không bị người ta biết còn tốt nhớ cái kia sáu ra hỏa này la lý ba sách nói thật nhiều thật nhiều như vậy sáu hắn về sau mệt mỏi liền lại ngất đi vậy cái này sự tình là thực sự phán quan haha sáu ha rất có ý tứ lao tiểu t ử này vậy mà thật sự sẽ tin hh ắ c ắ c người đây liền không hiểu được ca trong lòng của hắn có quỷ đương nhiên nhìn cái gì đều nghi thần n g h i quỷ rõ ràng không có gì phán quan cũng là người trang đến nội diễn viên là a i đi, cái kia cũng đơn giản trước đây cái kia ca chính là cùng bạch thực thu cùng một chỗ mở q u ầ y r ư ợ u hứng duy hắn ở kinh thành trên địa đầu quen thuộc vương đại sư chỗ đặt chân cái kia p h ụ cận mai phục mấy cái xe taxi theo dõi chờ nhìn thấy vương đại sư một người xuất hiện nghĩ không ra à ra hỏa này lại còn thật là muốn đánh chạy mặc m đi đương nhiên chính là giao đại tráng không có cách nào lúc đó loại tình huống kia tìm không thấy người khác giao đại tráng liền cho cưỡng b ư ớ c tới khách mời nhường hắn còn mang theo một c h â m thuốc mê diễn phán q u a n là rất ưa thích khách xuyến lao tạo hắn dạy học đâu suy xét phim mới đâu trước mắt không có cái gì hí kịch có thể tự mình khách xuyến cái này có thể phát huy kỹ xảo của hắn rất tốt kỳ thực nhân vật này chủ yếu nhìn trang điểm đến nôi cái kia c h ú dũng t hướng duy một cái thủ hạ kỳ thực hắn chính là làm rắc miệng âm thanh thật sự chu dũng bạch thực thu không phải cùng hắn cái này tiểu tôn, tôn thông qua điện thoại sao lợi dụng khoa kỹ năng thủ đoạn đem chu dũng thanh â m cho lấy ra làm ra một đoạn như vậy cái kia trong mắt sáu từ bệnh viện làm tới hàng thật vương đại sư lại tỉnh lại đó chính là ở trên đường đi sân bay hắn còn tưởng rằng đó là một giấc mộng chờ bị bắt mới biết được đã qua hai ngày chuỗi này thiết kế không riêng gì làm mấy cái này chứng cớ gì cái gì mánh liệt liệu còn có một cái yếu tố mấu chốt chính là chu dũng thật sự bị vương song mục hại chết dù sao kêu lên chính mình một tiếng tổ ra r a bạch thực thu liền chủ tính một vỡ tuồng như vậy cũng coi như là vì chu dũng báo thủ vương song mục khai ra mấy cái này đồ vật vừa vặn có thể nhường vương trọng lôi làm người làm chứng cái này đều là n g ư ờ i vương ra sự tình theo ta bạch thực thu không có quan hệ gì thế là mới có một trận kia dương châu c ô m g chiên liệu thật sự rất đủ bạch thực thu mượn chuyện này hoàn toàn bắt được anh em nhà họ vương hai người bọn hắn người đã rất khó tại bạch thực thu trước mặt náo một chút ý đồ xấu đi ra chỉ bất quá về sau nghe nói vương s o n g mục tại trong lao liền chết đến cùng chuyện gì xảy ra liền không nói được rồi nhưng năm nay hai tháng thời điểm một cái từ nhi phát hỏa gọi ư à bạch thực thu biết chuyện này e rằng tạm thời cũng liền tới đây chính mình phải làm nhưng là đề phòng thật tốt đề phòng hắn cũng không muốn trở thành người thứ hai vương sau m ộ t trên thực tế bạch thực thu cũng không cái gì tinh lực tới kéo chuyện này trải qua như thế một phen dày vỏ chúc tuổi đương thế nhưng là tới đi năm nay cái này chúc tuổi đương nhưng có ý tứ bạch thực thu đánh út hoa nghi sự tình rất cấp hí kịch nhường chúc tuổi đương tựa hồ ít một chút cái lo lắng đại gia đâu người một nhà cái kia còn đấu cái gì có thể trên thực tế không có đơn giản như vậy nhưng chúc tuổi đương đầu một nhóm điện ảnh trong đó nhưng có một cái đội hình phi thường cường đại đó chính là vô cùng hoàn mỹ bộ phim này đi sư đệ tốt của ta ngươi thật là phong có nha sư tị không cần như vậy rằng đi ta vậy cũng là bình thường thương nghiệp hành vi quá bình thường ngươi đừng làm bộ dạng này cái gì bình thường à ta nghe nhân ra nói cũng là gọi ác ý thu mua không ngươi này liền không hiểu loại kia thu mua thủ pháp liền kêu là ác ý thu mua chỉ thế thôi chớ cùng ta kéo những thứ này bộ phim này cần phải lên ta muốn thế nhưng là phong phong quang quang vương giả trở về sáu đi t r ư ơ n g á o tím nàng sách mấy cái này ý nghĩ cũng không có vấn đề gì vậy thì chúc tuổi đương thôi ta quen thuộc thế nhưng là bạch thực thu không nghĩ tới xuất ra một cái nho nhỏ ngoài ý mớn 5 1 m m ộ t chương 510, càng thêm kịch liệt chúc tuổi đ ư ờ n g có người tân sinh quá mức bạch thực thu hoàn thành đối với hoa nghi b á n t i ị a hắn trở thành hoa nghi chủ nhân cả quá trình không có bất kỳ cái gì khuyết điểm phù hợp liên quan quốc gia pháp luật nhưng mà quốc gia chúng ta thị trường chứng khoán phương diện căn bản không có nghĩ qua loại chuyện này hoặc có lẽ là quốc gia chúng ta rất nhiều liên quan quy tắc chế định chính là đ ể phòng loại chuyện này xuất hiện vậy bây giờ làm sao bây giờ nói thật quản lý cũng không biết làm sao bây giờ có một chút là hoàn toàn xác nhận đó chính là bạch thực thu cũng không có pha pháp vậy cũng chỉ có thể là tiên như thế để sẽ có hay không có người đi theo bạch thực thu học cái kia không biết đã như thế giống như bạch thực thu ở trung quốc trong vòng giải trí đã là một tay che trời nhưng thực tế thượng cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy xem xét muốn chiếu lên đ ị a ảnh thị trường quốc nội vẫn là giai phiến tụ tập cạnh tranh vô cùng kịch liệt trong nước ngoài nước một đống lớn tốt đ ị a ảnh từng cái một cũng là lai lịch bất tiện hảo lai ổ thế công là từ mấy tên gia hỏa này phát khởi khu thứ chín tại l ý t u nghìn t mươi cái này ba bộ phiến tử cũng là rất có chất lượng chính là bạch thực thu cũng thừa nhận tương đương lợi hại đ i ệ ảnh đương nhiên có thể toái lì tật thanh xuân một chút nhưng ngươi không thể không nhìn nàng đối với người thanh niên nội tâm c ố này bạo động chắc chắn còn dư lại hai bộ lương tâm khoa huyễn cự chế ngoại trừ lợi hại còn có thể nói cái gì đó còn tốt tại phòng bán vé đi lên nói cũng chính là hai t r ă n h hai một thật sự rất mạnh bộ này hai nạn phim khoa học viễn tưởng là la lan ngải m u d ự kỳ mới nhất tác phẩm ngải m u d ự kỳ là một cái điển hình phú nhị đại hắn cho tới bây giờ liền cứ sở thích của mình người khác nghĩ như thế nào hắn cũng mặc kệ hơn nữa lúc nào cũng ưa thích chụp loại nhân loại này tận thế phế tử một cái khác còn tốt chính là cái này ba bộ điện ảnh trên cơ bản cũng là tại mười một cuối tháng chiếu lên theo lý thuyết đối với trúc tuổi đương ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn mặc dù nhất định là có uy hiếp chính là mà năm nay trúc tuổi đương thì có ý tứ một cái vô cùng lớn khác cũng là đều có b ả n sự chứng nhất mưu đại đạo diễn đã trở về tại thế vận hội olympic sau đó hắn cuối cùng lại lần nữa ra tay ba phát vô áng ngạc nhiên hắn tìm tới chính mình lao bằng hưu bản sơn thúc còn có tiểu thẩm dê tiểu thẩm phát hỏa không thiếu tiền nhi đi những thứ khác hoa m ụ c lan đây là chim e n yến tử cùng trần côn hai người chế tạo bộ này thế nhưng là g i tâm không nhỏ lại có đúng là phong vân hai tháng m ư ơ i vây thành đây đều là hương cảng phương diện mánh long quá giang đài loan cũng không rớt lại phía sau đâm lăng đừng quán phim này như thế nào ngược lại bây giờ đại gia còn không biết đều cảm thấy nàng rất n g ư bức là được rồi kết luân cùng t r í linh tỷ cường thế tổ hợp đi mà chúng ta đại lục cũng có chút cái tương đối khá tiểu chế tác hoặc có lẽ là đánh tiểu chế tác cờ hiệu gom tiền tác phẩm tỉ như ta đường chiều huynh đệ gấu trúc đại hiệp trở đương nhiên còn có một số tốt mấy bộ phim hợp tác xây dựng trong đó bảo đảm cường giã đi hợp phách vẫn là một bộ tương đương có lai lịch bây giờ tạo thế cũng rất đột nhiên phiến tử rất có tiền đồ cuối cùng chính là bạch thực thu cùng chương áo tím cùng với phạm binh binh bộ này vô cùng hoa mỹ à đúng kỳ thực còn có một cái nam sừng tức tô phi tiền nhiệm cũng là phạm binh binh cố gắng theo đuổi vị thầy thuốc kia như vậy người nam này sừng đến tuột cùng là người nào vậy hoàng đột nhiên bạch thực thu tìm tới hảo hữu của mình nhường hắn còn ra diễn nhân vật này cái này sáu ngược lại ban đầu là bị trương áo tím cùng phạm binh binh cho mang quá sức không nói những cái khác bác sĩ này nhưng là muốn bị hai đại mỹ nữ đổi ngược thế nhưng là ngươi lại tìm hoàng đột n h i ê n tới cái này có thể không khiến người ta chất vấn sao nhưng đừng quên bạch thực thu ra h ỏ a này thế nhưng là đem kịch bản làm qua sửa chữa ngược lại trở vô thời điểm hai vị kia đại mỹ nhân nhi cũng không có lời gì cũng thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được vậy mà nhường hoàng đột nhiên lại xuất diễn nhân vật này hai cái đại mỹ nhân truy hoàng đột nhiên sáu tê tao a ngược lại năm nay chúc tuổi đương chính là chỗ này sao cái tình huống vốn là rất nhiều người đều cảm thấy bạch thực thu ra hỏa này thân là hồng t i n h lão đại lại làm hoa nghi lão bản như vậy cái này quốc nội trong vòng thiên hạ không phải đều là hắn đi nhưng là bây giờ xem xét cũng không giống như là chuyện như vậy ngược lại là một loại càng thêm k ị c h liệt cường hãn hơn cạnh tranh Kỳ thực,、bạch、Thực Thu Bạch đã s nghĩ quá đơn giản chúng ta quốc nội cái này truyền hình điện ảnh giải trí thị trường thế nhưng là cao tốc đang phát triển như vậy một cái tình thế phía dưới bất luận kẻ nào cũng đừng hòng nói lên một câu trưởng không toàn cục bởi vì căn bản không có khả năng tham gia như bức không như bức còn không phải có người không có chuyện gì liền nhấc lên cùng hắn sáu ân giống như chính là hắn bạch thực thu a i cho nên chương áo tím sư tỷ tới canh chừng hắn bạch thực thu đây là phi thường bình thường cạnh tranh quá kịch liệt chương áo tím có chút cái lời rất thành thức nàng là thật sự rất muốn vương giả trở về bộ phim này cùng bạch thực thu còn có phạm bình minh, minh hoàng đột nhiên hợp tác ít nhất cái này diễn viên trên đội hình là đầy đủ đến nỗi kim một manh người mới này mỹ nữ đạo diễn nàng dưới mắt đang không ngừng chạy thông cáo thật giống như bộ phim này là nàng một người chống đỡ tiếp một dạng cũng là bình thường bộ phim này chính là nàng lấy được tài chính đi tất nhiên sư tỷ như thế vậy thì uống ngừng lại rượu ăn bữa nướng thị lão bạch n g ư ơ i theo ta nói rõ ngươi đến cùng có lòng tin hay không chừng á o tím lúc này nói chuyện có chút cái men say xem chừng liền xem như nàng không uống rượu câu nói này cũng là không giấu được đều nói ngươi yên tâm đi ta lão bạch xuất mã tuyệt đối là gặp ai gì hay bạch thực thu lộ ra tràn đầy tự tin vậy là tốt rồi nhưng mà sáu nếu không thì chúng ta cùng chương nhất m ư u lão sư p h í mới cùng ngày chiếu lên đâu chương áo tím đây là mượn men say hướng về bạch thực thu trên thân dính nha đi chỉ cần sư tỷ n g ư ơ i n g u y ệ n ý làm như vậy ta là không sợ bạch thực thu cảm giác chương sư thư động cơ tựa hồ không thuần chỉ tiếc nàng thật là có chút cái tấm đùa g i ỡ n ta làm sao lại ngu như vậy liền xem như chúng ta không sợ nhưng n à y sao một làm cái kia đủ loại truyền nôn không tất cả đi ra đi ha ha ha sáu chương áo tím xem như đem giật một nửa trứng cho thu hồi ba phát là trương nhất mưu đại đạo diễn rời núi chi tác ai dám trực tiếp cùng hắn đối kháng cái này kỳ thực không phải một cái đơn thuần thương nghiệp vấn đề mà là thái độ trương nhất mưu lúc này đã là quốc sư gần như quốc nội giới phim ảnh thần thoại địa vị nhân vật bạch thực thu mặc dù dưới mắt n g ư u bức hưng hống nhưng là cùng người ta không so được lại thêm còn có trương áo tím hai người bọn họ bên trong hí kịch diễn viên muốn cùng người ta b ắ c ảnh siêu cấp đại đạo diễn mắng một lần chỉ có thể là tiện nghi tin tức truyền thông đối với trương áo tím cùng bạch thực thu không có bất kỳ cái gì chỗ tốt rất khó tháng không nói tháng đều sẽ bị mắng tỉ như hai người các ngươi tại thế vận hội olympic bên trên suất lượt sao cho nên tất nhiên muốn an bài tại hạ một tuần cũng chính là mười hai nguyệt mười tám hảo một ngày này đồng thời có tháng mười v ớ i thành lại một lần bạch thực thu đi đối kháng hồng kông điện ảnh nhưng thực tế thượng bộ phim này bên trong c ó không ít đại lục minh tinh tỷ như xuân ca cùng với đánh banh xe buýt đi ta đưa ngươi trở về bạch thực thu đem sư tỷ cho đỡ tiếp đó đi tìm hắn chiếc xe kia không phải đại dê mà là chiếc kia màu xanh lá cây hot chờ chín trăm mười một không có cách nào loại xe này là muốn đạt hơn nữa muốn chờ thời gian nửa năm lui thì thật là đáng tiếc thang duy sở dĩ về sau tìm bạch thực thu cũng là bởi vì nàng biết điều này theo lý thuyết bạch thực thu nghĩ tiễn đưa nàng một chiếc xe thể thao cũng không phải là thuần túy vì cổ phiếu sự tình ít nhất hắn tại nửa năm phía trước phải có ý định này lúc này mới có đêm đó canh loáng tổ hợp cái kia d ư ớ i mắt liền mở bộ này xe thôi mặc dù màu sắc này có chút x ấ u mở loại màu sắc này mới gọi hiệu xe thế nhưng là sáu bạch thực thu đi tới bãi đỗ xe không khỏi nhìn quanh mấy lần thế nào chương áo tím rất là kỳ quái không có gì nói thật ta liền là cảm thấy giống như có người ở xem chúng ta đội c h ó săn hẳn không phải là sư đệ nha ngươi có phải hay không sáu c h ó n g váng h a h a sáu sư tỷ mời ngươi thận trọng một chút thật sao h a h a sáu t r ư ơ n g áo tím nữ nhân này cũng thật là đủ có thể cùng bạch thực thu bây giờ là càng ngày càng không có giới tuyến nhưng tính toán đến trên xe tiếp đó sáu l ã o bạch ân một tiếng này l ã o bạch nhường bạch thực thu cùng t r ư ơ n g áo tím đều rất mắt t r n tròn chỉ thấy đứng trước mặt một cái cô đường nàng mái tóc màu đỏ còn mang theo cái bị mắt trên người mặc vô cùng có chiến đấu khí t ư c thật sự là để cho người qua mắt không q ê n không phải đ ẹ p tợ còn có thể là ai đâu nhưng đ ẹ p tợ lại đột nhiên nói lão bạch ta thành công đừng gọi ta đ ẹ p tợ ta đã học sinh mới ngươi ngươi ngươi cái gì bạch thực thu lúc này mậu bức đến đ ự ợ c điểm càng thêm mậu bức chính là t r ư ơ n g áo tím cái kia vị này giống như chính là tại thế vận hội olympic bên trên kh cô nơ a hoa ngươi hát thật tốt nhưng lúc này nàng thể hiện ra kỹ xảo của mình đừng quản người này nàng biết hay là không biết nàng cũng có thể giả vờ như rất quen thuộc thế nhưng là pép tợ căn bản cũng không có lý chương áo tím mà là hướng về phía bạch thực thu d ù nhất g cùng một loại vô n á mắt của nhiệt nhi, kèm âm mới, mới. Nhiệt theo thanh nói, ta thôi na, ta tự do, ta thật mới, bạch, ta Thân của học học Bạch, cho còn na, Nhi, nàng duyên dáng nói, sinh sinh ngươi dạng này, còn nhớ rõ sao? Thân sinh, n h riêu giờ bảo do, Lão sao? là là bây sự để rõ định phải nói bạch thực thu trong lòng rất rõ ràng nhưng mà dưới mắt tình huống này còn có diêu thôi na lúc này cái trạng thái này cùng với lập tức một chút cái khác tình thế bạch thực thu nói một câu đ ạ i tỷ có một số việc ngươi nghĩ sai rồi ngươi quá độ giải độc ta lúc đó chỉ nói là ta có hai tử ý tứ này chính là ta có hai tử ta không dành quả ngươi hiểu chưa chính ngươi giải quyết tốt chính là ý này mà bây giờ rất tốt ta đã thấy ngươi trạng thái rất không tệ rất tốt sao chính ngươi làm xong ngay lúc đó bên trong điện thoại giống như đúng là nói ta có hải t ử a cái kia dưới mắt bạch thực thu cường điệu như vậy một cái phiên đây là ý gì đâu sáu chương áo tím cũng không say rượu cho liễu bạch thực thu một cái liếc mắt nhi mà d i ê u thôi na cũng rất giống bị phủ đầu một truy nguyên lai、like、cú điện thoại kia ý tứ căn bản không phải c h o má gì để cho ngươi tân sinh mà là lão bạch cái này hỗn đạn không muốn còn nàng thật sự riêu thôi na dùng nàng ấy lộ ra một con mắt nhìn chằm chằm bạch thực thu thật sự trương áo tím cũng chất vấn một câu mẹ nó như thế nào cổ quái như vậy đâu sáu bạch thực thu gật gật đầu lại nói hắn lúc này trong lòng có chút bồn chồn mình là không phải có chút quá mức kỳ thực lão bạch ra hỏa này thật thông minh hắn muốn mượn chuyện này mang đến nhất tiễn song điêu một mặt là nói cho sư tỷ ngươi xem hải tử của ta đều có một phương diện khác nhưng là nói cho diêu thôi na ngươi xem ta liền là như thế tên h ố n đản g ngươi tự do a có thể kết quả đây lão bạch n g ư ơ i là tên c o n k i ế p diêu thôi na c u n g họng thật sự hảo như đây không phải là một bãi đậu xe dưới đất lúc này người lại thiếu không phải vậy bọn hắn ba chuyện nhi bây giờ đã là toàn thế giới đều biết có thể tiếp nhận xuống nàng nhưng là nói như vậy bạch thức thu ngươi biết không biết ta đã trải qua cái gì ta theo cha ta đối kháng lâu như vậy ta cuối cùng thắng cha ta nói hắn sẽ không bao giờ lại quan hệ ta ta thật sự tự do ta học sinh mới thế nhưng là ngươi lây ngươi bây giờ nói lời này mà mẹ nó bạn nói tục nhưng này còn không tính cái gì ngươi biết không ta vốn là nghĩ tại hôm nay liền đem ta hết thể đều giao cho ngươi hết thể đều lời này cũng quá lớn mật trực tiếp nhường chương ao tím đều rất mắt t r ợ n chớ đừng nhắc tới bạch thực thu khu khu sáu cái này ta bây giờ sáu bạch thực thu vốn là nghĩ toàn bộ cầu huyết nói đúng là ta đã có sư tỷ nhưng này cũng quá cầu huyết hắn thật làm không được lại thêm t r ư ơ n g áo tím ánh mắt này nhi coi như xong đi thế nhưng là chỉ như vậy một cái không có cầu huyết cử động cho r i ê u thôi n à cơ hội mù a a đánh lén ôm bạch thực thu đầu mà bắt đầu gặm t r ư ơ n g áo tím này cũng tròn v á n g nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại u i u i người đ i ê n rồi nha kéo dùng lực kéo sáu bạch thực thu lời gì không nói hắn đầu l ư i đổ máu lão bạch một h lát r c đó không đồng không Thôi dạng. Diêu sau sư tỷ ta đưa ngươi trở về bạch thực thu cái này còn có nhiệm vụ đâu ai muốn bên trên xe của ngươi nha chân áo tím còn bồi thêm một câu đại lục xe xem ra màu sắc này quả thật có độc sáu Kỳ、thực, đưa hay không đưa trương áo tím bạch thực thu đều sẽ về nhà hơn nữa hắn còn có thể tại nhà mình trong bể bơi tung bay lão bạch nghĩ sự tình đâu bạch ca ngươi thế nào đâu sư ca xuống nước chơi đi mấy vị lão bà cái này thật là chính là sáu hảo bạch thực thu tâm tình tốt nhiều nhưng có chút cái sự tình hắn muốn nói phía dưới là như thế này ta sau đó muốn là làm chút gì chuyện khác người tình các ngươi nhưng tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều lời này là có ý gì đâu chết lão bạch ngươi lại muốn đi uống say canh thiến, thiến cũng không vui lòng a bạch ca chẳng lẽ sáu nha nha cũng tới khiến trách đại ca n g ư ơ i n g ư ơ i sáu mịch mịch bên này có chút ngượng ngùng nói đạo nhân gia đáp ứng ngươi sự tỉnh ngươi cũng không có sáu kết quả còn luôn suy nghĩ muốn hướng về trong nhà thêm người quá mức cái này này làm sao nói chuyện đâu tiểu triệu ở bên kia tới một câu bạch l ã o sư ngươi học sinh đã đủ nhiều đám này lão bà thật là ta không phải là ý tứ kia ta sáu các ngươi nha lão công ta không phát huy các ngươi coi như ta là hẻo lộ kịp tì nha bạch thực thu không nhiều nhiều lời ùm ùm đưa hết cho lộng trong nước tới ha ha ha sáu ngược lại là một mảnh hoan thanh thiếu ngữ cái kia bạch thực thu rốt cuộc muốn làm chút nhi thất thường gì đây này năm trăm mười hai chương năm trăm mười một có người ở địa thấp có người tìm tình yêu hoàn mỹ mở đầu có chút ô tiến vào mười hai nguyện chúc tuổi đương chính thức kéo ra hơn nữa chim em yến tử cùng trần côn cái kia bộ hoa m ộ t lan cho đại gia mở đầu xong tại một đống mảng lớn d i p công phía dưới khu thứ chín hai n h ì n một hai liền xem như d ạ n g này bộ phim này cũng là phá ứ c cái thành tích này có thể nói là tương đối khá bộ phim này thực tế thượng chủ yếu là tiểu mã phương diện tác phẩm cũng chính là diệt trắng minh thế lực còn xuất lại một lần phạt công nhưng vô cùng có ý tứ lần này vô luận là tiểu mã lý tổng vẫn là giả lá bản vẫn là người nào người đó đều dị thường địa thấp đặc biệt là chim en tiến tử kết hôn vô cùng bất nhiên kết hôn cái này đối tượng cũng là cơ hồ khiến chỗ hữu nhân đô trở tay không kịp mọi người hình như cũng không quá quen thuộc vị này nhưng bất kể nói thế nào nhân gia đã kết hôn rồi người khác không biết tiểu minh ca sau khi nghe được tin tức này thật nhiều ngày cũng là không có chuyện gì liền mua một cái say cái gì hơn nữa còn lôi kéo bạch thực thu việc đã đến nước này bạch thực thu cũng không cái gì g i u d i m trực tiếp đã nói cái cây men ái lần ở công ty chính là ta lá bạch tiểu minh ca nghe sòng vô cùng đ ạ m nhiên liền tin tức như vậy cũng không thể nhường tiểu minh ca cảm xúc có cái gì ba động có thể thấy được lần này đối với hắn đã k á c h mạnh còn tốt bạch thực thu rất biết cách nói chuyện cũng rất biết ta đuổi người l i ê n đối với tiểu minh ca nói kỳ thực ngươi muốn biện chứng đến xem chim mẹ liến t ử lần n ã y kết hôn đối tượng cũng là họ hoàng cũng là họ hoàng cùng biện chứng biện chứng đến xem chính là chỗ này sao nhìn sao tiểu minh ca lúc đó một mặt mộng bước nha không kém bao nhiêu đâu bạch thực thu hơi trả lời khẳng định không thể không nói bạch thực thu thuyết pháp vẫn rất có tác dụng tiểu minh ca nói con mẹ nó chứ lại nghị nữ nhân k i a ta liền là cái ngu xuẩn tiếp đó bạch thực thu còn xuống cái máy rực nói ngươi không bằng liền đi tìm cô nương x i n h đẹp tha còn đưa cái đề nghị một cái gọi dương thiên bảo còn rất khá t i ể u minh ca lúc đó đáp ứng truy bạch thực thu tự nhận là công việc mình làm làm cũng không tệ lắm vậy kế tiếp chính là t r ư ơ n g nhất n ư u đạo diễn ba phát lão bạch trương lão sư ngươi tốt nha h a ha ư sáu chào ngươi chào ngươi lần đầu lễ ngày đó bạch thực thu đương nhiên phải xuất hiện hơn nữa còn là mang theo sư tỷ xuất hiện trương lão sư hảo áo tím nha gần nhất cùng lão bạch đi rất gần đi chúng ta đây không phải có một điện ảnh đi h a h a ư sáu kỳ thực các ngươi sư tỷ đ ệ cũng rất tốt sáu nghe lời nói này trương nhất mưu đều phải làm bà mai người sau đó tự nhiên lại là cùng triệu gia ban chư vị gặp mặt tiểu thẩm cái này bây giờ đỏ phát tím nghiễm nhiên là triệu gia ban dưới cờ châu nhất một cái tiểu thẩm bây giờ có thể hồng đến một cái cái tình trạng gì đâu thì có mấy cái bắt t r ư ớ c hắn nhị nhân chuyển diễn viên tức thuần bắt trước đều đỏ cái này thật sự là có chút lợi hại hơn nữa tiểu thẩm còn tại hướng về truyền hình điện ảnh phương diện chuyển điện ảnh bên này điểm xuất phát cũng thật là cao trực tiếp liền cùng trương nhất mưu hợp tác bạch thực thu cùng hắn cũng là biết hai người cười ha ha đặc biệt chân thành đương nhiên còn có hồng lôi mấy người trò chuyện đều rất vui vẻ đến nỗi bản sân húc vậy mọi người hỏa tâm sự thôi vẫn được bạch thực thu nhịn được không nói cái k i a c ò n kiến sự t ì n h đương nhiên cũng không thiếu được một vị khác người quen chính là sông trí cường bạch lao đệ bây giờ danh tiếng vô lượng bội phục bội phục giang ca nói đùa ta chỉ bất quá là tám chín giờ thái dương không so được giang ca như mặt trời ban trưa vậy ta chẳng phải là muốn lo lắng sớm muộn gì ngươi cũng muốn lên tới ta đầy c h â ngồi tới hai m ha sáu giang ca quá biết nói dỡn hai người cái này trò chuyện cười thật giống như nhiều năm không gặp lão hữu có thể thực tế thượng lại hận không thể đối phương lập tức liền quả liệu nhưng dù sao chúng ta là tới phùng tràng liền đem chương trình đi qua cũng liền xong việc lần đầu đương nhiên cũng liền kiến thức chương nhất mưu cái này tất tác ba phát bộ phim này là công khai nói cái này lão mưu tử cũng là học thông minh nhất định đem sự tình nói rõ ràng soạn lại cổn huynh đệ huyết mê cung huyết mê cung bộ phim này là đại danh đình đ ỉ n h cầm thật là nhiều thưởng tương đối có lai lịch nhưng nếu như thật sự đi xem bộ phim này bạch thực thu dám đánh cược phần lớn người đều thật không qua nửa đ o ạ n trước ngủ xem như tốt cảm thấy n h ả m chán cũng là cực chính thường mà t r ư ơ n g nhất mưu soạn lại bộ này đâu l ắ o bạch cái này vỗ thứ đồ gì khu khu sáu bạch thực thu thật sự nghĩ không ra sư tỷ quá trực tiếp ba phát kỳ thực là có thật nhiều t r ư ơ n g nhất mưu phong cách nhãn hiệu t ỷ như đẹp vô cùng cảnh sắc đặc biệt là núi kia vô rất xinh đẹp còn có cái này trong vai diễn cũng là t r ư ơ n g nhất mưu quê hương loại kia hắn rất đồ vật yêu thích nhưng mà trong đó cũng có rất nhiều ngược lại một mắt nhìn sang liền đặc biệt tác tục đồ vật các diễn viên mặc xanh đỏ l o ạ loạn tiểu thẩm còn tới cái đại phấn còn có loại kia Đặc bạch i đối ệ t t nhị nhân chuyển h o i á i này k ô n nào, hắn g có cách lao mưu thực ử tìm đại lượng n ị nhân chuyển diễn viên, không chuyển liền thì thôi. t thu ế t ư Sư ợ n Nha, thực bộ phim này bên trong n g Tỷ thực thật phim h kỳ có bộ i ề trâm trọng, chính lúc à dấu có c h t sâu. b ạ h Thực Thu lúc nói câu nói này hắn có thể là trên thế giới này hiểu rõ nhất trương nhất n h u nhưng nói xong lời nói thì hắn không phải là ta không thấy như vậy ít nhất t r ư ơ n g tử y bị lão bạch hù dọa biểu hiện trên mặt có chút cái tiểu hồ đồ cảm giác chúng ta vẫn là bàn bạc chúng ta à mặt khác có một sự tình muốn theo sư tỷ thương lượng một chút bạch thực thu này liền nói một cái sự tình rốt cuộc là chuyện gì đâu rồi thời gian liền đi tới mười hai nguyện mười tám hảo ba phát chiếu lên liếu chi phía sau một mảnh t i ế n g mắng cơ hồ là phô thiên cái địa cái tiêu mắng thật giống như chương nhất mưu tới nhà ai mộ tổ một dạng cái hiện tượng này nhường chương tử y có chút cao hứng nàng xem chính là cái này cảm giác chương lão sư công lực giảm xuống sớm biết chúng ta không phải thường hoàn mỹ cùng bộ này ba phát cùng tiến lên chiếu liền tốt đương nhiên bây giờ bàn bạc loại chuyện này cũng vô dụng dứt khoát đẹp cộc cộc đi lần đầu tốt chỉ là lần chúng ta không phải thường hoàn mỹ lần đầu đi giống như là một sao c a n h ạ ca đúng ta nhớ được trước đây hát xích bích đại chiến bên trong cái bạch thực thu hôm nay đi lên t h n g đỏ mỹ nhân bên người tuyệt không một dạng là diêu thôi na thế nào lại là nàng vậy mà lại là nàng mẫu chót là bộ này không phải thường hoàn mỹ giống như cùng diêu thôi na không có quan hệ gì vì sao bạch thực thu muốn cùng với nàng cùng đi cái này thảm đỏ đâu kỳ thực đây chính là bạch thực thu cùng trương t ử y để nói sự t ì n h hắn chính là muốn mời diêu thôi na đến xem lần đầu hơn nữa chiếu vào diêu thôi na trước mắt tính tình e rằng khó đối phó liền dứt khoát cùng hắn lão bạch cùng đi thảm đỏ tốt như thế cứ như vậy ngược lại ít nhất thảm đỏ lên diêu thôi na là thật cao hứng mà các phóng viên nhưng làm sao hỏi cái này sự tình đâu bọn hắn rất thông minh không có hỏi bạch thực thu bộ phim này ngươi cùng sư tỷ còn có phạm binh binh đến cùng cọ sát ra dạng gì hỏa hoa đâu đúng nha hai vị đại mỹ nhân các ngươi đang q u a y c h ụ quá trình bên trong khẳng định có rất nhiều cố sự à. h a h a ư sáu sư tỷ cùng phạm binh binh ngươi đến cùng chọn cái nào đâu mấy cái này vấn đề trực tiếp không để mắt đến diêu thôi na cũng không cái gì chúng ta đây không phải điện ảnh đi bạch thực thu đương nhiên khuôn mặt tươi cười đáp lại nhưng có một vấn đề thật có ý tứ bạch thực thu phía trước các ngươi hồng tình không phải tuyên bố một cái điện ảnh kế hoạch gọi là chu đại tiên hay sao sao bây giờ không có gì tin tức đâu điện ảnh này đi sáu các ngươi không biết kỳ thực đã chiếu lên sáu bạch thực thu trả lời cực kỳ cổ quái còn tốt cuối cùng đổi thêm một câu đùa giỡn như thế xem như hôm qua mà bên kia trương tử y cùng phạm minh đem hoàng đột nhiên kẹp ở giữa lần này cũng đem các phóng viên hấp dẫn tới cảnh tượng này lương đại mỹ nhân ở giữa phóng một vàng đột nhiên cũng thật sự là thanh kỳ rất nhiều rốt cuộc liêu không d i ê u thôi na có thể tính có thể cùng bạch thực thu nói vài lời l ã o bạch thực ra thì ngày đó ta thật sự là quá mức không có gì cũng là trách ta cái này không ta liền thỉnh ngươi tới xem chiếu bóng đi ý của ngươi là đây coi như là một hẹn h ọ khu khu sáu n g ư ơ i muốn muốn như vậy ta cũng ngăn không được h ẹ p sáu đi xem xong ngươi liền đã hiểu xem xong liền hiểu tựa hồ trong lời nói có chút thứ gì nhưng d i ê u thôi na lựa chọn không nhìn nàng học sinh mới nàng tại thu được tự do trong nháy mắt đó liền sẽ ép không được chính mình đối với bạch thực thu thích nàng vô cùng xác định đây là thích coi như nàng biết bạch thực thu có rất nhiều nữ nhân đến n ỗ i trương tử y thì cùng phạm binh binh hai người sáu nữ nhân kia có chút điên a không thể nào nhìn xem không giống ta nói binh binh ngươi cùng lão bạch sáu cái kia áo tím tỉ ta nghe qua một cái truyền thuyết cùng lão bạch quay phim thật là nhiều nữ nhân đều điên rồi nàng giống như cũng không cùng lão bạch vỗ qua hít k ị c nhà điên rồi người điên rồi ta điên rồi chúng ta đều không điên a sáu hai người bọn họ nói liên hoàng đột nhiên nghe cũng là mơ hồ không phải thường hoàn mỹ bây giờ liền bắt đầu nhà máy bài đi qua trực tiếp xuất hiện chính là mặt gà cái này mãn gạ không phải n h ậ t hệ cái chủng loại kia mà là rất manh rất có yêu loại kia bút chỉ bôi màu mãn gạ nhân vật tương đối đơn giản bối cảnh cũng tương đối đơn giản đường cong cũng không phải như vậy phong phú một cô gái xuất hiện tiếp đó lại tới một cái nam hải một cái gọi tô phỉ nữ hải nàng yêu một cái nam hải sáu lời bột bạch tâm xuất hiện nghe được là trương tự ý n g a mãn gạ bắt đầu chuyển động cố sự cũng bị nói ra đây là một cái câu chuyện tình yêu mà cái câu chuyện tình yêu có một đặc điểm tô phỉ tình yêu quá hoàn mỹ hoàn mỹ thậm chí có chút bình thản cho nên bộ này mãn gạ liền h ữ ê u là không phải thường hoàn mỹ không phải thường h o à n mỹ cứ như vậy xuất hiện mà hình ảnh cũng lập tức kéo ra ngoài trương tử y ỉa ra sân nàng mắc có chút cái manh dù sao thì là sáu tương đối non ta liền là tô phỉ ta trong mạn gà nhân vật nữ chính cũng là tô phỉ như vậy thì rất tốt sáu g e n g e n g e n điện thoại văng lên vừa ra đứng lên tô phỉ người mạn gà này cái gì cũng rất hảo họa sĩ không tệ các phương diện cũng không tệ nhưng mà các độc giả hiện tại cũng chửi bậy câu chuyện tình yêu cũng quá bình thường a liên tục điểm nhi nổi sóng chập trùng cũng không có đầu bên kia điện thoại đang tại gà ghét hoa trên mặt xuất hiện một cái như, như mạn gà vòng, vòng. bên trong xuất hiện đang thế nào g ấ m thét người một người dáng dấp rất thanh tú cô nương hai mắt thật to nhìn qua so tô phỉ còn muốn non trần di hàm chính là nàng nhưng rất nhanh tô phỉ cho vị này gào thét nữ giới thiệu một chút lục dòng số u i nhỏ là của ta biên tập đại nhân cũng là của ta khuê m ặ tốt t nàng đổi bạn trai tốc độ có thể so với thay quần áo sáu bây giờ không có người biết vốn là nhân vật này là muốn tìm tử vi nhưng xuất hiện liễu bạch tự thu nhân ra tử vi chắc chắn không tới thế là tìm vị này ngược lại trong kịch bản yêu cầu tìm đài loan cô nương tới diễn bở vị này liền gần sát t h tế loại mạn gạ này rất nhiều cũng là đài loan phương diện làm biên tập hoặc tác giả rất nhiều cũng là vậy thì trần di hàm a muốn tìm trương tiểu n ố c nhân gia không tới tô phỉ kỳ thực là có hai cái khuê mật còn có một cái đi tô phỉ ngươi đừng nghe nàng cái gì nổi sóng chập trùng nha không cần tìm nam nhân liền muốn nhìn một dạng tiền nam nhân này nếu là có tiền đừng c ả cái gì nổi sóng chập trùng nhanh chóng gả thật sự xuất hiện một cái khác khuê mật nàng đánh là điện thoại đồng dạng lại là hơi quét một vòng cái này vòng vòng bên trong làm ộ t chương xinh đẹp gương mặt lập tức liền nhận ra đây không phải mã sốp giòn đi vị này rất nhiều người nhìn xem đều sẽ cảm giác rất không tệ mã xinh đẹp nàng tốt nghiệp đại học liền gả người có tiền nàng nói chồng nàng vô cùng yêu nàng hai cái khuê mật hai loại giá trị quan ngay tại tô phỉ l ô thai hai bên đối thanh khiến cho tô phỉ nhịn không được têu to đem hai cái khuê mật đều sơ tan tiếp đó nàng liền tiếp tục vẽ nàng cái kia tình yêu hoàn mỹ căn sự. Nhưng, không nghĩ tình tới, ta tình yêu c bản vốn không hoàn mỹ rất nhanh tô phỉ yêu thích nam nhân kia t i ể u g i a hiện hoàng đột nhiên thôi hắn gọi hoàng anh tuần sáu cái này vốn là là tô phỉ lời bộ bạch giải thích bình luận nhưng câu này vừa ra tới p h ư c h a h a sáu điện ảnh đến bây giờ còn là có chút cái bình thản cũng chính là có thể nhìn ra nhân vật nữ chính rất là nhu thuận nhưng đến ở đây một tiếng hoàng anh t ấ n đơn giản kỳ phong đầu khởi hoàng đột nhiên phối hợp cái tên này cái này còn có thể nói gì h a <haha> h a h a sáu diêu thôi na trực tiếp cười nằm ở liễu bạch thực thu đầu vai nhịn không được vô hắn hai cái ngươi quá xấu rồi nghĩ không ra thật sự nghĩ không ra làm sao ngươi biết lời kịch này là ta bạch thực thu viết đâu nhưng chuyện này coi như xong trước đi qua điện ảnh còn tại đi xuống dưới chúng ta nhân vật nữ chính tô phỉ cái này tình yêu là như thế nào không hoàn mỹ nữa nha ai ô ô n g ư ơ i -o -o. cái này làm gì nhà sáu còn trang ha ha sáu xuất hiện phạm b i n h minh vốn là tô phỉ là muốn đi nhìn bạn trai mình hoàng anh tuấn thế nhưng là kết quả bị phạm b i n h minh cho cất mất nhân ra hai người ra ngoài lãng tiếp đó sóng l â y sóng lấy về đến nhà rồi tô phỉ theo dõi tới nhưng nhìn đến những thứ này có thể không khí bây giờ nàng leo cửa sổ nhà nhìn có thể để cho nàng nhịn không được chính là anh tuấn a không phải đã nói rồi sao n g ư ơ i phía dưới cho ta ăn sáu phía dưới cho nàng ăn a a a sáu vừa nghe đến cái này tô phỉ liền nhịn không được tè xuống mà cái chuyện kế tiếp nhưng là muốn c ư ờ i nhưng vẫn là ni tốt năm trăm mười ba chương năm trăm mười hai vô cùng hoàn mỹ vô cùng ô vô cùng hoàn mỹ cái này vừa mở đầu cũng có chút cái ô nha nhưng bộ phim này vẫn là một bộ cô nàng điện ảnh tô phỉ bên này không phải leo cửa sổ nhà té xuống đi lại xuất hiện chính là bệnh viện nàng hai cái khuê mật đều tới mã xinh đẹp cùng lục dòng số u i nhỏ hai người này lại cùng thường ngày lẫn nhau xẻ à kỳ thực hai người các nàng tình yêu quan cũng không có cái gì trên bản chất khác biệt mặc dù nhìn bề ngoài là một cái đã gả kẻ có tiền một cái khác còn đang không ngừng tìm kiếm nhưng các nàng hai cái thực tế thượng đều nghĩ gả một cái kẻ có tiền lao công ta có tiền không chỉ có tiền còn có tiểu tam nhi người đủ à? liền xem như mang tiểu tam nhi ngươi cũng không tìm được a đó là tỷ tỷ ta tại sàng lọc phi chỉ ngươi d ạ n g này nhìn từ xa giống hai mươi gần nhìn là ba mươi nội tâm càng là vi tiểu bảo mẹ hắn có thể tìm đến mới có quỷ đâu ngươi nói cái gì ai giống ba mươi nhân ra rõ ràng còn chưa tới hai người này không c h ư a được t ố t không được cơ mỹ các ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp nha tô phỉ này cũng muốn khóc chỗ nào là cái gì khuê mật rõ ràng là bạn xấu bất quá lục dòng suối nhỏ cùng mã xinh đẹp kế tiếp lại nói một cái đặc biệt có ý tứ sự tình chính là tốt nhất giới thiệu hoàng anh tuấn vị này tô phỉ tiền nhiệm phải biết hoàng anh tuấn vì sao lại chịu đến tô phỉ cùng phạm binh binh cũng chính là vương tơi ư tốt hai nữ nhân đứa thích đây tuyệt đối là phim nhựa đến bây giờ siêu cấp bí ẩn để chúng ta đến xem tô phỉ cùng hoàng anh tuấn hai người câu chuyện tình yêu a sáu ngươi lai、like, chính là hai năm trước tô phỉ có một lần sinh bệnh nằm viện gặp hoàng anh tuấn mặc dù vị bác sĩ này tướng mạo rất bình thường nhưng mà bác sĩ này là một cái người hiền lành dẫn người rất ôn nhân ra vẫn là hải ngoại trở về dù lục dòng suối nhỏ lời đánh giá đó chính là hai chữ hoàn mỹ hoàng anh tuấn có tiền đồ có phát triển bác sĩ thu vào cũng cao còn ổn định chính là vội vàng một chút mà mấu chốt nhất là h ắ n dáng dấp đồng dạng tướng mạo phổ thông này liền đại biểu cho an toàn mã xinh đẹp đều rất đồng ý lao thực nhân hoàng anh tuấn là lao thực nhân bên trong máy bay chiến đấu lục dòng suối nhỏ còn bồi thêm một câu lao thực nhân cái từ này sáu hai m sáu người khác không biết ngược lại r i ê n thôi na là cười nước mắt tràn ra ai thường xuyên tự xưng lao thực nhân đâu còn phải nói đi ngay tại bên người nàng ngồi đâu kỳ thực ngay bây giờ đầu năm nay l ã o thực nhân còn không phải một cánh lạnh nhưng đại gia lại không n g ố c liền hoàng anh tuấn điều kiện này hơn nữa còn như vậy trung hậu trung thực tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt đối tượng kết hôn kế tiếp liền lại nói vương tươi tốt cùng hoàng anh tuấn cố sự cơ hồ cùng lục dòng suối nhỏ không có gì sai biệt tiếp đó hai người liền làm ở cùng một chỗ phía dưới bắt đầu ăn len keng tin nhắn đến đây chúng ta chia tay a là ta có lỗi với ngươi ngươi xem lao thực nhân a lục dòng suối nhỏ cùng mã xinh đẹp cũng phân tích rất nhiều tin tưởng vương tươi tốt dạng này đại minh tinh kỳ thực nàng cũng hy vọng gả một cái lao thực nhân an an ổn ổn chủ yếu vẫn là an toàn hơn nữa còn hơi làm một chút ác ý ngờ tới cũng chính là đưa tới như vậy một cái từ nhi sáu hiệp sĩ đồ vỏ như vậy tất nhiên rằng này vương t ư ơ i tốt có thể muốn tìm hiệp sĩ đồ vỏ mặc dù là có thể tô phỉ cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ một hồi tên là cứu vớt hoàng anh tuấn kỳ thực là cứu mình tình yêu đại tác chiến liền như vậy bắt đầu đang làm chiến phía trước tô phỉ cùng hai vị khuê mật đi ra ngoài chơi một chút xem như trước khi chiến đấu bưng lỏng mà chơi gì vậy sơ n u k e nhất định phải nói vẫn rất biết chơi không cần nói đánh vẫn rất vui vẻ thế nhưng là lúc này s ờ nụ cỡ trong quán xuất hiện một người hắn trong nháy mắt liền thu hoạch toàn trường t i ê u điểm hòa、wow. rất đẹp trai nha cái này đại cao cá hắn là minh tinh điện ảnh a sáu giống như cùng trần côn rất giống nha ai đây đương nhiên chính là bạch thực thu thôi nhưng bất quá ở trong phim ảnh tên của hắn là làm uy liêm vương ngược lại bằng hữu của hắn đều s ư n g hô như vậy hắn khán giả phản ứng nhưng là có ý tứ cuối cùng đợi đến liễu bạch thực thu ra sân đại gia đô biết đến hắn là nhân vật nam chính đi không biết vì cái gì mặc dù bạch thực thu chính xác phong nhã nhưng tại trong phim ảnh bị người chửi bậy có chút giống trần côn cái này có chút để cho người ta không rõ muôn cười hoa a x o á y ca nha lục rong suối nhỏ liếc một cái vừa nhìn liền biết không phải là cái gì người tốt mã xinh đẹp ở đây cho xuống định nghĩa cũng không cần trông mặt mà bắt hình rong đi tô phỉ ngược lại là nói một câu m â u chốt kỳ thực trông mặt mà bắt hình rong tựa h ồ cái từ này cùng điện ảnh này có chút cái quan hệ đâu kế tiếp nhưng là có ý tứ sơ nù cơ quán đánh sơ nù cơ đi đại gia đánh liền thôi có thể tô phỉ các nàng cùng uy liêm vương bọn hắn liền nhau rất tốt、à? lục dòng suối nhỏ cùng mã xinh đẹp đều không ngừng ngắm xoay ca thế nhưng là ai nha a không muốn sáu này làm sao nữa nha ngược lại ha ha ha sáu ngược lại khán giả là cười không muốn không muốn đến cùng phát cái gì cái gì cũng là đúng dịp đây không phải bàn bên đi cái này đánh sợ nụ c ơ đại gia đô biết đến đẩy cán thời điểm cuối cùng sẽ tới tới l u i l u i trước trước sau sau tiến đưa mấy lần cán nhắm c h n đi hơn nữa cái tư thế này vậy cũng là muốn sáu vẩy lên mông đít đi vừa vặn tô phỉ cùng uy liêm vương r i ê n phần mình chuẩn bị đánh bóng nhưng là bọn họ hai vẩy lên mông đít tương đối có thể tô phỉ bị thua thiệt một chút liền bị cây cơ mắng trên ô n g đau a liền kêu xoay người đi lý luận thế nhưng là cái này quay người lại càng đau mắng chỗ nó sẽ không quá tốt đi tất nhiên như thế đau nhìn không được liền ngồi xuống mà s a o một ngồi xuống chỉ thấy cái kia cây cơ sáu cây cơ góc nhìn thật giống như một chiếc xe lửa lái vào đường hầm cuối cùng chính là ô ô tô phỉ sợ g i a n g bị đánh đi miệng còn tờ rất lớn cái này ba kích liên tục phía trước nói rằng m à t a n lúc kia còn có thể nín nhưng đến bây giờ còn thế nào kìm nén đến ở phức ha ha cười thành một mảnh nhưng này vẫn chưa xong t ô phỉ cái này bị thua thiệt nàng thế nhưng là có khuyên mật ai nha người tên sắc lăng này cái gì ta s ắ c cái gì còn không thừa nhận đánh hắn đáng thương uy liêm vương vô cùng chật vật dùng chính hắn mà nói chính là ta nghiêm túc chơi bóng không giải thích được đã bị đánh một trận ta trêu a i ghẹo a i cái này ha ha ha sáu d i ê u thôi na cảm giác mình cười cơ bụng tất cả đi ra hơn nữa còn chưa quên bóp l a o bạch na ra hỏa mấy lần ngươi cũng quá hỏng loại tình tiết này đều biên đi ra bạch thực thu lúc này biểu lộ cùng trong phim ảnh hắn một b a một dạng làm sao ngươi biết đây là ta bên đâu còn không thừa nhận h a hai sáu không được thật sự nhịn không được tốt à bạch thực thu chỉ có thể là gật gật đầu nhẹ nhàng nói ta liền một cái lao thực nhân cái này không biết xấu hổ nhưng r i ê n thôi na cũng thật sự không có cách nào cơ bụng càng phát nhiều đâu thế nhưng là vẫn chưa hết cái họ này vương xoay ca ngươi phải chịu trách nhiệm người ta lần thứ nhất cứ như vậy tống táng ngươi phải chịu trách nhiệm a cái gì lần thứ nhất cái gì phụ trách lập tức liền kéo tới lần đầu tiên lên đương nhiên chính là tô phỉ lần đầu tiên mặc dù không có nói rõ là cái gì lần thứ nhất thế nhưng là phúc h a h a sáu đại gia bây giờ biết nguyên lai、like、đó là một phim hài kịch tốt ta vốn là trên quốc sở tơ chính là viết cười vang tình yêu đại tác chiến giảng cái này lần thứ nhất kỳ thực rất đơn giản chính là tô phỉ phát hiện uy liêm vương hảo giống như là vương tươi tốt bạn trai cũ điểm này là nàng khuê mật lục dòng suối nhỏ lúc trước nói qua vương tươi tốt bạn trai c ũ là một cái đại xuất ca bây giờ cầm một chút cái bắt có é mơ hồ ảnh chụp so sánh đối với chắc chắn chính là hắn Ngươi, Vương, ngươi muốn gi William ngươi cũng rất có thể nhường vương tươi tốt hồi tâm c h u y ể n ý a cái này được không quyết định như vậy cái kia ngươi đến cùng có kế hoạch gì không l i ê n như vậy tô phỉ cùng uy liêm vương đã đạt thành đồng minh quan hệ mà tô phỉ chiều số đi ta đã thiết lập sẵn một cái tường tận kế hoạch những thứ này sáu ta thế nào cảm giác một cái so một cái nát vụng đâu tới ngươi ngươi bây giờ liền h ả o h ả o phối hợp a đi tô phỉ cần hiểu thêm một bậc uy liêm vương đúng ngươi tên tiếng trung chữ kêu cái gì cái này sáu vì cái gì không nói ngươi có phải hay không cất giấu cái gì a n g ư ơ i là nội ứng không không phải tên của ta không dễ nghe mau nói uy liêm vương lấy ra thẻ căn cước p h ư c ha ha sáu tô phỉ trực tiếp cười đáp ngồi dưới đất trên thẻ căn cước viết vương lao thực khán giả đều cười t r ò n váng một cái như vậy xoáy ca gọi cái tên như vậy chẳng thể trách phải dùng tên tiếng anh đâu ngươi sẽ không thay cái tên sao cha mẹ cấp cho nha vậy ngươi sáu cha mẹ ta tại ta khi sáu tuổi liền qua đời À, có lỗi với sáu nguyên lai、like、ngươi giữ lại cái tên này là vì kỷ niệm vụ mẫu xin lỗi thì ra là như thế vậy kế tiếp vương lao thực n g ư ơ i là làm cái gì đây ta là đồ b ế p làm đồ ăn cũng chụp ảnh vì cái gì làm đồ ăn còn chụp ảnh món ăn vũ sinh đẹp chút càng có m u ố n ăn mua tốt hơn nha à ta đã biết chẳng thể trách bây giờ thật nhiều quán ăn thực đơn cũng là mang ảnh chụp đây này đi còn kém hỏi vương lão thực tổ tông mười tám t u i hai người bắt đầu hành động đệ nhất chiến chính là phòng tập thể thao hai người bọn họ vsc vương tươi tốt cùng hoàng anh tuấn kết quả đi va n g ư ơ i thật lợi hại nha ha ha n g ư ơ i cũng không tệ nhưng còn cần rèn luyện uy liêm vương cùng hoàng anh tuấn vậy mà quan hệ rất tốt không phải để cho ngươi nghiền ép hắn sao đúng đây mới là tô phỉ mục đích ta nghiền ép hắn uy liêm vương vóc người này đủ loại khí giới liên đặc biệt lợi hại đúng là đem hoàng anh tuấn cho nghiền ép nhưng mà hắn cảm thấy ta luyện tốt còn hướng ta học tập còn hỏi ta đủ loại kiện thân c h i thức chẳng lẽ ta còn đánh hắn sao cái này kỳ thực thật không có cố ý khôi hài nhưng khán giả nhìn cũng rất có ý tứ tính toán không thể dựa vào ngươi xem ta tô phỉ này liền muốn đích thân ra tay nàng nhìn một cái như vậy sáu không được chính mình không sánh bằng người ta vương tươi tốt kỳ thực đây là rất bình thường tô phỉ là trương áo tím đó n g vai vương đ ư ơ i tốt là phạm minh minh hai nàng hình thể đúng như cắt bút bê cùng ạ là c ả nhưng bất quá đang quay thời điểm cũng là đã làm một ít tay chân t h như vũ đạo phương diện này muốn dạng thẳng chân sáu tình huống hiện thật là phạm minh minh cái kia lưỡng đại t h ô chân thật sự không thể đi xuống có thể trương áo tím nhiều năm vũ đạo chuyên nghiệp huấn luyện một chữ mã có gì khó khăn có ý chính là ở hai người muốn hướng về phản diễn cũng coi như là gặp công lực nhưng không ấu sao làm sao có thể trong phòng tắm thế nhưng là mấu chốt a nguyên bản trong kịch bản tô phỉ trong tưởng tượng lộng lộ một cái bóng đèn mạnh vụn đặt ở vương tươi tốt t ắ m ngội cách gian mở miệng bởi vì có rèm vương tươi tốt thì nhìn không thấy nhưng kỳ thật đây là hứa tưởng cũng không có thật sự làm bóng đèn mà là tô phỉ đang lộng vương tươi tốt dép lên lên mau mau còn có một câu lời kịch ta thích ngươi cái này mau sáu mẹ nó lời kịch vốn là rất âu đi nhưng này còn chưa đủ tích đến liêu bạch thực thu ở đây a người ở đây làm gì vương tươi tốt phát hiện tô phỉ đại gia đô là nữ nhân nàng cũng không có đem rèm lại kéo lên hh sáu tô phỉ lén lén lút lút kết quả phát hiện cái kêu bóng đèn chỉ là ảo tưởng của mình kết quả làm cho là mau mau vậy nàng liền r ứ t khoát nói ta thích ngươi cái này mau x ấ u nói còn thổi hai cái cái này thổi ân nhân gia vương tươi tốt cũng có chút cái ngượng ngùng thổi chỗ nào rồi đâu để cho người ta không khỏi miên man bất định lần này khán giả ngược lại là không có cười đại gia đô là tương đối đỏ mặt trong màn ảnh tuyệt đối không có gì cả chỉ là nhân gia vương tươi tốt rất là thẹn thùng đi chương áo tím cùng phạm binh binh hai người lúc này không khỏi nhìn nhau hai mắt mặc dù tối lửa tắt đèn thế nhưng là cũng đối bạch thực thu gia hỏa này có cái chung nhận thức gia hỏa này quá xấu rồi kế tiếp cái này tác chiến kế hoạch cũng là đủ loại kỳ hoa trong lúc đó còn tự nhiên xuất hiện đủ loại không tưởng tượng được ô tình tiết t Tì h như tại phòng tập thể thao nếu đều như vậy vậy mọi người nhận biết tôi h vương tươi tốt cùng vương lão thực hai người này còn tính là có thể rất hòa bình mà tô phỉ cùng hoàng anh tuấn cũng không cái gì không tốt lắm chỗ giống như đại gia đô rất hòa bình bên trong câu có lời kịch không tệ xã hội hài hòa hài hòa chia tay cái này khiến mọi người vui lừa ngày tất nhiên hài hòa như thế vậy thì toàn bộ trang điểm vũ hội chơi một chút đi vương lão thực ngươi nhất định muốn vượt trên hoàng anh tuấn đem vương tươi tốt vật lấy tô phỉ ngươi không cảm thấy cái này rất nhàm chán sao liền xem như ta so hoàng anh tuấn mạnh có thể vương tươi tốt liền nhất định sẽ thích ta sao tình yêu giống như không phải như thế a ta mặc kệ đâu hảo hảo theo ngươi nay liền lại theo tô phỉ tính tình chỉ là ở nơi này vũ hội bên trên nay liền rất có ý tứ tô phỉ ưa thích cậu nàng liền đóng vai trở thành một cái khả ái chó con mang đầu chó mặt nạ trên quần áo là cố ý làm đ ầ u sợi liền xem như lông chó vương lão thực ra vẽ chính là một cái binh lính đồ chơi liền xem như đồ chơi có thể binh sĩ trang phục đều có một đặc điểm nút thắt đại đi chờ đến vũ hội bên trên cái này lông chó liền cùng nút thắt xảy ra tiếp xúc thân mật ai nha không xong làm sao làm không ra không phải chứ ta tới n g ư ơ i điểm nhẹ đầu của ta xin lỗi ta chậm dãi tới hai người này quấn quít lấy nhau cái tư thế này a vẫn còn tương đối sáu nút thắt là phía dưới lông chó tại tô phỉ ngực cái này có thể là một cái cái gì tư thế đâu h o a a sáu tô phỉ hôm nay thật to gan lục dòng suối nhỏ cho c á i tán ta đều không biết nàng vậy mà lại một chiêu này mã sinh đẹp có một loại cảm giác nhao nhao muốn thử hai tay làm hư không chen động tác mà hoàng anh tuấn cùng vương tươi tốt vừa đến t r à n g vừa hay nhìn thấy còn v u i vặn là khía cạnh tương đối làm cho người suy tư nha h a h a ư sáu các ngươi ưa thích loại chiêu thức này sao vương tươi tốt điều khản một câu cái này cái này h ẳ n g sáu hoàng anh tuấn quả nhiên là một cái lao thực nhân vương lão thực cũng trung thực lập tức liền muốn giải thích các ngươi hiểu lầm nhưng tô phỉ chịu không được nha nàng mặt mũi này đỏ mướn mạng nàng thế nhưng là thông minh trực tiếp xử suất một chiêu trước đây đầu chó mặt nạ còn không có đeo lên đâu bây giờ trực tiếp khé trụ trong nháy mắt vương lão thực biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi Phúc ha ha ha sáu. đây tuyệt đối là không ngăn nổi cười vang hơn nữa còn liền như vậy sinh ra một cái n lạnh nói chó năm trăm mười bốn chương năm trăm mười ba không hoàn mỹ chính là hoàn mỹ chẳng thực thu kỹ thuật điều khiển banh lập công trải qua trang điểm vũ hội t ẩ y lễ trên cơ bản chính là mặt đơ người bệnh đều phải cười liền cái kia nói cho chuyện nhi sau đó còn có càng để cho người không ngừng tăng thêm cơ bụng đây này đ ê u sâu thái cái kia tô phỉ liền muốn mượn rượu dài s â u đi nàng quát một tiếng như vậy nhiều nhưng là càng có ý tứ ngay tại chỗ l á lộn cái kia như thế l á lộn nàng còn hóa trang là một cái tiểu cầu cầu vương lão thực cái này ở bên cạnh là một cái trạng thái gì đâu nhất định phải nói con chó nhỏ này cậu vẫn là rất khả ái nhưng chính là lộ ra một cô rất ố u cảm giác bên kia lục dòng suối nhỏ cùng mã xinh đẹp còn cho cái giúp đỡ đâu hoa k nghĩ không ra sinh tươi đã vậy còn quá b i ế t chơi thật là có tình thú sao nhìn cái đuôi nhỏ dao động đừng nói cái đuôi nhỏ làm còn rất tinh xảo thật là chết cười điện ảnh này khôi hài là loại k i a sáu vô cùng đặc biệt tuyệt đối vô cùng đặc biệt nhưng có người nhưng là có chút cái bất mãn lão bạch ngươi có phải hay không sáu mấy cái này chê cười có phải hay không cấp quá thấp r ư u thôi na nàng mặc dù cười là phi thường vui vẻ hơn nữa giống như chính mình mấy ngày cũng không cần kiện thân đặc biệt là phần bụng nhưng vẫn là đối với dạng này khôi h ả i có chút cái chất vấn bạch thực thu trả lời như thế nào đâu na tỷ ngươi phải biết vốn là trên kịch bản thì có điều này ta chỉ là làm một chút cái nho nhỏ sửa chữa làm cho những này thứ gì hơi càng thêm có thú ta không có quá mức bạch thực thu làm dáng vô tội nhất định phải nói bạch thực thu vẫn đủ đàng hoàng hắn thật không có hoàn toàn nói dối chỉ những thứ này cái tiết mục ngắn thật là vốn là trong kịch bản hắn trước đây nói cũng đúng chỉ làm biên độ nhỏ sửa chữa không phải vậy cái kia kim một mình chỉ sợ sẽ không tiếp nhận khi đó bạch thực thu còn không phải có được quốc nội hai đại công ty điện ảnh và truyền hình la bản t ỷ như tiểu cầu cầu cái này kỳ thực là tô phỉ muốn cờ os dây rừng đến nỗi treo nút thắt cái kia là có rác dây rừng cũng là có chỉ bất quá tại bạch thực thu xem ra dây rừng thật không có ý tứ không bằng tiểu cầu cầu mấu chốt nhất là tô phỉ là rất ưa thích cầu cầu đi này liền rất hợp lý tiếp đó kinh thiên đại ngạnh nói chó liền đột nhiên xuất hiện đến nỗi nói sáu tốt à chính xác cũng có bạch thực thu bản gốc đồ vật chính là cái kia tô phỉ cùng y liêm vương gặp nhau tiết mục lúc đầu cái kia gặp nhau thật sự là quá bình thường ta liền cho làm ộ t cái càng thêm có thú liền tốt sớ n ủ cơ một mực không phải rất h o a đi đến nỗi loại kia đấu phát sáu ba động đ ề u chúng chỉ thế thôi bất quá bạch thực thu đang trả lời diêu thôi na vấn đề thời điểm hắn kỳ thực khác biệt ý tứ có thể diêu thôi na đã hiểu sao đừng gọi ta na tỷ đừng cứ mãi nhắc nhở ta đây sự kiện diêu thôi na nghe không nghe ra tới ý tứ gì khác tựa hồ còn chưa biết na na bạch thực thu không thể làm gì khác hơn là thuật ý của nàng đốc, đều đem nhân ra cho kêu cô học trò nhỏ hh sáu bạch thực thu thật sự không biết nói cái gì cho phải nói thật bạch thực thu cũng không có nắm giữ riêu thôi na chân thực tình huống hắn cũng là đang tìm tòi lấy hắn rất sợ sự kiện kia tính toán không nghĩ ngợi thêm vẫn là chú ý điện ảnh à lúc này phòng xem phim bên trong tiếng cười đã là dừng lại không được vương lão thực cùng tô phỉ hai người kế hoạch cũng không có bởi vì nói cầu sự kiện mà dừng lại ngược lại tô phỉ càng thêm cố gắng tựa hồ nàng cùng đại minh tinh vương tinh tinh cảm tình thêm gần một bước hai người không chỉ cùng một chỗ kiện thân hơn nữa còn cùng một chỗ thưởng thức điện ảnh đương nhiên chính là vương tinh tinh diễn qua điện ảnh ở trong đó đi chỉ thấy vương tinh, tinh mặc đại ho trên đầu bọc lấy mao vi bột vô cùng hương thổ đối với trung niên nam nhân hô to lời kịch cha mẹ đã đi mười năm n g ư ơ i thanh tỉnh một chút nha cái này phúc ha ha ha s á ư ờ i thảm nhất là trương á o tím c ư ờ i khó xử nhất chính là phạm minh minh đoạn này bắt chước tú quả thực là thai nạn xe cộ hiện trường nhưng thực tế thượng bạch thực thu tuyệt đối không có bản gốc trong kịch bản có chỉ bất quá không có là cái này lời kịch nói là ta thích ăn ngươi bánh nhân giao hẹ nhi đại s i cạo bạch thực thu tư cho là đây hoàn toàn không cách nào so sánh nào đó bảo đạo tiểu hoa đóng góp kinh điện thảm liệt diễn ký càng thêm một người nhưng rất nhanh t ô phải tự ra chuyện cùng vương tinh tinh leo núi kết quả tô phỉ rất xuống gọi ngươi không muốn bỏ cao như vậy đi nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời nói sáu chật chật chật sáu ngươi lai、like, đây là vương tinh tinh dợ cho quỷ cảm tình nữ nhân này đã sớm biết tô phỉ kế hoạch lần này đối với tô phỉ thất bại là cực lớn chân ké bị thương làm sao bây giờ ta t ô i chiếu cấu ngươi đi vương lão thực xuất hiện giải quyết tô phỉ không có người trông chừng vấn đề mà lúc này đây liền hiện ra vương lão thực một cái điểm tốt đừng quên hắn là đầu bếp đúng thế ngươi là đầu bếp vậy ta muốn hỏi một chút đồng dạng việc nhà mà nói món gì món ngon nhất đâu không nói việc nhà tất cả đều tính cả mà nói người tối hẳn là thích ăn k ỳ thực là một đạo món ăn đơn giản cơm trứng chiên a cơm trứng chiên làm sao có thể thật là dạng này bởi vì cơm trứng chiên bên trong thì có tất cả người bình thường yêu thích nguyên tố protein đường vitamin dầu mỡ môi sáu đặc biệt là hoàn mỹ cơm trứng chiên là có thể chinh phục bất cứ người nào vị giác nói quá mơ hồ nhanh đi làm đúng ngươi sẽ làm hoàn mỹ cơm trứng chiên a còn làm không được hoàn mỹ như thế tô phỉ cùng vương lão thực ở giữa đối thoại thật sự là có chút ý tứ mà khán giả nhưng là nghĩ tới một sự kiện đó chính là bạch thực thu lại muốn tới một lần đêm ăn nhớ sao quả nhiên cái này làm đồ ăn chi tiết đã tới rồi nhất định phải nói cái này lúc đầu kịch bản thật có chỉ bất quá bạch thực thu đem hàn biến hóa hoàn mỹ cơm trứng c h i ê n là dạng gì đâu một cái trứng một bát cơm hành nát m ố i gà phấn dâu nành chỉ những thứ này thật sự chỉ những thứ này c h ụ c thời điểm vậy thật là đêm ăn nhớ thoạt thỏa chỉ bất quá một bát đi ra tiếp đó nhân ra tô phỉ một ngụt và a ăn quá ngon Câu cái thực câu, còn cơm chiên. tiểu đầu phỉ phải như nha hai không hoàn chút, nhất đồng dạng. Vương nói trứng dùng đông Mét một tốt láo kém mỹ bởi ắ c cách gạo, đêm. b vì đông bắc mét tương đối trọn trọn liền dễ dàng lăn bên trên trứng gà dịch hoàn mỹ cơm trứng c h i ê n chính là muốn nhường mỗi một hạt gạo đều trùm lên đều đều trứng dịch mà nói như vậy một khoả trứng gà quáy v ẫ n là màu vàng nhưng tại xào thành sau đó cũng chỉ có hơi vàng mà thôi càng gần gũi màu trắng cái này đều là làm bồ để ngọc chai phía sau phía dưới trứng gà dịch cũng rất dễ dàng trùn lên trứng dịch loại kia làm hữu lợi thủ đoạn có cái t r ù n g này thủ đoạn s a o đi ra không cách nào xào thành màu trắng hơn nữa trước tiên phía dưới cơm mà nói cơm nói thế nào cũng là mang theo lượng nước cùng dầu nóng tiếp xúc thì sẽ sinh ra một cô a kéo mùi vị loại vị đạo này không đi đi mặc dù có thể làm cho tương đối nhỏ nhưng tuyệt chạy không khỏi lao tham ăn đ ầ u lưỡi trước tiên trứng trắng cũng không giống nhau trứng gà chẳng khác gì là thoáng cách rời ra dầu cùng m sáu đừng nói nữa ta tin ngươi là đâu biết được rồi đúng ngươi lợi hại như vậy tại sao không đi tham gia trận đấu đâu đi qua ta không có xào đi ra hoàn mỹ n h ấ t cơm trứng chiên a dạng này a nguyên lai、like、chúng ta cũng là kẻ thất bại tô phỉ tiểu thư xin đừng nên vì vậy mà k ê u ngạo được không hai người này đối thoại vẫn rất có ý tứ nhưng lúc này vì sao muốn làm một cái cơm trứng chiên tình tiết đâu chẳng lẽ thật sự chính là muốn tới một đoạn đêm ăn nhớ sao bây giờ còn không biết nhưng rất nhanh kịch bản liền xảy ra trọng đại truyền ngặt hoàng anh tuấn đang cùng vương tinh tinh ở giữa tựa hồ có chút cái vấn đề nhưng mà hắn lại tới cùng tô phỉ ngã bài xin t ư xin đừng nên lại đến cái giày ta theo tôi tốt a lại là dạng này không riêng gì tô phỉ liền tất cả người xem đều rất là m ộ t bức không nói những cái khác tựa hồ hoàng anh tuấn căn bản là biết tô phi đang làm gì hơn nữa hắn lúc này thái độ là phi t h ư ờ n g h i ể u hắn lựa chọn vương tinh tinh như vậy vì cái gì sinh tươi ta là người thành thật đúng không thế nhưng là ta đây cái người thành thật ta cũng là có theo đuổi ta cũng là có mục tiêu ta cũng là con người ngươi cùng vương tinh tinh đem so sánh ngươi nói ta hẳn là lựa chọn ai ngươi cùng với nàng tại bất luận cái gì một cái điều kiện trước mặt ngươi thắng sao hơn nữa còn có một cái mấu chốt ngươi chú ý tới sao hoàng anh tuấn những lời này thật là đắc chí dường như là đem hắn người đảng hoàng hình tượng cho lật đổ nhưng cẩn thận nhất phẩm hắn nói cũng không có sai n h a người thành thật cũng không phải ngu xuẩn n h a cái gì sáu mấu chốt tô phỉ lúc này lại rất khó chịu hoàng anh tuấn nói chỉ là một câu ngươi quá ngây thơ ngây thơ cứ như vậy một câu đủ kỳ thực liên toàn bộ điện ảnh đến bây giờ tô phỉ biểu hiện ra hết t h ả y đều lộ ra hai chữ ngây thơ thì nhìn nàng cái này cái gọi là cứu vớt người thành thật đại tác chiến sử dụng kế hoạch thậm chí là thủ đoạn nhường vương lão thực phẩm tập thể thao nghiền ép hoàng anh tuấn nhưng cho dù là nghiền ép lại như thế nào đâu cho nên ngây thơ quả thực là thâm đắc nhân tâm hoàng anh tuấn nói không sai hơn nữa lần này đối thoại không những đối với hình tượng của hắn không có tổn hại ngược lại là nhường hình tượng của hắn càng thêm đ ộ i hiện đúng thế nhân ra rất có tiền đồ bác sĩ dáng dấp còn rất an toàn vì sao liền nhất định muốn thích người tô phỉ đâu tô phỉ bị đả kích lớn nhưng cái này còn không xong đâu ha ha ha sáu vương tinh tinh xuất hiện hơn nữa nàng chính là tới khoe khoang mình chính quả ta thắng tô phỉ ngươi như thế nào theo ta đấu nha đúng ta còn muốn đặc biệt giới thiệu cho ngươi ta nội ứng kakata vương lao thực uy liêm vương vượt kém một chút vương lao thực thân phận đáp án giải khai n g u y ê lai、like, vương lao thực căn bản không phải cái gì vương tinh tinh tiền nhiệm mà là ca ca của nàng cái gọi là tiền nhiệm là vương tinh tinh dùng để làm truyền thông hoặc khi cái khác muốn theo đuổi nàng nhưng nàng lại coi thường người dùng ca ca của nàng liền giúp nàng đi mà chuyện gì thực nhà a a sáu tô phỉ gặp nhân sinh kinh khủng nhất đà kích nhưng tô phỉ n g ư ơ i nghe ta giảng giải ta ngay từ đầu đúng là giúp t ư ơ i tốt nhưng mà ta về sau thấy sáu ta thích ngươi ta thật sự yêu thích ngươi ta đã không có giúp nàng. nàng làm việc quá mức vậy mà đã thương ngươi sáu vương lao thực vào lúc này thổ lộ đáng tiếc nha ta không muốn nghe tô phỉ rốt của khóc khóc vô cùng thê thảm mà sau đó nàng mặn gạ cũng đã thành vô cùng không hoà n mỹ ta được một hồi bệnh nặng ta đều không biết mình là sống thế nào tới sáu nhưng sau đó cũng có thể là là bởi vì cái này kinh lịch ta mặn gạ tại cố sự từ thiếu lục dòng suối nhỏ không mắng cũng càng nổi danh sáu t á i ông mất ngựa sao biết không phải phúc đi như vậy cố sự đến nơi đây liền kết thúc rồi hả đương nhiên sẽ không lại thoáng trải qua một chút thứ gì còn có hai vị khuê mật chỉ điểm cũng chính là Tô phỉ cái này n nghe c yếu hiểu cuối cùng tô phỉ liền cùng vương lão thực ở cùng một chỗ thế là vô cùng không hoà n mỹ lại biến thành vô cùng hoà n mỹ thang đến cuối cùng nguyên lai、like、cái này cơm trứng chiên là dùng như vậy để cho người ta có chút dư vị vô cùng cảm giác đâu cái cuối cùng hình ảnh tô phỉ cùng vương lao thực cái này để người ta nhìn có chút cái đều quên thực tế thượng hai người là một sư tỷ một sư đệ hơn nữa trước đó còn đấu là người chết ta sống tình cảnh từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói vậy liền coi là là rất thành công á như vậy ba n g ba ba sáu không tệ coi như không tệ rất tốt một cái phía tử điểm cười rất đủ mặc dù nói toàn bộ cố sự có chút cái cũ nhưng giống như cái này sáu thật có ý tứ tiếng vô tay tán thưởng đủ loại đều tới trên thực tế rất nhiều người vẫn l à thu bởi vì này bộ phim sáu thật sự rất ấ liên quan tới vấn đề này đi chúng ta tại thượng chiếu thời điểm sẽ chú ý điểm này sẽ có nhắc nhở hy vọng mang đứa trẻ phụ huynh không nên nhìn ảnh cũng tự nhiên sẽ nhắc nhở trẻ vị thành niên tận lực không nên nhìn nhìn bạch thực thu nói cái này cũng không tệ lắm quốc gia chúng ta dù sao không có phân cấp quy định mà bộ phim qua thẩm là không có cái gì nói mặc dù rất ồ, nhưng cái này thật sự cần đầy đủ liên tưởng a rất nhiều tiết mục n g ắ n chỉ có giờ gì ái mới sẽ không l ạ t đường kế tiếp đương nhiên lại có thật là nhiều chương trình đủ loại phỏng vấn mà bạch thực thu nhưng là tìm một cái khoảng không chạy trước áo tím tỉ người nói lao bạch mang theo vị tỷ kia đi làm cái gì ừ ta làm sao biết phạm binh binh cười hỏi trương áo tím mà trương tử y trả lời rõ ràng mang theo khí nhi thế nhưng là binh binh a trong phim ảnh ta bị ngươi đ u ồ n g nịch nhưng này bên ngoài đi sáu tỉ tỉ ta biết cái kia kỳ thực ta cảm thấy hai người chúng ta hẳn là liên thủ lại không phải vậy lao bạch nữ nhân bên cạnh cũng không dễ đối phó ân liên thủ không thể không nói phạm binh binh thật vẫn rất biết tìm cường viện như vậy đây có phải hay không là sẽ ở liên minh cùng bộ lạc bên ngoài xuất hiện đệ tam thế lực đâu không biết bây giờ đương nhiên không biết có thể bạch thực thu đang làm gì đâu hắn đang làm một kiện chính mình cũng không nghĩ tới sự tình lúc này bạch thực thu cùng r i ê u thôi na hai người lộ ra một loại vô cùng tư thế cổ quái đặc biệt nhất là bạch thực thu một đôi đại t h ủ tại nhân g a na na trên thân sáu k h ô n g chế bóng đâu thế nhưng là na na có một việc ta phải phải nói ngươi nói nha bằng ta đây s a o nhiều năm phong phú k h ô n g chế bóng kinh nghiệm có một khối rắn nhi rất nhỏ nhưng ta rất xác định khối rắn nhi bạch thực thu thật sự nằm mơ giữa ba ngày n đều không nghĩ đến chính mình phương diện nào đó kinh nghiệm vậy mà có thể chụp bên trên bực này công dụng năm trăm m ư ơ i năm chương năm trăm m ư ơ i bốn mặc kệ tương lai như thế nào chúng ta chắc chắn lập tức kỳ thực tại mấy phút phía trước bạch thực thu vẫn là vô cùng nghiêm chỉnh hắn thậm chí cùng d i ê u thôi na nói hắn vô cùng muốn nói đồ vật bộ phim này như thế nào rất tốt nha lão bạch mặc dù ta có rất nhiều nơi cảm thấy quá mức nhưng thật sự rất xuất sắc rất tuyệt quá khôi hài na na ta không biết ngươi có chú ý không một chút cái mấu chốt tính đồ vật cái gì tính chất khu khu sáu không phải chuyện kia nhi là sáu ha ha ha sáu nhìn ngươi cái này n ố c dạng tốt à đến đây thời điểm bạch thực thu vẫn còn có chút biết riêu thôi na cái cô nương này thật sự là không dễ đối phó đặc biệt là tại nàng nói tới chính mình cái gì thu được tân sinh sau đó phía trước cũng rất khó đối phó tựa hồ bạch thực thu cái nàng cái kia đ ẹ p t ợ t h â n p h ậ n trực tiếp đã sáng tạo ra một nhân cách khác mà tên học sinh mới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bạch thực thu hắn thật vẫn không có cái gì hiểu rõ cái gọi là trong nhà bể bơi cùng mấy vị lão bà nói cái kia chuyện khác người tình hắn kỳ thực căn bản cũng không có nghĩ kỹ mà các lao bà bàn bạc chính là hắn lao bạch lại muốn mua biệt thự thêm người cái này thật sự không thể trách các lao bà nhưng bạch thực thu thật là muốn làm một chút lợi hại sự tỉnh vương s o n g m ộ c đều bị hắn cho lộng trong lao đi cái kia chuyện khác sửa đổi một chút có thể sao thế ôm loại ý nghĩ này bạch thực thu liền làm chỉ bất quá dưới mắt thời gian này tựa hồ không đúng lắm hơn nữa hắn nhất định phải đem một ít cái sự tỉnh cái nói rõ ràng na na ta muốn nói mấu chốt kỳ thực thật có ý tứ liền hỏi ngươi nhìn cái này vô cùng hòa mỹ vương lão thực người này như thế nào có phải hay không thật đàng hoàng bạch thực thu đến trình độ này đúng nha cảm giác rất có ý tứ giống như cái này vương lão thực bề ngoài lớn lên đẹp trai nhưng kỳ thật cũng không hoa ha sáu riê thôi na đối với một đoạn này vẫn còn có chút cảm giác Khi、thực tại trong phim ảnh cũng có một đoạn ngắn đối với vương lao thực giới thiệu chính là người này bởi vì lớn lên đẹp trai thường xuyên bị cho rằng là hoa hoa công tử cũng đúng lúc bị mội mội mình vương t ư ơ i tốt lấy ra c ả n thương thực tế thượng hắn đúng là một lao thực nhân đây là một loại mâu thuẫn tương phản từ cả người vật trong thiết lập liền mang theo mâu thuẫn như vậy như vậy thì sẽ đối với kịch bản xung đột càng thêm có trợ giút theo lý thuyết cùng hoàng anh tuấn cái này trung thực bác sĩ là giống nhau đạo lý giống nhau như thế như vậy cũng rất là có thú như vậy bạch thực thu nói những này là cái mục đích gì đâu chẳng lẽ ngươi còn không có hiểu rõ sao bạch thực thu hỏi một câu có ý tứ gì d i ê u thôi na lông mày căng thẳng nhất định phải nói lúc này d i ê u thôi na đắm chìm tại một loại chính nàng đều không làm rõ ràng được một cái tâm tính bên trong giống như có phấn khởi nhưng lại khác biệt đem nội tâm sau khi hoàn toàn mở ra nàng chính là rất muốn ôm mình thích nàng biết mình thích bạch thực thu ra hỏa này thế nhưng là bạch thực thu lại nói trong bộ phim này tối nghiêm chỉnh ra hỏa chính là vương láo thực nhân vật này là ta diễn ta sáng tạo nhưng mà bộ phim này khác cũng là không đúng đắn liền xem như hoàng anh tuấn bề ngoài nhìn xem thành thật nhưng hắn cũng có ngoài dự đoán của mọi người đồ v ậ chớ đừng nhắc tới vương tơi tốt tô phi lục dòng suối nhỏ ma xinh đẹp còn có bọn hắn phát sinh đủ loại không đứng đắn chuyện nhi tối nghiêm chỉnh là ta nhưng mấy cái này không đứng đắn tất cả đều là ta biên r a lời này là có ý gì h a h a ư sáu d i ê u thôi na nghe xong cũng liền hỏi một câu lão bạch ngươi nói những này là có ý tứ gì bạch thực thu bị hỏi có chút muốn điên nhưng hắn vẫn là rất thản nhiên nói ta liền là nam nhân như vậy ta một chút cũng không thành thật mặc dù ta cuối cùng là luôn mồm nói mình là một cái lao thực nhân rõ chưa nguyên lai、like、là nhắc tới cái d i ê u thôi na sửng sốt một chút nhưng ngay lúc đó liền cười lão bạch ngươi bây giờ nói như vậy vậy thì đại biểu ngươi thành thật đi bạch thực thu ngược lại là không chút quay lại ngươi xem ngươi người này mặc dù không trung thực nhưng ngươi dù sao đối với ta tất cả đều thừa nhận đi đây tựa hồ là lao thực nhân biểu hiện đi diêu thôi na lúc này tựa như trong vườn trẻ a di g i ả n g đạo lý đâu bạch thực thu không còn gì để nói nhưng hắn lập tức liền lại nghĩ thông suốt một cái điểm nói na na ngươi cần phải biết ta bây giờ loại này lão thực nhân biểu hiện không chừng chỉ là vì đưa ngươi lừa gạt loạn thất b ắ t a o tiếp đó đối với ta khăng khăng một mực muốn ngươi sống thì sống muốn ngươi sáu đột nhiên diêu thôi na đoạt một câu đi vào nha ngươi thật sự rất quá đáng bây giờ liền muốn nhân ra sinh cái này sinh ai không phải không phải ý tứ này ta còn chưa nói xong đâu bạch thực thu bi kịch nhà hắn không nghĩ tới diêu thôi na vậy mà cũng học được dạng này chiêu pháp kỳ thực cái này sinh chữ nhi giống như cùng hắn ở trong phim ảnh một chút cái thủ pháp rất giống đâu nhưng người ta diêu thôi na lập tức lại nghiêm chỉnh nói lão bạch ngươi một mực từ chối có ý tứ gì đừng cho là ta không biết không phải liền là cảm thấy ta sẽ quân lấy ngươi sao ta cho ngươi biết ta đây trở về đã s ớ m suy nghĩ xong ta không có cái gì ý khác ta chỉ là muốn đem mình muốn nói muốn làm đều cho thực hiện đi cứ như vậy đến đây đi đến đây đi vậy thì tới lão bạch có chút trở tay không kịp nhưng dưới mắt hắn còn có thể như thế nào liền xem như muốn biểu hiện hắn lần này chủ đề tư tưởng tức ta bề ngoài là một cái lao thực nhân có thể thực tế thượng nhưng là cái địa đạo cặn b ã nam dùng cái này dọa lùi riêu thôi n à vậy bây giờ cũng phải lên tới thì tới kết quả là hai người liền tiến triển cực nhanh cái kia có thể hát ra vô cùng tiếng hát tuyệt vời miệng nhi bị bạch thực thu không ngừng nhấm nháp mà tiếp lấy đương nhiên liền thiếu đi không được hắn bạch thực thu kinh điện thủ đoạn kỹ thuật điều khiển a n h thế nhưng là kinh nghiệm nhiều năm ngường lão bạch phát hiện một cái nho nhỏ đồ vật cái đồ chơi này quả thực là Lão Bạch, ngươi có ý tứ gì nana ta thật không có ý tứ gì khác thật sự có cái khối rắn nhi rất nhỏ nhưng bất quá vật này ta cảm thấy x ấ u ảnh hưởng cảm giác của ngươi không có không có tuyệt không ý nghĩ này ngay tại lão bạch thật cao hứng hắn biết đến liền xem như ung thư nếu như có thể sớm đi phát hiện liền có thể chữa trị kỳ thực liền đối với cái này cái bệnh trước mắt có rất nhiều phổ cập khoa học tuyên truyền phần lớn nữ tính đều là giải có khối rắn đại biểu cho cái gì thế nhưng là nhân ra r i ê u thôi na lúc này lại mặt nạ xương lạnh ngươi bây giờ chính là tại dùng một chiêu cuối cùng đúng không chẳng lẽ ta dáng d ấ p khó khăn như vậy nhìn ngươi ngay cả muốn chơi tâm cũng không có lời nói này thế nhưng là rất nặng ta tuyệt đối không có ý tứ này tuyệt đối không có bạch thực thu lúc này cực kỳ oan uổng vậy sao ngươi chứng minh tức giận ánh mắt này nhi rất lợi hại bạch thực thu rất đơn giản trả lời đi bệnh viện tôi h rất đơn giản kiểm tra một chút cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian nếu là không có chuyện gì vậy ngươi làm sao không có đại gia đô vui vẻ đi nhưng nếu là kiểm tra xảy ra vấn đề ngươi thì có việc cớ đứng hay không tuyệt đối không có ngươi ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều ta đây sáu gạt ngươi nếu là thật kiểm tra đi ra là cái k i a bệnh vậy ta đây bên trong liền sáu cái dạng kia đừng nói ngươi c h í n h ta đều không tiếp thủ được xấu a bộ dáng đúng đó là một mấu chốt cái kia giải phẫu sẽ có nhất định còn sót lại vấn đề vốn là nữ tính rất đẹp hoặc có lẽ là rất là ngạo nhân chỗ sẽ thành bộ dáng rất nhiều nữ nhân đều không tiếp thủ được bạch thực thu vốn đang cho là sự t ì n h đến trình độ này cũng rất đơn giản chỉ cần đi kiểm tra tiếp đó sớm hơn trị liệu riêu thôi na giữ lại tính mạng hết thể liền đều rất tốt thật không nghĩ đến lại càng thêm phức tạp làm sao bây giờ nana ngươi nghe ta nói ta dù sao cũng là người như vậy chính là một cái rất xấu rất mảnh vụn ra hỏa ngươi cũng có thể đón nhận ta còn có thể có loại chuyện gì nhưng bây giờ tất nhiên phát hiện vấn đề vậy thì đi giải quyết nó ngươi không cần lo lắng mặc kệ ngươi đã biến thành bộ rắn gì ta đều sẽ không thay đổi lòng ngươi to gan đi trị liệu chờ ngươi tốt mặc kệ dặn gì g ta tuyệt đối cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp lời nói này sáu đây là cứu người sao ha ha ha sáu riêu thôi na cũng nhịn không được cười không ngừng nhưng lại nói một câu có ý tứ nhất lời nói ngươi có phải hay không ngốc a bạch t ự thu một mặt một bức để cho ta lưu lại cho ngươi cái tốt đẹp nhất t ấn tượng không được sao mặc kệ ta về sau biến thành bộ d á n gì g lời nói này đến nơi này đã là thẹn thùng đến thực điểm bạch thực thu lập tức trong lòng không rõ xúc động dứt khoát nói vậy ta cũng cho ngươi lưu lại một cái tốt đẹp nhất ngươi có thể chuẩn bị xong tiếp lấy đi ha ha ha sáu d i ê u thôi na thật sự là nhịn không được lời tâm tình có thể nói như thế b i tráng cũng thật không dễ dàng nhưng này vẫn chưa xong đâu na, na ngươi a n nhưng phải đáp ứng ta ta biểu hiền hảo ngươi có thể nhất định muốn hăng hái phối hợp trị liệu nhất định không thể gạt ta tiền còn có khác đồ vật loãn thất b ắ tao n g ư ơ i cũng không cần lo lắng lời này đơn giản ha ha ha sáu ấ n cảm giác lão bạch hắn giống như học sinh tiểu học một dạng vậy kế tiếp đi đương nhiên cũng rất hòa hải ấn tượng còn có thể không tốt lão bạch thế nhưng là s ử suất tất cả vừa liếng đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp càng có tiếng ca làm bạn tâm như t r ă n g sáng tâm như ngân hà t r ă n g sáng tinh hà nhẹ nhàng trong lòng ta xẹt qua nguyệt nhi viên v i ê n tinh nhi lấp lóe gió nhẹ bên trong ta đang vì người ca hát ta tại hướng ngươi nói ra ta ở dưới ánh trăng nhớ nhung ta trong tinh không ngước nhìn ta trong giấc mộng một lần một lần hô hoán tình của ta ta thích vĩnh viên ở bên cạnh ngươi chạy x ô i như thế gia nhân cầm sát hò một mực giày v ò đến rồi sau nửa đêm ta nếu là thật sự biến dạng thì như nơi đó không còn tóc cũng rơi sạch vậy ngươi sáu không có quan hệ bên cạnh ta mỹ nữ như mây ha ha ha sáu chết lá bạch n g ư ơ i muốn chết nha ngươi ta thật sự là một cái lao thực nhân sáu cho nên đi ngươi được để cho mình kiện kiện khác hàng còn muốn thật xinh đẹp đem t r ị hết bệnh đến nỗi nơi đó không có quan hệ tìm tốt nhất c h ỉ n h dung sư tóc rơi sạch không có chuyện gì một cây một cây loại trở về n à y cũng không phải sự tình chết lá bạch sáu ta mặc dù đối với ngươi không có lòng tin gì nhưng không biết vì cái gì ta thấy chút bây đâu. giờ cảm thấy có chút hạnh phúc hạnh vô ậ thật tốt như Lời nói này thật y này này liền Lời lại loại giờ nói gọi một cái kỳ kỳ quái quái, như nhưng lại có một loại cảm động đem một một cảm khắc kỹ. kỳ kỳ có tốt v hình, nhường、Diêu、thôi na riêu cùng ư nước ờ i nhiều tới. chạy c xuống rất nhiều nước mắt tới. 6. Vô cùng hoàn mỹ lần đầu đêm đó tìm không thấy bạch thực thu rất nhiều người cũng không biết hắn đi làm gì nhưng dựa theo người này hành vi quen thuộc cái này cũng là chuyện thường nhi nhìn t r ă m t r ă m nửa đêm tràng còn có ngày đầu phòng bán vẽ loại công việc này vậy khẳng định là trương tự ý cùng phạm binh binh càng thêm cảm thấy hứng thú kết quả này đi sáu a ha ha ha ao tím tỉ chúc mừng ngươi nha cùng vui nha ha ha sáu lần này á o tím t h ì tuyệt đối là vương già trở về thì nhìn trương tử y thì cùng phạm binh binh hai người trạng thái vậy cũng không cần nói bạo trực tiếp liền bạo không điểm trang phòng bán v ẽ liền trực tiếp đột phá một nghìn vạn cái tư thế này căn bản chính là trước đây tập kết hào chính là cái kia trình độ phải biết đang trong kỳ hạn khác biệt cái kia vẽ xem phim phòng thế nhưng là kém thật nhiều nhưng năm nay tớ i nói phiếu phòng quá ước đã rất khó tính cả tin tức thế nhưng là thật muốn nói n g h ị c h thiên cấp bậc thạch, thạch thạch đại bạo cái c h ủ loại kia vẫn là cũng không nhiều cũng chính là trí Chí thanh xuân cùng heo lão sư vô cùng xuất sắc lại có chính là lập quốc những thứ khác đi ba phát tại ngày đầu biểu hiện cũng là rất không tệ đây là về sau bị chửi quá độc ác mà chúng ta vô cùng hoà mỹ bộ phim này ít nhất tại nửa đêm c h à n g biểu hiện cũng không tệ lắm như vậy tạm ti đội hình kỳ thực cũng không tính là ngoài ý m ớ n bạch thực thu hoàng đột nhiên t r ư ơ n g t ử ý ỉ phạm binh binh sáu lại thêm khác một chút cái chủ yếu vai phụ tương đương cường hãn vậy cái này mắng phương diện sáu sẽ có bao nhiêu người mắng hoặc như thế nào mắng đâu t r ư ơ n g t ử ý ỉ bây giờ liền phản phất hóa thân cái kia tô phi nhìn trên nét bình luận、wow. phim này chừng mực cũng quá lớn a nghĩ không ra nghĩ không ra chứng tử y h i vậy mà cũng có thể thả xuống tư thái chụp điện ảnh như vậy bộ này vô cùng hoàn mỹ sáu quá mẹ hắn khôi hải xem ra cái này bình luận phương diện cũng không tệ lắm nhưng rất nhanh liền phát hiện trên mạng xuất hiện không thiếu phê phán thanh âm dựa vào thấp kém chê cười tới đ ù a người xem đây là một loại hành động gì so sánh vô cùng hoàn mỹ ta càng đề cử tháng mười vây thành quá không nghiêm túc tháng mười vây thành rõ ràng tốt hơn sáu một lớp này sóng dấm vô cùng hoàn mỹ đầy tháng mười vây thành lại bắt đầu sáu năm trăm mười sáu chương năm trăm mười lăm nha nha lại có lão bạch phụ khoa thành thủ a thật sự nghĩ không ra na tỷ vậy mà sáu thiếu miệng quá đen loại bệnh này chỉ cần điều tra ra sớm nhanh chóng trị liệu vấn đề sẽ không quá lớn thì ra là như thế nhưng như vậy cũng tốt đáng thương nha chúng ta là không phải hẳn là đi xem một chút na tỷ đó là dĩ nhiên sao có thể không nhìn tới đâu chỉ bất quá sáu chúng ta cùng đi sáu cùng đi mới sẽ không khiến người hoài nghi đi đúng thế dịu rít nhà cái này tư nhân bể bơi dưới mắt lại là một đống mỹ nhân ngư tại bên bờ còn kém ngoắc ngoắc cái đôi nhưng là tuyệt đối phải một cái từ nhi đẹp không sao tà xiết thiên thiến nha nha đường, đường mịch tiểu triệu này cũng ở đây hơn nữa còn có tiểu năm ba cái này béo nha đầu nghe là có chút cái vân g i ả vụ n h u còn không ngừng hỏi đến cùng na tỷ là thế nào đâu cái này một đôi mắt to đáng yêu lợi hại ngươi một cái nha đầu nốc chúng ta cô nương ra n h à liền sợ một sự kiện một cái phía trên một cái khác là phía dưới hai địa phương này cũng phải cẩn thận nếu là bao dài đồ vật có thể ngàn vạn sớm đi đi bệnh viện ngươi sáu ngươi đến cùng biết hay không thiến thiến bên này cái béo nha đầu làm phổ cập khoa học nhưng nhìn lấy nàng một đôi mắt to tựa hồ càng ngày càng mơ hồ thật sự là có chút nói không được nữa nha đầu ngươi nếu là ở đây cứng n ngàn b ạ n cùng đại gia nói mịch mịch nhìn bên này không đi một tay lấy tiểu nóng lốp b ư ớ c tới tiếp đó còn dối ra một cây pha cực trắng ngón tay của điểm béo nha đầu trước ngực tương đối mặt chỗ ai nha tiểu nóng ba cái này còn có thể không hiểu nhanh chóng che lại chính mình nguyên lai、like、là chuyện như vậy bạch thực thu lúc này xuyên qua một đầu q u ầ n c ộ c lớn đ u n g đ u n g đưa đưa cũng nói tới các ngươi nha nói thế nào cũng phải đi xem một chút ta đi không tốt l ắ m sáu không đợi nói xong đâu lập tức liền bị luân phiên công kích bạch đại ca ngươi bất công a mịch mịch bên này ánh mắt đều đưa ra lão bạch ngươi nha có người mới quên người cũ thiện thiến cũng là làm bất đắc dĩ hình dáng bạch ca nha nha để ta ta sáu nhanh hướng đường đường cầu cứu khu khu sáu lần này ta cũng giúp không được ngươi sư ca ngươi quá mức đường đường này cũng cho hắn một cái liếc mắt nhi tại sao có thể như vậy lão bạch phía trước còn tự nhận là mình làm một chuyện tốt đâu lại nghe tiểu triệu bên kia cười nói bạch lao sư ngươi ngốc n h à mấy vị tỷ tỷ cũng là đùa với ngươi ha ha ha sáu ta đã nói rồi ha ha sáu bạch thực thu ra hỏa này mau đánh cái ha ha che giấu mình một chút lúng túng nhưng bọn tìm vội ha ha sáu phu phu một tiếng lão bạch gia hỏa này liền bị mấy vị mỹ nhân ngư cho kéo gần trong ao tiếp đó lại bắt đầu một trận đ ù a g i ỡ n lão bạch đại chiến nhân ngư sáu đương nhiên có chừng có mực còn có ba ba m g ộ i từ đ â u náo loạn một hồi đương nhiên liền hào hào nói một chút n à t h sự tình bạch thực thu gia hỏa này nhanh chóng khoe thành tích tương đương trình độ phóng đại công lao của mình nói thẳng may mắn là bệnh viện sớm nhân gia đại phu đều nói sớm hơn phát hiện vấn đề cũng không lớn có thể lựa chọn dược vật trị liệu bạch thực thu cũng không dám sơ xuất lời nói làm sao chữa lưu loắt là như thế nào hảo Kỳ thực, diêu thôi na ngay từ đầu không nghĩ tới sẽ thật sự liền c h ú n g phải có thể tất nhiên d ạ n g này thật sự chính là rất nguy hiểm không khỏi liền khen lão bạch một câu phu khoa thánh thủ chuyện này p h ú c ha ha ha sáu mấy cái mỹ nhân ngư cười cũng không được bạch thực thu có chút cái lung túng nhưng liền chuyện này còn tính là có thể nhìn ra diêu thôi na lạc quan cảm xúc rất tốt đây quả thật là một chuyện tốt rất nhanh lại một chuyện tốt đâu na tỷ chuyện nhi chúng ta mấy cái là được đến nội nha nha đi sáu thiến, thiến bên này rất có nhất gia chi chủ phong phạm nha nha lại thẹt thủng tỉ tỉ ta đây sáu bạch thực thu đuổi hoa l ã o thủ cái này còn có cái gì không nhìn ra lập tức liền phá lên cười có ha ha ha sáu chúng mỹ nhân ngư gặp một lần g i a hỏa này cao hứng như thế sáu chết l ã o bạch sư ca ngươi bất công nha bạch đại ca ngược lại ít nhất bóp hắn hai cái bạch thực thu g i a hỏa này quá trung thực cái này gây nha nha không tệ b ụ n g tương đối không chịu thua kém hẳn là tại mỹ quốc thời điểm này liền rất tốt đi kế tiếp nàng cũng muốn giảm bớt hoạt động thương nghiệp cùng c h ủ p ảnh kế hoạch sao thai đến nỗi bạch thực thu hắn cũng rất cao hứng thật cao hứng nha nha đương nhiên cũng thật cao hứng nha nhưng nàng nhớ tới vấn đề cũng có chút ngượng hỏi Bạch thực thu đạo. Bạch ca, cái kia, cái này, cái kia xấu. Ta có chút chính ngượng ngủng này, bệnh viện hỏi thu Ta tra, sợ kia, kia kiểm đạo, xấu. lời à nào. phương giúp không thì, ngươi cũng giúp ta kiểm tra một chút, như thế ngươi diện nếu cũng kia, kiểm ta tra một l nói này nàng lúc đó cũng có chút cái hối hận chủ yếu là trước đó nói chuyện đến rồi na tỷ chuyện nhi cái này rõ ràng hẳn là tại chính mình trong khuê phòng cùng bạch ca cẩn thận tới một phen kiểm tra đi gấp gáp rồi thế nhưng là tiểu triệu đồng học nghe xong cười nhịn không được nói đúng thế chẳng lao sư đô phụ khoa thánh thủ thật là phải cẩn thận cha một chút cho phải đây mịch mịch lập tức gom lại náo như tới đại ca ngươi xem ở đây ta là nguy hiểm nhất ngươi tới giúp ta một chút đi cái này quá mức đường đường nhanh đoạt lấy sư ca ngươi cũng không thể làm loạn ngươi vẫn là muốn kiên trì mình bản chức công tác cái gì phụ khoa t h á n h thủ cũng là x ả đ ạ o lời nói đúng thế có thể tiến tiến lại nói muốn ta thấy thế nào lão mạch ngươi cũng không thể chần trừ chần trừ cái từ này chẳng ra sao cả thế nhưng là con số cũng rất là đúng chỗ trong lúc nhất thời đại gia vừa cười đứng lên tiểu nóng ba nhưng bây giờ là không nhìn nổi các ngươi nhà đều biến thành xấu nha đầu này bịt bịt từ trong ao ra ngoài nàng biết không thể ở cái địa phương này chờ đợi chạy mau kết quả vừa hơi không chú ý phù phù có ngã n chật vật đứng lên lại chạy ha ha ha sáu trang diện tương đương sung sướng nhưng bất quá căn cứ xã hội hài hòa hài hòa hậu cùng chủ đề tư tưởng bạch thực thu cái này tựa hồ thật muốn tới một phen tỉ mỉ kiểm tra đâu hơn nữa không thể t r ầ n trừ nghiêng về ai nhưng lại tại lúc này có bảo mẫu tới nói có khách tới chơi trong đó một cái vẫn là hàng xóm vậy cái này có thể là ai đây ai u sư đệ tốt của ta ngươi thật là biết hưởng thụ nha chừng o tím tới nơi này cái bể bơi thấy là một mảnh quen thuộc tràng cảnh phán phất đặt mình vào hảo lai ổ minh tinh hảo trạch lại nhìn thấy quay trúng quanh tại bạch thực thu bên người mấy vị này nàng không tự chủ chính là rất giận có thể một vị khác thì có ý tứ tiếp h thân cho bệ hạ hoàng hậu nương nương thục phi nương nương còn có các vị nương nương tỉnh an phạm minh minh vậy mà là một cái v ạ t phúc nàng tới một tay như vậy đương nhiên chính là tại nói đại đường bí sử chuyện nhi mà lúc này là một màn như thế dù ý cũng tương đối sâu bạch thực thu cũng có chút ít lung túng thế nhưng là thiến, thiến cũng rất lợi hại nguyên lai、like、là mỹ nước nhà hay bình thân lập tức liền lấy ra chấp trưởng hậu cung tư thế cái này khu khu sáu tối n á o tâm kỳ thực là trương áo tím ngươi nói các ngươi chơi cái gì không tốt chơi cái gì hậu cùng trò chơi nhà chơi vui sao bạch thực thu lúc này không thể nói chuyện nếu là có ai tới bên trên một câu chơi vui cái kia sẽ bước hiện trường lập tức liền thăng cấp lập tức ho khan một tiếng k h u k h u cái kia chỉ đua một chút thôi sư tỷ n h a ngươi đây là muốn tới làm gì đâu đương nhiên là nói chuyện chính sự phạm binh binh đây là đoạn một câu trương áo tím rồi mới lên tiếng không sai chính sự ta nói sư đệ nhà ngươi chuyện gì xảy ra điện ảnh chiếu lên ngươi sẽ không quản có ngữ như thế không phụ trách sao lời này kỳ thực nói là không có tâm bệnh có thể không chịu nổi người liền thích nghĩ lung tung còn có lý tưởng tỉ như cái này không chịu trách nhiệm sáu chúng mỹ nhân ngư quăng tới là là ánh mắt khu khu sáu bạch thực thu không thể làm gì khác hơn là lại ho khan ho khan nói ta liền một cái diễn viên chiếu lên theo ta cũng quan tâm không lớn đi t r ư ơ n g áo tím trực tiếp liền khí đạo p h ò n g bán v é triệt nhưng có một phần của ngươi nhi ngươi ra hòa này chớ đi theo ta một bộ này không cách nào lão bạch ở trên điện ảnh chiếu sau đó liền buông tay bất kề xáo lộ tại sư tỷ bên này tựa như là không thể thực hiện được vậy được rồi rốt cuộc là chuyện gì đâu phạm binh binh lúc này đi ra nói chuyện lao bạch nha ngươi chẳng lẽ không thấy bây giờ trên mạng thật nhiều người tại dẫm chúng ta nâng tháng mười vây thành ngươi không cảm thấy kỳ quái sao ngươi lai、like, chính là vì cái này nha rằng đạo lý chuyện này chính xác rất là kỳ quái trước đây sắp xếp phiến xếp tới ngày này cùng tháng mười vây thành cùng tiến lên chiếu hoàn toàn là bởi vì cho quốc sư mặt mũi ba phát chiếu lên ngày đó có ai dám ngày hôm đó kiếm chuyện không chín năm quốc sư u y danh hiền hách nhưng chúng ta vô cùng hoàn mỹ cùng tháng mười vây thành một chút cũng không xung đột liền nói hai cái này p h í tử một cái là trương áo tím cùng bạch thực thu hai người làm sản xuất một người khác chính là vu đông bắc nạp đi ra ném mặc dù tháng mười vây thành là hồng cổng nhưng quả thực là trần khoa tân hắn cũng không phải loại người kia hơn nữa bên trong hơn nữa cái này hai mảnh tử bên trong đều có một cái nữ nhân vật chính chính là phạm binh b i n h đi cho nên chúng ta cái này hai bộ điện ảnh nếu là xé a đứng lên chỉ là v ỡ vẩn bạch thực thu đối kháng hồng cổng đây chẳng qua là một câu nói đùa mà thôi lần này căn bản là mắng không nổi bạch thực thu hắn trong nhà chơi như thế sung sướng là có nguyên nhân nhưng mà dưới mắt ở trên mạng lại xuất hiện không thiếu l o ạ i này dẫm vô cùng hoàn mỹ nâng tháng mười vây thành thiếp mời cùng bình luận điện ảnh có ý tứ nhất là rất nhiều xem xét chính là thủy quân viết có ý khác bạch thực thu ra vẻ cao thâm tới một câu như vậy sáu những người khác nhìn xem liền đều rất m u n cười t r ư ơ n g áo tím cũng rất trực tiếp đi đừng giả bộ nhanh nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp bạch thực thu vốn là suy nghĩ chính là nho nhỏ giả bộ một chút tiểu trang di tình đi thế nhưng là tất nhiên sư tỷ gấp gáp như vậy vậy thì dứt khoát kỳ thực liền điện ảnh tới nói con người của ta a còn là nói lời nói tương đối công bằng tháng mười vây thành bộ phim này rất tốt coi như không tệ vậy thì như thế tích thôi t h không có gì dễ nói đây là bạch thực thu nói lời sáu chừng á o tím đơn giản đều phải làm tức chết hắn hiện tại thậm chí suy nghĩ dứt khoát hình tượng gì muốn hay không trực tiếp nhảy t r o ngao cùng bạch thực thu đại chiến một trận ít nhất cũng cào chết hắn mà phạm binh binh nhưng là lợi hại một chút đi bệ hạ ngài lời nói này có lý thế nhưng là chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết để người ta khi dễ đến trên đầu của chúng ta sao lời này vừa nói ra có nhân mã bên trên không làm phi hồ mị tử vậy mà giật dây bệ hạ nhìn ta không xé cái miệng thúi của ngươi m ị t m ị t này liền nhịn không được liền muốn một cái bánh bao lớn xuất thủy hồ chết cái này phạm binh binh bất quá nàng lời này sáu cảm tình còn không có xuất d i ệ n đâu đi trương áo tím thật sự là chịu không được cái tràng diện này nghe nói bọn hắn vô cái phim truyền hình gọi là đại đường bí sử cảm tình mấy người bọn hắn chính là chỗ này sao vô cái này cái này sáu nàng trương áo tím chưa bao giờ diễn phim truyền hình nhưng bây giờ tình hình này nàng có chút cắm không vào miệng tới không khỏi hơi khô gấp á p nếu không thì về sau cũng chụt cái phim truyền hình chơi bừa tâm tư này không có người biết có thể bạch thực thu biết không thể thật sự sẽ đứng lên liên lại tăng h ắ n g một cái nói kỳ t h ự c à, đơn giản tới nói tháng mười vây thành điện ảnh vô rất tốt nhưng có chút cái địa phương cũng rất có vấn đề phiến t ì n h có hơi quá là vì phiến t ì n h mà phiến t ì n h đặc biệt là điện ảnh này bản thân lịch sử nguyên hình sự kiện phải không tồn tại một nghìn chín trăm linh năm năm văn thanh nơi nào còn có năng lực gì tại hương cảng kiếm chuyện nhà đông nam lẫn nhau bảo đảm cũng nhiều ít năm tính toán nhiều không nói nhưng n à y dạng bình luận nhân ra cũng không có ý tứ gì đến nơi đi đem ta điện thoại lấy ra điện thoại làm gì dùng di động đâu lão bạch điện thoại di động bên trên có thế thao nha rất nhanh một đầu thế thao liền phát ra ngoài là lão bạch còn là một cái bình luận điện ảnh trong lúc này cho lại vô cùng có ý tứ tháng mười vây thành vỗ rất tốt toàn bộ hí kịch tiết tấu chặt chẽ đánh võ động tác trình độ rất cao ta xem sau đó kích động không thôi đặc biệt là ta nhắm mắt lại thấy chính là việt nam ngày mai các tiền bối rơi vãi nhiệt huyết đội ngày mai hôm nay tiền bối nhóm như nhìn thấy quốc gia như thế mạnh mẽ trắng thịnh làm nhắm mắt hương cảng đồng nghiệp có thể như thế chuyên nghiệp đánh ra bậc này để ý đại tác bạch thực thu bội phục cùng nỗ lực chi lời này lão bạch ngươi n g ư ơ i sáu chương áo tím thật sự là nghĩ không ra bạch thực thu tại sao phải làm một cái như vậy thế thao đâu ai nha ta là người thành thật ăn ngay nói thật mà thôi bạch thực thu cũng không nhiều lời sư tỷ yên tâm đi trở về thật tốt ngủ đi ngươi tính toán lão bạch ta liền đợi đến nhìn n g ư ơ i đầu này thế thao hiệu quả chương áo tím dậm chân một cái đi chờ ta một chút nha h a h a sáu phạm binh binh cũng tự nhiên đổi tới chuyện này cũng coi như xong thế nhưng làm ấy vị khác đâu lão bạch như vậy thì đi b ạ c ca thật sự như vậy thì sáu sư ca đại ca ngươi cho giải thích một chút nha bạch lao sư cái k i a sáu ta cũng không hiểu bạch thực thu đâu h a hai sáu cái này giảng giải cái gì ta thật sự chính là ăn ngay nói thật mà thôi bạch thực thu không nói nhiều bơi lội đi đi vậy cái này đầu nhắn lại có thể có bao nhiêu lớn tác dụng đâu không biết thế nhưng là hôm nay buổi tối kk túi kk túi sáu ân tiểu nóng ba vậy mà đến tìm bạch thực thu ngươi muốn làm gì bạch thực thu gương mặt một b ớ c cái kia cái tia sáu tiểu nóng ba nhăn nhăn h o nhó nói ta là không phải hẳn là kiểm tra một chút tốt kiểm tra cái gì kiểm tra cái này béo nha đầu chỉ chỉ trước ngực mình tối mập chỗ phúc h a h a sáu bạch thực thu trong nháy mắt cười không kềm chế được năm trăm mười bảy chương năm trăm mười sáu ăn kẹo nếm ra mới linh cảm một đầu thế thao liền lên đại tác dụng ca ca thúi người đi c h ế t ta nhìn thấy bạch thực thu cười bên trong cái bộ dáng tiểu nóng ba thật sự nhịn không được đạp hai cước tiếp đó bỏ chạy rơi mất nhân ra nhân ra vốn là cổ tốc rất lớn d u n g khí mới trôi qua đi có thể kết quả lại bị cái này ca ca thúi chế dễ ư thật là không thể nhịn nha cái này rõ ràng là có liên quan cơ thể khỏe mạnh đại sự đi ngươi da hỏa này lại còn cười nhưng dù sao vẫn là rất chật vật tiểu nóng ba thật sự là l u n g t u n g có thể sinh khí chơi game mở tv đừng quản g tv quét không quét qua một mắt dù sao thì muốn mở ra nghe âm thanh cũng tốt nhưng lại tại tiểu nóng ba chơi lấy thời điểm nàng liền nghe được thanh âm quen thuộc tới đại gia theo ta cùng tới nhà a tiểu nóng ba trên mặt không khỏi càng thêm l u n g t u n g bởi vì nàng biết đây là chính mình nhận một cái quảng cáo khiêu vũ quảng cáo chỉ thấy người mặc vận động hệ mặt cái túi đồng phục nàng ở nơi đó nhảy một loại nàng cũng không biết hình dung như thế nào kỳ quái vũ đạo tất ta kỳ thực cũng không như thế nào kỳ quái đối với nàng cái này học được thời gian dài như vậy vũ điệu cô nương tới cái này căn bản không gọi vũ đạo chỉ là đơn giản h o a bát thế nhưng là c a c a thúi nói cái này là đủ rồi vậy là được rồi mà sáu một nghìn vạn hơn quảng cáo nha nào đó nổi tiếng khả nhạc công ty trực tiếp ký nàng hai năm chỉ đơn giản như vậy nàng có chút cái đỏ mặt thế nhưng là c a c a thúi nói còn rất có đạo lý cái quảng cáo này át chủ bài chính là khả nhạc nương theo n g ư ờ i thức đêm thức đêm bên trong cũng muốn nhớ ký vận động một chút thật giống như tiểu văn dạng này đồ n ố c một dạng quảng cáo xác ý nhưng chính là bởi vì đồ n ố c chính là bởi vì vũ đạo đơn giản Còn ka thúi n nàng h là c đạo lý nói là đơn giản một chút dạng này mới có thể để cho trạch nam trạch nữ nhóm đi theo họp đi nguyên nguyên một liền đến một cái cái gì một chữ mã vung roi xoay quanh cái gì bọn hắn như thế nào cùng làm được nha tức chết người đi được ra hỏa này lúc nào cũng có đạo lý hơn nữa còn lúc nào cũng đã trúng nhưng lại nhịn không được dừng lại không chơi đùa xem thật kỹ một chút mình tại trên tv đần độn giàn múa nếu như chính mình thật là tiểu văn c a c a thúi là chu sáng rõ liền tốt liền xem như hắn dáng dấp xấu một chút thế nhưng không có gì không tốt nghĩ đi nghĩ lại tựa hồ có bất hảo c a c a thúi quá xấu mà nói khắc các tỷ tỷ sẽ phải thương tâm nhưng tựa hồ cái này lại rất tốt không chừng khắc các tỷ tỷ liền chạy nhưng tựa hồ các nàng cũng có thể sẽ không chạy thật sự là nan giải tính toán không nghĩ ngủ đi sáu tiểu nóng ba bên này nghĩ tổng thể kéo nói xem như đơn giản có thể bạch thực thu bên này liền không như vậy đơn giản lão bạch nha nha cái này cũng là có ngươi chuẩn bị kế tiếp còn làm sao bây giờ đúng nha bạch ca ngươi cái này không sẽ chính là suy nghĩ từng cái một hướng về trong nhà thêm người a tại bể bơi sau đó bạch thực thu đương nhiên muốn cùng nha nha ở cùng một chỗ đây là đại công thần mà tiến h tiến ở một bên cũng không cái gì không đúng nhưng cái này vấn đề rất là lợi hại bạch thực thu nhanh chóng tỏ thái độ ta đây sao cái người thành thật đúng không các ngươi là giải ta lời này vừa nói ra lúc này liền đưa tới tiếng cười như c h u n g bạc ma quỷ còn ngươi thành thật Ha ha ha sáu. bạch ca đừng đùa chúng ta bạch thực thu không có cách nào dưới mắt hắn nói gì cũng vô dụng không thể làm gì khác hơn là nhận nhìn thấy bạch thực thu cuối cùng đàng hoàng thừa nhận mình không thành thật thiến tiến h cùng nha nha bên này liếc nhau một cái thiến tiến h đã nói cái sự tình lão bạch n g ư ơ i bây giờ cũng không tệ à cái gì cũng rất thuận hơn nữa nha nha hội tử cũng mang bầu vậy là ngươi không phải sáu không đợi thiến tiến h nói xong bạch thực thu liền xen vào một câu mấy vị khác ta cũng tại trong cố gắng sáu lời này vừa nói ra sáu hai nha trực tiếp bạo phát ra tạ vẫy tiếng cười người cái này mã quỷ thiến tiến h cũng nhìn không được g ư ờ i nhưng cũng còn tốt tiếp theo nói xuống ý của ta là ngươi nói thế nào cũng phải cho hắn mấy vị mội mội một cái không có trở ngại hôn lệ à. chuyện này thật sự chính là có chút nặng muốn đâu bạch thực thu quả thật có chút không đúng quá bề bộn nhiều việc sự nghiệp liền chuyện này cũng không nghĩ tới cũng quả thật có chút không đúng thế nhưng là làm một cái hôn lễ nói rất đơn giản nhưng thật muốn làm đúng là không dễ dàng cũng liền một cái tình thế mà thôi thiến Thiến đương nhiên nhìn ra lão công mình tâm tư ngươi nha phía trước thế nhưng là làm không tệ à, ta theo nha nha không nói còn có a ngươi cùng viên viên tỷ chu tỷ ít nhất còn có một cái hình kết hôn đâu đúng hay không như thế nhắc lên tựa hồ lão bạch g i a hỏa này xem như làm rất tốt đi vậy ta liền đã hiểu vậy cái này sáu ngươi nha nắm chặt ta đi tìm đường đường m ộ i t ử đi thương lượng một chút bạch thực thu này liền không cách nào không thể làm gì khác hơn là đi tới đường đường ở đây kỳ thực à mình mấy vị này cũng không phải chắc là có thể gom lại cùng nhau chỉ bất quá dưới mắt là chúc tuổi đường mà năm nay hồng tình không có gì quá trọng yếu tác phẩm ở nơi này đang trong kỳ hạn bên trên mà đại gia cũng không phải bề bộn nhiều việc lúc này mới có cơ hội cùng bơi chơi đùa còn chỉnh ra cái trọng yếu tin tức mà đường đường đi tựa hồ bị sư ca cho lệnh nhà ta sư ca chuyện kia nhi ta như thế nào cũng nghĩ không thông a chuyện gì chính là cái kia tháng mười vây thành sự tình đi ngươi chỉ là phát một đầu t h ế thao vẫn chưa tới một trăm năm mươi cái chữ hơn nữa ngươi trong lúc này cho rõ ràng chính là hỗ trợ nhân lai、like. vậy dạng này đối với chúng ta vô cùng hoàn mỹ có trợ giúp sao ha ha ha sáu đường đường a ngươi tâm tư này thật là sáu thế nào quả thật có chút nhi ngốc b ạ c h điểm ai nha không cho phép nói như vậy ta ha ha sáu nghĩ không ra đ ư ờ n g đ ư ờ n g cô em này còn tại quan tâm loại c h u y ệ n này lại nói rất ý tứ kỳ thực đường đường tầm tư ư ỡ n lên đơn thuần cái này cũng là vì cái gì trước đây bạch thực thu luôn ăn bài vị sư mội này đi diễn một chút cái nữ nhân xấu tiếp đó nàng cũng rất nguyên nhân tức giận rõ ràng nhân ra cũng không phải là cái gì nữ nhân xấu đi có thể sư mội ngươi liền lớn một chương diêm rúa khuôn mặt đi nữ nhân xấu rất thích hợp ngươi khí chất cái này làm sao không để cho người ta sinh khí đâu thế là lúc này mới có giờ này ngày này cái này này sư ca ngươi mau nói cho ta biết đi kỳ thực ngươi đừng vội đi chờ thêm một hồi ngươi liền hiệu Hắn n Gần nhất đang liền g gì? giờ sư ca. Cái cái kia Bạch Thực Thu làm bây b t thực, Thực đầu đổi chủ đề. chủ thực, Bạch Kỳ thực g không cũng không biết kết quả như thế nào nhưng liền từ cá nhân hắn phán đoán nói như thế phát lên một đầu vẫn có tác dụng a mà về phần phòng bán vé vấn đề kỳ thực bạch thực thu căn bản là hoàn toàn không thèm để ý bởi vì hắn đã sớm đã chuẩn bị một chiêu một chiêu này trước mắt là có thể lấy ra phía trước cũng rất muốn dùng tới chỉ bất quá lão là nói cần trải qua một chút cái khảo thí cho nên hắn là trong lòng có để lúc này mới như thế phát một đầu có ý bình luận đến nỗi phía trước tiến tiến nói bên trong cái hôn lễ sự tình bạch thực thu có thêm một cái tâm nhãn hắn muốn cho đường đường sư m ộ i một kinh hỷ cho nên cũng không có nói thẳng ra nhưng đường đường nhưng không biết sư ca có mấy cái này tâm tư nàng nghe xong hỏi gần nhất làm cái gì nàng liền như hiến bảo cùng sư ca nói ta gần nhất đang nhìn rất nhiều âu mỹ điện ảnh trong đó rất nhiều sáu nói xong ngượng ngủng thế nào bạch thực thu hỏi một câu ta gần nhất thấy được một bộ thú vị phiến tử a gọi là hải tặc điện đài ta nhìn coi như không tệ hơn nữa trong đó sáu đường, đường thật giống như tại hiến vật quý đồng dạng cũng không có chờ đường đường nói xong hắn liền tiếp một câu diêu c ổ n rất là không tệ rất nhiều kinh điển bài hát cũ rất tốt hoa、wow. sư ca ngươi cũng nhìn rồi cái này sao sáu hải tặc điện đài đi nội danh như vậy điện ảnh bạch thực thu làm sao lại chưa có xem đâu bộ phim này có thể nói là quần tinh tụ tập hơn nữa vẫn là căn cứ vào chân thực sự kiện soạn lại chân t h ự c sự kiện bản thân liền đặc biệt có ý tứ lại nói khoác đầu sĩ niên đại đó cũng chính là nhạc dốc nhất là hỏa năm tháng có như vậy một đám người tốt à, ngay từ đầu là một cái muốn làm nhạc dốc nhưng lại bị ngay lúc đó công ty lớn cái ngăn chở con đường phía trước một gia hỏa như thế hắn gọi dỗ nạn ô l á t đè hắn liền nghĩ ra một cái ý đồ xấu dứt khoát làm một cái điện đài có thể thấy được nhà hắn là thật có tiền mà cái điện đài làm sao làm đâu lúc đó phương diện này quản chế vẫn thật nhiều hơn nữa nước anh phương diện đối với không cùng tần g xuất hiện nhạc dốc cũng nghĩ là một m cái hiện lộ rõ ràng một chút chính phủ cường ngạnh thế là liền chuẩn bị ra một chút cái dự luật cấm một nhóm đồ vật nhưng người sống không thể bị n ẹ n nước tiểu chết g ấ m khô a đi trên biển làm người này liền mua một chiếc thuyền còn tìm một cái giúp rất có tài nghệ đi dây đại gia ở trên biển giao động a hải tặc điện đài liền như vậy sinh ra còn chân chính tên cái thuyền này gọi là cạ rỗ l i n hảo tên là đến từ lúc đó k ẹ n nờ đi tiểu nữ nhi về sau cái thẻ này lạc lâm trở thành chú nhật bản đại sứ điện đài liền kêu là cạ rỗ liền điện đài lúc đó danh tiếng vô lượng vô cùng n h ư ỡ n g bức điện ảnh nói đúng là chuyện này cuối cùng chìm thuyền đương nhiên chính phủ nước anh cũng là phong cấm bọn hắn phần cuối hô một m chuỗi diêu cồn không chết diêu cồn và thuế phiến tử vỗ phi thường tốt một đống đại minh tinh không nói đạo diễn càng phi thường nổi danh chỉ bất quá chúng ta quốc nội tự a hồ đối với người đạo diễn này không phải quá quen đó là bởi vì hắn đạo diễn tác phẩm quá ít nhưng thực tế thượng hắn là cái nổi danh biên tập hắn chính là di chát coutis nhưng hắn tác phẩm danh khí thật là lớn vô cùng t ỷ như bốn cái hôn lễ một cái tăng lễ ư m đinh núi vở di độc thân nhật ký sáu chủ yếu là làm soạn giả sống mà bộ hải t ạ c điện đài cũng không có bị đưa vào một mặt là bộ phim này cũng không có cái gì quá xuất sắc thương nghiệp khí t ứ c mặt khác đó chính là cái này trong phim ảnh có chút cái thứ không tốt tỉ như lộng một thuyền cô đ ư n tiếp đó đại gia đô trần c h ú n sáu khu k h mặt khác đi đó chính là bộ phim này rất có phản chính phủ màu sắc mặc dù là phản chính phủ nước anh nhưng chúng ta chung ảnh tới nói bình thường là sẽ không đưa vào loại này ý trào phúng rất mạnh điện ảnh vì sao nghĩ tới những thứ này đâu bạch thực thu cười sư ca ngươi cười cái gì nha đường đường rất là kỳ quái một đôi mắt to ngu không có chuyện gì cái tia sáu bạch thực thu nghĩ không sai biệt lắm một tay lấy đường đường cho kéo vào trong ngực m ộ i tử cùng sư ca ta đang quay cái điện ảnh như thế nào a cái này còn không đơn giản đi đường đường không cảm thấy có cái gì cùng sư ca đó phim cậu còn không được đi có thể bạch thực thu lại vừa cười vừa nói bộ phim này không đơn giản à rất có thể vẫn là một bộ xuyên quốc gia hợp tác điện ảnh chỉ bất quá đi sáu hoa、wow. lại là hảo lai ổ mạng lớn đường đường thật cao hứng nhưng ngay lúc đó liền lại nói ta sợ chị em gái khác nhóm sáu người yên tâm đi cái gì kia đem mịch mịch cũng gọi tới còn có à cái kia tiểu triệu cũng gọi tới k h ủ k h ủ sáu bạch thực thu ngược bị đập cho nên ho khan lòng tham quỷ thấy như thế sư muội như thế cái này đôi chân dài bạch thực thu còn như thế nào ngừng lại được sư muội hiện ra ngươi nữ nhân xấu một mà ta cái này ha ha ha sáu đường đường đây quả thật là cười không được sư ca vẫn là có ý tứ như vậy nhưng phải treo hắn một chút đến cùng quay cái gì phim ngươi nói nha bạch thực thu không có cách không thể làm gì khác hơn là nói ta nghe nói di c h á t củ tín đạo diễn hẳn là đang chuẩn bị tiếp theo bộ phim giống như là một xuyên việt điện ảnh gọi là thời gian a hoa a lại cùng đại đạo diễn hợp tác nha đường đường cái này sáu hòng đứng lên hòng sáu ha ha ha sáu không được gặp phải dạng này sư ca thật là không có cách vậy thì làm xấu hắn đi Bạch thực tế h u bên này ăn kẹo đ â thượng thế thao đối với thời lúc này đã là kim phi thiết bị người sử dụng số lượng trước đây không lâu đột phá một năm ước số liệu này có thể cùng facebook phân cao thấp cùng vi bột cũng là không kém gì như vậy bạch thực thu tại dạng này xã nhóm trên mạng phát một cái như vậy giống bình luận điện ảnh đồ vật sẽ sinh ra hiệu quả gì đâu lập tức đã có người đáp lại c ả m tạo bạch thực thu tiên sinh độ cao đánh giá thực sự h ổ thẹn nhưng dụng tâm làm điện ảnh cũng là chúng ta lo liệu lý niệm sáu trần khoa tân cùng với đạo diễn trần phải sâm đều tới một cái phụ sướng hơn nữa còn đối với vô cùng hoàn mỹ làm được đấy vô cùng hoàn mỹ chính xác không giống bình thường ở trung quốc trong phim ảnh riêng một mặc cờ thực tế thượng đây là một loại đột phá tính nếm thử sáu đột phá tính chất cái đột phá này kỳ thực đây quả thật là một loại trưởng thành giải phóng suy nghĩ một loại nếm thử như vậy tất nhiên nhân ra hai bộ điện ảnh chủ sáng đều như vậy quả thực là xã hội hài hòa điển hình cái lưới này lạc bên trên còn thế nào dẫm như thế nào nâng đâu ta dựa vào xem người ta hai bên nhiều hài hòa nha ta phát hiện có chút cái cái gọi là nhà phê bình điện ảnh chính là bàn lộng thị phi đúng thế vốn là hai điện ảnh nói đồ vật kém cách xa và dặm cứng rắn muốn cái kéo cùng một chỗ đi sáu giáp tâm bất lương nha đây là không thể a đám dân mạng tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều chắn thực thu cứ sống phóng túng liên quan tới tháng mười vây thành bộ phim này bạch thực thu chính xác cảm thấy vẫn đủ tốt mặc dù bộ phim này cũng quả thật có cái loại vấn đề này chính là đem một cái giả lịch sử sự kiện cho vỗ vô, vô cùng chân thực đặc biệt là cuối cùng những cái này chết ở trong điện ảnh nhân vật còn cho làm từng cái nhóm tượng giới thiệu nào đó một cái người không tới hai mươi tuổi các loại đây quả thật là cũng là lịch sử chủ nghĩa hư vô nhưng mà bộ phim này dù sao có tích cực ý nghĩa trong đó đối với trung hoa trung quốc chúng ta quốc gia này chỉnh thể ý thức cường điệu vẫn rất tốt cái này coi như so rất nhiều hồng kông mạnh hơn quá nhiều tới ít nhất quốc gia này tán đồng tổ quốc nhận biết đây đều là rất tốt rất tốt bạch thực thu trước đây cùng t a m gia là nói qua chính mình đối với hồng kông phim điện ảnh coi thường là loại kia làm ẩu liền nghĩ chính mình tùy tiện lộng một cái tiếp đó liền có thể tới đại lục lừa gạt tiền hơn nữa còn mang theo loại kia không biết nơi nào tới cảm giác ư u việt hãn phản là cái này cũng không phải nhìn thấy một cái hương cảng điện ảnh liền muốn lộng nó một phen bộ này tháng mười vây thành vẫn là có thể trước sau thời gian hơn hai năm hơn nữa minh tinh tụ tập cơ hồ mỗi người đều diễn kỹ tại tuyến liền xuân ca cũng là rất nỗ lực vậy là được rồi bạch thực thu nhân lai、like, tuyệt đối không trái lương tâm hơn nữa liền trên internet xuất hiện loại kia luận điệu cái này rõ ràng là muốn bạch thực thu lại lần nữa mở xé hồng c ô n g đi bạch thực thu không mắc n h ư u mà trần khoa tân mấy người cũng là thông minh biết lúc này cũng là làm bất quá bạch thực thu nhân ra bây giờ thế nhưng là thật lợi hại hai đại công ty điện ảnh và truyền hình la bản cái kia còn s ô n g đi lên chịu chết sao có ý là kỳ thực phía trước căn bản cũng không có cái gì thông khí toàn bằng đại gia hiểu lòng nhưng loại này tình huống lại làm cho có chút cá nhân rất là bất đắc dĩ kinh thành nào đó hội sở cao cấp bên trong có mấy vị lão ngay ngắn đang quát rượu b u ồ n ai chúng ta mấy cái cái này kế tiếp nhưng làm sao bây giờ tiểu mã lý tổng bưng chén rượu dầu dĩ không vui một bên trương triệu cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể là cái này sao cái này x ấ u còn có thể làm sao muốn ta nói dứt khoát ta chúng ta liền tất cả chú ý riêng tốt t i n h sinh đẹp đàm cuối cùng mất hết cả hứng cái gì chẳng lẽ mấy vị ca ca cứ như vậy tại sao giả lão bản thế nhưng là mất hứng mấy vị này cũng chính là trước đây diệt t r ắ n g minh thành viên nòng cốt đại gia lại gom lại một cái lên thế nhưng là trước kia loại kia lòng dạ giống như hồ đều không có ở đây cái này cũng là là không có biện pháp sự tình nha hai vị vương ca đã như thế đại sư lại bị bắt chim én yến tử lại lập gia đình chúng ta mấy cái buộc cùng một chỗ nhiều lắm thì có thể cùng bạch thực thu tiểu tử kia đánh c á i ngang tay chúng ta còn thế nào xử lý tiếp tục lộng hắn nhưng làm sao lộng đâu dùng cái gì biện pháp đâu lý tổng nói một chút cái ủ dù lời nói đúng thế chúng ta bây giờ có thể làm thật sự là có ít bạch thực thu tên kia không qua tới làm chúng ta chúng ta liền xem như thiêu cao hương Đàm、đều m đ cũng là phụ họa đến nỗi trương triệu đi hắn ngược lại là không nói gì chỉ b ấ t qua ánh mắt bên trong cũng có một cỗ suối quẻ nhiệt tình giả lão bản nhịn không được các người nha không thể không còn trí khí bạch thực thu tên kia là cái thá gì chúng ta còn có thể bị hắn cho đẹp lại lại nói bây giờ thị trường lớn như vậy hắn có thể một tay che trời các ngươi xem bọn hắn hồng tinh gần nhất cũng không cái gì quá nhiều tác phẩm không phải chẳng qua là làm một chút cái thí nghiệm tính chất phía tử còn có lời kịch cái gì lời này ngược lại là cũng không có sai lập tức hồng tinh rất có ý tứ tại bạch thực thu bắt lại hoa nghi sau đó h ồ n g tin h cũng không có cái gì quá lớn động tác phim điện ảnh phương diện xuất phẩm cũng không nhiều cũng chính là người nhà đường còn đang không ngừng xuất phẩm tân kịch hoa nghi nhưng là hết thẻ như thường cho người ta một loại cảm giác rất kỳ quái đương nhiên h ồ n g tin h bản thân lập nghiệp chính là kịch bản giống như bọn hắn lại trở về đi làm kịch bản cái này không bạch thực thu diễn như thế một bộ siêu cấp không đứng đắn không phải thường hoàn mỹ mà những thứ khác nhân vật chủ yếu nhưng là đến rồi kịch bản sân khấu biên ra một chút cái tân kịch tới nghe nói là kêu cái gì ô long sơn ba tước chặt lọt hẹ phiền não những thứ này còn có cái gì chào ngươi ăn cướp sách theo tâm treo gân sáu nhưng kịch bản đĩa quá nhỏ lại nói mấy vị lao tấm cũng căn bản sẽ không biết cái gì kịch bản bọn hắn tự nhiên là có chút xem không rõ giả lão b ả n xem như thấy rõ bây giờ diệt trắng minh tình huống chính là nhân tâm tản đội ngũ không tốt mang theo mấu chốt là đối thủ cũng không tới lộng chúng ta liền nhấc lên cái lòng dạ nhi cơ hội cũng không có vậy phải làm sao bây giờ đâu không được chúng ta cũng không thể xa suốt như vậy xuống giả lão b ả n hắn vẫn rất có tâm làm đại sự hơn nữa hắn chẳng khác gì là sự nghiệp vừa mới bắt đầu sao có thể bây giờ cứ như vậy đâu lại tại lúc này có một điện thoại tới hảo quá tốt rồi giả lão bàn tiếp lập tức liền cao hứng lên chuyện gì xảy ra đâu chương triệu mấy vị đều có chút mê hoặc nhưng không bao lâu đã có người tới mọi người tốt nha thật là rất lâu không thấy ai nha đây không phải chim en yến tử đi h a h a ư sáu chim en yến tử ngươi tốt nha lúc kết hôn như thế nào điệu thấp như vậy đâu đúng nha chúng ta mấy cái cũng tốt đi cho người cổ động mấy vị lao t â m quá khắc khí h a h a ư sáu chim en yến tử lại là chim en yến tử cái này thật sự làm người ta giật mình phải biết lúc trước nàng đủ loại biểu hiện dường như đang nói cho người khác biết nàng căn bản chính là chuẩn bị ngừng công kích không nói ẩn lui giang hồ cũng là không sai bị lắm thế nhưng là nơi nào nghĩ đến nàng lại ở nơi này xuất hiện cái này vốn là để cho người ta phân chấn tin tức nhưng bây giờ lại có vẻ rất bột n u ộ t nhưng cũng còn tốt cái này ở chàng mấy vị cũng là chàng diện người biết rõ làm sao nói chuyện ngược lại là cũng không l u n g túng nhưng mà chim én y ế n tử cái này tới cũng không phải chỉ vì cùng mấy vị nói chuyện phiếm đ á n h rắm liên lạc tình cảm chỉ nghe nàng rất trực tiếp nói mấy vị ta cho đại gia giới thiệu cá nhân như thế nào a ai nha Cái c i này h một en yến tử muốn giới thiệu người, chắc chắn không tầm thường liền bản đều rất là tò mò. Không bao lâu, đáp án liền không người cũng tới rồi, chính xác hiếm thấy. Các người nha. đây thấy. hiếm tử thiệu tầm rất tò tỷ tỷ tới mò. m đâu, đều lâu, hiểu. u, giới giả phải đi. Ai rồi, chắc Hòa, chữ chữ khỏe xác Các đáp lão là bao cái trung niên phu nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người mà chim e n y ế n t ử cùng với nàng vô cùng thân mật vị này chính là chữ tỷ chữ tỷ đương nhiên chính là mọi người hỏa nhi đối với nàng tôn sưng mà thân phận của nàng cũng không bình thường dưới mắt nàng là vô cùng địa thấp người bình thường phải không biết lai lịch của nàng dương tú ninh cái tên này cũng rất bình thường nhưng nàng lão công thế nhưng là rất lợi hại trước mắt quốc nội lớn nhất thương nghiệp địa sản l o n g đầu vạn đại lão bản vương lão bản lão b à n h ư vậy có phải là nàng hay không liền đại biểu cho vương lão bản đâu bây giờ còn không biết nhưng là bọn họ mấy người lời kế tiếp nhưng là rất có ý tứ chữ tỷ vừa đến đã rất thẳng thắn đã sớm nghe nói các ngươi mấy vị có thể vẫn không có hợp tác gì cơ hội lần này ta nghe nói à chim e nến y tử có thể giúp đỡ cái này không đã tới rồi đi mà cái hợp tác đi ta cũng liền nói thẳng đi chúng ta vạn đại chuẩn bị tại điện ảnh phương diện phát lực tin tưởng các ngươi mấy vị cũng là biết đến chúng ta vạn đại cái khác không có có rất nhiều chỗ thật là nhiều thương trường cái kia ta cũng không g ặ t gặp thương trường bây giờ lợi nhuận phương diện vẫn là vừa mới khởi bước nói trắng ra là chính là không kiếm tiền nhưng ta cùng lao vương vốn là suy nghĩ trước tiên bồi mấy năm xem nhưng dưới mắt chúng ta phát hiện một cái hào hạng mục chính là thương trường cũng có thể chơi đi điện ảnh vật này liền rất tốt x ấ u lời nói này là lại minh bạch cũng không có hơn nữa cũng thật là tình hình thực tế vạn đại làm không ít thương trường tiền bạc áp lực lớn vô cùng đối ngoại đó là đương nhiên cũng là thổi rất lợi hại chúng ta có tiền không sợ hơn nữa thương trường còn chỉ thuê không bán nhưng vấn đề là như thế nào tụ tập nhân khí đâu phải biết rất nhiều hạng mục vẫn rất xa xôi t ỷ như tại thẩm thành có hai cái vạn đại quảng trường có thể một cái tại vô cùng phồn hoa trung tâm thành phố có thể một cái k h á c l i ề n cho lấy tới đại nhị vòng bên ngoài đi lại có chính là dưới mắt còn rất vắng lặng mơ hồ nam rõ ràng chính phủ thành phố cũng không phải đồ đần biết được mang đến rau trộm thịt tạo một tòa thành loại khái niệm này trước đó thì có rất nhiều người nghĩ tới nhưng thời gian dài còn tuân sức không ít người chết kích trầm xa cần mấu chốt nhất yếu tố chính là một cái chữ nhi người có người mới được có người mới có kinh tế vạn đại phương diện liền nghĩ một cái chiêu chúng ta làm điện ảnh chim én điến tử lại là làm sao liên lạc đến nhân ra đâu chuyện này đó chính là tương đương bí ẩn tồn tại ngay tại trang mấy vị cũng là người biết chuyện đương nhiên sẽ không ngu xuẩn a a đến hỏi loại chuyện như vậy nhưng đã có người nguyện ý đi ra hỗ trợ hơn nữa chim én điến tử cũng tới vậy chúng ta sáu về sau nha đại gia cũng không cần ở đây tụ dứt k h á t ta liền đến ta âu lan đặt câu lạc bộ đều là từ nhà chỗ phương tiện nhiều cứ như vậy một câu ý tứ có thể rất lợi hại vị này chữ tỷ nghiễm nhiên liền muốn trở thành tân nhiệm diệt trắng minh minh chủ nhưng bất quá đi cái này minh cái gì đoán chừng sẽ không tồn tại đúng thế rất phương tiện chim én biến tử rất là cao hứng đồng thời nói chúng ta cái này chính là hợp tác cùng có lợi còn những cái khác cũng không cần suy nghĩ nhiều quả nhiên liên minh tính chất liền đã biến hóa nhưng mà giả lão bản nhịn không được hắn hỏi một câu cái kia bạch thật thu chúng ta sẽ không còn sao cái này sao hắn ngược lại có chút cái lai、like、lịch s u chữ tỷ vừa cười vừa nói về sau đi đại gia chính là quan hệ cạnh tranh cái kia tất nhiên cạnh tranh lúc nào cũng muốn sinh ra một chút ma sát cái gì à đến lúc đó lại nói nếu là hắn bạch thực thu thật vẫn bá đạo quá đáng chúng ta đương nhiên không thể ngồi mà chờ chết lời nói này lợi hại nghiễm nhiên là chúng ta đám người này vì chính nghĩa một phương nói rất hay chữ tỷ có ngươi câu nói này liền tốt đúng chữ tỷ vạn đại tại dạp chiếu phim phương diện viện này tuyến sáu đại gia đô gọi tốt mà sau cùng vị này là tinh sinh đẹp đàm cuối cùng vạn đại mở chuỗi dạp chiếu phim đây không phải là cùng bọn hắn cạnh tranh với nhau sao ta hôm nay tới đây chính là hy vọng mấy vị có thể g ú t một chút vội vàng đi chúng ta lại không kinh nghiệm gì đúng hay không chữ t ỷ bên này nói bên cạnh cười vô cùng thong dong hảo đàn cuối cùng minh bạch có cơ hội hợp tác lợi trong lòng liền vạn đại đám này đổ nhà quê là có liên quan hệ là thật lợi hại có thể cầm tới mà nhưng bọn hắn dù sao không có cái gì dạp chiếu phim kinh nghiệm quản lý trương triệu nghe xong hắn lập tức liền nghĩ tới một cái chỗ tốt chữ t ỷ có ý tứ là chúng ta kế tiếp chính là muốn tại chỗ u i dạp chiếu phim bên trên phát l ự ợ c đi đối với ta theo nhà chúng ta lão vương đã bàn bạc tốt liền muốn tại chỗi dạp chiếu phim phương diện đại lực đầu tư dựa theo chúng ta một cái quảng trường ít nhất một cái dạp chiếu phim phối trí tới nói như vậy sáu không chờ nàng nói xong đâu lý tổng cũng không nhịn được ai nha vương lão bản chính là lợi hại nha ra tay thật là hào khí lý tổng bàn bạc chính là như thế một đống lớn dạp chiếu phim cái này sáu không sợ bồi sao tài chính không có bất cứ vấn đề gì chữ tỷ nụ cười chân thành đây là cường viện đại gia đô minh bạch trong lòng càng là cao hứng nhưng bất quá đi có chút vấn đề vẫn là phóng không qua chính là đối phó bạch thực thu sự tình thôi chim én yến tử lại vừa cười vừa nói lần này ta vốn là hợp lại nhường bạch thực thu tiếp tục cùng hương cảng đám người kê đấu nghị không ra ra hỏa này vậy mà túng h a <haha> h a i sáu không quan hệ ta còn có thủ đoạn khác đại gia nghe xong sáu mà mẹ nó cạn tình cái này chim e liến tử căn bản cũng không có cái gì ngừng công kích lý tứ chỉ là điệu thấp bên trong làm một chút cái đại gia không biết sự tình mà c h ữ t h nghe xong cũng là nợ nụ cười cái kia bạch thực thu vẫn rất có ý nhìn hắn bây giờ dành tiếng lợi hại như vậy mà mấy vị lao tấm cũng là rất nhức đầu sau này đi tựa hồ không thể thiếu muốn cùng hắn tranh đấu một phen đâu c h ữ t h nói chuyện có lý chúng ta tuyệt đối không sợ hắn cái kia dưới mắt làm sao bây giờ đại gia tựa hồ lại tìm về trạng thái trước kia bên này diện trắng minh mặc dù không phục tồn tại nhưng tự hồ bọn hắn lại có lực lượng mạnh hơn theo vạn đại c u ộ t khởi chỗ giạp chiếu phim trở thành bọn hắn vũ khí mới có thể bạch thực thu bên này đến cùng có cái gì chuẩn bị sao phải nói bạch thực thu thật sự không biết mình đối thủ đang làm cái gì đồ vật mà hắn bây giờ chỉ là đang làm mình mở ra sự tình không phải thường hoàn mỹ cùng tháng mười vây thành chuyện giữa tự hồ đã lắng lại trên internet tranh cãi đã không có ý gì nhưng rất nhiều người lại phát hiện một cái chuyện mới mẹ nhi ai giống như không phải thường hoàn mỹ cái này phòng bán vé một chút cũng không hư tháng mười vây thành nhà đúng nha không phải đều nói tháng mười vây thành muốn so không phải thường hoàn mỹ được không thậm chí bạch thực thu đều phát đề cử kỳ thực là hai loại đ ị a ảnh bên kia trần khoa tân còn khen dương không phải thường hoàn mỹ đâu cái kia phòng bán vé cái gì x ấ u người không biết sao bây giờ có thể ở trên internet mua vé coi c h ấ p bóng a internet mua vé cái gì website dùng như thế nào a là một chỗ u i mã đến cửa hàng liền có thể dùng bây giờ chủ yếu là zhờ bờ dạp chiếu phim hệ thống ủng hộ tốt nhất zhờ bờ đây không phải là hồng tình chuỗi dạp chiếu phim sao mới mẻ thật sự rất mới mẻ đại gia rất nhanh liền phát hiện đây là một cái mới website mặc dù website này bị rất nhiều website mang theo đầy nhưng tuyệt đối là mới website cái này trang web tên cũng đơn giản liền kêu là sống phong túng đoàn phía trên không chỉ có v ẽ xem p h i m bán hơn nữa còn có thương gia đánh gãy đặc biệt là tiệm cơm v ẽ ưu đãi cùng với ưu đãi phần món ăn bạch thực thu còn phát cái thể thao phía trên biết một có ý tử nhi sống phong túng cũng có thể đoàn đủ ta thấy được đám dân mạng sau khi nhìn n h a u n h a u biểu thị các đại gia có phải hay không hẳn là hướng bạch thực thu, thu chút nhi phí bản quyền mặc kệ nhiều như vậy lão bạch mới chiêu chính là internet đoàn mua 519 c h ư ơ n g 518 đoàn mua còn cần điện thoại lão bạch tài sản tăng gọn đoàn mua cái từ này dưới mắt thế nhưng là tập đoàn mua ý tứ đơn giản tới nói chính là bán buôn hay là đại gia đến một chút thương gia liền có thể cho thu xếp nhi l ộ t nhưng thực tế thượng loại này đoàn mua lưới về sau là tràn lan xu thế mà đánh gãy cũng căn bản không phải quá trọng yếu rất nhiều thương gia thậm chí đều vì kiếm nhiều mấy cái điểm liền dứt khoát chính mình là một cái cái gì phần món ăn có thể bạch thực thu thấy cái đồ chơi này căn bản chính là một cái con đường một cái rất tốt đường dây tiêu thụ dưới mắt bạch t h thu trên tay hắn có tài nguyên thật là phi thường cường đại h ồ n g tin h truyền hình điện ảnh cùng người nhà đường lại thêm hoang nghi đây đều là vô cùng tốt đẹp sinh sản cảng mà bạch thực thu cần phải làm chính là mở rộng tiêu thụ đầu cối như vậy như thế nào mở rộng rất rõ ràng zhờ bờ chuỗi dạp chiếu phim khuyết trương thì sẽ không quá nhanh dù sao bạch thực thu không phải làm phòng địa sinh lập nghiệp dựa theo tốc độ bây giờ zhờ bờ cao phong thời kỳ một năm mở ba mươi cửa tiệm liền xem như tương đối khá mà vẫn chỉ là giờ cao điểm mở dạp chiếu phim không phải mở tiệm ăn nhanh không cùng mở dạng bây giờ zhờ bờ chuỗi dạp chiếu phim dạp chiếu phim đạt đến sáu mươi nhiều nhà đây đã là t nhưng mà cái này rõ ràng còn chưa đủ bạch thực thu làm không được địa sản dạp chiếu phim khuyết trương tốc độ liền nhất định sẽ bị hạn chế phía trước hắn không phải là không có đi tìm vạn đại nói qua nhưng bọn hắn giống như muốn chính mình làm như thế liền muốn nghĩ chút những biện pháp khác đoàn mua website đây tuyệt đối là cái tương đối khá lựa chọn đặc biệt là bạch thực thu trên tay tài nguyên đông t i n mua có thể cung cấp đợt thứ nhất kỹ thuật ủng hộ mà có hy vọng lưới có thể làm liên động thậm chí tại đoàn mua website loại này sống phóng túng đều có một cái tính tổng hợp trong gì đó tương đối độc lập làm ra tới một người internet mua phiếu hệ thống lại mượn từ thế tới làm xã nhóm mở rộng dù sao thì là đại gia liên động phía trước tất cả đều là từng cái đỉnh núi đi bây giờ liền muốn hợp thành tuyến kết thành t u y ế n đương nhiên còn có khác rất nhiều thủ đoạn thậm chí không chỉ có thể bán vé xem phim hồng tinh kịch trường phiếu vụ cũng có thể giao cho cái hệ thống này xem kịch phiếu vụ hệ thống đối ngoại chính là có kịch vui để xem chớ xem thường cái hệ thống này nếu là bạch thực thu mà nói hắn là tuyệt đối không giải quyết được trong này có ông thiên tìm mấy cái đ o à n đội đại gia làm rất dài thời gian mà trước kia cũng là trải qua không ít khảo thí dưới mắt mới thật sự đẩy ra lại nói bạch thực thu vốn là chuẩn bị tại heo lão sư mùa hè thượng tiến một mặt là mang đến khảo thí còn mặt kiếp nhưng là đối với bộ phim này phòng bán vé nhất định có một nâng lên tác dụng đương nhiên hắn cũng là chuẩn bị xong phải bị mắng một cái mới hệ thống ôn lại không ra khuyết điểm mới kỳ quái thế nhưng là không lớn heo lão sư mùa hè một đường đại s á t đặc sát căn bản cũng không cần cái hệ thống này nâng lên vậy dĩ nhiên là làm tiếp làm khảo thí a đến nội vạn đại phương diện sáu người khác không biết bạch thực thu chắc chắn biết chính là từ giờ trở đi cái công ty này bằng vào chính mình cường đại mặt đất ưu thế bắt đầu một đợt siêu cấp dã man phát triển không phải giúp vương lão bản tuổi mà là một lớp này phát triển tại nhân loại truyền hình điện ảnh trong lịch sử cũng là không có thật sự là quá mức g i ã man nhưng dưới mắt xem ra đại gia rất có thể sau này chính là đệ nhân trên thương trường đi bạch thực thu cũng không có gì nói bây giờ vượt lên trước tới chiếm l ĩ n h n g o à i gia cao điểm thật giống như cái k i a đánh cực l ù ma đối với vương lão bản hai người đánh cực là thực thể thương nghiệp cùng online vậy bây giờ mặc kệ các người đánh cực hay không ta hạ thủ trước đến nỗi muốn hay không đi cùng nào đó bảo liên hệ cái gì bạch thực thu cảm thấy vẫn là thôi đi tại hoa nghi trên đại hội cổ đông hắn lào mã thái độ cũng rất rõ ràng mà chính mình cùng đại cường t ử quan hệ rõ ràng đại gia sau này chính là đối đầu không nhìn cái này sống phong túng đoàn thì nhìn tình thế trước mắt rất rõ ràng bạch thực thu đây là nhất hệ nha đại cường t ử đông tinh mua chim cánh cụt trò chơi có hy vọng l ư ỡ i cùng với thế thật tương lai liền sẽ khiêng lên nào đó bảo vạn đại còn có nhạc lúc tiểu mã bọn hắn hệ này tốt à tựa hồ nào đó bảo cùng vạn đại còn có chút trong đó bộ vấn đề hẳn là thật có ý tứ a nhưng cái này còn không xong đâu sáu các đồng chí đối với nhà chúng ta lão bạch mới nhất làm cái kia cần mua đại gia có cái gì muốn nói người thành thật lại lần nữa xuất hiện cái này ta chỉ là thử một chút đoàn vẽ xem phim cảm giác vẫn là tốt đâu cầm tới bị điện dạp chiếu phim phục vụ viên nhìn là được rồi mấu chốt nhất là những người khác cái loại ánh mắt này sáu a ha ha ta dùng di động liền đem phiếu mua huyền thiên cơ đây quả thực là sáu khi dễ người thành thật sao lái xe tải cũng tới chen vào nói không đúng rồi cái k i a sáu điện thoại có thể mua sao dùng máy tính mua tiếp đó tin nhắn phát trên điện thoại di động sáu mặc nhạn tây bay kết thân thân chỉ đạo bốn hào môn đối với lão bạch cái này tiên phong cảm giác vẫn là rất không tệ đi đặc biệt là d ư ớ i mắt đến rồi trong tiệm chỉ là cung cấp trên điện thoại di động tin nhắn d â y số này liền rất cao thượng a bất quá còn có một cái vấn đề đó chính là thanh toán nhưng làm sao bây giờ đâu có thể dùng thẻ ngân hàng nha còn có nào đó bảo thanh toán cũng được sáu ưu buồn tiểu thạch đầu xuất hiện hoa a này cũng đi quá dễ dàng sáu ngọt ngào nam nhân lời nói này giống như là làm quảng cáo không có cách nào tựa hồ bạch thực thu ra hỏa này bây giờ rất có kiểu bố tư khuyên hướng a thế nhưng là dù sao đây là dùng máy tính đến mua vẫn còn có chút không tiện đâu mà lúc này là có sờ m r t p h o n e sờ m r t p h o n e cũng không phải cách chúng ta rất xa chỉ bất quá sáu giá tiền cách chúng ta rất xa làm sao bây giờ tin tức mới nhất thế ta công bố một cái điện thoại di động kế hoạch đơn giản tới nói chính là giá rẻ sờ m r t p h o n e trung quốc chúng ta đẳng cấp của mình tự mình tới làm tiếp đó sáu dù sao thì nói là vô cùng tiện nghi hai ngàn khối tiền trong vòng từ nhỏ cũng rất khóc đột nhiên xuất hiện còn cho đại gia ban bố như vậy một đầu tin tức a đây là làm cái gì năm nay muốn kết hôn nhịn không được hỏi một câu đúng nha ngươi không nói điện ảnh nói cái này làm gì hơn nữa ta nhớ được ngươi không phải ưa thích đầu cơ cổ phiếu sao phù hộ hiền cũng là không có cả minh bạch mà n g ư ơ i đang hoàng trả lời cũng rất đơn giản đây chính là trọng đại lợi tốt lắm lợi hảo đúng đây cũng không phải là trọng đại lợi hảo như thế nào đâu nếu là thật có thể làm ra đến như vậy một cái điện thoại di động như vậy tại n a s c a c đưa ra thị trường có hy vọng lưới chẳng phải là rất này thực tế thượng gần nhất đến xem có hy vọng lưới đúng là rất này liền tại đây cái điện thoại tin tức cùng với thế thật công bố mới nhất người sử dụng số lượng sau đó có hy vọng lưới giá cổ phiếu tại đêm đó liền đột phá rồi một trăm đô la mỹ một trăm đô la mỹ một trăm đô la mỹ ý vị như thế nào lấy trước mắt có hy vọng lưới tổng cộng một ước c ổ tới tính toán giống như sáu mà mẹ nó bạch thực thu tài sản cá nhân ít nhất tại ba mươi c usd trở lên mà thực tế thượng cũng liền giải thích vì cái gì ra hỏa này bây giờ có thể làm mấy cái này kỳ quái đồ vật còn có không có chuyện gì liền mua mua mua nguyên nhân hoa、wow. a lão bạch đưa bức lão bạch ra hỏa này một phiêu đám f a n hâm mộ tự nhiên là một hồi cùng hoan f a n hâm mộ đi đều như vậy thật giống như kiểu bố tư có một cái gì thành công hắn đám f a n hâm mộ cũng là đi theo cao hứng phi thường nhưng đại gia rất nhanh lại trở về điện ảnh đi lên hơi hơi lão bạch bộ này phi mới m ngươi nhìn thế nào nha ai đi kỷ niệm bốn hào người mới tới hỏi đúng nha cho đại gia nói một chút tiểu hàng xoáy cũng xuất hiện hô hoán hơi hơi bởi vì hơi hơi thế nhưng là đám f a n hâm mộ à n g ệ kỳ còn phát biểu bình luận điện ảnh đi thế nhưng là lần này cũng rất quái hơi hơi cũng không có phát biểu cái gì chẳng lẽ là nàng căn bản cũng không có nhìn bạch thực thu tân tác vô cùng hòa mỹ làm sao có thể chứ l i ê n gặp được hơi hơi dùng thế t h p p h á t hai chữ đi ra đỏ mặt ân nàng chính là nhìn bộ phim này cảm giác rất đỏ mặt lao bạch g i a hỏa này vậy mà vỗ ra như thế cái p h í tử vậy cái này sáu cũng coi như là bình luận điện ảnh đi trong lúc nhất thời bốn hào môn liền càng thêm sung sướng tại thượng chiếu tuần đầu sau đó vô cùng hoàn mỹ cùng tháng mười vây thành cơ h ộ i là trước sau chân song song phá ức cái thành tích này là tương đương để chân trúc tuổi đương khi thế ở trong đó có lợi nhất xem như kim h một manh cái này lần đầu đạo diễn điện ảnh nữ đạo diễn nàng trở thành trung hoa trung quốc điện ảnh sử thượng cái thứ nhất cầm tới hơn ước phòng bán vé nữ đạo diễn mà rất nhiều người cũng đều thấy rõ vị cô nương này tuyệt đối là nắm bắt được cái này vinh dự đối với bạch thực thu tới nói đây là từng đợt từng đợt tin tức tốt mặc dù cá nhân hắn tựa hồ cũng không có cảm giác đặc biệt gì gia hỏa này vẫn là tại trong hậu cung p h â n đấu hắn cũng coi như là nằm liền thắng chứ bất quá có chút cá nhân thì sẽ không cứ như vậy lặng vô cùng hoàn mỹ cùng tháng mười vây thành hài hòa như thế bọn họ là nhìn không được trên mạng lại xuất hiện một đợt mới mang hướng g i tháng mười vây thành căn bản chính là phim nát lựa gạt tình cảm của chúng ta tô n tiên sinh lúc đó tại hương cảng căn bản cũng không có chịu đến cái gì ám sát không sai đây là có rõ ràng ghi lại tô n tiên sinh lúc đó chính xác đến rồi hương cảng nhưng lúc đó hương cảng văn thanh căn bản cũng không có bất kỳ năng lực đúng tay thậm chí cái này cũng là vì cái gì rất nhiều ngay lúc đó cách mạng trí sĩ đều đem hương cảng trở thành cảng tránh gió cho nên điện ảnh này hoàn toàn là nói b ừ a những cái này cái gọi là anh hùng cũng không tồn tại cái gì thời điểm chết bao nhiêu tuổi cái gì ta nhắm mắt lại thấy là việt nam ngày mai sáu mẹ nó nghĩ như vậy thật là buồn nôn hướng gió lập tức thay đổi đặc biệt là phía trước thật nhiều tại thổi phồng cái này tháng mười vây thành nhân bất kể là đẩy tay cũng tốt vẫn là dân mạng cũng được ngược lại không ít người đều cảm thấy mình bị lừa gạt cái này cũng không biện pháp bởi vì này bộ phim đúng là tồn tại vấn đề như vậy cố sự này phải không tồn tại thậm chí đạo diễn trần phải xâm tại bài tin tức thời điểm chính hắn đều nói đằng sau cộng thêm một chút cái ở trong phim ảnh vì bảo vệ tôn tiên sinh mà hy sinh nghĩa sĩ tuổi tác đúng là vì chế tạo chân thực không khí dùng chính hắn đều thừa nhận cố sự này bản thân là hư cấu có thể có ý tứ nhất là kế tiếp mẹ nó cùng bị loại này lừa gạt còn không bằng đi xem vô cùng hoàn mi đâu đối với mặc dù vô cùng hoàn mỹ điện ảnh này có rất nhiều cấp thấp nhàm chán thậm chí chính là màu vàng chê cười nhưng bộ phim này bên trong vẫn có thứ rất tốt t ỷ như chương áo tím cùng b ệ n h thực thu câu chuyện tình yêu vẫn đủ có ý không sai đặc biệt là một chút cái thủ pháp t ỷ như đang nói cái chứng đó cơm trên thời điểm là dùng mặn gà thủ đoạn kia từng cái hạt cơm mà đi xéo đi dịch ta nhìn thật có ý tứ đề cử đi xem lại bắt đầu thổi vô cùng hoàn mỹ chuyện gì xảy ra đâu sáu ta đây một chiêu nha có thể gọi là kế ly rắn a đại gia cảm thấy thế nào âu lan đặt hội trong sở chim e n liến tử đang bưng rượu đỏ t i n h tế t h ư ở n g thức mà vừa mới nói câu này tựa hồ cũng rất lợi hại a ha ha chim e n liến tử ra tay quả nhiên phi phạm mạnh giả lão bản bên này phụ họa theo đôi lần này bọn hắn nghĩ không đấu cũng không được l i ê n bạch thực thu tên kia nguyên bản phẩm hạnh hắn có thể cho hương cảng điện ảnh người tốt nhiều khó xử a ha ha sáu lý tổng bên này thật cao hứng tóm lại đại gia đô cảm thấy không tệ không cần nói chim e n liến tử thủ đoạn thật lợi hại liền vận dùng một chút cái thủy quân sau đó để bạch thực thu cùng hương cảng phương diện chém giết đây đúng là cao ư ợ <cười> chính lại i ắ n xác kế sách này mấu chốt chính là nói cũng chưa chắc nói rõ ràng nhân g ra hương cả mấy vị tại sao muốn tin tưởng ngươi bạch thực thu cái này đem kim tượng thường đều ném hết ra hòa đ ầ u như vậy sáu tới uống h a hai sáu mặc kệ cái họ ký bạch chúc chuyện của chúng ta nghiệp sáu bay xa và dặm quá tù ca h a hai sáu mấy người rất là cao hứng âu lan đ ặ c hội bị chúng tiếng cười vui không ngừng đâu bạch thực thu sẽ ứng đối như thế nào hắn sẽ tìm trần khoa tân bọn hắn sao đương nhiên sẽ không đi tìm trần khoa tân hắn lại chưa quen thuộc nhưng hắn cũng có người quen thuộc đông ca liền chuyện này sáu ai u lão bạch ngươi vậy mà mời ta tới uống rượu là vì nói với ta hạng h a <haha> h a ư sáu vu đông hắn là tháng mười vây thành chủ yếu người đầu tư một trong đi bạch thực thu hẹn hắn tới uống rượu ý tứ này còn không rõ ràng sao nhưng không giống ngươi l á o t r ă n g có thể làm được tới sự tình nha a đông ca cảm thấy ta phải làm như thế nào làm ngươi chiêu kia đếm nhiều nha cái này sáu hai người trò chuyện làm sao lại cảm giác rất âu đâu vũ đông giải thích nói mình cũng nhìn ngươi vô cùng hoàn mỹ sáu lão bạch lời trong lòng cảm tình cái này về sau đại gia ô đứng lên cũng có thể coi là đến trên đầu của ta vu đông có ý tứ là nhận lấy ngươi bạch thực thu dẫn dắt mẹ nó không nói cái này chúng ta liền uống rượu à người l ã o trắng đều như vậy vậy ta chắc chắn tin tưởng chuyện này không phải ngươi làm ra vũ đông ngược lại là cũng dứt khoát hơn nữa cũng biết lão bạch là người cái kia còn nói gì có thể bạch thực thu vẫn phải nói ta với ngươi giảng có mấy lời ta phải nói rõ chuyện lần này tháng mười vây thành phim này ta từ khi vừa mới bắt đầu liền biết bộ phim này c ố sự là hư cấu và cứng rắn muốn tạo thành như chân thực lịch sử như vậy nhưng ta vì sao còn phải tôn sùng bộ phim này đâu sáu vũ đông rất là mập bức nhưng hắn biết lúc này không nên chân miệng nhậm chức lão bạch trang bức hảo quả nhiên lão bạch nói tiếp bộ phim này bên trong chí ít có loại này ra quốc quan niệm ít nhất cho ta xem đến bọn hắn đối với tổ quốc tán đồng bọn hắn đang cố gắng bộ phim này bên trong liền truyền ý tứ này cái này so với rất nhiều hương cảng điện ảnh mạnh hơn nhiều lắm hơn nữa bộ phim này còn rất chăm chỉ vô rất tốt ta đương nhiên cũng muốn n h ấ n l i k e bạch thực thu mà nói đã bao hàm một cái người trung quốc cơ bản tư duy thật chỉ là rất cơ bản nhưng nghe tại vu đông trong hai lại rất có cảm xúc vu đông bắt nạt vốn là chủ yếu chính là tiếp nhận hương cảng điện ảnh đến đại lục sống hẳn thật là gặp quá nhiều hương cảng ảnh người bọn hắn cái dặng gì không có người so vu đông quen thuộc hơn thế là sáu không nói làm làm hai người bữa tiệc rượu này tháng qua vô số trên nét văn chương năm trăm hai mươi chương năm trăm mười chín uống ngừng lại rượu đánh cái trận hai anh em hảo cẩm y hệ vệ vsc、sì、tú xuân đao bạch thực thu cũng không phải là loại kia mang theo thành kiến nhìn người ra hỏa hắn cũng không phải trời sinh cùng hương cảng bên hướng kia có thủ đơn giản chính là bên hướng kia có một bộ phận người thật sự là để cho người ta nhìn không được đặc biệt là có người còn hai mặt nhưng bạch thực thu cái này đi hắn nhớ ký trần khoa tân đạo diễn vẫn là tương đối có thể cung vũ đông uống ngừng lại rượu đem lời đều nói rõ bên ngoài như thế nào chúng ta cũng không gì nói nhiều còn những cái khác vu đông cũng đã nói các người cái k i u đoàn mua có thể thật có ý tứ nha bạch thực thu còn không hiểu ý gì đương nhiên hoan nghênh bác nạp cũng gia nhập vào đi hai người ăn nhịp với nhau rất có cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác mọi người cùng nhau kiếm tiền đi uống rượu rất tốt cái kia ra môn đương nhiên chính là ai về nhà l ấ y thật không nghĩ đến bạch thực thu đụng phải một người uy uy chúng ta chỗ này đều phải đóng cửa ngươi các ngươi đừng đừng có ta lao tử có tiền uống chút nhi tính là gì ngươi có tiền ngươi nhiều gì cái này kinh thành có tiền còn nhiều đâu mẹ hắn người khác có tiền cũng không có thể làm lộ ra chú ý các ngươi ở đây đâu vẫn rất có ý tứ một con ma men mà cái con ma men vừa thấy được bạch thực thu thì càng có ý tứ trực tiếp liền chạy hắn tới ai ngươi đây là muốn làm gì bạch thực thu gặp một lần cái này con ma men lập tức liền cảm thấy có chút k h ô n g ổn không làm gì đánh ngươi cái này con ma men cũng quá không nói đạo lý chạy tới liền trực tiếp đập thủ lại nói bạch thực thu bên cạnh kỳ thực mai phục hộ vệ hắn lại không nốc mặc dù cái này kinh thành chị an là đính tốt nhưng dưới mắt khắp mọi mặt tranh đấu thế nhưng là đến rồi trình độ nhất định hắn bạch thực thu nếu là một khi bị xử lý một ít người nhưng là thu lợi không nhỏ a thế nhưng là bạch thực thu lại lặng lẽ ra hiệu n h ư ờ n g bọn bảo tiêu an tâm chớ tội vậy cái này là vì gì đây đánh ta h a h a ư sáu nhìn ngươi có bản lãnh này hay không bạch thực thu không nhiều nói nhảm nhìn thấy đối phương ra tay thân hình hắn biến hóa giống như đi cái vòng một dạng trong nháy mắt lại tránh được đối thủ của tới mà hắn làm ngay ra đánh trả h ắ c tới tốt lắm đối phương nào h khoảng không lập tức liền nghe được đầu hậu sinh rõ biết gặp nhân vật lợi hại cũng không chậm trễ thuận thế hướng phía trước một túi người tiếp lấy hướng phía sau ra chân bạch thực thu vốn là xuất trưởng kích đối thủ cái hót đương nhiên chiêu này hắn cũng không dám hoàn toàn phát lực nếu không rất có thể liền thành cái hung thủ giết người có thể xem xét đối phương động tác cực nhanh ứng biến cũng là cao minh cái này thuận thế m ộ t ước nếu là người bên ngoài né tránh không kịp không chắc liền thành thái giám thế là bàn tay h ư ớ n g xuống một nhấn tiếp lấy đối phương chiêu thức đồng thời mắng cảm tình không riêng gì cái con ma men còn có thể đã hậu câu này nhưng làm đối phương bị trọc tức tai nổ vào người nhà miệng thật tổn hại hh sáu bạch thực thu miệng pháo vô địch đối phương chỗ nào là đối thủ của hắn bất quá đối phương thân thủ thế nhưng là rất tốt đột nhiên eo v ặ n một cái gia quyền đồng thời q u á t lên ngươi còn tới thái cực nhìn ta túy quyền đánh ngươi quả nhiên là túy quyền chiêu thức có thể lão bạch là ai ta nhìn ngươi là một cái mèo say đồng thời sử dụng tinh diệu kiếm pháp nắm lấy cơ hội hai chỉ trực tiếp điểm đối phương xương s ư ơ n g cốt b ị n một cái hai bên đều vẹt mặt ai u đồng thời vừa lớn tiếng hô đau Ngươi、xấu? Như thế nào?、Lại、đến.、Sợ、ngươi n Lại sáu. thế Sợ có thể hấp dẫn không ít không rõ chân tướng của chúng đây xem còn may là buổi tối ngược lại cũng không đến mức làm một cái chật như nem tối cục diện nhưng có người lại m ắ t sắc nha hoặc a cái này thật đặc sắc hay cảm giác chúng ta trở lại cổ đại cũng không đây là hai đại cao thủ quyết đấu nha là a bạch thực thuật n ô t i n h có đáng xem so xem phim còn lợi hại hơn n ô t i n h không sai cái này con ma men chính là n ô t i n h bằng không vì sao phía trước bạch thực thu dùng thái cực quyền ứng phó hắn đâu mà ra hỏa cũng có ý tứ gặp một lần thái cực quyền cái này đấu tính tình lại càng thêm dày đặc t h ẳ n g đến bạch thực thu sử dụng kiếm thánh sư phụ chuyển xuống kiếm pháp lúc này mới tách ra trở về cục diện phải biết bạch thực thu tay này bên trên mặc dù không có kiếm thế nhưng là kiếm pháp của hắn một chút không có hoa phế không riêng gì mỗi ngày cùng mấy vị lao bà luật bản hắn bình thường cũng thường xuyên luyện một chút lúc này lấy quyền chỉ làm kiếm mặc dù là ngắn một chút thế nhưng là bị hắn đâm bên trên cũng không phải đổ dỡn nô tinh đây là luyện bao nhiêu năm võ người cũng là ăn thiệt thòi không nhỏ thằng đến về sau sáu đi tiếp tục đánh xuống ta sợ đả thương ngươi không phải chứ ai đả thương ai còn không nhất định chứ bạch thực thu lần đầu thấy đến so với mình còn thúi hơn không biết xấu hổ đương nhiên có thể đây là đang võ thuật cái góc độ này bên trên nô tinh hắn quả thật có kiêu ngạo chỗ cái tia sáu có phải hay không có chút cái hai bước đâu đã thấy ngô tinh vừa cười vừa nói vừa mới ta liếc mắt liền nhìn ra là ngươi bạch thực thu trong truyền thuyết kiếm thánh tiền bối thu ngươi làm đồ hôm nay gặp được liền n g h ĩ so t ả i với ngươi một phen xem ra ngươi cái này kiếm pháp quả thật có hai lần ý của lời này là dùng võ kết bạn sao e rằng không có đơn giản như vậy a bạch thực thu vừa mới xem như ra một thân mồ hôi hắn cảm thấy mình một thân này mồ hôi không thể trắng ra nha h a h a ư ơ sáu lô tinh cái này cũng là có ý tứ ta liền nói thẳng huynh đệ ta tuyệt lộ hơn nữa cái này còn giống như cùng ngươi bạch thực thu có chút cái quan hệ ta thật muốn đánh ngươi một chầu kết quả lại phát hiện tiểu tử ngươi có thể nha cái này nói chuyện nói kỳ quái như thế là rượu không đủ a đúng rượu không đủ lại đi uống hai người cũng không để ý người bên cạnh chuyển sang nơi khác tìm rượu uống đi vì sao chuyển sang nơi khác đâu đây không phải một đám người nhìn xem đi có thể làm được không nhìn bọn hắn liền xem như tâm lý tố chất khỏe mạnh trở lên cấp bậc nhưng muốn nói xem như cái gì vậy không có phát sinh còn ở lại chỗ này phụ cận uống rượu nhưng là có chút quá sáu hai bức c a nhưng không thể nói như thế ta liền phiền bọn hắn chỉ chỉ cho chó nô t i n h là nói như vậy đối với cho nên chúng ta muốn đổi cái địa phương như vậy mới phải bạch thực thu biểu thị đồng ý cái này còn giống như là không có có thoát ly hai ép phạm chủ thế nhưng là hai người đều rất hào sảng vậy thì uống thôi tìm một nhà quá ba trước tiên cả địa phía sau cả bạch hai người phản g phất mới vừa luận v õ còn không có đi qua bây giờ lại xoa、so、rượu bạch thực thu không hề sợ hãi rượu đến ly làm nhưng làm nô tinh bội phục đủ hắc cuối cùng hắn liền nhịn không được bạch thực thu ngươi lợi hại ta phục rồi g i a hỏa này đầu lưới đều lớn rồi ta phục rồi nói thành ngã phật nhưng không quan hệ nói tiếp đơn giản liền một chuyện gia môn ta là thật sự có chút tiệt lộ phía trước à, có hai điện ảnh trong đó một cái gọi là giang sói ta cũng coi như là dụng tâm kết quả phòng bán vé bên trên sáu Đỏ mặt, mặt khác h c í nói h là máy m c h ệ p bộ thẳng i a nghĩ u tới ta cho ngươi ăn miếng cơm đúng không lộ tinh trên mặt đỏ bừng lập tức vừa cạn một ly ngươi nha bạch thực thu ngươi có thể không thể nói chuyện không muốn khó nghe như vậy nha bạch thực thu lúc này trên mặt cũng rất đỏ cười ha hả nói ca nha ta cảm thấy lời của ta mới vừa rồi hẳn là ngươi gần nhất nghe qua nhất nghe tốt đi lời này vào ngô tinh lỗ thai hắn lúc đó liền cười ha ha ha sáu bạch thực thu ngươi quả nhiên lợi hại mẹ nó cái gì đều bị ngươi đoán đ ã i chúng cười nhưng mà nói xong đ o ạ này n hắn lại nước mắt chảy r ò n g cái gọi là nam nhi không dễ rơi lệ bạch thực thu biết chính là hắn không xuất hiện liền hai năm này xem như ngô tinh tương đối khó lẫn vào thời điểm cái tia g i n g sói kỳ thực phiến tử không tệ đánh vô cùng đặc xác chỉ tiếp phòng bán vé rất kém mà máy móc hiệp lại là quá nói nhảm hắn bị kéo ra ngoài là một c a b vẹn gỗ ạt không có cách nào liền cái kia trong bộ phim cả vị đi lên nói hắn xem như tương đối thấp hơn nữa cũng không thể đối với người ta hương cảm mình tinh danh đạo nói cái gì ai nhưng dưới mắt tựa hồ cùng bạch thực thu thật sự có quan hệ tựa hồ cũng là bởi vì hắn nô tinh mới thảm như vậy vậy cái này sự t ì n h xấu chuyện tốt nha thời đại này liền sợ không quan hệ thế là bạch thực thu cũng không nói nhiều vô vô ngô tinh b bà ả vai ca không có gì ra môn đi luôn có cái ba lên tám phủ ngươi nếu là tin được ta lão bạch ngươi l i n sáu lão bạch rõ ràng nô tinh phải không biết bạch thực thu thói quen bảo ta lão bạch là được rồi bạch thực thu dứt khoát tiếp tục nói đi xuống ngươi nên c h u y ể n hình c h u y ể n hình nô tinh nghe rất là hồ đồ đúng thế bạch thực thu biết lúc này không lừa gạt chờ đến khi nào n h a liền cười ha hả nói ca n h a ngươi cái này thân thủ có thể cho ta lão bạch đánh phải không phân thắng bại tương đối khá cái này gọi là cái gì cái này kêu là n g ạ n h hán cái kêu n g ạ n h hán liền phải tới một chút cứng rắn điện ảnh ngươi nha hẳn là hướng về quân nhân nhân vật bên c h i n truyền mà không phải trước kia loại này giang h ầ nghĩa sĩ hoặc là dứt khoát chính là cái gì sát thủ vai trò không có ý nghĩa ngành hán quân nhân cái này x ấ u n ô tinh nghe liền tương đối say mê thế nhưng là hắn mặc dù uống nhiều quá nhưng người không đốc dần dần bàn bạc qua mùi vị tới ai l á o bạch không đúng sao tại sao ta cảm giác ngươi đây là biến hình đang khen chính ngươi nha ta với ngươi tiểu tử giảng ta vừa mới rõ ràng là có lưu thủ không có khả năng bạch thực thu lập tức vừa trứng mắt ta đây sao đ à n g hoàng người tuyệt đối sẽ không đang khen ngươi đồng thời còn khen ta chính mình cái này không phù hợp phong cách của ta lời nói này n ư ờ n g lô tinh nghe hắn này làm sao cả l ã bạch đối với ngươi nói đều đối thỏa thoạt thoả hai người sau đó còn bàn bạc gì tiếp tục uống rượu nha đến nỗi kia cái gì truyền hình sự t ì n h kỳ thực cũng rất đơn giản bạch thực thu liền cùng n ô tinh nói hắn một cái đồng học khiếu cốc trí tân gần nhất còn muốn chụp một cái quân lữ hi kịch cùng lính đặc trùng có quan hệ ngươi liền dứt khoát đi qua đi hơn nữa lần này bọn hắn còn muốn h ả o h ả o thể nghiệm một chút sinh hoạt vừa v ẫ n thích hợp ngươi n ô tinh nghe xong có hy vọng vỗ cái kia còn có cái gì nghĩ hảo lúc đó đáp ứng cuối cùng hai người uống là nam mê ba đạo không biết thiên đ i ệ rộng bao nhiêu vũ trụ bao lớn tựa như cũng không bằng trong bầu nhật m ệ n dài、Sáu. bạch thực thu bên này uống hai bữa rượu tựa hồ hắn liền đối với mắt vô cùng hoàn mỹ điện ảnh này một chút cũng không để bụng có thể thực tế thượng hắn cũng là làm rất nhiều nhưng rượu này hiệu quả như thế nào đây thực tế thượng có người càng thêm quan tâm chuyện này cũng tỉ như kẻ đầu t ê n chim em đến t ử cùng với bạn tốt của nàng như thế nào như thế nào có hiệu quả sao giống như lần này bạch thực thu vô cùng không giống nhau nha hơn nữa trần khoa tân bọn hắn đám này hương càng tới cũng không cái gì quá nhiều biểu thị ngược lại tại nói một chút cái lời xa dao a tại sao sẽ như vậy chứ thật kỳ quái chính xác rất quái lạ nhưng là không có biện pháp gì không thể nào hẳn là sẽ đưa đến một chút cái hệ phải nha cái kia sáu có thật sự hữu hiệu quả là cái gì hiệu quả chim én yến tử có một hào hữu có thể nói là khuê mật cấp bậc hơn nữa thật nhiều người đều biết quan hệ của các nàng rất tốt đó chính là tử vi cách cách lại nói liền cái này khích bác ly gián tử vi cách cách xem như quân sư lập công lớn dưới mắt bạch thực thu cũng không có như các nàng kỳ vọng dạng này cùng hương cả người bên kia đấu chính xác thất vọng mà tiếp lây chiêu thứ hai trực tiếp hung ác d â n tháng mười vây thành lực nâng vô cùng hoàn mỹ cái này thật sự là rất lợi hại người bình thường nếu làm ăn g không nổi mới kỳ quái đâu lần này chính xác rất kỳ quái nhưng hiệu quả vẫn phải có nhất định là bạch thực thu tên kia kiếm chuyện không cần nói nhất định là hắn chúng ta người hồng công t r ụ p một bộ ái quốc phiến cũng không được ngược lại làm cái gì cũng là sai rồi chúng ta đại lục trên nét sự tình hương cảng đầu kia là sẽ thấy mặc dù chúng ta không nhìn thấy bọn hắn mà lần này mang theo hướng gió vừa đi vừa về lặp đi lặp lại biến hóa nhường hương cảng dân mạng cảm thấy bạch thực thu quá mức cái này rõ ràng chính là h ắ làm đây tuyệt đối xem như hiệu quả hơn nữa đối với chim e nuyến tử là rất có trợ rút bởi vì kế tiếp có một bộ phim muốn tại tết xuân đương chiếu lên bộ phim này thế nhưng là hương cảng phương diện trọng đầu hí hơn nữa nhân vật nữ chính chính là chim em điến tử mà nhân vật nam chính đi chính là tháng mười vây thành nam số một dưới mắt họa không muốn không muốn thật đạn bộ phim này gọi là cầm ý vệ mà lúc này cái này t ạ o thế cái này dư luận không khí ít nhất tại hương cảng là tương đương lợi hại mà đại lục phương diện từ từ chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng đi n g ư y i b ạ c h thực thu thật sự là có chút khinh người quá đáng đi chẳng lẽ cứ như vậy không chào đón hương cảng đồng bào sao tóm lại cái hiệu quả này chim em điến tử rất hài lòng mình có thể hay không cường thế trở về thì nhìn bộ phim này tết xuân đương đây cũng là tháng hai phần mà cái đang trong kỳ hạn bên trong còn có một bộ phim đương nhiên chính là hồng tinh đại chế tác tú xuân đao có ý tứ c ầ m ý vệ cùng tú xuân đao tựa hồ nói cũng là không sai biệt l ắ m cố sự à.